924, 10. 924, 10. bên trên buổi trưa người một nhà là tại trong tiệm sách vượt qua cho nên buổi chiều cũng không thể còn đợi tại thư viện đi thế là giữa trưa ở bên ngoài sau khi ăn cơm xong buổi chiều hai người liền mang theo tiểu gia hỏa cùng đi xem một trận phim phim gọi điên của người ngoài hành tinh phương viên trên điện thoại di động mua vẽ thời điểm đặc biệt tra xét một chút cảm giác tuyên truyền rất ít nhiệt độ cũng không nhiều nhưng chờ nhìn thời điểm ngoài ý muốn phát hiện là rất không tệ một bộ phim hoạt hình quả nhiên giờ giả mượt xuất phẩm phim hoạt hình sẽ không kém ở đâu cần chờ bợi lại để cho hắn nghĩ tới công ty mình hoạt hình đ o à n đội từ lần trước phương viên cùng hoạt hình hình chiếu bộ quản lý nói chuyện về sau phương viên cũng không có bởi vì đối phương tạm hoãn phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc cố sự mà trách cứ đối phương bởi vì phương viên trong lòng cũng biết phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc cố sự chỉ là đối với nữ nhi một loại hứa hẹn là cho nữ nhi một phần mỹ hả o hồi ức nhưng thật sự muốn hoạt hình phát triển hoàn toàn dựa vào lấy một bộ thấp trẻ nhỏ tác phẩm khẳng định k h n g được dù cho nó là dùng nhất kỹ thuật mới đánh g i tới cố sự cùng nội dung v ĩ n viễn là hoạt hình chủ đề đặc hiệu cho dù tốt trong này có đại lượng nội dung có thể đóng móc cơ hồ mỗi nhân vật mở rộng một chút nội dung đều có thể độc lập thành một bộ phim nhưng là muốn đều chế tác được cần đại lượng thời gian cùng tiền mà phương viên hiện tại cũng không kém tiền tự nhiên đồng ý yêu cầu của hắn hơn nữa đây cũng là một hạng lâu dài tính văn hóa thu phát thật sự thao tác tốt chắc chắn sẽ không lô vốn để cho phương viên đặc biệt vui mừng chính là Học hình b một bộ phim lửa à nao h đại động bên n t o mở vừa manh lại quy đặc biệt là đợt đợt tinh nhân để ở tại bong bóng bên trong hơn nữa bộ này phim hoạt hình nội dung tiểu gia hỏa là nhìn qua bởi vì là xuất từ một quyển gọi tư mắc cờ tiết chân chính ý nghĩa nhi đồng sách báo chờ nhìn thấy phim cảm thấy đây chính là trong mắt của nàng đợt đợt tinh nhân xem chiếu bóng xong sau đó còn học xong một câu từ mới s e n vào n g h ê u nàng cảm thấy ba ba chính là một cái s e n vào n g h ê u thường xuyên tại nàng lúc nói chuyện đánh gậy nàng mà phương v i ê n lại cảm thấy tiểu gia hỏa chính là cái s e n vào n g h ê u thường xuyên đánh gậy hắn nói chuyện thế là tại lúc trở về hai người trên đường đi cũng là tại tranh luận vấn đề này đến cùng ai là s e n vào n g h ê u hai người thảo luận đến thảo luận đi cuối cùng ai cũng không thừa nhận chính mình là xen v à n g h ê u cuối cùng nhất trí quyết định ở bên cạnh một mực xem náo nhiệt mụ mụ mới là xen vào như đám người hi hi nhốn nháo khi về đến nhà đã nhanh hơn năm giờ phương mụ mụ bọn họ cũng đã trở về nhìn thấy hân hân trở về lập tức liền đem nàng kéo tới một ngày không gặp đều nghĩ lợi hại hỏi hôm nay đi nơi nào nha giữa chưa ăn cái gì nha có gì vui sự tình nha tóm lại hận không thể đem toàn bộ ngày hành trình bay xuống một tấm tấm quan sát mới tốt thật là là tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân phương viên cũng rơi vào n h ẹ nhóm đang chuẩn bị ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi cái mông còn mai một đi đâu điện mập mạp liền cứ gọi điện thoại đến đây bởi họ báo qua đi bọn họ cũng không có vội vã trở về mà là lưu tại lộc thị chuẩn bị mang bạn gái chơi mấy ngày phương viên đã cảm thấy kỳ quái thôi tử hằng còn có thể thông cảm được dù sao bạn gái hắn lần đầu tiên tới lộc thị có thể điện mập mạc bạn gái lâm thư nhã tại lộc thị công tác nhiều năm nơi nào không có đi qua điện mập mạc gọi điện thoại tới nói là cùng thôi tử hằng cùng một chỗ mời hắn ăn cơm đồng thời lỗ thủ nghĩa cùng hà tân bình cũng đều kê ờ bởi vì bọn hắn đều mang bạn gái cho nên để cho phương viên đem lam thảy n g h ề cũng mang lên thảy h ỉ điện mập mạc bọn họ ban đêm mời ăn cơm mời ngươi cùng một chỗ ngươi đi không phương viên đối với đang uống nước lam thải y vỉa hỏi bạn gái của bọn hắn cũng đi a lam thải y vỉa để lì xuống hỏi đúng đều đi qua làm sao có thể liền n g ư ờ i một nữ vậy được a ban đêm ta đi chung với ngươi đi lam thải y vỉa nghe vậy cũng không có cự tuyệt mặc dù nàng cùng đ i ề n mập mạc bọn họ không hề quen nhưng nếu là phương viên bằng hữu nàng cũng không có cự tuyệt ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi thiểu g i a hỏa nghe lập tức cao giọng kêu chạy tới ba ba là theo bằng hữu đi ăn cơm ngươi đi làm cái gì phương viên vô ngữ mà nói đám người bọn họ khoác lát thổi đã quen không quá thích hợp có hải tự ở đây ta cũng có thể cùng bọn hắn làm bằng hữu nha tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói ngươi là tiểu hải tử điền thúc thúc bọn họ đã là người lớn ai cùng ngươi làm bằng hữu a tại sao không có lỗ thúc thúc liền là bằng hữu của ta n h a còn có tiểu thu a gì ba ba ngươi là ta bằng hữu tốt nhất các ngươi cũng là đại nhân a phương viên đ ố n g nhiên có chút không phản bác được cảm giác chẳng lẽ hắn có thể nói cùng với nàng không là bạn tốt sao tiểu gia hỏa sẽ thương tâm mang nàng cùng một chỗ đi chúng ta mấy cái này n ữ tại cũng không thể đều nghe các ngươi khoác lắp đi lam thả y ở bên cạnh nói vậy được bất quá ngươi phải ngoan ngoan nghe lời nha t i ê n tâm đi ta nhất ngoan tiểu hải tử xin gọi ta quay quay hơn n n n g ư ơ i n h a phương viên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng đem nàng chén nhỏ đ ũ a mang lên đồ nướng cái gì thiếu cho hắn ăn nước trái cây tận lực cho hắn uống tươi ép người còn chưa có đi đâu phương mụ mụ liền đã bắt đầu t r ư ớ c bàn dao đứng lên mẹ biết lại không phải lần đầu tiên mang nàng ra ngoài phương viên có chút không nhịn được nói bởi vì lao ra t ử bọn họ đều tại phương ba ba khó mà nói phương viên nhưng vẫn là lặng lẽ meo meo mà trừng mắt liếc hắn một cái phương mụ mụ liền trực tiếp nhiều đưa tay ngay tại trên đầu của hắn gõ một cái người nhà hiện tại liền ngại lao nương về nhà làm sao lại mụ mụ ta chẳng qua là cảm thấy n g ư ơ i thiếu thao điểm tâm phương viên cười làm lành nói mụ mụ ta chẳng qua là cảm thấy n g ư ơ i thiếu thao điểm tâm con heo nhỏ ở bên cạnh ôm lam thả i y thể chân học bộ dáng của hắn người cái này tiểu phôi đản g cũng dám học ta nói chuyện ta tức giận ban đêm không mang theo người đi phương viên ra vẻ tức giận nói ba ba không muốn nhỏ mọn như vậy nha bảo bảo cùng ngươi đùa dẫn đâu tiểu ra hỏa vội vàng chạy tới ô n phương viên chân lại là hôn hôn lại là ôm một cái thanh âm càng là chán ngán người chết người cái này đều là học của ai phương v i ê n thật sự là gánh không được con heo nhỏ lũng nịu nhỏ bộ dáng thế là ôm nàng hỏi tiểu gia h o a nghe n g vậy lập tức liếc mắt nhìn về phía bên cạnh mụ mụ l a m thải y cho hắn nháo cái đỏ chót mặt một phòng toàn người đều lên i h o a này Trường Liên Hoan mang bạn đến, nên ban điển cũng không quán bán gái 925, Liên hoan đại khái bởi vì đều mang bạn gái đến, cho nên ban đêm cho h đều mạp vì tìm mập có n ăn nướng sản món ăn quảng đông quán, g gì. đi đồ đ hải cái cái hoặc là là Mà tìm một â cũng lọc cơm nhiều nhất quán trong, là thị một p h ư ơ n g viên bọn hắn một nhà đến nơi thời điểm trong tiệm đã có không ít người người đến người đi cũng đều tận lực thấp xuống âm thanh tiếng nói cho người đệ nhất giác quan liền coi như không tệ hơn nữa điền thụy vân bọn họ định một cái ghế lô vừa đóng cửa chợt nghe không thấy một điểm thanh â m loại trừ đ i ề n mập m ạ p cùng thôi t ử hàng hai đôi bên ngoài liền hà tân bình một người tới p h ư ơ n g viên đẩy cửa lúc tiến vào hắn một thân một mình ngồi ở một bên một mặt khó chịu ố n g trả mà đ i ề n mập m ạ p cùng thôi t ử hàng ngồi đối diện hắn cố ý cùng bạn gái xì xào bàn tán cũng không để ý hắn thật sự là chẳng những ngược cầu còn giết cho a phân viên lam thả y y tế rồi còn có chúng ta tiểu kh nhìn thấy phương viên bọn hắn một nhà tiến đến đám người cũng đình chỉ chơi bửa vội vàng đứng lên têu thúc thúc a gì? phương viên đối với tiểu gia h ò a nói tiểu gia h ò a nghe vậy ngoan ngoắn mà kêu một vòng người hỗ viện viện cùng lâm thư nhã hôm qua mặc dù đã gặp tiểu gia h ò a một lần nhưng lại không nói bên trên lời gì hôm nay mới tính chính thức nhận thức tiểu gia h ò a dáng d ấ p béo mút bíp thật là người gặp người thích cho nên hai người đều hiếm có ghê gớm đem nàng kéo qua đi cùng các nàng ngồi cùng một chỗ tiểu gia h ò a cũng không sợ người lạ miệng lại có thể nói a l ạ a l ạ liền cùng với các nàng trò chuyện còn nói muốn cùng với các nàng làm bằng hữu trong lúc nhất thời bầu không khí đều sung sướng đứng lên đám người đang nói chuyện đâu l ô thủ nghĩa mang theo tiểu thu cũng đến đây mọi người đều biết tiểu thu tồn tại nhưng là vẫn l ô thủ nghĩa lần thứ nhất đem dương tiến thu đưa đến mọi người trước mặt có thể nhìn ra được tiểu thu tâm tình rất tốt hôm nay cũng không có gì vãng cái chủng loại kia chúng tính cách c ăn mặc hiếm có xuyên qua một kiện hà lĩnh tay áo ngắn hạ thân nát hoa váy dài mang theo một đầu ẹ ạ lầy vòng thay i hai thai liên thai, Cũng chính vòng là, lô thức thể lại ọ bây giờ nhìn dương tiến thu mang theo dáng vẻ đặc biệt chiều có loại thời thượng phạm đầu này khuyên thai dây chuyền là bởi mấy loại tiểu quái v ậ t tạo hình dính liền nhau cho nên vừa vào cửa con heo nhỏ đã nhìn c h ă m chằm tiểu thu tới ta toàn này lan hải y ỉa đối với tiểu thu vẫy vây tay sau đó đem nàng giới thiệu cho ấu viện viện cùng lâm thư nhã một cái vòng tròn b à n hiện tại biến thành nam nữ tất cả ngồi nửa bên xin hỏi các ngươi cần chút bữa ăn sao lúc này có phục vụ viên tới hỏi mập mạng ư ơ i tới điểm phương viên hướng về phía điển thụy vẫn nói vậy không được hôm nay ta cùng thôi từ hàng m ờ i khách các ngươi tới điểm muốn ăn cái gì đường k h á c h khí cứ việc gọi điện thụy vân đại khí mà phất phất tay nói n g ư ờ i không điểm ta tới lỗ thủ nghĩa cũng không k h á c h khí trực tiếp lấy qua thực đơn cái này cái này hắn tùy tiện lật ra mấy lần sau đó cùng phục vụ viên nói đều không cần cái khác đều tới một phần đám người về phần ngươi sao làm thật giống chưa ăn qua cơm một dạng phương viên vô ngữ mà đem thực đơn từ trên tay hắn vật lại chưa ăn qua bọn họ mời khách cơm cái này đều đã bao nhiêu năm rốt cục để cho chúng ta lấy lỗ thủ nghĩa nói nhưng là cũng không có từ phương viên trong tay đem thực đơn lần nữa cứ về hắn cũng chỉ bất quá trò đ ù a thôi liền ngay cả đ i ề n mập mạp cùng thôi hải tử đồng dạng không hề lo lắng nói hai chúng ta nghèo tự nhiên ăn ngươi cái này nhà giàu ngươi ăn của chúng ta có ý tốt sao có ý tốt có cái gì không h ả o ý chỉ cần các ngươi mời ta mỗi ngày tới lỗ thủ nghĩa trường to mắt nói đẹp cho ngươi lại nói khi còn đi học ta mang cho ngươi qua bao nhiêu lần bữa sáng cho cậu ăn thôi tử hàng trực tiếp đôi nói chính là muốn nói cho tới bây giờ không có mời khách qua đường nên là hà tân bình đi điện mập mạp hát để nói sau đó đem hà tân bình đã kéo xuống thủy ta nghèo hà tân bình lý trực khí chẳng nói ta nghèo ta có lý các ngươi muốn làm sao lấy a dù sao một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ bất quá nói thật hà tân bình ngươi chuẩn bị lúc nào tìm bạn gái a điểm xong món ăn phương viên tiện tay đem thực đơn đưa cho phục vụ viên hỏi hắn cũng liền xem chừng điểm tám chín cái đồ ăn không sai biệt lắm là được phương tiên sinh xin hỏi các ngươi muốn uống rượu sao phục vụ viên nhỏ giọng hỏi nàng nhận ra phương viên tới bất quá cũng thế bây giờ tại lộc thị liền không có mấy cái không quen biết phương viên có thể nói hiện tại phương viên là lộc thị một mặt hình tượng một khối chiêu bài chẳng những lộc thị liền ngay cả toàn bộ quỳnh châu cũng là ra ngoài người khác hỏi một chút ngươi là nơi nào bình thường đều sẽ nói quỳnh châu không biết quỳnh châu liền sẽ nói thiên n g a i hải giác đại hạ nhất nam hiện tại không đồng dạng hiện tại cũng sẽ nói phương l a m tập đoàn biết không phương viên biết không ta đồng hương lần có mặt mũi cho chúng ta tới một dương bia đi mặt khác lại đến hai đâm tươi ép nước c h a n h phương viên nói xong đối với vài người khác hỏi các ngươi uống bạch không được rồi liền bia đi tất cả mọi người lắc đầu cũng là bằng hữu nhiều năm đều rất tùy ý vậy được cứ như vậy đi không đủ chúng ta lại điểm được rồi phương tiên sinh ngài chờ một lát phục vụ viên nói xong quay người đi ra ngoài lúc này đám người lần nữa đưa ánh mắt đối với hướng về phía hà tân bình một mực giả bộ như trầm mê điện thoại di động hà tân bình bị hắn nhóm c h ầ m c h ầ m thật sự là không dễ chịu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài để điện thoại di động xuống nói trước mắt không có ý nghĩ này huynh đệ đã ngơi ư đều đã bung ô xuống vậy liền triệt để lại bắt đầu lại từ đầu lỗ thủ nghĩa đập sợ bờ vai của hắn nói ta cũng nghĩ à nhưng là mỗi ngày ở công ty viết dấu hiệu nào có ở không tìm bạn gái à hà tân bình hỉ hỉ cười nói ngoa tạo cái này còn trách đến ta lên trên người không trách ngươi t r á c h ai ngươi chính là một cái lỗ lột ra điện thụy vân lập tức tiếp lời góp giả nói hà tân bình không được ngươi tới công ty của ta ta tùy thời hoan n ê ngươi n hơn nữa ta có thể đem ngươi an bài cùng hạ mỹ quân một cái bộ môn nhà phương viên cũng cười ha h a nói ta nói cho ngươi ta cùng mỹ quân không quan hệ hà tân bình nghe vậy lập tức nóng nảy ai yêu mỹ quân mỹ quân còn nói không quan hệ thôi tử hằng lập tức găm dương quái khí nói thật sự không có hà tân bình cực lực giải thích nói vậy ngươi cùng với ai có quan hệ chờ một chút ngươi sẽ không thích tiểu ái a lỗ thủ nghĩa bỗng nhiên có chút h o ả n g nhiên nói công ty bọn họ khai phát tổ đại bộ phận cũng là nam tính chỉ có mấy cái nữ tính tiểu ái chính là một cái trong số đó cũng là nhan giá trị cao nhất chẳng những khai phát tổ chính là toàn bộ công ty cũng là số một số hai đại mỹ nữ người theo đuổi một đồng lớn nhưng nàng bằng hưu cũng không nhiều mà hà tân bình hoàn toàn là bên trong một cái tiểu ái phương viên nghe vậy cũng sửng sốt một chút ngươi nếu là thật ưa thích tiểu ái vậy ngươi cần phải làm chút khí lực cái này thật là là cô nương tốt vô luận tướng mạo tài hoa vẫn là gia đình cũng là nhất đẳng phương viên ngữ trọng tâm trường nói lúc trước hắn nhưng là thông qua mạng lưới điều tra lệ tỷ một nhà nội tình húng chi về sau la ra thành càng để cho hắn một phần kỹ càng tư liệu người một nhà này đều không đơn giản hà tân bình nếu là thật cùng tiểu thái cùng một chỗ thật sự không nhất định có thể ăn được ở đừng nhìn tiểu thái suốt ngày không tim không p h i nhưng này cũng là mặt ngoài nói mỏ gì đâu ta cùng với nàng cũng chính là bằng hữu mà thôi lại nói nàng điều kiện như vậy có thể để ý ta điều này cũng đúng phương viên cùng lỗ thủ nghĩa cùng một chỗ gật đầu một cái mặc dù ta nói như vậy nhưng các ngư dạng này nhận đồng là chuyện gì xảy ra à nhường ta siêu cấp khó chịu đâu cho nên a ta cảm thấy ngươi cùng hạ mỹ quân thích hợp nhất phương viên lập tức mối nối nói ta nói chớ cùng ta nói ngươi không biết hạ mỹ quân chạy đến lộc thị tới là có ý gì phương viên mỉm cười hỏi hà tân bình nghe vậy trầm mặc hắn lại không phải người ngu như thế nào cảm giác không ra từ khi hạ mỹ quân cùng hà tân bình gặp mặt về sau hạ mỹ quân không làm gì liền đến tìm hắn ngay nghỉ ngơi thời điểm càng là mua tốt đồ ăn tới cửa nấu cơm cho hắn giặt quần áo hắn có thể không biết có ý tứ gì hắn chỉ là gây khó dễ trong lòng cái t i ế h ả m chương chín trăm hai mươi sáu hào bằng hữu chương chín trăm hai mươi sáu Ăn. Ăn h ả trên thực tế món ăn quảng đông là lấy dương thành chiếu châu đông giang làm đại biểu mà dần dần hình thành nghĩa rộng đi lên nói nó còn hấp thu quảng tây quỳnh châu loan loan các nơi đồ ăn hơn nữa món ăn quảng đông cũng là trong nước nhiều nhất quán cơm một trong nước ngoài thì càng nhiều bởi vì xem như bên ngoài trải thông thương bến cảng món ăn q u ả này g đ ô tiểu là c h u y n gia hỏa t r khẳng định cũng khá là yêu thích ăn trên thực tế phương viên ngược lại là hy vọng nàng có thể ăn nhiều tôm cá loại ăn ít thịt heo loại đồ ăn bất kể nói thế nào quả nhiên phương viên điệm đồ ăn đều rất hợp khẩu vị của nàng bất quá thật giống cũng không thể nào gặp qua nàng k è i ăn tăng thêm bên cạnh mụ mụ cùng a di cái này cho hắn kẹp một kia cái kia cho hắn đào một môi tiểu ra hỏa rất nhanh liền ăn no mê mẩy quả nhiên cùng ba ba đi ra ăn uống thả cửa là đúng Cho nên thúc thúc n n thúc thúc, à đang dùng cơm nói chuyện đám người nghe vậy sau đó tất đ cả n mọi người đứng lên giơ lên cái ly trong tay chỉ có tiểu g i a hỏa một người là đang ngồi bởi vì nàng là bảo bảo ghế dựa không tiện đứng lên chỉ có thể là ngồi thế là biến thành một đám tiểu đệ cho đại lao mời rượu bộ dáng tiểu gia hỏa uống một ngụm nước trái cây sau đó học ra ra bộ dáng lớn tiếng a một ngụm sau đó nói với mọi người nói hiện tại chúng ta là bạn tốt ta đương nhiên ngươi là chúng ta bằng hữu tốt nhất đám người tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt d ỗ nàng tiểu gia hỏa nghe vậy vô cùng vui vẻ sau đó thẳng thắn mà nói đã là bạn tốt các ngươi lần sau ăn uống thả cửa thời điểm nhớ kỹ muốn kêu lên ta yêu ha ha toàn bàn người đều cười không được chỉ cần ba ba của ngươi không phản đối mỗi lần chúng ta đều đem người kêu lên điền thụy vẫn nói hỏi mụ, mụ. tiểu gia hỏa trực tiếp nhìn về phía lam thả y nàng y tứ rất rõ ràng hỏi ba ba vô dụng hỏi mụ mụ mụ mụ đồng ý là được đám người nghe vậy thì càng vui vẻ vậy ngươi còn không tạ ơn điền thúc thúc lam thả i ý ý cũng vừa cười vừa nói tạ ơn điền thúc thúc tiểu gia hỏa khéo léo nói có chút rợ khóc rỡ cười phương viên nói là nên thật tốt tạ ơn lần trước ngươi cái kia thỏ thỏ phòng chính là điền thúc thúc đưa a tiểu gia hỏa nghe vậy rất ngạc nhiên sau đó suy tư còn muốn hay không cùng điền thúc thúc làm bằng hữu lần trước cũng là bởi vì thỏ thỏ phòng bị mụ, mụ hung hăng đánh một trận cái mông đâu nhưng là nàng vẫn là rất ư a thích thọ thọ phòng a hơn nữa cùng điền thúc thúc làm b ạ n tốt còn có thể ăn uống thả cửa cân nhắc lợi hại về sau nàng vẫn là quyết định cùng điền thúc thúc làm b ạ n tốt điền thúc thúc chúng ta vẫn là làm bạn tốt đi tiểu gia hỏa đem nàng nghĩ nói thẳng ra điền thụy vân nghe vậy một mặt ngộng ta cái gì cũng không nói a bất quá đã tiểu gia hỏa nói muốn cùng hắn làm bằng hưu cũng liền không nghĩ nhiều cười đáp ứng một tiếng nói tốt vậy ngươi bây giờ chính là ta bằng hưu tốt nhất đi chỉ có lam thả i y thì cùng phương viên có chút hiệu được nhìn tiểu gia hỏa một chút thật là một cái tiểu cơ linh q u tiểu gia hỏa cùng mấy vị nữ sĩ rất nhanh liền ăn no rồi mà phương viên bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện cho nên thời gian khẳng định lâu một chút ăn no rồi tiểu gia hỏa bắt đầu đứng ngồi không yên đứng lên đặc biệt cái này bảo bảo ghế dựa phía trên có cái phòng té gạch ngang để cho nàng vô cùng không thoải mái cái mông nhỏ ở phía trên uốn qua uốn lại ta nhìn mấy người bọn hắn có uống nếu không chúng ta dạo phố đi thôi lam t h ả i y thì thấy đề nghị tốt từ khi đi làm về sau ta cũng thời gian rất lâu không có đi dạo phố đâu tiểu thu trước tiến đáp lâm thư nhã cùng ấu viện viện tự nhiên cũng không phản đối thế là lam h ả y y cùng phương viên bọn họ chào hỏi một tiếng mang theo sớm đã không tiên nhận tiểu gia hỏa liền đi trước phương viên b ọ trực n bọn nữ nhân, g ước gì bọn họ hài đi, có mấy tiếp bọn nói họ h c u y h lắc đầu nói cự tuyển một là hắn không quá ưa thích thẩm mỹ địa phương một mặt khác hiện tại hắn thân phận ở nơi đó ảnh hưởng không tốt lắm tôi h tử hằng cũng lắc đầu cự tuyển nói ta cũng không đi ta hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày mất chết hiện tại liền muốn về đi tắm ngủ một giấc cái nào đều không muốn đi ngủ một giấc đ i ề n thụy vẫn nghe vậy một mặt cười bị ổi cố ý trùng điệp đem cái này mấy chữ niệm đi ra nếu như đi qua thôi tử hằng cam đoan cái thứ nhất tích cực hưởng ứng nhưng bây giờ hắn đang cùng âu viện viện luyến gian tình nóng làm sao có thể bỏ vốn cầu mạt ta là người đứng đắn thôi tử hằng bất mãn nói đứng đắn không phải là người đ i ề n mập mạp lập tức phản bác trở về nói thôi tử hằng ra hỏa này từ khi có bạn gái sau đó phía trước những cái này tao khí tình cũng không có cái này khiến tất cả mọi người có chút không quen đừng nói ta ngươi cùng cái kia lâm thư nhã chuyện gì xảy ra tới thật sự tôi thử hàng vội vàng đổi chủ đề đây là tránh cho bị công kích phương pháp tốt nhất quả nhiên nghe hắn hỏi lâm thư nhã sự chú ý của mọi người lập tức bị rời đi đi qua lần này thật là tới thật sự điện mập mạp thở dài nói lần trước nữa lúc ngươi tới ngươi không phải nói nhìn chúng một cái nữ khách hàng sao nhất kiến trung tình tới như thế nào còn chưa bắt đầu liền từ bỏ rồi phương viên cũng thừa c ơ hỏi nói một chút mà thôi hơn nữa ta cảm thấy đi cùng với hắn tìm ta yêu thích không bằng tìm thích ta như vậy sống nhẹ nhõm hơn nữa lâm thư nhã cũng không kém ta cũng thích đối với ta càng là ngoan ngoan phục tùng làm gì lại dày vào đâu điện mập mạp kết giao bạn gái không ít cho nên thấy đặc biệt thông t ấ u người là động vật rất kỳ quái chẳng những có mới n ố i cũ nhưng lại gặp mới càng cựu là một cái mâu thuẫn tống hợp thể cho nên người phải rõ ràng mình muốn cái gì không muốn lúc nào cũng tham luyến kế tiếp điện mập mạp nhưng thật ra là phi thường thông minh cách làm chờ thật sự sinh hoạt liền biết loại này lựa chọn là cỡ nào sáng suốt đám người đang nói chuyện đâu dạ o phố mấy cái nữ nhân bao lớn bao nhỏ đều trở về phương viên một chút liền chú ý tới nguyên bản treo ở tiểu thu trên lỗ thai hai lỗ thai thức liên thể vòng thai không biết lúc nào đến tiểu gia hỏa trên cổ chương 927. ca hát chương 927. ca hát hân hân ngươi tại sao lại muốn tiểu thu a di đổ vào đây nhanh lên trả lại cho tiểu thu a di phương viên đem nàng kéo qua nói cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt lần trước thập tự giá dây chuyển lần này khuyên hay tiếp tục như vậy còn phải ta không có tìm tiểu thu a di muốn đây là tiểu thu a di cho ta tiểu gia hỏa đáng thương nói cho ngươi cũng không được ngươi muốn thật sự ưa thích ba ba mua cho ngươi một đầu phương viên đưa tay liền phải đem cổ nàng bên trên dây chuyển giải xuống tới đến nội nha nàng ưa thích liền cho hắn được dương tiến h thu ở bên cạnh khoát khoát tay nói đây không phải đến không đến mức vấn đề cái thói quen này không thể dưỡng thành thúng chi thứ quý giá như thế cái đồ chơi này nhìn một cái liền không tiện nghi thật sự không phải là nàng tìm ta mướn là ta chủ động đưa cho nàng lại nói vừa rồi thả y tỉ còn đưa ta một cái túi sách đâu xem như hòa nhau dương tiến h thu cười nói trên thực tế mặc dù không là tiểu gia hỏa chủ động lớn nhưng là nàng đều mau đưa cái đầu nhỏ dán tại tiểu thu trên ngực nhỏ bộ dáng ai có thể nhìn không ra nàng yêu thích không thể dạng n à y tính phương viên kiên trì đem dây truyền cởi xuống đưa cho dương tiến thu ngươi cũng thật là ta lại không thiếu cái này cùng lắm thì lại mua một đầu dương tiến thu có chút bất mãn mà thầm nói không phải là ngươi thiếu không thiếu vấn đề nguyên tắc đã ngươi có thể mua một đầu ta không phải cũng có thể mua một đầu sao cho nên không cần thiết để cho nàng dưỡng thành bắt người đồ vật thói quen mũ, mũ. tiểu gia hỏa hướng về phía lam thả i y thì hô một tiếng dẹp lấy miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy bị khuất cảm thấy mình rất băn uổng ta lại không tìm tiểu thu a di mớn là tiểu thu a di chủ động cho ta nhà lại không phải lỗi của ta Tốt, đây là khuyên hay muốn đem lô hai mặt một cái đ ộ n thế nhưng là rất đau hơn nữa ngươi nếu là thật m u ố n mụ mụ giúp ngươi mua cái giống như vậy ba ba của ngươi nói có đạo lý không phải là của mình đồ vật không thể nhận m à kệ cái khác nhân chủ động cho vẫn là chính ngươi chủ động m u ố n đều không được lam thả i y thì thừa cơ giáo dục nữ nhi nói liên cùng trẻ em ở nhà trẻ một dạ n g sao tiểu gia hỏa có chút hoàng nhiên hỏi đúng đúng l i ê n cùng tiểu bằng hưu cho ngươi đồ ăn vật đạo lý giống nhau ngươi sở dĩ cùng bọn hắn làm bằng hưu không phải là bởi vì bọn họ mang cho ngươi ăn con a lam h ả y hề mừng dỡ hỏi dĩ nhiên không phải tiểu gia hỏa lập tức trả lời khẳng định nói năng cũng sẽ không bởi vì ăn tùy tiện cùng người làm bạn tốt ân sẽ không chắc chắn sẽ không đúng thế lần trước mụ mụ đã nói với n g ư ờ i người làm phi thường tốt mụ mụ còn một mực muốn thế nào cho nhà ta bảo bối một cái ban thường đâu muốn tiếp tục tiếp tục giữ v ơ n g n h à lan hải ý thì đầu tiên là một trận tán dương quả nhiên tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ ra mặt cũng không phụ vừa rồi vì khuất đây chính là khích lệ thức giáo dục chủ động khích lệ hải tử nàng sẽ làm càng tốt hơn cũng càng dễ dàng tiếp nhận ý kiến của ngươi ân vậy ta về sau cũng không cần đồ vật của người lớn nữa nha cái hảo bằng hưu đâu thái thái tỉ tỉ các nàng muốn cho ta chơi vui lê này tiểu gia hỏa tiếp tốt giữa bằng h ư u đưa tặng lễ vật đương nhiên có thể nhưng là ngươi tiếp nhận người khác lễ vật liền muốn đồng dạng muốn tặng cho người khác lễ vật không thể chỉ n ắ m không đưa như vậy không tốt mặt khác đại nhân cho ngươi đồ vật ngươi muốn hỏi một chút ba ba mụ mụ chúng ta nếu như đồng ý ngươi cũng là có thể tiếp nhận lam hải y cẩn thận cùng với nàng giải thích nói trước đó tiểu thu đem khuyên thai đưa cho tiểu ra hỏa thời điểm nàng kỳ thật biết nhưng cũng không hề để ý nhưng chờ phương viên nói lên thời điểm mới kịp phản ứng lại tiếp tục như vậy thật có chút không tốt lắm thế là kiên nhẫn cùng nữ nhi giải thích thật tốt ta ta cũng tốt muốn một cái hân hân đáng yêu như vậy nữ nhi a nhìn xem tiểu gia hỏa chăm chú nghe mụ mụ nói chuyện manh manh bộ dáng tiểu thu mấy cái cô nương hâm mộ m u ố n chết hận không thể đem con heo nhỏ ông trở về đi nuôi không thể nếu đã ăn xong rồi liền trở về đi đừng chiếm bản của người khác phương viên đứng lên đề nghị gặp tiểu thu các nàng trở về lỗ thủ nghĩa gia hỏa này cũng không đề cập tới đi ba chuyện bất quá tiểu thu các nàng ngược lại đề nghị đi cờ tờ vờ ca hát cái này chú ý rất tốt tìm phòng khách thanh tĩnh cũng không có người q u á y dày hơn nữa hiện tại thời gian xác thực thật sớm mới hơn tám giờ một điểm phương viên cũng liền gật đầu đồng ý thế là nhiệm vụ này giao cho l ô thủ nghĩa hắn tìm một hoàn cảnh coi như không tệ cờ tờ vờ tờ ihevu gia hỏa lần thứ nhất tới c h ỗ n h ư thế đặc biệt hưng phấn duy nhất không đầy chính là vì cái gì tất cả mọi người có sắc thái đẹp mắt đồ u ố n g uống nàng chỉ có thể uống sữa bò tiểu hai t ử thật sự là không nhân quyền đâu bất quá vui vẻ quả cùng hạnh nhân ăn thật ngon thế là tiểu gia hỏa ở nơi đó vùi đầu dùng tay nhỏ cố gắng tách ra nhưng là bận rộn lường này cuối cùng vẫn là để cho ba ba hỗ trợ nàng phụ trách ăn là được chờ bắt đầu hát thời điểm điền mập mạp cái này mải ba trước tiên sông đi lên hát một bài vương kiệ vì khóc sau ó i cười đại khái vui điển giác chi gạo, trường không mạp toàn con heo nhất phất tìm là chính nhỏ, phản được được duy cảm kỷ. vẻ mập s đó chạy t ớ i cùng thủ i gia ể u ỏ a Sau kích cái trường, hảo bằng Hữu, cả hảo hưu, h đời. trường, một t bằng đó lô thủ nghĩa cùng tiểu thu cùng một chỗ hợp sướng một bài tiểu thu hẳn là h ọ c qua tiếng ca bật hơi cái gì vô cùng rõ ràng chuyên nghiệp l ỗ thủ nghĩa thuộc về cản trở r ắ t cuốn g họng hô là được rồi không thể so với điển thụy vân tốt hơn chỗ nào trừ cái đó ra lam thả y không cần phải nói ca hát nàng là chuyên nghiệp từ nhỏ luyện thành thật là mở miệng g ò n vô cùng kinh diễm tận lực bồi tiếp ô việt viện cái này hồ nam cô lương nói chuyện nhỏ giọng thì thầm hát lên ca đến cũng là ôn nung ọ t n g à o thật là ngọt đến trong lòng của người ta thôi tử hằng càng là trong lòng vụng trộm vui vẻ liền ngay cả con heo nhỏ đều cảm thấy a z i này ca hát cùng mụ mụ một dạng êm h a i sau đó nàng mãnh liệt yêu cầu cũng muốn hát một bài biểu diễn cho mọi người nhìn xem thực lực của nàng bất quá nàng không biết chữ cũng không biết muốn hát cái gì ca cuối cùng vẫn là lam thả i y y mang theo nàng hát một bài bắt cá chạch sau đó mọi người nhất trí cho rằng hát tốt nhưng làm nàng cao hứng dương dương đắc ý đối phương viến nói ba ba ta hát êm hay đi có phải hay không so ngơi hát tốt đó là bởi vì ta không có hát ta muốn hát ngươi liền dựa vào một bên đứng phương viên cố ý nói phương viên ngươi cũng tới một bài lỗ thủ nghĩa nghe vậy ở bên cạnh đ ê u lên bọn họ còn chưa từng nghe qua phương viên hát qua ca bọn họ đương nhiên chưa từng nghe qua bởi vì phương viên trong lòng có thập tàm đếm biết mình ca hát nát thành cái d ặ n gì g cho nên xưa nay không hát nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng nhìn tất cả mọi người ồn ào để cho hắn hát một bài vì vậy nói ta là sợ ta mới mở miệng các ngươi liền không có ca hát dục vọng thôi đi tin ngươi cái quỷ ngươi muốn hát cái gì ta g ú t ngươi tuyển lỗ thủ nghĩa vô cùng tích cực liền muốn nhìn phương viên bị trò mèo hát chu động sứ thanh hoa đi phương viên nghĩ nghĩ nói ngươi được hay không a lỗ thủ nghĩa một mặt hoài nghi vừa lên tới cứ như vậy độ khó cao phải biết chu động ca là có tiếng khó hát vô luận hắn giọng hát vẫn là thành tuyến đều phi thường đặc biệt không dễ dàng bắt trước ngươi nếu không bắt trước hắn giọng hát hát đi ra ca là lạ không có cái loại cảm giác này nhưng là chờ phương viên mở miệng thời điểm lỗ thủ nghĩa bọn người lập tức hoài nghi có phải hay không sai lầm thả chính là ngân hát mà không chỉ là nhạc đệm nhiều lần đánh gãy phương viên tiếng ca lúc này mới xác nhận thật là hắn đang hát mà không phải ảm lì bên trong thanh âm bất quá tiểu gia hỏa lại một mặt khinh thường cái này hát cũng là cái gì nha khó nghe muốn chết quả nhiên ba ba không bằng bảo bảo hát thêm hay vừa nghĩ như thế liền càng thêm đắc ý quả nhiên ta vẫn là tuyệt nhất ta chương chín trăm hai mươi tám không muốn chương chín trăm hai mươi tám không muốn tiểu gia hỏa mặc dù cùng mọi người đi ra chơi rất vui vẻ nhưng là nàng đồng hồ sinh học không cho phép mới mười giờ liền bắt đầu mẹ r ã rời cái đầu nhỏ cùng gà con mổ thóc một dạng từng điểm từng điểm cỡ tờ vợ bên trong thanh em lớn như vậy nàng vậy mà cũng có thể hít mắt lấy hân hân đều buồn ngủ chúng ta trở về đi tiểu thu trước tiên đề nghị vậy được đi chúng ta kết thúc lỗ thủ nghĩa nghe vậy vỗ vỗ tay đứng lên nói đám người nghe vậy đều không có phản đối đứng lên bắt đầu thu thập đồ vật của mình kỳ thật mọi người tới cờ tờ vờ mới hơn một cái thiếu lúc nhỏ cũng không có hát mấy bài hát tại ngượng ngùng quét mọi người hưng lam thả i y đem tiểu gia hỏa ô m g tràn đầy h ấ y náy nói ta tới đi phương viên vội vàng đem con heo nhỏ nhật lấy tiểu gia hỏa cũng không nhẹ lam thả y ôm một hồi khẳng định sẽ cánh tay đau không có chuyện hai từ mới là chủ yếu nhất lần sau chúng ta lại tìm thời gian sáng sớm hôm sau tiểu gia hỏa vẫn như cũ một người trên giường tỉnh lại mơ mơ màng màng nhìn chung quanh hoàn toàn như trước đây mà từ trên giường nhảy xuống hoàn toàn như trước đây mà hoàn mỹ rơi xuống đất không được đâu bà ngoại hôm nay muốn về nhà tiểu gia hỏa đi xuống lầu mới phát hiện hôm nay trong nhà rất nhiều người chẳng những ra i a mãi mãi đều tại còn có lao ra ra ông ngoại bà ngoại đại cứu ra ra cùng đại cứu mãi mãi thậm chí còn có tử hào kk ba ba mụ mụ và trong nhà thật nhiều người đâu tiểu gia hỏa kinh ngạc nói hân hân thái mô ra hôm nay phải đi về nhà lao gia tử cười nói với nàng a cùng bà ngoại cùng nhau về nhà sao chờ một lát ta đi tìm n g ư ờ i chơi nha tiểu gia hỏa khoái hoạt mà nói nàng còn tưởng rằng là cùng giải quyết tiểu khu bà ngoại p h o n g đâu không phải là a chúng ta là muốn về hạ kinh hà liêu thanh tiếp lời gốc giả nói về về hạ kinh tiểu gia hỏa nghe vậy con mắt trận t r ừ n g lên sau đó lập tức nào tới ô n lấy lao gia tử chân nói lao ra ra ta không muốn ngươi trở về còn có bà ngoại ta không nghĩ các ngươi trở về nhà tiểu gia hỏa nói xong liền ô、oh, ô、oh, khóc lên t ố t đừng khóc chờ có giành mụ mụ mang ngươi trở về xem bọn hắn có được hay không mà còn chờ qua một đoạn thời gian bà ngoại cùng thái mỗ gia còn sẽ t ớ i lam thả y ghê an ủi trên thực tế bà ngoại khẳng định còn l á sẽ t ớ i lao gia t ử thật sự liền không nhất định cái kêu bà ngoại cùng lao gia ra, ra lúc nào trở về tiểu gia hỏa nghẹn nào hỏi hai vị lao nhân ra ở chỗ này ở thời gian dài như vậy tiểu gia hỏa cùng bọn hắn cũng có tình cảm ngay bọn hắn muốn đi tự nhiên là vạn phần không lớn yên tâm đi rất nhanh hà liêu thanh ở bên cạnh ă n ủi t ố t đừng khóc chờ ngươi được nghỉ hè chính là bà ngoại cùng thái mỗ gia chưa có tới ngươi cũng có thể đi hạ kinh xem bọn hắn à. phương viên cũng ở một bên ă n ủi vậy lúc nào thì được nghỉ hè tiểu gia hỏa ngước cổ đáng thương hỏi rất nhanh cũng liền hơn một tháng đi phương viên tận lực đem thời gian nói ngắn một chút hơn một tháng tiểu gia hỏa nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ một tháng là bao lâu một tháng có chừng ba mươi ngày lam thải y thì thuận miệng nói ba mươi ngày tiểu gia hỏa nghe vậy lại tách ra lên ngón tay nhỏ h a hai cánh tay cũng không đủ đâu cái này thật nhiều thời gian a ô ô không m u ố n thời gian quá dài tiểu gia hỏa lần này chuyển thành ôm bà ngoại c h â n không n h ư ờ n g nàng đi nhìn tiểu gia hỏa khóc thương tâm bộ dáng hà liêu thanh cùng lao gia tử trong lòng lại không nói ra được vật nào vật nhỏ này không hưởng công trong khoảng thời gian này đối với nàng tốt bất quá lao gia tử càng để ý là phương viên trước đó câu nói kia phương viên ngươi nói được nghỉ hè để cho hân hân tới hạ kinh đúng vậy à hân hân được nghỉ hè thời điểm ta hẳn là cũng không quá vội vàng đến lúc đó cùng thả y cùng một chỗ mang hân hân đi ngơi bên h i a ở một thời gian ngắn ông ngoại hoan nên không phương viên cười nói khi đó chính là thế giới giả tưởng phong bế khảo nghiệm thời điểm chuyện của hắn cũng hoàn toàn chính xác không nhiều đến n ỗ i số liệu thu thập cái gì có tam thuế tại mạnh hơn hắn nhiều làm sao lại không chào đón các ngươi nghĩ ở bao lâu đều được lao gia tử nghe vậy đ ạ i hỉ hắn là ước gì phương viên một nhà định cư tại hạ kinh mới tốt w o w tiểu gia hỏa gặp ba ba vậy mà cùng lao gia ra, ra nói tới nói lui thế là tiếng nói lại tăng lên tốt nha đừng khóc để cho mụ mụ mang ngươi đi tắm sau đó chúng ta cùng một chỗ đưa ông ngoại bà ngoại bọn họ lên phi cơ có được hay không phương viên ông n ằ nói tiểu gia hỏa khóc cái này một hồi khuôn m ặ tiểu nhỏ thành con nhỏ. thể đã một t là mèo Có mướp gia hỏa k h ô nghe t o vậy không khóc sau đó nghẹn ngào hỏi cái kia lên nhà trẻ làm sao bây giờ không lên rồi cái kia mụ mụ ngươi cùng ba ba cùng ta cùng đi sao đương nhiên không chúng ta phải đi làm cái kia ra ra mãi mãi đâu tiểu gia hỏa chưa từ bỏ ý định hỏi đương nhiên cũng không đi ra ra mãi mãi có ra ra mãi mãi sự tỉnh cái kia cái kia kia cái gì cái kia mẹ ngươi chờ chút đem hân hân đưa đến hạ kinh đi ta hiện tại liền đi cho nàng thu thập quần áo lam thả ý n h ề nói xong làm bộ liền muốn lên lâu không muốn tiểu gia hỏa vội vàng kêu lên ta còn muốn đi nhà trẻ ta cũng muốn ra g ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ tiểu gia hỏa bất mãn lớn tiếng kêu lên bởi vậy cũng bên tiếp tục khóc t ố t đã như vậy liền ngoan ngoãn ngươi khóc thành như vậy bà ngoại bọn họ cũng sẽ khổ sở phương viên nói đúng thế bà ngoại cùng thái mỗ gia cũng rất không nỡ bỏ ngươi đâu ngươi dạng này vỡ khóc chúng ta thì càng khó qua hà liêu thanh đem tiểu nhân nhi từ phương viên trong tay ôm tới nói tiểu gia hỏa nghe vậy cuối cùng không có khóc nữa mà là ô m bà ngoại cổ không đông tay lao gia tử trên thực tế cũng là vạn phần khó bỏ trong nhà nữ hải từ lam mụ mụ bắt đầu đến lam thả i ý ỉa lại đến con heo nhỏ cũng là một chi dòng độc đinh cho nên phá lệ h i ế u có phía trước hà liêu thanh lúc nhỏ độc s ủ n g hà liêu thanh thật là mười ngón không dính nước mùa xuân bằng không cũng không đến nỗi một điểm làm việc nhà cũng sẽ không làm vào niên đại đó không làm việc nhà vụ sống nữ tính cũng không nhiều chờ hà liêu thanh lớn lập gia đình hắn lại đem tất cả yêu chút xuống tại lam thả ý ỉa trên thân chờ lam t h ả i y t h ì lớn hiện tại tự nhiên đến con heo nhỏ tới đoan ban cho nên ông ngoại đối với nàng thế nhưng là thương yêu vô cùng gặp tiểu gia h ò a khóc thương tâm trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu Trường 929. Một giấc 929 một giấc mặc ộ ngộng. Một ngộng. t Trường giấc giấc 929. m dù dù không nơ đến đâu phân biệt vẫn là cuối cùng sẽ tới tại tiểu gia h ò a lần lượt hôn lấy sau đó mắt thấy bọn họ tiến vào phòng chờ máy bay tốt đừng khổ sợ tới mụ mụ không phải là đáp ứng ngươi nghỉ hè dẫn ngươi đi lao ra ra nhà sao lam thảo y h ì nhìn tiểu gia hỏa không hăng hải lắm thế là ở bên cạnh dụ d â nói cái kia còn rất lâu tiểu gia hỏa cảm xúc vẫn như cũ có chút xa suốt tốt đừng có qua ba ba dẫn ngươi đi mua kem ly thế nào phương viên ngồi sổm người xuống ôm nàng hỏi được tiểu gia hỏa lập tức k h ó i hoạt mà nói phương viên đắc ý đối với lam thả y y hề nhịu lông mày lam thả i y chỉ có thể che mặt cười khổ cái này quả vật hàng quả nhiên không có ăn không có thể giải quyết sự tình nếu có đó nhất định là ăn không đủ ba ngày, ngày nghỉ à y n g rất nhanh liền đi qua đi học đi học đi làm đi làm nhưng là điển thụy vân đám người cũng không có vội vã trở về đều mang bạn gái tới tăng thêm lại là ngày nghỉ lễ vé máy bay siêu quý không nhiều chơi mấy ngày đều tính k h ô n g ra trong thời gian này bọn họ lại tìm phương viên tụ một lần bữa ăn đương nhiên cũng mang tới con heo nhỏ hiện tại nhưng cũng là bạn tốt của nàng đâu bất quá bọn hắn cũng liền chờ lâu ba bốn ngày cũng đều trở về thời gian vẫn như c ũ hoàn toàn như trước đây bận rộn trên mạng cỡ l h ỏ xét bệ ta người sử dụng báo danh cũng đã sớm kết thúc báo danh người sử dụng là tại nhiều lắm hiện tại tiến vào sàng chọn giai đoạn có tam tuyến tại sàng chọn rất đơn giản dựa theo phương viên quy định trắc nghiệm tuổi tác sinh hoạt thành thị các loại tiến hành cơ tuyển là được rồi nhưng dù cho như vậy phù hợp khảo thí điều kiện nhân viên ý nguyên khổ cuối cùng chỉ có thể lấy rút thưởng phương thức ngẫu nhiên tuyển hết thẻ cũng là tiến hành đâu vào đ ấ y lấy phương viên cũng không có vì vậy mà công việc lưu đ ụ n lên ngược lại lam thả y thì gần nhất tương đối bận rộn trên xã hội thu thập tám người tăng thêm la già thành cung cấp hai người c h ọ n vẹn một vạn người phong bế thức cơ lọ xẹt bệ tạ ăn uống ngủ nghỉ ngủ các loại đều phải chuẩn bị từ sớm sân kiểm tra rất chuẩn bị cẩn thận phương lam sản nghiệp viên còn có rất nhiều nhàn rỗi xưởng cải tiến một chút là được rồi nhưng lại ăn cùng n g ủ vô cùng phiền thức cuối cùng vẫn là phụ cận chú biển bộ đội cung cấp trợ giút cung cấp một đội mấy trăm người tạo thành nhân viên hậu cần chứ cái đó ra còn cung cấp đầy đủ một vạn người ngủ giá đỡ giường đương nhiên phương làm tập đoàn cũng không có khả năng vắt chảy ra nước cũng vì chú biện bộ đội quên tặng một nhóm vật tư kỳ thật la ra thành cung cấp hai người bên trong có rất lớn một bộ phận cũng là phụ cận châu hải bộ đội tại ngũ nhân viên mặc dù đây chỉ là một trò chơi nhưng nó không hề chỉ là thật đơn giản một trò chơi phía trên thậm chí đã chuyên môn gây dựng một c h i đoàn đội tới cùng phương viên tiếp xúc đến nỗi muốn vận dụng ở đâu phương diện không cần nói cũng biết liền không nhiều làm lắm lời n a y sáng sớm lan thả y từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thói quen hướng bên cạnh nhìn tho quả nhiên bên cạnh loại trừ tư thế ngủ không bị cản trở tiểu nhân nhi phương viên đã không thấy thân ả n h nàng tuyệt không ngoài ý muốn phương viên lúc nào cũng nghĩ nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi cho nên rất ít chủ động bảo nàng rời giường lam thải y từ trên giường ngồi xuống m ỉ m c ư ờ i nhìn thoáng qua tiểu nhân nhi chỉ gặp nàng trong ngực ôm mình gối đầu nhỏ một cái chân nhỏ đặt ở phương viên trên gối đầu một cái chân nhỏ lại nhổng lên thật cao khoác lên đầu giường chỗ tựa lưng bên trên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy làm người thương yêu đưa tay đem nàng ôm chính lại tại trên mặt nàng hôn lấy một chút mụ tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng kêu một tiếng lật một chút thân thể lam ạ i tiếp tục nằm ngáy ho ho l thả i y thìa nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng xuống giường đang chuẩn bị thay quần áo nàng ngay sau đó phát giác được một tia dị dạng phương viên cũng không có thay đổi hắn áo ngủ thế là ánh mắt nhìn về phía nửa đậy cửa thủy tinh hơi có chút nghi ngờ đi ra ngoài quả nhiên phương viên đang đứng tại trên bàn công sưng sở nhìn phía xa đại hải thế nào lam thả i y từ phía sau lưng đi lên ôm eo của hắn đem đầu đặt ở trên vai của hắn nhẹ nhàng hỏi phương viên nghe vậy quay đầu hôn lấy một chút nằm nói không có gì thật sự lam thả y t ì a xoay người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn truy vấn chỉ là có chút thương cảm thôi phương viên sâu kỳ nói thương cảm lam thả i y thì nghe vậy hơi nghi hoặc một chút tối hôm qua ta nằm mơ mộng thấy ông ngoại nữa nha phương viên nói lam thả i y thì yên lặng lần nữa ôm eo của hắn ngươi nói nếu như ông ngoại nếu như còn sống tốt biết bao nhiêu phương viên có chút khổ s ợ mà nói lam thả i y thì không có trả lời hắn cũng không biết trả lời thế nào bởi vì không có nếu như chỉ là yên lặng ô m hắn cho hắn lớn nhất tấm áp người thật là bệnh hay quên rất lớn đ ộ n vật ông ngoại mới vừa qua đời thời điểm ta cơ hồ mỗi lúc trời tối nằm mơ đều có thể m ộ thấy hắn p h ả n phất hắn còn công việc ở bên cạnh ta một dạng thế nhưng là thời gian dần trôi qua càng ngày càng ít một tuần lễ một tháng thậm chí nửa năm đều mộng thấy không được một lần mỗi lần mộng thấy hắn hắn lúc nào cũng n h ê n viên nói với ta một đống lớn lời nói có thể tình mộng lại luôn không nhớ được hắn nói thứ gì phương viên nói rất nhiều lam thả i y y nhẹ nhàng nói ông ngoại nếu là thật còn sống nhìn xem ngươi thành công nhìn xem ngươi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện hắn nhất định cũng sẽ rất vui mừng rất vui vẻ phương viên nghe vậy đông nhiên vui vẻ nợ nụ cười đúng vậy à tối hôm qua ta mộng thấy ông ngoại mặc dù không biết hắn nói cái gì nhưng là ta nhớ được hắn rất vui vẻ cười rất lớn tiếng rất đẹp một giấc mộng không phải sao lam thả i y y kiếm thét lên hôn một chút hắn hừ hừ các ngươi lại tại vụ trộm chơi hôn hôn trò chơi tiểu gia hỏa không biết lúc nào tỉnh đứng tại cửa thủy tinh phía trước mười ngón tay xuề ra mà che tại trên ánh mắt hét lớn hai người nghe vậy đều có chút xấu hổ nhưng là lam thả i y y cũng không có bông ra phương viên tiểu gia hỏa giận đùng đùng chạy tới sau đó chen đến hai người bọn họ ở giữa cưỡng ép đem bọn hắn cho thét ra bóng đèn nhỏ phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng dợ khóc dợ cười nói bóng đèn nhỏ tiểu gia hỏa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút a chẳng phát lẽ ta biết sáng sớm các ngươi ba đứng tại trên bàn công cười gì vậy trong sân nghe thấy thanh âm phương mụ mụ ngẩng đầu lên hỏi không có gì mẹ hôm nay chúng ta đi xem ông ngoại a phương viên lớn tiếng nói ông ngoại phương viên đột nhiên đến như vậy một chút phương mụ mụ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Ta x u ố nói g lầu n cho ngươi đến i viên nói Tiểu Gia hỏa ôm cùng Lam Thải đi Kinh Tiểu Gia khói hỏi Nói Phương Hỏa chỗ nhà. chúng Hạ Hỏa hoạt thăm. xong, cùng cùng trong vào đem đ ôm Lam một mà ta sau. Ba ba, Y ông ngoại nàng tự nhiên nghĩ đến hạ kinh l a m thiên hàng ông ngoại vừa mới đi mấy ngày thời gian các nàng liền muốn đi hạ kinh nguyên lai、like、một tháng thời gian qua nhanh như vậy à, không phải là ngoại công của ngươi là ba ba ông ngoại ngươi muốn cứ gọi ngoại t à n g tổ phụ hoặc là ngoại thái mô gia ngoại thái mô gia đó không phải là lão gia ra sao lão gia gia cũng tại hạ kinh a tiểu gia hỏa có chút rơi vào mơ hồ đại hạ gia tộc quan hệ thực sự quá phức tạp đi hơn nữa các nơi xưng hô lại sai bề đường liền phiền thoái hơn phương v i ê n cũng không có cùng với nàng làm nhiều giải thích mà là giúp nàng mặc vào chương chín trăm ba mươi đã lâu không gặp chương chín trăm ba mươi đã lâu không gặp ông ngoại mộ địa liền táng tại lộc thị nghĩa địa công cộng bên trong lúc trước vì mua khối này mộ địa cơ hồ đã xài hết rồi ông ngoại còn lại tất cả tích xúc ông ngoại cả đời cũng coi là sạch xe đến sạch xe đi nghĩa địa công cộng đương nhiên không có khả năng tại thành phố trung tâm lái xe đi cũng muốn hơn một giờ cho nên buổi sáng ăn xong điểm tâm người một nhà liền xuất phát mặc dù đi cho ông ngoại tảo mộ là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng là phương ba ba vẫn cảm thấy phương viên nghĩ một màn là một màn cũng bởi vì một giấc mộng không những mình không đi làm còn để cho lão bà không đi làm còn để cho hải tử không đi học nhưng là hắn không dám nói à nếu như dám nói ra phương mụ mụ tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp mắt tiểu gia hỏa ngược lại là không quan trọng ngược lại có thể cùng người một nhà cùng đi ra chơi liền rất vui vẻ đối với nàng mà nói chỉ cần ra ngoài mặc kệ làm gì cũng là chơi cho nên tiểu gia hỏa trên đường đi lại là ca hát lại l à xoay cánh ông ngạnh xinh, xinh đem nguyên bản có chút bi thương bầu không khí trở nên sung sướng đứng lên phương mụ mụ đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng nguyên bản xa suốt tâm tình cũng tùy theo vui vẻ người mất đã đi người sống đã vậy mặc dù phụ thân không tại nhưng là lại có một cái tiểu nhân nhi đến ngồi cùng với nàng còn có cái gì không vừa lòng đây này nói đến phương viên cùng thả y y hệ nhân duyên cũng cùng phụ thân có quan hệ có lẽ là phụ thân đem tiểu nhân nhi đưa đến bên cạnh nàng a trên đường đi phương mụ mụ suy nghĩ rất nhiều nhưng tâm tình không hề bi thiết nhìn xem h ca, há to mồm toét tiểu nhân nhi trong lòng không nói ra được thỏa mãn nghĩa địa công cộng là ở trên núi cho nên lái xe là không thể đi lên dưới núi có cái bãi đỗ xe vừa vặn bên cạnh có bán tế phẩm minh điếm thế là một đoàn người đi trong tiệm mua không thiếu tiền âm phủ cùng cấm phẩm phương viên cơ hồ hàng năm đều tới cái hai ba lần cho nên đối với cái này một khối cũng coi như quen thuộc ngược lại phương ba ba cùng phương mụ mụ tới số lần không có phương viên nhiều dù sao phương viên lân cận thuận tiện thật dài bậc thang ố n lượn mà lên tiểu gia hỏa ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem phía sau ba ba mụ mụ cùng ra ra nãi mãi trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút đến nơi này dù cho tiểu nhân nhi sống t h ê vọn mọi người cũng đều cảm giác được tâm tình nặng nề tiểu gia hỏa rất mất cảm phát hiện từng tia dị dạng. cho nên mặc dù vẫn tại chạy phía trước nhưng lúc nào cũng không ngừng quay đầu phương viên người đem hân hân ô m đi tại những địa phương này vẫn là yên lặng tốt phương mụ mụ mở miệng nói ra được phương viên không có phản đối ba chân b ố n cẳng tiến lên chảo một cái đem tiểu gia hỏa vớt lên ôm vào trong lòng tiểu gia hỏa ngoại ý muốn không có d â y ruộng mà là ô m phương viên cổ nhìn hắn con mắt nghi hoặc hỏi ba ba các ngươi là tại không vui sao là có một chút vì cái gì đây tiểu gia hỏa rất n g h i hoặc người một nhà đi ra chơi đương nhiên nên thật vui vẻ nhà bởi vì tất cả mọi người nghĩ ông ngoài đây ba ba ông ngoại sao đúng ba ba ông ngoại ngươi cũng đã gặp nhà tại nông thôn thời điểm ba ba trên bản tấm hình kia nhớ kỹ không a đi thiên đường lao gia g i a tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh nàng nghĩ tới đúng chính là lao gia g i a kia nhìn xem tiểu gia hỏa một bộ bừng tỉnh đại nội nhỏ bộ dáng phương viên cũng bị nàng cho manh vui vẻ vậy chúng ta bây giờ muốn đi thiên đường nhìn lao gia g i a sao phương viên ba dĩ nhiên không phải chúng ta cũng còn sống rất tốt sao có thể lên thiên đường đâu chúng ta tới đó nơi này làm gì tiểu gia hỏa nghi ngờ hơn người đã chết đâu tiểu h thể â n trôn sẽ bị d ư ớ đất, t mà mới linh hồn h có thể lên là thiên đường, chúng ta tới nơi này, cũng ngoại ta tới thái bởi vì mổ nhẫn gia hỏa nghe vậy lập tức sợ hai ôm ba ba cổ phim hoạt hình bên trong bông tha đây này tiểu u linh hất lên màu trắng ga giường trên không trung bay tới bay lui rất đáng sợ đây này đều lên thiên đường nào có cái gì u linh phương viên có chút dợ khóc dợ cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau đó lại hỏi ba ba nếu có tiểu ưu linh ngươi sẽ bảo hộ ta đúng hay không đương nhiên ba ba có thể lợi hại ân ba ba là t u y ệ t nhất nói xong bẹp một tiếng tại phương viên trên gương mặt hôn một cái có hắn một mặt nước bọt a đập a mua hôm nay chúng ta cả nhà tới thăm đám các người tới đâu phương mụ mụ đứng tại trước mộ phần ngữ k h í trầm trọng bà ngoại đi qua không phải là táng ở chỗ này ông ngoại sau khi qua đời lần nữa lên mộ phần nhặt lấy thi cốt sau đó đem hai người hợp táng lại với nhau tiểu ra hỏa hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua mãi mãi không rõ nàng đang nói cái gì a công a bà ta mang thả i y đi cùng hân hân tới thăm đám các người n ữ a nha phương viên cũng mở miệng nói ra tiểu gia hỏa đang theo dõi mộ bia hai bên hòn đá nhỏ sư tử nhìn đâu cái này sư tử đã là mộ địa cung cấp tất cả trước mộ đều một cặp sau đó nàng lại hiếu kỳ mà nhìn thấy trên bia mộ anh chủ, lao ra ra nàng nhận thức cái k i a lão mãi mãi là ai cái này nha đây là ba ba bà ngoại cũng liền là ngươi ngoại thái m ô m ô phương viên sờ lên cái đầu nhỏ của nàng giải thích nói a ba, ba bà ngoại nàng cùng mãi mãi dáng dấp thật giống đâu đó là đương nhiên rồi bởi vì nàng là mãi mãi mụ mụ nha lam thả y t ì đem nàng kéo qua nhưng là năm nay tết xuân đi tuyển thành về sau lại đi hạ kinh phương mụ mụ lúc ấy tại tuyển thành quê quán sau phòng còn vẽ lên mấy vòng đốt đi giấy sau đó để cho con heo nhỏ dập đầu mấy cái đoán chừng nàng đã quên đi phương mụ mụ một bên thu thập vệ sinh một bên huyên thuyên bất quá nàng nói là làm phương ôn lam t hải y thì cùng tiểu g i a hỏa hoàn toàn nghe không hiểu phương ba ba cũng ở bên cạnh yên lặng hỗ trợ hiếm có lộ ra thần sắc thương cảm phương ba ba l ẻ loi một mình đi vào quỳnh châu ông ngoại với hắn mà nói tương đương với phụ thân nhân vật không có nghèo xem thường hắn chẳng những đem nữ nhi gà cho hắn trên sinh hoạt càng để cho hắn rất nhiều trợ giúp cho nên tính tình luôn luôn rất thúi phương ba ba nhưng lại chưa bao giờ cùng ông ngoại gấp xem qua cho dù ở bên ngoài uống cái say không còn biết gì trở về ông ngoại hùng hắn lại nhải hắn hắn cũng là cười ngây ngô mà chống đỡ giả rồi cũng đem ông ngoại xem như cha ruột phụng dưỡng lam hải y y h ả vừa cùng hân hân nói chuyện một bên cũng đến gặp cả lưng hỗ trợ tiểu gia hòa thấy cũng vể lên n h ữ n cái mông nhỏ hỗ trợ nhặt lên một chút lá rụng chỉ có phương viên đứng ở nơi đó nhìn c h ầ m c h ầ m trên bia mộ vậy đơn giản mấy dòng chữ yên lặng không hề đậu a công đã lâu không gặp phương viên im lặng nói chương chín trăm ba mươi một mọi chuyện đều tốt chương chín trăm ba mươi một mọi chuyện đều tốt phương viên đ ừ n g ngốc thất thần nha đem tiền giấy cùng cống phẩm đều lấy ra phương mụ mụ ngẩm đầu một cái nhìn phương viên ngốc là người thế là lên tiếng nói a tốt phương viên phản ứng kịp Vội vàng đem bên cạnh trong thùng đem sở ắ sắt t vật Thùng đồ đều đem điếm minh mượn ra. lao dùng, núi bản là dưới b i nhiều, miễn vì vật bọn hắn nên cho phí mua đồ vật nhiều, cho nên miễn phí sử dĩ ụ n bình thường cũng là thuê, 5 khối tiền dùng một lần. g thuê, khối là d Sở dĩ cần thùng sắt là bởi vì vì phòng ngừa hỏa hoạn giấy tiền vàng mã cũng là tại trong thùng đốt phương viên đem công phẩm lấy ra dọn xong tại đem giấy tiền vàng mã cũng đều đem ra hóa vàng mã không thể lập tức nhét vào cùng một chỗ đốt như thế sẽ đốt không thấu đốt không thấu phía dưới tổ tiên chẳng phải là nhận được cũng là phá tiền số tiền này tiền vẫn là nhìn rất đẹp nha tiểu gia hỏa ngồi xổm ở nơi đó nhìn xem xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy soi mói phương mụ mụ chẳng những mua truyền thống giấy nháp cũng mua hiện tại y n ấn minh tệ mặc kệ phía d ư ớ i lưu hành loại kia tiền mặt cũng sẽ không thiếu tiền xài phương ba ba ở bên cạnh điểm tiền giấy phương viên cũng hỗ trợ hướng bên trong thả tiểu gia hỏa thấy cũng tới tham gia náo nhiệt tiểu hai từ bờ lửa sẽ đ á y dầm phương viên hủ dọa nằm nói mới sẽ không ta là đại tỷ tỷ sẽ không đ á y dầm tiểu gia hỏa lời thề son sắt mà nói phải không ta như thế nào nhớ kỹ có người đi tiểu hai lần giường ngươi nhìn thấy không tiểu gia hỏa bất mãn lẩm bẩm nói phương viên đương nhiên không nhìn thấy ai sẽ một đêm đều nhìn chằm chằm nàng a không nhìn thấy làm sao ngươi biết là ta nước tiểu đây này tiểu gia hỏa đắc ý nói vì chính mình cơ t r í điểm cải tán hân hân đứng ở ra ra bên này đừng nghe ba ba của ngươi nói lung tung phương ba ba đưa tay đem nàng kéo đến thượng phong vị trí tới thả thời điểm tốc độ nhanh một chút đừng đốt chính mình là được phương ba ba cho nàng làm mẫu một chút trong thùng sắt thế lửa tràn đầy không ngừng tuân hướng thùng miệng bị gió thổi qua không ngừng lắc lư tiểu gia hỏa rất hưng phấn phương viên có chút bất mãn lầm bầm nói ta nói lung tùng cần chờ cũng là ta khi còn bẽ các ngươi nói với ta sao phương viên tới cho ông ngoại dân hương phương mụ mụ đối phương viên hô phương viên thả ra trong tay giấy tiền văn m ạ tiếp nhận phương mụ mụ trong tay hương dây dựa theo quá khứ truyền thống dân hương tế bãi sự tỉnh cũng là trong nhà nam tính làm bởi vì ông ngoại không có nhi tử cho nên hàng năm đều bởi phương ba ba hoặc là phương viên đại lao mặc dù bây giờ rất nhiều truyền thống đã mất đi nhưng là một thứ gì đó kỳ thật đã khắc ở trong xương cốt phương viên đem nhóm lửa hương dây cắm vào lư hương bên trong sau đó quỳ trên mặt đất cung kính cho ông ngoại dập đầu ba đầu ba mươi ba, đang làm gì tiểu ra hỏa tò mò hỏi ta tại để cho thái mộ gia phù h ậ ngươi kiện kiện khang khang lớn lên tới ngươi cũng cho thái mộ gia dập đầu phương viên đối với nàng vây vây tay đi thôi phương ba ba chủ động tiếp nhận tiểu gia hỏa trong tay tiền tấm phủ học ba ba vừa rồi r á n g vẻ dập đầu ba cái là được rồi cũng có thể nhẹ nhàng nói cho thái mô ra ngươi muốn cho hắn phù hộ ngươi cái gì phương viên nhỏ giọng dạt dò cái gì gọi là phù hộ tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi ân chính là nguyện vọng đi nhỏ giọng nói ra nguyện vọng của ngươi phương viên nghĩ nghĩ nói cùng sinh nhật giống nhau sao không kém bao nhiêu đâu thế là tiểu gia hỏa học vừa rồi ba ba dáng vẻ cho lão gia ra, ra dập đầu, đầu sau đó chấp tay hành lễ ra dáng mài nhỏ giọng nói lao ra ra nguyện vọng của thứ a k nhất thời điểm tất cả mọi người nợ nụ cười quả nhiên rất tiểu chư chư nhưng đợi năng nói đến để cho thái lao ra tại thiên đường cũng thật vui vẻ thời điểm đám người lại trở ừ ngọn mặc mọi người cầu phật cầu thần cầu tổ tông để cho hắn nhóm tới bảo vệ chính mình thỏa mãn dục vọng của mình cái kia lại có ai tới thỏa mãn hắn nhóm đâu có lẽ chỉ có giống tiểu gia hỏa như vậy hồn nhiên tâm linh người mới có thể phát ra từ nội tâm để cho hắn nhóm hết thể mạnh khỏe t i ê n tâm đi thái mẫu ra tại thiên đường nghe thấy lời của ngươi hắn nhất định cũng rất vui vẻ l a m hải y sờ lên đầu nhỏ của nàng đem nàng cho kéo lên vô vô trên đầu gối cho bụi sau đó cũng cung cung kính kính cho ông ngoại dập đầu đầu ông ngoại lúc trước ngươi ngường ta tự mình lựa chọn đi ta đường mình muốn đi cảm ơn ngươi đối ta tha thứ cùng chiều cố l a m thả i y ở trong lòng yên lặng l ầ m b ầ m sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh đang cùng nữ nhi nói chuyện phương viên bồi thêm một câu cho nên ta đã trở về phương viên ngươi cùng thả y mang hân hân đi xuống trước đi ta cùng ngươi cha ở chỗ này cùng ông ngoại trò chuyện chờ tiến âm phủ đốt đi không sai biệt lắm thời điểm phương mụ mụ đối phương viên nói tốt chúng ta trực tiếp đi bãi đỗ xe chờ các ngươi đi phương viên nghe vậy đem tiểu g i a hòa ô m nói phương viên biết phương mụ mụ vì cái gì bắt hắn cho đầy ra cơ hồ mỗi lần tới viếng mồ mả cũng là như vậy chủ yếu là sợ phương ba ba ngượng ngự mặt núi không phải sao chờ đi xa một đoạn khoảng cách phương viên lặng lẽ quay đầu nhìn lại liền thấy phương ba ba đã quỳ xuống liền như thế ngồi quỳ chân lấy cũng không biết đang nói cái gì lan hải y y cũng tò mò theo sát quay đầu lại nhìn thoáng qua không rõ phương viên tại nhìn cái gì đó cha ta người này tính cách khó chịu vô cùng chúng ta ở nơi đó hắn có chút ngượng ngùng cùng ông ngoại lại nhải lời nói phương viên giải thích nói lan hải y y nghe vậy có chút bừng t ỉ n h ô m phương viên cổ tiểu ra hỏa nghe thấy được lớn tiếng phản bác mà nói ra ra là tốt nhất ra ra đâu ba ba không nói ra ra không tốt bất quá ra ra nếu như nghe ngươi nói như vậy hắn nhất định rất vui vẻ thật sự sao vậy chờ ra ra trở về ta nói cho hắn nghe tiểu gia hỏa mừng rỡ nói phải không ngươi muốn cùng hắn nói thế nào a phương viên thuận miệng hỏi một câu ta nói ba ba nói ngươi không tốt nhưng là ta cho rằng ngươi là tốt nhất ra ra tiểu gia hỏa lớn tiếng nói khúc khúc ba ba lúc nào nói ra ra không xong n h a tiểu hai t ử chớ nói lung tung nếu như phương ba ba nghe lời này hắn hài lòng hay không không biết nhưng là phương viên biết mình khẳng định không vui ngươi liền có ta không có ngươi liền có ta không có tốt đừng cãi cọ thật là ta sọ não đều cho các ngươi làm cho ông, ông. hai người một đối một câu lặp lại lam thả y đi trước tiên chịu không được có thể phương viên cùng con heo nhỏ nhìn nhau cùng một chỗ nợ nụ cười các ngươi hai cái lam thả i y hờn d ỗ i mà nắm lên nằm đấm muốn cho hai người bọn hắn cái một người tới một chút phương viên vội vàng ôm tiểu gia hỏa chạy về phía trước đừng chạy các ngươi hai cái bại hoại cho ta đánh một chút lỗ lỗ lỗ ô m chặt ba ba cổ tiểu gia hỏa đối đằng sau đuổi theo tới lam thả y kể thẻ lưới không chạy là đồ ngốc sao tiểu gia hỏa đắc ý nói trên thực tế tiểu gia hỏa thường xuyên cũng đối phương viên nói lời giống vậy đâu thế nhưng là vì cái gì mụ mụ càng chạy càng gần đầu ba ba cố lên nhanh lên chạy n h a mụ mụ đuổi theo tới tiểu gia hỏa sợ hãi kêu lấy cười lớn ai nha ngươi cái này con heo nhỏ thực sự quá nặng đi ô m ngươi ta chạy không nhanh à nếu không ta đem ngươi bừng ra chính mình chạy có được hay không phương viên cố ý nói không được ba ba ngươi muốn tin tưởng mình cố lên tiểu gia hỏa nói xong đưa cho phương viên một cái yêu hôn xem như cổ vũ nhưng cũng bởi vậy bị lam thảy i v ậ đuổi theo tới tại hai người bọn họ trên đầu một người gõ một cái đều tại ngươi nhà ngươi ngăn trở ta tầm mắt rõ ràng là ba ba chạy quá chậm. Là ngươi, là ngươi. chính là ngươi là ngươi là ngươi làm thả i y thể phương mụ mụ đứng tại trước mộ nghe thấy phía dưới hoan thanh tiểu ngữ quay đầu nhìn thoáng qua mỉm cười xoay người lại Á đập hiện tại hết thệ đều rất tốt đâu chương chín trăm ba mươi hai tiểu xen chương chín trăm ba mươi hai tiểu xen từ ông ngoại viếng mộ mà sau khi trở về thời gian lại bình thản qua mấy ngày ngày này phương viên tan tầm trở về n g o ạ i ý muốn phát hiện con heo nhỏ vậy mà không có ra đón phương viên trong lòng không khỏi có chút kỳ quái bình thường chỉ cần nghe thấy một điểm động tĩnh tiểu ra hỏa liền cùng một con chó nhỏ từ m ộ dạng trực tiếp nhảy lên đi ra sau đó bổ nhào t r o n g ngực của hắn hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này nhưng hôm nay hắn tiểu cầu tử đâu theo ở phía sau lam thả ý n h ĩ cũng rất kinh ngạc tiểu ra hỏa là theo ra ra mãi mãi đi ra ngoài có thể chờ vào phòng chỉ thấy trong phòng khách nằm sấp một cái tiểu ốc sen không ngừng hướng phía trước n ú p n í c h ta bỏ ta bỏ ta dùng sức bỏ nguyên lai tiểu ra hỏa mặc một thân ốc sen tạo hình quần áo trên đầu mang theo một cái nón nhọ tử trên mũ còn có hai cây thật dài nhỏ xúc rác vắt trên lưng lấy một cái ốc sen xác tạo hình ba lô mặc lên làm à u vàng áo tay ngắn hạ thân lục sắc đèn lồng quần sóc nhỏ trên chân còn có một đôi lục sắt d ạ y nàng chồng mưng lên ngồi trên mặt đất học ốc x e n ráng vẻ bỏ qua bỏ lại phương viên nhớ tới lần trước lao sư nói một tiết mục biểu diễn sự t ì n h tới nhưng vẫn là cố ý hỏi hân hân ngươi đây là đang làm gì nhà ta không phải là hân hân vậy là ngươi cái gì ta là tiểu ốc x e n thôi ta như vậy tiểu ốc x e n ngươi đang làm gì nhà ta muốn đi h á i cây nho tiểu gia hỏa nói xong rốt cục nhúc ních đến phương viên trước mặt sau đó thuận lấy chân của hắn dắt lấy quần của hắn liền hướng bên trên bò phương viên vội vàng hai tay đỡ lấy chính mình lưng quần phòng ngừa quần bị nàng trò thu hạ tới n g ư ơ i mặc nhiều như vậy nóng không nóng a phương viên hỏi hiện tại đã tiến vào mùa hạ thiên khí thay đổi càng thêm nóng bức đứng lên trong nhà mặc dù có hơi lạnh nhưng là xuyên như thế một bộ thật dày quần áo khẳng định còn là sẽ không thoải mái ai nói không phải là đâu có thể nàng nhất định phải xuyên chúng ta thì có biện pháp gì phương ba ba từ trong viện đi tới nói không nghe lời phương viên túi đầu chừng tiểu g i a hỏa một chút đưa tay sờ sờ nàng phần gây cái cổ quả nhiên có chút tấm h mồ ù hôi tiểu ra hỏa tả diêu hữu hoảng muốn tránh thoát tay của bà ba vẫn là cởi ra đi không muốn ta muốn luyện tập tiết mục lão sư nói chúng ta về nhà cũng muốn luyện thật giỏi một luyện tiểu gia hỏa xoay người chạy lại bị phương viên một thanh nữ lại nàng trên l ư n g ốc x ê n xác luyện cũng không cần phải xuyên áo còn diễn xuất ta không mặc ta còn thế nào là tiểu ốc x ê n đâu trong lòng suy nghĩ là chính là trong lòng nghĩ vậy không được vì cái gì không được trong lòng ta còn nghĩ ngươi không muốn lôi kéo ta đây thế nhưng là ngươi không phải là lôi kéo ta sao phương viên nghe vậy v u n g lòng tay tiểu gia hỏa có cẳng liền chạy phương viên trợn tròn mắt lại bị cái này con heo nhỏ cho sáo lộ phương ba ba cùng lam thả y ở bên cạnh đều nợ nụ cười vật nhỏ này hiện tại đầu góc tốt làm a nhìn xem chạy lên lầu hai tiểu g i a hỏa phương viên liền muốn đ u ổ i theo bắt lấy cái này hỏng tiểu h ả i tốt tùy nàng đi thôi trong nhà có hơi lạnh nàng lại có thể nóng đi nơi nào lại nói mùa hè h ả i tử trôi điểm mồ hôi cũng chưa chắc là xấu sự tình lam thả ý nghĩa giữ chặt hẳn nói phương viên ngẫm lại cũng đúng mùa này trôi mồ hôi mới là chính xác có thể tiểu g i a hỏa một ngày vô luận ở trường học vẫn là tại nhà cũng là có hơi lạnh trên cơ bản liền sẽ không trôi bao nhiêu mồ hôi tiểu ra hỏa ghé vào lầu hai tầng cao nhất trên bậc thang nhìn xuống gặp ba ba không có đội theo nàng lại bắt đầu tại lầu hai hành lang trên lối đi chậm rãi bỏ lên ta làm một cái tiểu ốc sen ta bỏ ta bỏ ta bỏ nha bỏ tiểu gia hỏa còn vừa bỏ một bên hát vật nhỏ này n g h e trên lầu tiểu gia hỏa vui sướng tiếng ca phương viên cũng chỉ có thể cười lắc đầu tùy nàng đi thế là ở trên ghế s a lon làm xuống tới lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nghỉ ngơi một chút phía trước không có tiền thời điểm mỗi ngày điện thoại không rời tay chơi đến muốn nói hiện tại có tiền đi suốt ngày loại trừ tiếp điện thoại bên ngoài liền không có sở điện thoại di động thời điểm cho nên nói kiếm tiền cũng là vì cái gì a đến uống chút nước đi lam thả i y thì bưng một chén nước tới đưa tới trong tay của hắn cha mẹ ta đâu phương viên thuận tay nhận lấy chợt nhớ tới trở về không thấy được phương mụ mụ a trong nhà xì dầu không có nàng đi siêu thị mua đi phương ba ba thuận miệng nói trong miệng hắn siêu thị dĩ nhiên không phải dưới núi những cái kia siêu thị nếu như đi dưới núi phương ba ba đã sớm đi mà là trong khu cư xá siêu thị siêu thị không lớn cũng là một chút đồ dùng hàng ngày thuận tiện hộ gia đình cũng là vật nghiệp chính mình làm lam thả i y thì thuận tay lại đem phương viên uống xong trống không chén nước từ cầm trở về phương ba ba đem hết thể nhìn ở trong mắt n i t miệm tiểu tử ngốc này thật sự là người ngốc có ngốc phúc như thế nào tìm đến thả i y tốt như vậy cô đương phương viên mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào mà là cầm điện thoại lật nhìn lại hôm nay phương lam tập đoàn chính thức công bố ra ngoài cỡ lò xẹt bệ tạ danh sách nhân viên hắn muốn nhìn một chút trên mạng phản ứng tình huống thế nào thế là trực tiếp mở ra chính mình lấy bù hiện tại phương viên lấy bù so phương lam tập đoàn hoặc phị xì h ổ phía dưới tới ngược lại phương lam tập đoàn quân hơi tương đối lạnh tanh ái tân giác la đau bụng ì n h tranh trên cây tranh tinh ta chua trên danh sách không có ta toàn thôn hy p vọng phương tổng phương đại khoa học ra ngài biết không ta gánh vác lây chúng ta toàn thôn rất mộng cũng bởi vì ngươi qua loa quyết định đoạn tuyệt thôn chúng ta mấy ngàn năm hy vọng nhân sinh có mấy cái mấy ngàn năm a ta hận người ta đại biểu chúng ta toàn thôn hận ngươi một cái hố động đến từ bệnh viện tâm thần ngươi hh danh sách có ta hh ắ c ắ có c ta thật vui vẻ à ta hiện tại liền muốn chúc mừng một chút diễm o a n lục bính tần bình thường không nợ ăn hôm nay ta muốn ăn một bình hoang dã lớn khách l à n g chơi ta quả nhiên là trời cao chiếu cố c h i tử trên danh sách vậy mà thật có ta ngửa mặt lên trời c ư ờ i to đi ra cửa chúng ta há lại nâng cao người đánh lén thái dương cái chữ kia đọc hao không đọc cao thật không có văn hóa mỗi lần bắn ra cũng là họ、okay. ca phương viên nhìn mấy cái này bình luận vui vẻ không được chúng dân mạng chẳng những người tốt nói chuyện còn tốt nghe lan hải yi cũng tò mò ngồi đến bên cạnh hắn lại gần nhìn phương viên cũng không keo kiệt mà là hướng nàng bên kia nghiêng về một điểm thân thể để cho nàng nhìn rõ ràng lam thả i y thì tùy tiện lật ra mấy đầu sau đó cũng đi theo vui vẻ lên trên lầu bỏ n h a bỏ tiểu g i a hỏa nghe thấy tiếng cười lặng lẽ từ phía trên hướng xuống nhìn thoáng qua gặp ba ba mụ mụ vai s n g vai đầu đối đầu cùng một chỗ cười hì hì bất mãn lầm bầm một tiếng cũng không đóng vai ốc s e n bạch bạch bạch mà từ trên lầu chạy xuống tới sau đó chen đến chồng hai người ở giữa chương chín trăm ba mươi ba đồng tiền hội chương chín trăm ba mươi ba đồng tiền hội người tại sao không đi đóng vai tiểu ốc xên chen đến chúng ta nơi này tới làm gì phương viên vô ngữ hỏi các ngươi đang nói cái gì chuyện vui ta cũng phải nghe tiểu gia hỏa hiếu k ỳ hỏi chúng ta là đang nhìn điện thoại ngươi nhận thức chữ sao nhìn hiểu không phương viên đưa di động đưa tới trước mắt của nàng hỏi tiểu gia hỏa nhìn phía trên tất cả đều là chữ hai con mắt to bắt đầu vòng quanh vòng vậy ngươi có thể đọc cho ta nghe tiểu gia hỏa vểnh lên miệng nhỏ kiên trì nói đây là đại nhân sự tình ngươi tiểu hài tử không cần biết phương viên đóng lại huệ bồ mở ra huệ chặt thuận miệng nói thật sự không công bằng tiểu hài tình cho nhân, nhân tình nói đại đại cái tử sự sự vì muốn đều gia ì không thể n ó cho được học được, tức hài hài hiểu phải không thể lập tức biết quá nhiều. tiểu tử. tiểu tử ít, từ từ tập biết Bởi ngươi mới quá quá vì vẫn là lập l m t hỏa ả i tới nói. đem ôm nàng này hài đem tay nhỏ nhét vào nàng nón nhỏ từ bên trong c h à o c h à o c h à o tóc nhiều trôi mồ hôi phía sau ra liền bắt đầu nữa đi mụ mụ mang ngươi tắm rửa đ ổ i bộ y phục lam thảy ý vía đem nàng ôm hướng về phía phòng tám lần này tiểu gia hỏa không có lại kháng cự chủ cái hót yếu là cái bên mở ra hẹn g ngỡ à. m trạc h ặ t phương viên đầu tiên là theo thói quen đem mang điểm đỏ nhắc nhở nhóm đều nhất nhất tấn mở có chút nhóm hắn chỉ là đại khái nhìn thoáng qua có chút nhóm căn bản liền không thấy những cái này nhóm đại bộ phận cũng là quá khứ thêm rất nhiều người thậm chí không biết thân phận của hắn đ ỗ n g nhiên phương viên quét đến một cái gọi đồng tiền hội quản lý nhóm h ẹ chặt nhóm lúc này mới nhớ tới trước đó thông qua hỏa hậu cũng chính là k h i u vân tập thêm sau khi đi vào trực tiếp che giấu cũng chưa hề nói chuyện phương viên mở ra nhóm nhìn một chút bên trong cũng tất cả đều là thảo luận lần này c ờ lò xẹt bệ tạ danh sách sự tình đâu bất quá trên cơ bản cũng là báo cáo công tác hình thức thứ hai mươi hai đội đội trưởng hai mươi hai đội có hai người thu hoạch được c ờ lò xẹt bệ tạ tư cách thứ sáu mươi b ố đội đội trưởng sáu mươi b ố đội không có người thu hoạch được c ờ lò xẹt bệ tạ tư cách thứ một trăm hai mươi tám đội đội trưởng một trăm hai mươi tám đội có một người thu hoạch được c ờ lò xẹt bệ tạ tư cách phương viên có chút hiếu kỳ ấn mở thành viên liệt biểu toàn bộ nhóm cũng là lấy chức vụ mệnh danh tỉ như hội trưởng phó hội trưởng thứ n đội, đội trưởng các loại trong đó hội trưởng chỉ có một tên thứ sáu mươi tám đội đội trưởng, trưởng ngoa tàu người sống thứ ba mươi bảy đội đội trưởng thật là phương đại lao sao thứ bốn mươi hai đội đội trưởng vậy trả cho là giả trước đó phó hội trưởng hỏa không phải nói đem phương đại lao kéo đến trong đám sao thứ bảy mươi mốt đội đội trưởng phương đại lao ta là người lưới cầu con mèo g và g thứ hai trăm hai mươi hai đội đội trưởng phó hội trưởng hỏa đừng lặn xuống nước cái này có phải thật vậy hay không là phương đại lão trong lúc nhất thời trong đám đều loạn thành một bảy vô số tin tức x o á t bình phòng phương viên mọi người tốt ba chữ trong nháy mắt liền biến mất không thấy vào lúc này đông nhiên có một đầu tất cả mọi người nhóm thông cáo đại khái có ý tứ là để cho mọi người giữ yên lặng các ngươi nói quá nhanh đều thấy không rõ phương đại lao nói lời quả nhiên theo thông cáo này xuất hiện không ngừng x o á t tin tức mới rốt c ụ c yên tĩnh xuống hội trưởng, phương viên, phương đại không cần trước đó nghe tiểu khưu nói qua ta tin tưởng tiểu khưu hắn hẳn là sẽ không lừa phình chúng ta phó hội trưởng hỏa đương nhiên sẽ không a người xưng thành thật nhỏ l à n g quân há lại giả phương đại lão ta là khưu vân tập người rốt c ụ c nói chuyện tạ ơn mặc dù khưu vân tập nói như vậy nhưng p h ư ơ n g viên vẫn là tự t r ụ một chương ngồi ở trên ghế s a lon ả n h trụ phát đến trong đám đồng tiền ngượng ngủng gần nhất tương đối bận rộn ta một dạng rất ít hẹ chặt nói chuyện t h i ế m hội trưởng lý giải đại lao chắc chắn sẽ không giống chúng ta những người này rảnh rỗi như vậy phó hội trưởng kim ta rốt c u c đợi đến cái ngày này có thể khoảng cách gần như vậy cùng phương đại lao tiếp xúc thật hạnh phúc bởi vì có năm cái phó hộ i trưởng cho nên dùng kim một thủy hỏa thổ xem như hậu tố tới phân chia đồng tiền cảm ơn mọi người đối với ta duy trì vừa vặn hôm nay có chút thời gian rảnh cùng mọi người trò chuyện chút mọi người nếu như có vấn đề gì có thể hỏi ta ta tận lực cho mọi người trả lời phó hộ i trưởng hỏa đại l a o ta liền muốn hỏi một chút lần này cỡ lò xẹt bệ tạ loại trừ trên mạng báo danh cái kia tám n g h n cái danh lệch còn có hay không cái khác hoạt động a cỡ lò xẹt bệ tạ không có ta khóc c h í chít h ứ ba trăm ba mươi ba đội trưởng đúng a tám n g h n người có ít Phương Đại Lao, có thể gia tăng một chút danh thứ ể gia t ă n một trăm năm mươi sáu đội đội trưởng chúng ta tiếp cận năm trăm cái đội mỗi cái đội có khoảng hai người sắp có một trăm vạn người đồng tiền hội cơ hồ đều báo danh thế nhưng là đại khái chỉ có hai trăm n g ư ờ i thu hoạch được c ờ lọ xẹt bệ tạ tư cách danh sách này cũng có ít sát xuất quá thấp thứ một trăm bốn mươi b ố đội đội trưởng đúng a quá thấp thứ hai trăm bảy mươi hai đội đội trưởng đúng a quá thấp thứ năm mươi ba đội đội trưởng đúng a quá thấp quả nhiên nhân loại bản chất là máy l ậ p lại Hội trưởng, tốt, t các ngư ơ i như vậy soát bình phong còn để cho phương đại lao trả lời thế nào quả nhiên hội trưởng uy tín vẫn phải có soát bình phong lập tức ngừng lại đồng tiền mọi người phải biết lần này là phong bế thức khảo thí tất cả nhân viên đều cần tới l ộ c thị ăn ở đã là một đại vấn đề quá nhiều người phương lam tập đoàn cũng là đảm đường không nổi à phương viên nói đùa mà nói phó hội trưởng hỏa đại lao chỉ cần có thể nhường ta tham gia cỡ l ò xẹt bệ tạ ăn ở ta hoàn toàn có thể tự lo liệu không cần ngươi tốn một phân tiền ngươi lấy tiền đều thành cho ta một cái dành ngày đi phương viên tin tức mới vừa phát ra ngoài k h i u vân tập tin tức cơ hồ liền dây phát ra tới đồng tiền như vậy đi đợi lát nữa k h i u vân tập liên hệ ta một chút ta bên này có thể cung cấp một chút danh lệch chính các ngươi phân phối đi bởi vì lúc trước hắn cùng k h i u vân tập lẫn nhau thêm qua hảo hưu hắn hiện tại loại trừ chủ động đi thêm người khác nếu không bất kể là ai thêm hắn hắn đều sẽ không tiếp nhận bởi vì nhiều lắm đến nỗi không sai phong bế khảo thí nói là một vạn cái danh lệch nhưng thực tế còn dự lưu lại hai ngàn danh lệch xem như dự bị đây cũng là xử lý trò chơi ngành nghề nhiều năm quen thuộc tỷ như lúc đầu công ty game cùng con đường hợp tác con đường cần cung cấp một vạn cái gói qua kích hoạt mã phương viên trên cơ bản sẽ chuẩn bị một vạn hai ngàn、cái. có cần hay không bên trên không quan hệ nhưng xem như dự bị thủ đoạn mà loại này dự bị có thể giải quyết rất nhiều đột phát tính vấn đề đương nhiên phương viên cũng không có khả năng đem cái này hai ngàn cái danh lệch đều cho đồng tiền hội lại nói dù cho đều cho cũng không đủ phân phối nghe phương viên nói như vậy trong đám lập tức kích động tạ ơn đại lão tin tức lại bắt đầu soát bình phong chính là hội trưởng ngăn lại đều vô dụng liên phó hội trưởng cũng nhịn không được tham gia náo nhiệt đồng tiền mọi người còn có vấn đề gì khác sao quả nhiên đợi mọi người vấn đề quan tâm nhất giải quyết về sau đều nhớ tới vấn đề khác tới có hỏi phương làm tập đoàn về sau phương hướng phát triển cũng có muốn phương viên ký tên còn có muốn biết game giả lập thượng t đến về sau như thế nào thu lệ phí các loại phương viên chọn lựa một vài vấn đề tận lực cho mọi người tiến hành giải đáp ba ba ta tắm xong tắm nữa nha người đi theo t a chơi a t i ể u ra hỏa từ trong phòng tắm ư ớ p xuống mà chạy đến chỉ mặc một đầu q u ầ n cọc trong nhà chạy tới chạy lui lam thả i y đi theo ở phía sau đổi tới lơn tiếng nói mặc quần áo tử tế tại chơi đùa lỗ lỗ lỗ cũng đừng có sau đó bắt đầu trong nhà truy đuổi đại chiến tuất hôm nay trước hàn huyên tới nơi này ta có chuyện bận chăm chú g và g sau đó từ trong đám lui đi ra quả nhiên khưu vân tập đã chủ động phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ bao cho hắn ngày mai thời gian làm việc ngươi liên hệ ta một chút ta để cho chúng ta công tác nhân viên liên lạc với ngươi phương viên cho hắn phát đầu n h ắ n lại sau đó ấn mở sổ truyền tin ấn mở b ả n mới quả nhiên một đồng lớn thêm hắn hào hữu nhưng là hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liền quay trở về sở dĩ ấn mở là nghĩ tiêu diệt điểm đỏ nhắc nhở ó cờ giờ nhìn xem khó chịu chỉ mặc một đầu quần cộc bị hầu tử đừng nhìn nàng người bắp chân lại ngắn nhưng là linh h o ạ ta r dưới đáy bàn cái ghế đằng sau chui tới chui lui trong lúc nhất thời vẫn đúng là không dễ bắt ở nàng phương ba ba ngay tại bên cạnh ôm cánh tay vui tươi hớn hở mà nhìn xem hai vợ chồng trước c h ắ n phía sau truy cái này khiến hắn nhớ tới quá khứ tại nông thôn thời điểm khi đó trong nhà còn chăn heo đuổi heo về vòng thời điểm chính là như vậy lấp kín một truy đem không nghĩ về vòng heo cho từ từ c h ắ n tiến vào chuồng heo hiện tại phương viên vợ chồng hai người chính là như vậy trước tiên đem con heo nhỏ từ dưới bàn cho chặn lại đi ra từ từ rời xa cái bản cuối cùng thành công bắt lấy nàng các ngươi đang náo h cái gì đâu thật xa liền có thể nghe thấy các ngươi hò hét tầm ý. phương mụ mụ mang theo một bình xì dầu từ ngoài cửa đi đến mãi mãi tiểu gia hỏa lập tức chạy tới t r á n h ở sau lưng nàng phương mụ mụ gặp nàng trần trùng trục chạy tới giật nảy mình ngươi như thế nào cởi chuồn g trong nhà chạy a nàng thất kinh hỏi mới không có đây không phải q u ầ n lót sao tiểu gia hỏa t ú n một chút chính mình q u ầ n lót một bên phát ra kia、yeah. một tiếng ai yêu tiểu bảo bối của tác g ngươi là nữ hải tử như vậy không sợ xấu hổ sao phương mụ mụ bủ mặt nói không sợ xấu hổ trên bờ cắt rất nhiều tiểu ca ca đều như vậy xuyên đâu tiểu gia hỏa giải thích đó là nam hải tử ngươi có gặp tiểu tỷ tỷ dạng này mặc sao phương mụ mụ hỏi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ thật giống tiểu tỷ tỷ phía trên đều có cái gì che khuất đây này thế là lắc đầu không có cái kia chẳng phải đúng nhanh lên đi mặc quần áo phương mụ mụ đem nàng từ phía sau mình cầm ra tới cuối cùng tiểu gia hỏa vẫn là bị trộm tới ngoan ngoan mặc vào quần áo vật nhỏ này có phải hay không phản nghịch kỳ a sau đó phương viên có chút buồn rầu đối với lam thả y t ể nói lần trước tiểu gia hỏa để trần cái cánh tay phương viên cũng đã nói nàng một lần một cái nữ hài tử như thế nào tuyệt không thục nữ đâu nói mọi gì nàng chỉ bất quá muốn gây nên chú ý của ngươi thôi lam thảy ý nghĩa liếc hắn một cái nói là thế này phải không vì cái gì bởi vì lúc trước hai chúng ta vụng trộm nói chuyện không mang nàng nàng cảm giác được mình bị không để mắt đến lam thảy ý nghĩa nói thật giống có chút đạo lý a trên thực tế rất nhiều tiểu hài tử nhìn như gấu kỳ thật chỉ bất quá nghĩ bởi vậy gây nên đại nhân chú ý mà thôi l i ê n theo chúng ta lúc đi học rõ ràng ưa thích một người nữ sinh lại cố ý dùng một chút ngây thơ thủ đoạn khi dễ đối phương gây nên sự chú ý của đối phương là đạo lý giống nhau sáng ngày thứ hai chín giờ vừa qua khỏi phương viên mới tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống liền nhận được khu vân tập h ệ chặt đại lão quái dày ngài hiện tại có r ả n h không phương viên nhìn thoáng qua đây cơ hồ bóp lấy điểm tin tức không khỏi lộ ra mỉm cười xem ra hắn rất gấp à. không có việc gì ngươi chờ chút ta để cho nhân viên công tác thêm ngươi lúc này sâm viện đánh cho phương viên rót trả ngon chính đoan tiền đến sâm trợ lý ta chỗ này có kiện sự tình ngươi đi làm một chút thế là phương viên đem chuyện đã xảy ra đại khái nói với nàng một chút đồng thời để cho nàng dùng hẹ chặt tăng thêm khu vân tập nàng là phương viên trợ lý để cho nàng tới tiếp xúc phương viên hội phan hâm mộ cũng là hợp tình hợp lý cũng chớ xem thường những cái này lỏng lẻo hội phan hâm mộ thể có đôi khi bọn họ có tương đối lớn tác dụng lại nói cũng không cần phương viên hoa cái gì chỉ cần có đôi khi cho điểm ưu tiên phúc lợi n h ữ n g tài nguyên này liền có thể bị hắn một mực trộm trong tay mặc dù đối với phương viên tới nói mấy cái này phan hâm mộ cũng không tính là gì nhưng dù sao không có chỗ xấu hơn nữa còn không hưởng phí tiền không phí s ứ c cái kia phương tổng cần cho bọn họ cung cấp bao nhiêu cái danh lạch ngay xong chuyện đã xảy ra sau đó sâm viện á n h hỏi hai trăm cái danh lạch đi đến nỗi làm sao phân phối xem chính bọn hắn đúng việc này ngươi cùng làm tổng báo cáo chuẩn bị một chút phương viên nghĩ nghĩ nói được rồi phương tổng vậy ta đi ra ngoài làm việc xâm v i ệ t đánh nói xong xoay người đi ra ngoài phương viên cũng không để ý nâng trung trà lên uống một ngụm liền bắt đầu hắn một ngày làm việc thời gian trôi qua từng ngày phương viên mỗi ngày mặc dù cũng bề bộn nhiều việc nhưng đối với toàn bộ phương làm tập đoàn tới nói hắn ngược lại là thoải mái nhất đặc biệt là lam thả ý n g mỗi ngày một đống lớn sự t ì n h phải chờ đợi nàng xử lý tập đoàn sự t ì n h quỹ từ thiện sự tỉnh còn có phong bế thức cỡ lò xét bệ tạ sự tỉnh các loại chỉ cần dính đến cùng tiền có liên quan cơ hồ để muốn nàng tới xử lý ngươi dạng này không được à có sự tình n g ư ơ i muốn giao cho phía dưới người đi làm ngươi chỉ cần mỗi cái quý hoặc là nửa năm làm một lần xét duyệt là được rồi phương viên nhìn nàng mệt mỏi như vậy cũng có chút băn khoăn lam thả y y nghe vậy lường hắn một cái sau đó nói ta học kinh tế chẳng lẽ còn không hiểu những cái này chỉ bất quá bây giờ tập đoàn mới lập ta làm quen một chút các phân đoạn quá trình sau đó mới có thể càng thêm hiệu x u ấ t hành xử ta quyền quản lý ha ha là ta lắm ổn ta không phải sợ ngươi quá mệt mỏi mà phương viên gãi gãi đầu cười nói tại quản lý đi lên nói hắn là nửa vời bằng không cũng sẽ không tìm hoàn thạo đông cái nghề nghiệp này người quản lý mà tại kinh tế quản lý đi lên nói lam thả i y thì mới là chuyên nghiệp tối thiểu nhất so với hắn chuyên nghiệp ngóc dạng lam thả i y thì hờn d ỗ i mà l ư ờ m hắn một cái vung xuống trong tay làm việc sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng phương viên cùng một chỗ tan tầm về nhà đúng rồi phong bê thức khảo thí nhân viên tất cả đến đông đủ chưa phương viên thuận miệng hỏi đại khái đến bảy mươi nhân viên không nóng n ả y còn có hơn m ộ ư ơ i ngày đâu lam thả i y thì thuận miệng nói sau đó kéo phương viên cánh tay đi ra ngoài nhiều người như vậy quản lý đứng lên cũng không tiện đi cũng không biết hoàng tổng xử lý như thế nào những người này đến từ xã hội các cấp độ tầng tuổi tắc càng là có lớn có nhỏ cũng không phải phương làm tập đoàn nhân viên quản lý đứng lên tự nhiên đặc biệt phiên phước mà phương viên những ngày này một mực tại vội vàng đối với tam thuế tiến hành số liệu ưu hóa cho nên cũng không có tìm hoàng hạo đông hỏi vấn đề này trên thực tế phương viên hiện tại đã rất ít đ ú n g tay chuyện của công ty vật trên cơ bản hoàn toàn chính là cái vung tay t r ư ở n g quỹ yên tâm đi nhờ có hướng vinh ca h ắ n kéo một đội người tới đối với những người này tiến hành thống nhất quản lý khiến cho chúng ta dễ dàng rất nhiều lam h ả ý n g i ả i thích nói vậy ta an tâm bất quá ngươi cùng hướng vinh ca trả hỏi những người này dù sao không phải là quân nhân hơn nữa có chút nghiên kỷ cũng lớn có thể tuyệt đối đừng làm cái gì quân sự hóa huấn luyện cái gì xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt cái này còn cần ngươi nói bọn họ chỉ phụ trách duy trì trật tự cái khác sẽ không nhúng tay vậy là tốt rồi đúng ngày mai không phải là thứ b ả y sao ngươi gọi điện thoại cho đại tẩu hỏi nàng ngày mai có r ả n h hay không để cho nàng cùng đại ca mang tự hào cùng đi nhà chúng ta ăn cơm ăn cơm l a m thả ý i ể n g h i hoặc hỏi bởi vì nàng biết chắc không phải chỉ là để ăn cơm đơn giản như vậy điện mập mạc cùng thôi tử hằng là bạn học ta ta đều cho bọn họ một chút chiếu cố hôm ư ớ n bọn g chi h đại là tàu đại tàu nay hàng, nhưng là ta cảm vở án nghệ gác cũng, cũng c là một cái thời a nắm t tiết ạ ơn. Lam tốt i không lại i ế ta r n lòng g cảm giác không sánh được phương viên bay cửa kính xe xuống nhìn về phía xa xa mặt biển biển rộng p h ẳ n g phất muốn thôn vệ thái dương tà dương nửa rơi trong biển có bóng bầu trời cùng nước biển đều bị nhuộm thành m à u ít để cho người ta không phân rõ không phải biển rộng không phải bầu trời theo gió nhẹ lướt qua mặt biển tạo nên lăn tăn ba quang chim biển quanh quẩn trên không trung bay múa giống như mộng cảnh một dạng gió nhẹ lướt qua mặt biển lướt qua cửa sổ xe lướt qua phương viên lọn tóc l a m t hải y ôm cánh tay của hắn làm lặng tựa ở trên vai của hắn giờ khác này là tốt đẹp như vậy lương vi mạch từ phía sau xem kính nhìn thoáng qua lặng lẽ đóng lại trong xe âm nhạc a hân hân ngồi tại cửa ra vào làm gì? xe mới vừa lái vào sân bên trong chỉ thấy tiểu gia hỏa cầm lấy cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa chính một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhỏ bộ dáng không biết ta trời nóng bức này l i ê n lúc này phương ba ba từ trong cửa lớn đi ra cầm lấy một thanh quạt hương bổ cho nàng quạt đứng lên đồng thời giữ chặt muốn chạy tới tiểu gia hỏa là đang chờ chúng ta sao phương viên nói xong cùng lam thả i y thì cùng một chỗ xuống xe mụ, mụ tiểu gia hỏa gặp bọn họ xuống tới lập tức tránh thoát ra, ra tay chạy tới chân một chút hôm nay này làm sao ngồi ở ngoài cửa không nóng sao lam thả y t h ô n nàng nói mụ, mụ ta có lễ vật cho người nhà tiểu gia hỏa không có trả lời mà là vui vẻ hiến vật quý tựa như nói lễ vật lễ vật gì lam thả i y vỉa nghe vậy hơi kinh ngạc như thế nào đỗng nhiên nghĩ đến đưa nàng lễ vật phía sau phương viên cũng cảm thấy kỳ quái bình thường cũng là bổ nhào vào trong ngực hắn à, hôm nay làm sao tìm được mẹ của nàng hơn nữa còn có lễ vật vì cái gì hắn không có tiểu gia hỏa nghe vậy dãy ruổi lấy muốn xuống tới thế là lam thả i y vỉa lại lần nữa đem nàng cho đề xuống lúc này tiểu gia hỏa lại chạy về từ r a ra trong tay tiếp nhận vừa rồi nàng đặt ở ghế đầu bên cạnh hộp quả cùng một bó nhỏ khang lan hình mụ đồng lão sư nói ngày mai ngày mai chính là mụ mụ tiết chúc mụ mụ ngươi tiết vui sướng cảm ơn ngươi sinh ta đáng yêu như vậy bà bảo ngươi vất vả chạy về tới tiểu gia hỏa ngước cổ nói lam thả y nghĩa ngồi sổ người xuống t r ả một cái đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng sau đó nước mắt đi theo cũng nhanh xuống mụ mụ ngươi thế nào ngươi không vui sao tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút hỏi không phải là mụ mụ là thật là vui cảm ơn ngươi bà bối lam thả y nghĩa ngữ khí run dậy nói phương biên tại sao lưng yên lặng không có lên tiếng chỉ là để bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của nàng loại trừ hoa hoa ta còn tại thủ công trên lớp làm cho ngươi lễ vật đâu ngươi có muốn xem một chút hay không tiểu gia hỏa tràn đầy mong đợi hỏi lam thả i y n g h ĩ bung nàng ra tại gò má nàng bên trên hôn một cái nói đương nhiên mụ mụ muốn nhìn một chút ngươi cho mụ mụ làm cái gì tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới đem cầm ở trong tay hộp quà đưa cho lam thả i y n g h ĩ ngươi xem nhanh một chút đi đây là ta rất dụng tâm chuẩn bị cho ngươi đây này tiểu gia hỏa tràn đầy hưng p h ấ n t h ư ợ n h ư là nàng nhận được lễ vật lam thả y n h ĩ nghe vậy tò mò quan sát một chút hộp quà hộp rất tinh xảo không thể nào là tiểu gia hỏa tự mình làm thế là một bên mở ra vừa nói hậu quả là đồng lão sư đưa cho n g ư ờ i sao đúng thế lão sư cho mỗi cái tiểu bằng hữu một cái trang lễ vật nha vậy các ngươi đều cho mẹ của mình làm lễ vật sao ân đương nhiên nhưng ta làm chính là tốt nhất tiểu gia hỏa tự tin vô cùng mà nói phải không cái kia mụ mụ muốn xem thật kỹ một chút lúc này lam thả i ý hiểu rốt cục mở ra hậu quả n g u y ê n lai、like、bên trong là một túi nhỏ hình trái tim bánh bích quy nhỏ đây đều là ta tự mình làm a sau đó đặt ở lò nướng bên trong nướng xong đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói trong túi bánh bích quy nói là hình trái tim nhưng là đại bộ phận cũng là siêu siêu vẹo vẹo thậm chí có mặt trên còn có nàng ngón ư ợ t tấn nhưng là lam thả i y thì vẫn như c ũ không gì sánh được cảm động cảm ơn n g ư ơ i bà bối mụ mụ n g ư ơ i ăn cùng nhau xem nhìn ăn rất ngon đấy đâu tiểu gia hỏa tràn đầy mong đợi nói lam thả i y thì nghe vậy mở ra cái túi nhỏ từ bên trong lấy ra một mảnh nét vào trong miệng có phải hay không ăn thật ngon tiểu gia hỏa tràn đầy mong đợi hỏi vừa giòn vừa ngọt thật sự không tệ lam thả y t h ố i ra ngón tay cái tán dương n h ư n g ta cũng nếm một h ố i phương viên ở bên cạnh nói xong liền muốn đưa tay đi lấy không được đây là mụ mụ ngươi không thể ăn tiểu gia hỏa c h ả o một cái đem hắn đẩy ra sau đó đem lam thải y thìa bảo hộ ở sau lưng sợ hắn tiếp tục đoạt và ta thật khó chịu a vì cái gì mụ mụ ngươi có lấy vật ta lại không có đâu phương viên giả bộ như một bộ rất khó chịu dáng vẻ nói đây là mụ mụ tiết cũng không phải ba ba tiết ngươi muốn ăn liền ăn cái này đi tiểu gia hỏa nói xong tại chính mình quần áo cái miệng túi nhỏ bên trong lại móc ra một cái nhỏ túi n h ừ a tới a ngươi còn có phương viên đưa tay nhận lấy ngạc nhiên hỏi đây là chính ta h n đáp tiểu gia hỏa cười hì hì nói cái này trong túi nhựa bánh b í c h quy cũng là đủ loại tiểu động vật tạo hình mặc dù vẫn như cũ có chút như l ệ c h không hoàn chỉnh ngón tay nhỏ ấn nhưng là hoa văn cùng tạo hình vẫn có thể nhìn ra là cái gì tiểu động vật nghĩ đến là dùng khuôn đ ú c làm phương viên lấy ra một khối nhét vào trong miệng hương vị còn thật sự không tệ ăn ngon đi tiểu gia hỏa đắc ý hỏi sau đó đột nhiên đưa tay đem phương viên trong tay nhỏ nhựa tợ lạt tiệp cho đoạt trở về ăn ngon lại cho ta ăn một khối không được cái này là của ta tiểu gia hỏa vội vàng đem nó cho dấu ở sau lưng của chính mình ta liền mớn nhanh lên cho ta phương viên làm bộ muốn đoạt không muốn tiểu gia hỏa xoay người chạy phương viên đi theo đằng sau đuổi theo chạy châm chút cẩn thận ngã xuống đứng tại cửa ra vào phương ba ba đong đưa quạt hương bồ d ạ n g ò nhưng bây giờ ai còn nghe hắn nói cái gì a lam thả y thì cười híp mắt đi theo trong miệng ăn nữ nhi đưa bánh bích quy trong miệng ngọt trong lòng cũng ngọt cha đi vào đi đi ngang qua phương ba ba bên người thời điểm chào một tiếng nói ai phương ba ba đáp ứng một tiếng sau đó cầm lên tiểu gia hỏa vừa rồi ngồi ghế đầu vật nhỏ này buổi chiều vừa tan học liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi trở về bên ngoài nóng như vậy nói cái gì đều không nghe nhưng làm ngươi cho chờ trở, trở về phương ba ba vừa cười vừa nói phải không hân hân có đôi khi thật là rất tấm tâm đâu l a m thả i ý thì nghe vậy càng là cảm động đó là đương nhiên hân hân thật đúng là cái hảo hai tử ta sống nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua như thế hiểu chuyện phương ba ba nói xong cả người đều tinh thần phân chấn hai mắt tỏa ánh sáng cha ngươi cũng quá khoa trương l a m thả i ý thì nghe vậy đều cười ra tiếng nơi nào khoa trương ta ăn ngay nói thật mà thôi phương ba, ba kiên trì ý kiến của hắn chờ hai người vào phòng chỉ thấy tiểu gia hỏa đã bị ba ba của nàng bắt được sau đó hai người ngồi đối mặt nhau ngươi một khối ta một khối tại phân bánh bích quy nhỏ ngươi nha hải tử ăn cũng đoạn phương ba ba t r ư ừ n g phương viên một chút nói h ắ c h ắ c g i à n h được ăn càng hương phương viên cầm một khối bánh bích quy nhỏ nhét vào trong miệng nói càng hương tiểu gia hỏa học ba ba d á n g vẻ cũng lấp một khối bánh bích quy nhỏ đến miệng bên trong sau đó còn đ á t tà vang mà nói được rồi không dậy tận dậy nàng những thứ vô dụng này phương ba ba bất m ặ n nói thế nhưng là nhìn hai người đần độn vui vẻ cũng làm ộ t mặt bất đắc dĩ chỉ có thể tùy bọn hắn đi chương chín trăm ba mươi sáu vui bụ ở mỹ t r ư ơ n g chín trăm ba mươi sáu vui bụa ầm ĩ trong nhà có đứa bé rộn rã liền tuyệt đối sẽ không thiếu húng chi còn có phương viên dạng này đại hải tử trong nhà mang theo tiểu g i a hỏa khắp nơi đ i ê n cuối cùng s ắ t vách gái thái tại trên ban công nhìn thấy đều chạy tới n h ả dây chơi chỗ tìm lao lang tới các loại trò chơi cảm giác phương viên so với các nàng chơi đều đầu nhậm phía trước như thế nào không biết phương viên như thế đ a thích hải tử đâu phương ba ba thấy nói thầm nói đó là không có hải tử ngươi làm sao lại biết phương mụ mụ ở bên cạnh tiếp lời gốc dạ nói có đôi khi nhìn xem phương viên cảm giác hắn vẫn là cùng cái không có lớn lên hải tử một dạng phương ba ba hơi xúc động mà nói gọi thế nào lớn lên phải giống như ngươi chết như vậy tấm mới gọi lớn lên lại nói hiện tại nhi tử ta thế nhưng là đại khoa học gia chẳng những thông minh còn có thể kiếm tiền loại nào ngươi có thể so sánh được phương mụ mụ trực tiếp cở trách nói đồng thời nói đến phương viên thời điểm cái kia càng là mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo đây là con trai của nàng thân sinh phương ba ba bị nàng cho đỗi không phản bắt được cha mẹ ngày mai hướng binh ca bọn hắn một nhà tới lại quấy dày các ngươi lam thảo y y lúc này từ trên lầu đi xuống nói vừa rồi nàng cho đại tàu gọi điện thoại để cho bọn hắn một nhà ngày mai tới dùng cơm đại tẩu nghe vậy một tiếng đáp ứng nhưng lam thả y y cũng không có ở trong điện thoại lộ ra chuyện gì những chuyện này vẫn là để phương viên đi nói đi đ à m luận nàng không nhúng tay vào vô luận phương viên làm thế nào nàng đều nghe phương viên hướng vinh bọn họ chạy tới nói cái gì quáy dày hay không cũng là người trong nhà lao đầu tử buổi sáng ngày mai ngươi lên chợ bán thức ăn nhiều mua ít thức ăn trở về ta nhớ được tử hào thật giống thích ăn thịt bỏ đi ngươi nhìn có hay không hoàng ngữ thịt phương mụ, mụ vội vàng đối phương ba ba dàn dò mẹ không cần phiền t o á i như vậy ngươi đều nói là người trong nhà tùy tiện là được không p h i ề n thức lại nói hân hân cũng thích ăn à, ngày mai để cho phương viên cho bọn họ làm rau cần xào hoàng lưu thịt lan hải y n g a nghe vậy không lên tiếng nữa kỳ thật nàng cũng thật thích ăn rau cần xào hoàng lưu thịt nhớ kỹ năm ngoái lần thứ nhất đi phương viên trong nhà thời điểm phương viên chính là cho nàng làm món ăn này cực kỳ tốt ăn gần với nàng ưa thích văn xương gà t ố t không nên ồn ào đều trở về ăn cơm tối phương mụ mụ đối với trong viện vui đùa ẩ m ý ba người hô ăn cơm cơm đi thiểu ra hỏa nghe vậy có cảng liền hướng trong nhà chạy a ta cũng muốn về nhà ăn cơm cơm đâu ai thái nhìn một chút trời đã tối t h u thời gian dành lúc này mới nghĩ đến muốn về nhà ban đêm ngay tại nhà chúng ta ăn đi ăn xong cơm tối ta mang các ngươi cùng đi quảng trường bên trên chơi phương viên lôi kéo nàng đi vào trong nhà không được chứ đại di nhường ta trước khi ăn cơm về nhà đâu ái thái hiểu chuyện mà lắc đầu không sao ta để cho lam á di giúp ngươi cùng ngươi đại di nói một tiếng sau đó không đợi á i thái phản đối đối với đứng ở bên cạnh lam thả y thì nói ngươi cho lệ tỷ gọi điện thoại buổi tối hôm nay á i thái ngay tại nhà chúng ta ăn cơm tối chờ ăn xong cơm tối chúng ta mang nàng đi quảng trường bên trên chơi đến lúc đó tại quảng trường gặp đi à, ái thái tỉ tỉ tại nhà chúng ta ăn cơm cơm sao đã chạy đến vị trí của mình ngồi xuống tiểu gia hỏa ngạc nhiên từ chính mình chuyên dụng trên ghế b ò xuống tới sau đó đem ái thái kéo qua đi để cho nàng cùng chính mình ngồi cùng một chỗ ái thái gặp như vậy cũng chỉ có thể lưu lại ăn cơm tối nàng còn là tiểu hài từ đâu phản đối không được đại nhân a bất quá nàng vẫn có chút lo lắng đại di không đáp ứng cho nên con mắt một mực nhìn lấy đang đánh điện thoại lam t h ả i y tựa lam thảy y y ỉa một tràng điện thoại liền lập tức không kịp chờ đợi hỏi làm a di ta đại di đã đồng ý sao đáp ứng người an tâm ăn cơm đi chờ ăn cơm xong ngươi cùng hân hân cùng đi suối phun quảng trường chơi ngươi đại di sẽ ở nơi đó chờ ngươi lam thả i y ghé đi tới sờ lên đầu nhỏ của nàng nói tạ ơn lam a di ái thái rất có l ễ p h é p nói không khách khí ăn cơm đi muốn ăn cái gì nói cho lam a di lam a di giúp ngươi kẹp lam thả i y thì thuận thế tại bên cạnh nàng ngồi xuống lúc này phương viên đã đem cơm của các nàng thịnh tốt đã bưng lên tạ ơn lam thả i y thì tiếp nhận bắt cơm mỉm cười đối phương viên nói cảm ơn mặc dù sới cơm là một chuyện nhỏ nhưng lấy phương viên thân phận bây giờ còn có thể chủ động cho nàng sới cơm cũng đã là vô cùng khó được Phải i b ế tại hiện t rất n cho cho mụ mụ hân hân sinh n hoạt khắp nơi chi tiết bên trong không khỏi lộ ra đối với sự quan tâm của nàng c ũ n g yêu nàng cũng không phải không tim không phổi không biết cảm ơn nữ nhân rất hưởng thụ điểm này đồng thời c thúc thúc. ũ nguyên bản cầm tới bắt liền bắt đầu ăn tiểu ra hỏa gặp mụ mụ cùng ái thái tỷ tỷ đều hướng ba ba nói cảm ơn thế là cũng đi theo nói cho nên nói tiểu hài tử giáo dục phương thức tốt nhất chính là người chung quanh thay đổi một cách vô tri vô giác tuất ăn cơm đi phương viên chính mình cũng ngồi xuống ta muốn ăn đại cây tối tiểu gia hỏa chỉ chỉ nơi xa cái k i a m ộ t bản thịt kho tàu gà nói tuất ngươi cùng ái thái tỉ tỉ một người một cái lam thả y t nghe vậy giúp các nàng kẹp đến trong chén a ô tiểu gia hỏa trực tiếp nắm lấy đuổi gà liền gặp ái thái thấy đầy mắt hâm mộ tại trong nhà nàng nàng ba ba mụ mụ cũng không cho nàng ăn như vậy cơm á i thái ngươi cũng lấy tay nắm lấy ăn đi ăn xong a di dùng ẩ m ớt khăn tay giúp ngươi lau một chút là được rồi lam thả y t nói được ái thái nghe vậy họ hân hân d vẻ nắm lấy đ u i gà một ngụ gằm xuống dư sau đó tại trắng non gương mặt bên cạnh lưu lại một đạo màu tương dấu vết nhưng là nàng lại vô cùng vui vẻ cảm giác ăn như vậy cơm cơm mới là khoái hoạt đâu tiểu hai tử ưa thích so với ăn cho nên ban đêm ái thái cùng hân hân hai cái đều so bình thường ăn nhiều lắm thế là ăn xong cơm tối phương viên không có lập tức dẫn các nàng ra ngoài mà là để các nàng ở trên ghế salon tiêu thực một hồi hai cái tiểu nhân đầu đối đầu nằm trên ghế salon cùng một chỗ nói xong hôm nay tại nhà trẻ sự t ì n h sau đó lẫn nhau hỏi hôm nay đưa cho mụ mụ lễ vật gì ái thái lại cười k h a n khách đứng lên tiểu gia hỏa cực kỳ hiếu kỳ ái thái tỉ tỉ đang cười cái gì bởi vì ta hôm nay đem đưa cho mụ mụ lễ vật đưa cho đại di mụ mụ có thể tức giận chứ ngươi biết nàng là cái dạng gì sao giống như vậy ái thái nói xong còn bò ngồi xuống học mẹ của nàng c a o mày liếc mắt nhìn chừng thật to bộ dáng tiểu gia hỏa cũng vui vẻ lên nhưng lại càng hiếu kỳ ái thái tỉ tỉ vì cái gì đem đưa cho mụ mụ lễ vật đưa cho đại di bởi vì đại di cùng ta mụ mụ một dạng đâu mẹ ta quá lười biếng sự tình gì đều giao cho đại di ta rất muốn đại di là ta mụ mụ nhà ái thái cười hì hì nói bên cạnh vương viên cùng lam thả y h liếp nhau một cái sau đó chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc ca lúc này quýt không biết từ chỗ nào chạy ra sau đó nhảy đến trên ghế salon nhảy lên đến con heo nhỏ trên bụng c u ộ n tròn thân thể ai nha quýt n g ư ơ i mau xuống đây a ta bụng bụng đã rất căng căng nữa nha tiểu ra hỏa vội vàng kêu lên bắp giang chạy tới gâu gâu vài tiếng sau đó cũng nghĩ nhảy đến trên ghế salon thế nhưng là ghế sofa quá cao nó trực tiếp lật đến ngồi trên mặt đất ái thái ở bên cạnh ngay vậy lập tức hỗ trợ đem quýt từ nhỏ ra hỏa bụng trên bụng ô n xuống h a quýt tốt béo đâu ái thái cảm giác có chút phí sức quýt là quá béo nó thức ăn xem ra mu phương viên đối phương mụ mụ nói trong nhà mèo chó bình thường cũng là nàng đang nuốt có thể không ngập sao quýt mỗi lần ăn xong chính mình cái kia một phần còn đoạt bắp ra g ăn ta đều nói qua nó bao nhiêu lần chính là không nghe phương mụ mụ cũng rất bất đắc dĩ nói như vậy a phương viên nhìn c h ầ m c h ầ m quýt viên kia quần quận thân thể như có điều suy nghĩ quýt phảng phất p h á t rắc được cái gì liếc nhìn phương viên một cái vội vàng tránh thoát thái thái tay nhỏ sau đó tốc độ cao chạy trốn chương chín trăm ba mươi bảy làm khách chương chín trăm ba mươi bảy làm khách ba, ba chúng ta đi ra ngoài chơi đi tiểu ra hỏa chạy đến cửa phòng bên nói hôm nay là thứ bảy tiểu gia hỏa trong nhà n h ả m chán trên nhảy dưới tránh đuổi chó rượt mèo không được chứ hôm nay t ử hào ca ca cùng hắn ba ba mụ mụ sẽ đến nhà chúng ta đâu ngay tại nhạc dao phương viên quay đầu nói a t ử hào ca ca hôm nay tới sao tiểu gia hỏa nghe vậy rất ngạc nhiên đúng thế một hồi liền nên đến bên cạnh lam thả i y tiếp lời nói n à n g cũng tại phòng bếp hỗ trợ ân giúp phương viên đưa đồ vật đồng thời cùng hắn nói chuyện ngươi mang bảo bảo cùng đi ra đi lập tức ta nổi lửa khói dầu lớn phương viên đem lam thả y vừa đuổi ra ngoài nói cố lên nha lam thả y nghe vậy vũ mị cười một tiếng sau đó đưa mặt tới tại phương viên trên gương mặt hôn lấy một chút ân a cố lên nha tiểu gia hỏa học dáng vẻ của mẹ vệnh lên một chút miệng nhỏ sau đó còn nhăn nhó mà nở nụ cười cái k i a khôi hài bộ dáng chọc cho phương viên cười ha ha người vật nhỏ này cũng dám học mụ mụ lan hải y cố ý đi nhanh mấy bước dọa đến tiểu gia hỏa cao giọng hét lên một tiếng xoay người chạy n g h e bên ngoài mẫu nữ hai người vui lụa ầm ĩ âm thanh phương viên mở ra nhà bếp ngọn lửa cháy gừng hực đứng lên nhân sinh viên mãn cũng liền đại khái như thế đi a từ hào ca ca phương viên mới vừa đốt xong một món ăn chợt nghe tiểu gia hỏa ở ngoài cửa lớn tiế phương viên mang theo cái nổi từ phòng bếp đi ra ngoài đại ca đại tẩu các ngươi đã tới phương viên chào một tiếng nói k i ệ m lời ít nói hà hướng vinh nghe vậy hướng về phía phương viên gật đầu một cái đại tẩu tiêu lâm liền nhiệt tình nhiều q u y d ậ y bất quá phương viên như thế nào ngươi tại nấu cơm để cho tẩu tử tới nói xong liền nhiệt tình chuẩn bị đi qua hỗ trợ ta cảm thấy vẫn là để cô phụ tới làm ngươi lại không cô phụ làm ăn ngon hà tử hào nghe vậy nhỏ giọng thầm thì nói a ngươi tiểu tử túi này vậy mà ghét bỏ mẹ ngươi làm cơm không thể ăn về sau ngươi chờ ăn ta làm cơm tiêu lâm đưa tay tại đầu hắn bên trên gõ một cái ai đừng đánh nhi từ đầu hà hướng v i n h ở bên cạnh nói khẽ yên tâm đần không được lại nói không gõ hắn cũng thông minh không đi nơi nào tiêu lâm không hề lo l ắ n g nói nhưng trên thực tế trên tay nàng căn bản là không có dùng sức ta là bởi vì không được chọn không ăn không có cách nào à hà tử hào tiếp tục tìm đường chết mà nói như thế ghét bỏ ta làm không thể ăn n g ư ơ i lưu tại nhà cô cô được rồi tiêu lâm tức giận nói thốt nha thốt nha hà tử hào vui vẻ nói a ca ca tại nhà chúng ta mỗi ngày cùng ta cùng nhau chơi đùa tiểu gia hỏa ở bên cạnh cũng vui vẻ nói hà hướng binh vợ chồng nhìn nhau một mặt bất đắc dĩ tiếp lấy cùng một chỗ nợ đủ cười tốt các ngươi nói chuyện a ta tiếp tục đi làm cơm phương viên đánh gây bọn họ nói thật sự không cần ta hỗ trợ sao tiêu lâm vội vàng truy vấn không cần c h í n h ta là được rồi phương viên nói xong quay người lần nữa tiến vào phòng bếp t ử hào ca ca chúng ta đi chơi đi hân hân dắt lấy ca c a tay nói đi chơi đi nhưng là muốn nhường cho m u ộ i m u ộ i đừng làm bị thương m u ộ i m u ộ i tiêu lâm g i ả n dò hà tử hào tuổi tác chơi không nặng không nhẹ nàng lo lắng làm bị thương hân hân thế nhưng là hai cái tiểu ra hỏa đã sớm chạy xa thúc thúc a di q u á y d ậ y tiêu lâm quay đầu lại đối phương ba ba cùng phương mụ mụ nói không q u á y d ậ y chúng ta ở nhà cũng không có sự tình nhiều người còn náo n h i ệ t chút có rảnh muốn phải thường tới phương mụ mụ lôi kéo tiêu lâm nói hướng vinh đừng làm đứng đấy a đem đồ vật buông ra tiêu lâm đối với s ú c ở nơi đó trượng phu nói sau đó lại đối phương ba ba cùng phương mụ mụ nói biết các ngươi cái gì cũng không thiếu chúng ta cũng không có vật gì tốt liền mang theo một dương rượu cùng hai hộp lá trà tới cũng là bộ đội phát chất lượng cũng không tệ lắm cho các ngươi nếm thử tới thì tới còn mang thứ gì phương ba ba vội vàng bắt chuyện hà hướng v i n h đem đồ vật bung ra hắn trên thực tế rất hiếu kỳ mang theo rượu gì đến bộ đội đặc cung đồng dạng cũng sẽ không kém phương mụ mụ cùng phương ba ba bồi tiếp vợ chồng hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện l a m thả i Y h ì vội vàng cho mọi người pha t r à người một nhà đều vội vàng xuống lại chỉ có hai cái tiểu g i a hỏa khoái h o ặ c mà lầu trên lầu dưới chạy khắp nơi không biết lúc nào đem đại bạch cùng tiểu bạch mở bắt đầu chuyển động trong nhà làm trò chơi đâu trên cơ bản cũng là phương mụ mụ cùng tiêu lâm đang nói hỏi một chút trong tiệm tình huống sinh ý thế nào mà phương ba ba cùng hà hướng minh hai cái chủ yếu là người nghe nửa ngày mới chen một câu lời nói nói đến trong tiệm sinh ý tiêu lâm lộ ra rất hưng phấn trong tiệm sinh ý rất tốt ngay tại sắp xếp ra thành nhà thứ hai chi nhánh thật sự phi thường cảm tạ phương viên chiếu cố bằng không ta giải ngũ còn thật không biết có thể làm cái gì hiện tại chẳng những có thời gian giành chiếu cố tử hào học tập sinh hoạt chi tiêu cái gì trên cơ bản đã không cần phát sầu tiêu lâm ngoài miệng nói khiêm tốn trên thực tế kiếm lời không ít nàng từ phương viên nơi này chẳng những là trước hàng phía sau tiền hơn nữa đều theo chiếu một cấp đại diện thương cho giá ưu lãi cách bởi vì là thống nhất tiêu thụ giá cho nên mỗi tiêu thụ một đài đều sẽ có vạn thanh đồng tiền cố định lợi nhuận lại phối hợp một chút những vật khác cùng một chỗ tiêu thụ lợi nhuận càng lớn hơn cho nên nói nào chỉ là sinh hoạt chi tiêu không lo mà đây quả thực là một cái tiền mặt l ư u nước máy vàng không cũng sẽ không như thế thời gian ngắn liền đã tại gia thành mở hai nhà trí nhánh ăn cơm đi phương viên từ phòng bếp đi ra h ồ đánh gãy mọi người nói chuyện ăn cơm đi vừa ăn vừa nói chuyện đi phương ba ba đứng lên hô sau đó xoay người đi đem cơm đồ trên bàn thu thập một chút loại trừ cái chén mâm đựng trái cây bên ngoài còn có tiểu ra hỏa đồ chơi cũng có hà hướng minh vội vàng đứng dậy hỗ trợ hân hân tự hào phía dưới tới dùng cơm lam thả i y ghẻ la lớn cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa chạy đến đâu bên trong điên đi tới ăn cơm cơm a tự hào ca ca nhanh một chút lam thả i y ghẻ vừa mới nói xong âm tiểu gia hỏa thanh âm liền từ trên lầu chuyển tới chỉ chốc lát chỉ nghe thấy nàng thùng thùng tiểu cước bộ âm thanh chạy tới hà hướng v i n h mang tới là đ ặ c cung ngũ lương dịch buổi trưa phương ba ba đặc biệt mở ra một bình phương thúc ta mời ngài một chén vừa mới bắt đầu ăn cơm hà hướng minh liền bưng chén rượu lên đứng lên hướng về phía phương ba ba nói phương ba ba thấy rất nhiệt tình cùng hắn đụng phải một chén nhưng hắn mới vừa cùng phương ba ba uống xong người còn không có ngồi xuống lại rót đầy lập tức đối phương viên nói phương viên lời cảm kích ta cũng không nói được hết t h ể đều tại trong rượu ta t o à n làm ngươi tùy、ý. sau đó không đợi phương viên phản ứng kịp hắn liền một ngụm khó chịu thua thiệt hôm nay ăn cơm cầm cũng là ly rượu nhỏ phương viên dợ khóc dợ cười đem chính mình rượu trong ly cũng làm sau đó nói hướng vinh ca cũng là người trong nhà thật sự không cần dạng này hắn vừa mới dứt lời đâu tiểu gia hỏa liền tham gia náo nhiệt dơ lên nàng nước trái cây chén nói ba ba chúng ta c ạ ly ta uống xong ngươi tùy、ý. nghĩ hay lắm từ từ cho ta uống không cho phép lập tức uống xong phương viên quýnh nói h ừ hỏng ba ba tiểu gia hỏa hầm hừ mà nói tất cả mọi người vui vẻ lên đến đến để cho mọi người chúng ta cùng uống một chén đại tẩu đứng lên đề nghị cao hứng nhất đại khái chính là hai tiểu hải tử cao hứng cùng mọi người từng cái đụng một cái hà hướng minh cũng không phải là rượu mông tử tại kính qua phương ba ba cùng phương viên về sau hắn t r ừ ăn ra đồ ăn cũng rất ít lại uống trên mặt bàn cũng chỉ bọn hắn ba nam nhân đang uống rượu người khác cũng là nước trái cây đương nhiên hà tử hào còn không thể tính nam nhân chỉ có thể coi là nam hải cho nên cũng chỉ có thể uống nước trái cây hướng vinh ca ta nghe thả i y h i n ó i ngươi bây giờ dẫn đội tại duy trì cỡ lọ xẹt bệ tạ nhân viên trị an cùng trật tự vấn đề cho ngươi thêm phiền phái không phiền phức cũng là phía trên nhiệm vụ hà hướng v i n h là cái thẳng tính hoàn toàn không biết đi vòng quang có sao nói vậy vốn l à việc này là hắn tại làm phương viên nói tạ ơn hắn hắn tận lực bồi tiếp nhưng không muốn ăn ngay nói thật tiêu lâm ở bên cạnh nghe vậy thật là một lời khó nói hết bất kể có phải hay không là phía trên nhiệm vụ đều muốn tạ ơn hướng vinh ca bất quá hướng vinh ca cũng không nên đem đám người này xem như quân nhân tới quản lý chỉ cần làm tốt nhân viên an toàn cùng trật tự vấn đề là được rồi phương viên có chút không yên lòng mà g i à n dò những người này tới là tham gia game giả lập cỡ lò xét bệ tạ nếu là thật xảy ra vấn đề gì phương viên cũng là phiền phức yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hà hướng minh nghe vậy nghiêm trọng nói phương viên cảm giác cùng hắn nói chuyện thực sự có chút nói không được thế là quay đầu đối với tiêu lâm nói đại tẩu hôm nay mời các ngươi tới dùng cơm chủ yếu là có chút việc nói với các ngươi thả y ỉa đã nói với các ngươi a chính các ngươi là nghĩ như thế nào a thả y không có nói với ta cái gì a chính là để cho chúng ta tới dùng cơm còn có chuyện gì khác sao tiêu lâm nghe vậy thất kinh hỏi ách thả y n g h ỉ ngươi không có cùng đại tàu nói sao phương viên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hướng lam thả y n g h ỉ không có à chính ngươi cùng đại tàu bọn họ nói đi lam thả y hé miệng khẽ cười nói phương viên là có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ sao có việc ngươi cứ mở miệng hà hướng v i n h ở bên cạnh vội vàng mở miệng nói không có ta cũng không có chuyện gì tìm các ngươi hỗ trợ mà là nghĩ tìm các ngươi tới nói liên quan tới game giả lập sự tỉnh phương viên dợ khóc dợi nói game giả lập đại tẩu tiêu lâm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút thế là phương viên đem ngày đó đối với điền mập m ạ c bọn họ nói lời đối bọn hắn cũng nói một lần cho nên có nguyện ý hay không làm liền nhìn chính các ngươi sau cùng phương viên nói nguyện ý đương nhiên nguyện ý đây là chuyện thật tốt đại tẩu tiêu lâm nghe vậy lập tức miệng đầy đáp ứng thiết bị phương viên cho bọn họ cung cấp một nhóm chỉ cần tìm phòng là được hơn nữa làm một cái mới phát ngành nghề khẳng định kiếm bụn không lỗ cho nên ai sẽ không nguyện ý ai còn có thể ngại nhiều tiền hay sao đã như vậy các ngươi sớm một chút tìm kiếm tốt phòng vợ tù ạn nghệ vợ ca đối với phòng không có yêu cầu gì nhưng trang trí còn muốn tỉ mỉ trang trí một chút đừng quá ném cấp bậc được rồi việc này trở về ta sẽ làm nguyên bản còn nghĩ làm nhiều mấy nhà đại bạch thể nghiệm cửa hàng xem ra muốn trước hoán một chút tiêu lâm vội vàng nói ngươi lại phải chiếu cố tự hào lại phải vội vàng trong tiệm sự tình có thể hay không quá cực khổ hà hướng vinh ngay vậy ngược lại có chút bận tâm nói có cái gì vất vả ta không biết nhận người a lại không nắm quyền sự tình cũng là ta tự mình đi làm ngươi đừng lo lắng v ớ v ẩ n tiêu lâm nghe vậy vội vàng nói hà hướng vinh ngay vậy Cũng liền không nói gì tiểu h ê m nữa đ ạ tẩu một nhà tại trong tối, tử t chạm mới nhà phương viên trong nhà cho lúc chạm vào đợi rời đi. i cáo lúc gia hỏa rất là không nỡ tử hào ca ca còn nghĩ cùng ca ca chơi đại tẩu nói đùa mà nói không bằng ban đêm cùng bọn hắn về nhà được rồi tiểu gia hỏa vậy mà thật sự có c ẳ n g liền cùng bọn hắn chạy thua thiệt phương viên vội vội vàng vàng đem nàng bắt lại trở về bằng không cái này con heo nhỏ liền bị người ta một câu cho ngược h ạ y hân hân gặp lại ta tuần sau lại tới tìm người chơi kỳ thật hà tử hào cũng rất không nỡ hắn cũng rất ưa thích cùng cái tiểu bội vội này chơi thốt nha ta chờ người nha tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói tuần sau chỉ sợ không được bởi vì tuần sau chúng ta muốn đi tuyển thành phương ba ba ở bên cạnh nói tuần sau phương viên đường ca muốn kết hôn chúng ta cả nhà muốn đi qua cho nên người không ở nhà chờ chúng ta trở về đến lúc đó lại tới chơi đi phương mụ mụ ở bên cạnh giải thích nói hà hướng v i n h vợ chồng nghe vậy lúc này mới chờ hiểu như vậy cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi phương viên bọn họ trở lại hăng nói cùng hà tử hào ca ca bọn họ gặp lại về sau tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi tuần sau chúng ta là đi ra ra tỉ tỉ nhà sao đúng a ra ra mãi mãi bọn họ trước đi qua chúng ta hai ngày nữa cũng đi qua p hôm ư ơ n viên đem nàng g đem trở về o nay g phòng nói. Tiểu hỏa nghe v ậ bởi vì ca ca rời đi vì ì ca ca mà thất lạc, tâm thất t lạc ngươi h hài thật sự hạnh phúc lại vui Tiểu bắt tử đầu đâu, vẻ. sự n ư ơ ngày của mẹ. h như thế nào dậy sớm như vậy sáng sớm liền rời giường chuẩn bị cho mọi người làm điểm tâm phương mụ mụ đi vào phòng bếp phát hiện phương viên sớm đã tại hôm nay là mẫu thân t i ế t ngươi nghỉ ngơi mọi chuyện cần thiết cũng là ta tới làm phương viên xoay người lại nói nhiều năm như vậy lúc nào qua qua cái gì mẫu thân t i ế t ta vẫn là ta tới ngươi rèn luyện đi thôi phương mụ mụ nghe vậy rất vô tình nói mẹ ta nói ta tới ngươi đ ừ n g nhúng tay phía trước là ta làm không tốt hôm nay ngươi nghe ta là được phương viên ngăn lại phương mụ mụ đem nàng đổi ra ngoài n g ư ờ i đứa nhỏ này phương mụ mụ ngoài miệng mặc dù như vậy phần nản nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào thế nhưng là chờ ra phòng bếp bên ngoài nhất thời vậy mà cũng không biết làm cái gì nàng đã thành thói quen cuộc sống như vậy nghĩ nghĩ cuối cùng đi trong viện chuẩn bị cho hoa cỏ tới ư một chút thủy mẹ ngươi đâu hôm nay tại sao là ngươi lại làm điểm tâm chỉ chốc lát sau phương ba ba đi tới nhìn trong phòng bếp là phương viên một mặt kỷ quái hỏi thế nào phương viên đau lòng ta cho nên đứng lên giúp ta đốt điểm tâm không được ca thật kỳ quái sao phương mụ mụ không biết lúc nào sau lưng hắn giận đùng đùng nói không có không có phương ba ba sờ lên đầu đều không biết mình câu nào nói sai vì cái gì phương mụ mụ đột nhiên liền tức giận lên không có gì chưa cùng ta tới xem một chút trong viện vòi nước như thế nào không ra nước phương mụ mụ nói x o n g xoay người rời đi phương ba ba vội vàng chạy chậm hai bước đuổi theo trên mặt càng làm ộ t mặt định hót cười làm lành lấy khẳng định là nơi nào ngăn chặn ta đây có kinh nghiệm can đoan một chút liền chuẩn bị cho người tốt phương viên kém chút cười ra tiếng phương viên dùng củ cải rau xanh mì sợi các loại nguyên liệu nấu ăn cho phương mụ mụ là một m chùm khang mai h ì n h tạo hình bữa sáng mà cho lam thả i y thì là một chùm hoa hồng tạo hình hôm nay là mẫu thân tiết nàng cũng là mẫu thân à ta nói ngươi dậy sớm như vậy nguyên lai、like、là đang lộng điểm tâm a một lát sau lam thả i y thì lôi kéo hân hân xuất hiện ở cửa phòng bếp đi lên đánh răng rửa mặt s a o lập tức ăn điểm tâm phương viên nghe tiếng quay đầu nói không có đâu chúng ta lập tức đi bất quá ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới sáng sớm đốt điểm tâm lam thả y t tiếp tục hiếu kỳ truy vấn bởi vì hôm nay là mẫu thân t i ế t ta hôm nay ngươi cùng ta mẹ lớn nhất ăn xong điểm tâm các ngươi cùng đi đi dạo phố phương viên cười nói dạo phố ta cũng muốn đi tiểu gia hỏa lập tức kêu lên biết hôm nay chúng ta cả nhà cùng đi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức cao hứng reo họ một tiếng tuất đi trước cùng mụ mụ đánh răng rửa mặt đi lan hải y vội vàng đem hưng phấn tiểu gia hỏa lôi đi không nhường nàng cái giày ba ba làm điểm tâm thật là vì cái gì ta điểm tâm liền tùy tiện như vậy a nhìn trước mắt một chén lớn thịt bỏ ướp mặt phương ba ba có chút bất mãn thầm nói chủ yếu là tranh lệch quá lớn phương mụ mụ khang lan hình l a m thả i y hề hoa hồng con heo nhỏ hòa hứng dương tất cả ánh sáng thoạt nhìn liền cảnh đẹp y vui nào giống hắn trong chén cái này dối bởi một đ o ạ n hôm nay là mẫu thất tiết cũng không phải phụ thất tiết ngươi chấp nhận một chút được ngươi nhìn ta không phải là cùng ngươi ăn một dạng phương viên không thèm để ý chút nào dùng đũa đem chính mình trong chén ướp mặt khoáy khoáy phương ba ba nghe vậy há miệng còn muốn nói tiếp lại bị phương mụ mụ trực tiếp cắt đứt thế nào ngươi còn muốn cùng hân hân so không được đều bao lớn người tranh thủ thời gian cho ta ăn cơm à, phương ba ba nghe vậy trực tiếp lam thả i y có chút muốn cười nhưng lại sợ phương ba ba trên mặt mũi gây khó dễ n g ẹ n thật khổ cực tiểu gia hỏa nhìn xem trong chén hoa hướng dương tạo hình bữa sáng suy tư nên từ nơi nào phía dưới thìa Quá đẹp nàng đều có chút không nỡ phá hư nhưng không ăn là không thể nào thế là nàng thử cái to nhỏ miệng khoa tay một chút sau đó không gì sánh được vững tin miệng nhỏ của mình không thể một ngụm đem toàn bộ đĩa cho nước vào mọi người bị tiểu gia hỏa xuẩn m a n h bộ dáng làm vui vẻ lam thả y cũng thừa cơ nợ nụ cười chỉ có tiểu gia hỏa một mặt kỳ quái không hiểu rõ các đại nhân tại cười cái gì tạ ơn sau khi cười xong lam thả i y lặng lẽ bắt lấy phương viên tay nói phương viên nắm tay rút ra tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng ngố vỗ, vỗ hai người nhìn nhau cười một tiếng hết t h ả đều không nói bên trong phương mụ mụ cùng phương ba ba nhìn thấy giả bộ như cái gì cũng không biết tiểu g i a hỏa nhìn thấy nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì cảm giác có điểm là lạ nhưng rất nhanh nàng liền bị trước mắt đồ ăn hấp dẫn tới đúng rồi trong viện vòi nước làm sao vậy đã sửa xong sao phương viên chợt nhớ tới chuyện này tới phương ba ba nghe vậy đỏ mặt lên sau đó cúi đầu ăn cơm cũng im lặng phương mụ mụ lại cười ra tiếng nói cái nào có vấn đề gì không biết là quýt vẫn là bắp giang đem phía dưới van cho đụng đóng lại thua thiệt ba ba của ngươi còn lời thề son sắt nói hắn có kinh nghiệm một chút liền có thể sửa tốt kém chút đem vòi nước đông sen cho tháo ra ta nào biết được phía dưới đều luôn thiệt đóng lại a phương ba ba lúng túng ngụy biệt nói tốt ăn cơm đi ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố phương viên vội vàng nói tránh đi là muốn đi dạo chơi tuần sau về nhà một chút đồ vật cũng còn không có mua đâu bởi vì phương viên lời nói phương mụ mụ quả nhiên không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi thế là ăn xong điểm tâm toàn ra liền thật cao hứng xuất phát lan hải y kéo phương mụ mụ cánh tay đi ở phía trước phương mụ mụ cái tay còn lại lôi kéo tiểu ra hỏa mà phương viên cùng phương ba bà theo ở phía sau hai người bọn họ là phụ trách giỏ sách mẹ tuần sau ta cùng phương viên hồi hướng giới muốn hay không lại cho tiểu nhị t ỷ mua chút đồ vật l a m t hải y cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy không cần ta cùng ngươi cha đã chuẩn bị cho bọn họ không ít thứ đợi lát nữa chúng ta nhìn nhìn lại lại cho tiểu nhị mua một bộ đồ trang sức cái gì liền không sai bị lắm các ngươi dựa theo quy củ trước phần tử tiền là được rồi lần này phương tân bân kết hôn cũng may mà phương ba ba cho đại nương một khoản tiền bằng không cái này cưới vẫn đúng là không nhất định kết thành đến nỗi lễ hỏi cái gì hồ tiểu nhị trong nhà một điểm không lớn ngược lại bồi không ít người nhà bọn họ không nốc nhìn thấy phương già có phương viên dạng này người tại về sau phương tân bân thời gian khẳng định qua không kém có dạng này cam đoan cho nên cũng liền không có kết phương tân bân bọn họ tràng tử cũng đã bắt đầu lợi nhuận chờ cuối năm chia hoa hồng nắm bắt tới tay chỉ sợ người người đều sẽ giàu lên vậy chúng ta trước nhìn đồ trang sức đi mẹ ta cũng đưa ngươi một bộ ngươi cũng không có nhiều đồ trang sức lan hải y thì trực tiếp lôi kéo phương mụ mụ hướng bên cạnh đồ trang sức cửa hàng đi ta đều lao thái bà còn muốn cái gì đồ trang sức mẹ tại sao nói như vậy chứ ngươi một điểm không giả hôm nay ngươi đều nghe ta hân hân ngươi nói đúng hay không a hả đều nghe ta t i ể u g i a hỏa đần độn mà nói trên thực tế nàng căn bản liền không nghe thấy mụ mụ nói cái gì bởi vì nàng nhìn chằm chằm vào trong tủ cửa sáng lấp lánh hoàng kim châu đ á o nhìn đâu chương 9 3 í n m u a sắm chương chín mua sắm triệu đại phúc tiệm châu đ á o chỉ sợ là đại hạ nhiều nhất tiệm châu đ á o công ty châu đ á o một trong nó châu đ á o thiết kế đại đa số phong cách thiên hướng về đáng yêu phòng tỉ như m ộ ư ơ i hai cầm tinh mặt dây chuyền tiểu động vật vòng tay các loại rất thụ đám nữ hải tử hoang nghênh tiểu gia hỏa vừa t i ế n đến đã nhìn chằm chằm trong cạnh m ộ ư ơ i hai cầm tinh vật trang sức triệu đại phúc m ộ ư ơ i hai cầm tinh cũng không vẹn vẹn chỉ có m ộ ư ơ i hai cái nó mỗi loại cầm tinh đều có thật nhiều loại tạo hình tiểu gia hỏa cảm thấy cái nào đều khả ái đặc biệt là nàng thuộc con vỏ nhỏ có đứng đấy có ôm cà rốt có mập có gầy các loại bị hoa m phương mụ mụ liền đem nàng cho rắt lấy muốn rời khỏi nơi này không tốt ta đến phía trước đi xem một chút lam hải ý ý lôi kéo tiểu gia h ò a nói hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả phương mụ mụ cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý thế nhưng là thế nhưng là ta cảm thấy rất tốt đâu tiểu gia h ò a lại bỏ không được rời đi trên thực tế phương mụ mụ các nàng cảm thấy không tốt cũng không phải là triệu đại phúc đồ trang, sức không xinh đẹp, mà là nó đồ trang sức đều quá nhỏ không đủ hào đưa bạn gái những vật này không có vấn đề nhưng là kết hôn mang dạng này đồ trang sức liền lộ ra hơi chút hẹp hòi a lạc không phải sao các nàng thẳng đến trước mặt lao phượng hoàng bên trong vòng tay có con heo nhỏ cánh tay thô dây chuyền có thể đẻ gãy cổ chật nhìn qua tục khí không gì sánh được nhìn kỹ lại không khỏi để lộ ra cao quý dù sao thực sự hoàng kim phương mụ mụ vung tay lên trực tiếp cho tới một bộ tên là hỷ phượng kết hôn đồ trang sức trong đó bao quát một đôi phượng vòng tay một đầu s o n g phượng h ủ i vui dây chuyền một đôi vòng thai một chiếc nhẫn tổng giá trị xuống hơn mười vạn có phải hay không là có chút quá quý giá rồi phương ba ba ở bên cạnh đều có chút tắt l ư i các ngươi lão phương ra hiện tại loại trừ phương viên cũng liền tân bân một người không có kết hôn lại nói hiện tại phương viên thân phận ở chỗ này lễ cho ít trên mặt mũi không dễ nhìn phương mụ mụ kỳ thật cũng rất đau lòng nhưng là nên cho vẫn là phải cho lại nói nàng cũng không phải ra không dạy nổi số tiền này có hoa dù sao cũng so không có hoa tốt nhưng là bên cạnh lam thả y thì ngược lại cảm thấy không có gì lớn từ nhỏ đến lớn nàng liền không có thiếu tiền tiêu hơn mười vạn cũng liền một cái túi sách sự t ì n h chỉ bất quá nàng đối với những vật này không có quá nhiều truy cầu dù cho như vậy nàng vẫn là có mấy cái mẹ ta cũng cho ngươi mua mấy bộ đồ trang sức đi lam thả y t nói đúng đừng chỉ cố lấy cho người khác mua chính ngươi cũng mua một chút cả một đời cũng không có mua qua cái gì ra dáng đồ trang sức phương ba ba cũng cảm khái nói ta đều lớn tuổi như vậy còn muốn cái gì đồ trang sức à, phương mụ mụ ngoài miệng nói như vậy kỳ thật cũng có chút tâm động liền không có nữ nhân nào không thích hoàng kim châu báo đương nhiên nam nhân cũng yêu bên cạnh bán hạ giá viên cái kia nhiều cơ cảnh một mực lặng lẽ nghe lén người một nhà nói chuyện sau khi nghe lập tức từ dưới quẩy mặt lấy ra mấy cái làm công tinh tế vòng tay cùng dây chuyển nhận tình đối phương mụ mụ nói a gì ngươi nhìn cái này mấy khoản đồ trang sức đặc biệt phù hợp khí chất của ngươi ta cũng là cái lao thái bà có cái gì khí chất phương mụ mụ thuận miệng nói nhưng trên tay lại cầm lấy kim vòng tay thử đứng lên a di nhìn ngài lời nói này ngươi trời sinh chính là quý nhân bằng không cũng không sinh ra phương tiên sinh như vậy bản lãnh nhi tử tiêu thụ nhân viên ngoài miệng cùng l a o mật một dạng nàng tán dương phương mụ mụ còn không có cái gì nhưng tán dương con trai của nàng thật là nói đến nàng trong tâm k h ẳ n g đi thế là mừng k h ắ p khởi mà hỏi thăm ngươi nhận thức nhi tử ta a di ngươi lời nói này hiện tại nhân dân cả nước có mấy không quen biết con trai ngươi hắn nhưng là toàn dân thần tượng vậy liên cái này giúp ta bọc lại đi phương mụ mụ nghe vậy mặt mày hớn hở đem cổ tay bên trên vòng tay lui ra đến để cho nhân viên bán hàng giúp nàng đóng gói tốt đừng nóng vội nhìn nhìn lại nhờ mua m ấ y cái phương viên ở bên cạnh lên tiếng nói đã lớn như vậy hắn còn không có cho phương ba ba cùng phương mụ mụ mua qua thứ gì đâu mua một cái ý tứ một chút là được rồi nhiều cũng là lãng phí phương mụ mụ nói làm sao lại thế thả ý n g a người giúp mẹ tuyển một chút phương viên trực tiếp đối với lam thả ý n g a nói được rồi lam thả ý n g a rất thẳng thắn đáp ứng một tiếng thật sự không cần phương mụ mụ vội la lên thế nhưng là lam thả ý căn bản không nghe nàng nói mà là trực tiếp đối với nhân viên bán hàng nói giúp ta đem cái này cái này mấy cái này đều lấy ra tiêu thụ nhân viên gặp có hàng bán cũng mặc kệ phương mụ mụ nói cái gì lập tức nhiệt tâm đem lam thả y đi chỉ mấy thứ đồ đều chọn lấy đi ra đặt ở trên quầy tiểu gia hỏa lặng lẽ dôi ra móng nuốt nhỏ cầm một cái sau đó bọc tại trên cổ tay của mình ai nha quá lớn đâu sau đó lại đi chính mình cái đầu nhỏ bên trên thử một chút lại quá nhỏ thế là chỉ có thể lại lặng lẽ thả trở về nàng tiểu động tác tự nhận là mọi người không thấy được trên thực tế đều đã rơi vào trong mắt mọi người đều nín cười đâu lần a ta m mắt, thiểu thư thật tốt biệt chất. Tiêu ánh chọn những phù hợp khí thụ cái di viên đều sự là này nhân đặc c u v ò g cái dám k h ô này g dạng cần có chút cười cười cái tiền khen. nói, những một thải rồi Lam thì hổ lấy vừa ra y xấu ta đến ề đều u không cần, đem còn lại đều cho cần, còn lên、đi. Lần này đem đi. đ lại bao ta phiên tiêu thụ nhân viên lung túng nhưng cũng vì lam thả i y t hào ì h khí cảm thấy vui mừng lần này lần quay hàng trên cơ bản cho bán hết sạch phương viên cùng phương ba ba ở phía sau rốt cục không nhịn được cười ra tiếng phương mụ mụ ngược lại là không có cười mà là khẩn trương đối với lam h ả y thì nói h ả y mua nhiều như vậy làm gì lam thả y hiền c nói xong nhìn thoáng qua đem khuôn mặt nhỏ dán tại quầy hàng pha lê bên trên con heo nhỏ lam thả y hiền lời này mặc dù nhìn như cho đùa nhưng là không phải không có lý phương mụ, mụ nghe vậy có chút động tâm thế nhưng là cái này cũng quá là nhiều không có việc gì mẹ ta cũng không có tặng cho ngươi qua lễ vật gì hôm nay những cái này toàn bộ làm như ta đưa cho ngươi lam thả y h i rất hào khí mà khoát tay chặt lại để cho tiêu thụ nhân viên tranh thủ thời gian giúp nàng cho bậc lại tiêu thụ nhân viên nghe vậy động tác nhanh chóng bắt đầu đóng gói sợ phương mụ mụ lại nói vài câu về sau lam thả y h i đổi ý nhưng cái này cũng quá là nhiều phương mụ mụ cho tới bây giờ không có như vậy hào khí mua qua đồ vật đây thúng chi vẫn là châu đ á o đồ trang sức không nhiều để cho phương viên bọn họ nhiều sinh mấy cái đến lúc đó ngươi cái này ngãi ngãi phân một điểm cũng liền không có nhiều phương ba ba ở bên cạnh nói đúng đúng thả y h i à Các n g ư ơ i n h ấ t định h p ả i n h i ề u gia hỏa cái, đầu nhỏ hỏi, Ân. Tiểu gia hỏa nghi hoặc phụ t lần đầu các ngươi đang nói cái gì hân hân có muốn hay không mụ mụ cho ngươi thêm sinh một tên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội nha phương mụ mụ hỏi không nghĩ ta nghĩ một cái tiểu tỉ tỉ có thể chơi với ta tiểu gia hỏa nói thẳng phương mụ mụ nghe vậy một mặt quý nhiên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu nội mội cũng có thể chơi với ngươi a phương mụ mụ tiếp tục nói tiểu hai từ thật là phiến phức tiểu ra hỏa một mặt bất đắc dĩ nói ha ha tất cả mọi người nợ nụ cười ngươi không phải liền là một đứa bé sao chương chín trăm bốn mươi mua mua mua chương chín trăm bốn mươi mua mua mua bởi vì đồ vật thực sự nhiều lắm cân đóng gói kết toán một người khẳng định vẫn không q u a nổi cuối cùng bên cạnh mấy cái tiêu thụ nhân viên tất cả đều tới hỗ trợ cũng may hôm nay mặc dù là mẫu thân t i ế t nhưng nói thật ra tại đại hạ tới nói không hề quá bị người coi trọng nếu không phải trường học bọn nhỏ cho mẫu thân đưa lên một phần chúc phúc đoán chừng liền không có mấy cái qua mẫu thân thiết bởi vì mua đồ vật hơi nhiều thúng chi lại là một kiện một hộp dù cho phương viên cùng phương ba ba hai người b ộ t tay cũng khẳng định l á sách không xuống cuối cùng c h ỉ có thể đem có chút đóng gói bỏ qua mới miễn cưỡng lấy đi trên thực tế trong tiệm hứa hẹn có thể cho đưa hàng tới cửa nhưng là phương mụ mụ cả một đời cũng không có mua qua nhiều như vậy hoàng kim làm sao có thể yên tâm giao cho người khác mặc dù lấy phương viên thân phận bây giờ địa vị đoán chừng không ai dám ở trên đây làm tay chân nhưng là lão nhân ra có chút quen thuộc không cần thiết tốn n n phương viên h ô mụ nay chỉ h là p trách đổi phương đổi mụ mụ b ọ nhìn ọ mua đồ đồ cùng sách đồ vật, cái khác cũng liền theo các nàng, cũng không có gì không tốt, liền nàng, không g theo vật, k h ô g tốt, vất vả một chút mà thôi. Ta cả đời lễ vật, tức liền lễ lập đời đều nay vả mà hôm cả chỉ sợ hôm nay lập tức đều dẹp xem o n Phương nhìn g mụ mụ x phương viên cùng phương ba ba trong tay dẫn theo cái túi hơi xúc động mà nói mẹ ngươi nói mỏ gì đâu cuộc sống sau này còn dài mà về sau mẫu thân thiết ta đều đưa ngươi một phần lễ vật phương viên vội và nói g n đúng thế mẹ đừng nói cần chờ may mắn lời nói về sau ta cũng thường xuyên mua cho ngươi lễ vật lam thả y kéo cánh tay của nàng nói thả y k a di thật sự là có p h ú c khí có thể có ngươi dạng này một cái ân huệ nàng dâu phương mụ mụ vỗ vỗ lam thả i y thì sắn tại nàng chỗ hiệu tay mu bàn tay nói không phải là có ta đứa con trai này cho nên ngươi rất có p h ú c khí sao phương viên thầm nói phương mụ mụ không để ý hắn mà là tiếp tục cùng lam thả i y để nói chuyện lúc này phương viên góc cáo bị kéo túi đầu nhìn một cái nguyên lai、like、là tiểu gia hòa đầu chỉ gặp nàng ngước cổ mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nói ba ba ta cũng muốn lễ vợn ngươi muốn cái gì châu đóu đồ trang sức đây đều là cho đại nhân mang ngươi tiểu hài tử muốn những cái này làm gì mới không phải đâu Ta vừa nơi này bán châu đáo đồ trang sức đều tại một cái trong siêu thị vừa rồi phương viên bọn họ tại lao phượng hoàng mua đồ trang sức thời điểm sớm đã bị các nàng xem tại trong mắt một hơi mua hết quầy hàng đây mới là các nàng trong suy nghĩ thổ hảo nếu như phương viên một đoàn người có thể tại nhà các nàng cũng tới một lần mấy tháng công trạng đều có tiền thưởng trích phần trăm cái gì tự nhiên là á t không thể thiếu tất cả mấy cái tiêu thụ nhân viên nhìn phương viên đám người bọn họ tới lặng lẽ đem dấu ở quầy hàng bên dưới trong ngăn kéo đồ trang sức đều cầm tới chính là cái này con thỏ nhỏ ta muốn cái này con thỏ nhỏ tiểu g i a h ỏ a thẳng đến cầm tinh vật trang sức quầy hàng châu nói phương tiên sinh đây là chúng ta triệu đại phúc kinh đ i ể n khoảng m ộ ư ơ i hai cầm tinh mặt dây chuyền loại này mạo thọ tạo hình hết thể có trí khoản tiêu thụ nhân viên một mặt nóng bỏng giới thiệu nói phương viên không có đáp lời của nàng mà là cúi đầu đối với tiểu gia hỏa nói người ưa thích cái nào đều ưa thích tiểu gia hỏa một mặt hương phần nói tiêu thụ nhân viên nghe vậy cũng là trên mặt vui mừng không được chỉ có thể chọn một phương viên trực tiếp lắc đầu cự tuyển vì cái gì không được mãi mãi có nhiều như vậy lễ vật ta vì cái gì cũng chỉ có thể có một cái tiểu gia hỏa chống lạnh chừng to mắt tức giận nói bởi vì hôm nay là mẫu thân t i ế t ta nàng là ta mụ mụ ta là nàng bà bảo đương nhiên muốn nhiều mua cho nàng chút lễ vật t cái kia tiểu gia hỏa nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích cho nên hiện tại ba ba đáp ứng ngươi mua một cái ngươi liền hào hào chọn một bằng không một cái đều không có a không được à ta nhớ ra rồi lập tức liền là bảo bảo ngày lễ nữa n h a ngươi sớm nhiều đưa một điểm lễ vật cho ta đi bảo bảo tiết phương viên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp có cái ngày lễ này sao nàng ý tứ là ngày quốc tế thiếu nhi lam thả i y thì ở bên cạnh nói đúng ngày quốc tế thiếu nhi ngươi phải cho ta nhiều hơn lễ vật tiểu gia hỏa h ư n g p h â n nói vậy được đi mua cho ngươi hai cái không m u ố n ta mớn năm cái tiểu gia hỏa dỗi ra một cái tay nhỏ trường năm ngón tay đại trường mà nói hai cái năm cái năm cái một cái a hai cái tiểu g i a hỏa nóng n ả y tốt vậy liền hai cái chính n g ư ơ i chọn đi phương viên đem nàng ôm ngồi vào trên ghế sau đó ra hiệu tiêu thụ nhân viên đem con thỏ khoản mặt dây chuyền đều lấy ra tiêu thụ nhân viên có hơi thất vọng nhưng sinh ý vẫn là phải làm chỉ có thể đem bao thỏ khoản đều bày đi ra chín khoản máu thỏ tạo hình mặt dây chuyền đều có các đặc sắc tiểu g i a hỏa nhìn xem cái này nhìn xem cái kia đều cảm thấy rất g i thích trong lúc nhất thời không biết chọn cái nào tốt mụ mụ người giúp ta tuyển đi tiểu gia hỏa hướng lam thả i y thì xin giúp đỡ nói vậy ngươi lần đầu tiên coi trọng chính là cái nào a lam thả i y g h ì nhẹ giọng hỏi cái này một cái tiểu gia hỏa chỉ chỉ một cái trong ngực báo nguyện con thỏ nhỏ nói vậy cái này chúng ta trước để một bên lam thả i y g h ì nói tiếp ngươi bây giờ lại nhìn một lần còn lại cảm thấy cái nào đẹp mắt nhất phải nhanh chóng xem một lần nha tiểu gia hỏa cảm thấy cái trò chơi này thật tốt chơi hai tay nâng chính mình cái đầu nhỏ dùng sức lắc tới lắc lui tốt đ ồ n g ố c đừng đem chính mình lắc choáng lam thả y h ì vội vàng giữ tràn nàng có thể là tiểu gia hỏa đã có chút trong mặt chờ tiểu gia hỏa t h ô n g thả lại sức lam thả ý vỉa lúc này mới hỏi hiện tại nói cho mụ mụ vừa rồi cảm thấy cái nào đẹp mắt nhất cái này một cái tiểu gia hỏa chỉ chỉ trong đó một cái tròn vo mà bục cục còn thỏ nhỏ vậy thì tốt liền hai cái này lam thả ý vỉa đối với tiêu thụ nhân viên nói cần phối hai cái dây xích sao tiêu thụ nhân viên vội v à n g hỏi lam thả ý vỉa nghe vậy gật đầu một cái hoàn toàn chính xác chỉ có mặt dây chuyền không có dây xích cũng không có gì dùng tiểu gia hỏa đối với dây chuyền ngược lại là không có gì yêu cầu có hai cái đáng yêu nhỏ mặt dây chuyền nàng đã thỏa mãn thế là lam h ả ý v ỉ giút nàng chọn lấy hai đầu tiểu gia hỏa vui vẻ nhất định phải đem hai cái dây chuyển đều đeo trên cổ thua thiệt phương viên không có đem chín khoản đều mua cho nàng bằng không nàng còn không đem chín đầu đều phủ lên chờ từ tiệm châu báo đi ra một đoàn người lại đi dạo phố mua không ít quần áo đặc biệt là phương ba ba cùng phương mụ mụ bọn họ muốn tham gia hữu lễ khẳng định cần một bộ da dáng quần áo trước đó tham gia phương viên buổi họp báo ngược lại là có hai bộ cũng không thể đều luôn xuyên cái kia hai bộ đi cho nên tại lam thảy y h ỉ dẫn đầu dưới lại lần nữa mua mấy bộ quần áo đương nhiên mua nhiều nhất vẫn là con heo nhỏ mặc dù tại chơi đùa cùng phương diện ăn uống đối với nàng có hạn chế nhưng là tại mặc phương diện lam thả i y trên cơ bản coi trọng ưa thích liền mua tiểu hai t ử vốn là mặc cái gì đều dễ nhìn đều manh mua cái gì đều phù hợp nhưng là con heo nhỏ lại cảm thấy siêu phiền à, tuyệt không ưa thích cùng mụ mụ dạo phố mua quần áo vẫn là cùng ba ba hai người tốt bởi vì ba ba mang nàng dạo phố loại trừ mua tốt ăn chính là mua tốt chơi cũng không giống như mụ mụ như vậy lúc nào cũng để cho nàng thử tới thử đi bất quá kết thúc mỗi ngày còn tính là vui sướng con heo nhỏ tối thiểu nhất thu được hai cái đáng yêu con thỏ nhỏ mặt dây chuyền cũng là rất thỏa mãn đây này ngày thứ hai phương ba ba cùng phương mụ mụ liền trước ngồi máy bay qua tuyển thành đến nội phương viên bọn họ mười số chín cũng chính là hôn lễ trước một ngày đi qua bất quá mấy ngày nay con heo nhỏ tan học đều muốn phương viên tiếp chương chín trăm bốn mươi mốt khổ cực công tác chương chín trăm bốn mươi mốt khổ cực công tác ba ba ra ra n ã i n ã i đâu tiểu gia hỏa về đến nhà nhìn chung quanh một lần không có phát hiện ra ra n ã i n ã i cảm thấy rất kỳ quái nàng đã thành thói quen phương ba ba cùng phương mụ mụ tồn tại Vừa sáng đi tuyển thành phương viên cho nàng rót một chén nước nói buổi sáng con heo nhỏ đi học về sau phương mụ mụ cùng phương ba ba cũng liền lên đường trên thực tế rất nhiều tiểu bằng hữu bởi vì không dám tìm lão sư muốn ố nước n là không thể nào nàng thuộc về có thể đem lão sư cho phiền chết loại kia nàng thuần túy là chơi quá khủng quên đi mà thôi vậy ngươi bây giờ là theo ba ba cùng đi công ty đâu vẫn là tại trong nhà tiểu gia hỏa ba giờ dưới liền tan học hiện tại bốn giờ cũng còn không tới đâu phương viên ban đêm cũng không muốn nấu cơm hiện mua hiện đốt quá phiền thoái còn không bằng đi công ty nhà an an ta muốn đi ba ba công ty quả nhiên tiểu gia hỏa ở nhà là đợi không được phương viên không hỏi ra trước liền biết có thể như vậy nhưng sở dĩ còn hỏi một chút là biểu đạt một chút đối với hải tử tôn trọng nói đến cũng là nàng lựa chọn của mình đúng hay không thế là phương viên cùng với nàng cùng một chỗ lại thẳng đến phương làm tập đoàn đều cái này thời điểm phương viên cũng liền không có đem tiểu gia hỏa phóng tới nhi đồng ủy trị trung tâm mà là trực tiếp lĩnh hướng phòng làm việc của mình mới ra thang máy tiểu gia hỏa liền quen cửa quen mẹo hướng lam thải y để văn phòng phóng đi đừng quay dậy mụ mụ công tác n h à phương viên đằng sau bàn giao nói biết tiểu gia hỏa ngoài miệng đáp ứng nên hay nhưng người cũng đã ồn ào kêu lên mụ mụ ngươi ở đâu đâu bảo bảo tới thăm ngươi đâu đá i hiểu lan ở bên trong nghe thấy thanh âm giúp nàng giữ cửa mở ra hân hân tới tìm ngươi mụ mụ sao đái a di tốt tiểu gia hỏa ngước cổ kêu một tiếng ngươi cũng tốt đái a di mang ngươi tìm ngươi mụ mụ đi thôi đái hiểu lan đem nàng kéo vào phương viên cũng không có đi theo vào thẳng trở lại trong phòng làm việc của mình mặc dù hắn sớm tan tầm nhưng là trợ lý sâm viện đánh còn không có tan tầm nhìn thấy phương viên tìm đến một mặt kinh ngạc đứng lên phương tổng ngươi không phải là tan làm sao sâm viện đánh trực tiếp mở miệng hỏi phương viên tan tầm về sau nàng bình thường đều muốn quét dọn một chút tỉ như đem chén trà soát một chút cái bàn sửa sang một chút cái gì đi đón hải tử nữa nha phương viên thuận miệng nói một câu quay người tiến vào phòng làm việc của mình mặc dù sâm viện đánh dáng dấp rất xinh đẹp nhưng là phương viên chỉ nghĩ cùng nàng bảo trì thuần khiết công tác quan hệ phương viên mới mới vừa ở chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống tiểu ra hỏa liền vào ba ba ba thì thế nào ngươi không phải là tại mụ mụ ngươi bên kia chơi sao ba ba n g ư ơ i d ẫ n ta đi tìm đậu đậu đi tiểu h g i a hỏa một mặt mong đợi nói đậu đậu phương viên nghĩ tới lưu hướng hồng trong nhà lại không có những người khác giúp nàng mang đậu đậu cho nên đậu đậu nhà trẻ sau khi tan học trên cơ bản đều sẽ cùng với nàng tại nhà ăn hoặc là liền bị nàng đặt ở nhi đồng ủy trị trung tâm phương viên nghĩ nghĩ tìm đậu đậu cũng tốt tỉnh nàng nhàm chán thế là phương viên mang theo nàng trực tiếp đi vào công ty nhà ăn quả nhiên đậu đậu ngay tại nghiêm túc tại bữa ăn tuyến bên trên qua lại tuần sát nhân viên công tác cũng đều cười hì hì phối hợp nàng cái này cho nàng đến một khối cái k i a cho nàng uống một ngụm tiểu gia hỏa cảm thấy hài lòng liền cho đối phương cắm một cái cờ nhỏ cái này lá cờ nhỏ cũng không phải tùy tiện cho a mỗi tháng thu hoạch được lá cờ nhỏ nhiều nhất đâu biết thế nhưng là có tiền thường đâu mặc dù không nhiều nhưng đối với mọi người tới nói cũng là một phần ngoài định mức thu nhập đây cũng không phải là phương viên yêu cầu mà là tôn tân phát chính mình làm ra một cái kèm theo khảo hạch tiêu chuẩn đừng nhìn lấy nho nhỏ cử động nhìn như đồ dỡn nhưng công ty nhân viên vẫn còn phi thường tán thành chỉ cần đâm lá cờ nhỏ đồ ăn chỉ nếu không phải mình đặc biệt không thích đều sẽ tới một phần nếm thử nhìn xem chúng ta tiểu nhân viên khẩu vị đến cùng thế nào hân hân có thể đấu kỵ muốn chết nàng cũng tốt muốn công việc như vậy a phương tổng thôn tân phát nhìn thấy phương viên đi tới chào hỏi làm không tệ a phương viên trước tiên tán dương một câu không nói trước món ăn hương vị nếu như nhưng tối thiểu nhất toàn bộ nhà ăn thời gian dài như vậy phương diện vệ sinh vẫn như cũng bảo trì rất tốt cái này đáng giá biểu dương cũng là phương tổng lãnh đạo tốt thôn tân phát cười làm lành nói đều là các ngươi cố gắng thành quả cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm đi để cho hân hân ở chỗ này cùng đậu đậu chơi đi người giúp ta chăm sóc một chút ta đi trước c h i n lầu phương viên không có nói thêm nữa công tác mà là dặn dò một chút nói phương tổng ngươi yên tâm có ta ở đây nhất định cam đoan các nàng a n an toàn toàn tôn tân phát vội và nói g n phương v i ê n gật đầu một cái chuẩn bị cùng tiểu gia hỏa c h à o một tiếng trở về có thể tiểu gia hỏa đã sớm cùng đ ầ u đậu chạy hân hân ngươi không thể như vậy chứ muốn ngươi thật sự cảm thấy ăn ngon mới có thể cho lá cờ nhỏ đ ầ u đậu níu lại ăn miệng đầy chảy mỡ con heo nhỏ nói bởi vì con heo nhỏ mãnh liệt yêu cầu cho nên đ ầ u đậu a thử đồ ăn cái này trọng y ế u quyền lợi tạm thời giao cho con heo nhỏ thích ăn thịt thịt con heo nhỏ chuyên chọn thịt, thịt ăn nến qua liền muốn cắm cờ rau quả một cái không có cái này sao có thể được đâu hơn nữa cũng không thể mỗi cái đều cắm cờ a lá cờ cũng không phải tùy tiệc tắm muốn thật sự ăn ngon mới được ai cho nên đậu đậu cảm thấy rất buồn r ầ u thế nhưng là ta cảm thấy thật sự đều ăn thật ngon nha tiểu gia hỏa cũng cảm thấy rất tủy khuất ta ây đậu đậu cũng là một cái tiểu nhân nhi ngay vậy cũng không biết nên làm gì bây giờ nhưng là nàng thế nhưng là thông minh tiểu h ả i từ đâu suy nghĩ một chút nói vậy ngươi muốn cảm thấy có phương thuốc thuốc ăn ngon mới có thể cắm lá cờ nhỏ có được hay không ba ba đồ ăn tốt đát. tiểu ố t đát. t gia hỏa đầu tiên là có chút nghĩ hoặc tiếp lấy sảng khoái đáp ứng xuống lần này tốt hai người chạy mấy đầu đưa ăn t ế n cũng không có đưa ra ngoài mấy cái lá cờ dù cho đưa ra ngoài mấy cái cũng là con heo nhỏ chưa ăn qua đồ ăn đậu đậu nhưng đắc ý ta quả nhiên là cái thông minh tiểu hài từ đâu bất quá mặc dù mỗi nhà nếm một điểm nhưng hai người bọn họ dù sao đều là trẻ con lại có thể ăn bao nhiêu rất nhanh liền ăn no mới mẩy sau đó một điểm thử bữa ăn g ụ c vọng liền không có đến uống điểm nước trái cây nghỉ ngơi một hồi đi một mực lưu tâm các nàng tôn tân phát bưng tới hai chén nước trái cây nói các nàng ăn t h ì hơi nhiều cho nên uống chút tươi ép nước trái cây bổ sung một chút vitamin tạ ơn láo đại nhiều tiểu gia hỏa rất có lễ phép nói Muốn gọi ta thúc thúc, đậu ừ n g gọi ta l đậu i à. ngươi công tác thật vất vả a con heo nhỏ vẻ mặt thành thật nói đúng thế là rất vất vả đây này nhưng là ta sẽ cố gắng công tác đậu đậu nghe vậy nắm chặt nắm tay nhỏ thái độ chăm chú mà kiên định cố lên chờ ta có thời gian ta cũng tới giúp ngươi đi làm việc hì h ỉ con heo nhỏ nâng nhỏ quay hàm một mặt h ứ n g phấn nàng thế nhưng là l ờ i giúp người làm niềm vui tốt bảo bảo đâu khổ cực như vậy công tác sao có thể để cho đậu đậu một người làm đâu ta thật sự là một cái tiểu cơ linh q u ỷ đâu con heo nhỏ trong lòng đắc ý nghĩ chương 942, có tiểu b ả o bảo, bảo. chương 942, có tiểu b ả o bảo tiểu vi tan việc không có a đinh hòa bình tại nhà ăn láo chỗ ngồi xuống tới lập tức đánh điện thoại hỏi đã xuống chính chuẩn bị xuống lầu đâu lý ấu vi ở trong điện thoại đầu nói cần muốn ta giúp ngươi đem cơm đánh được không không cần chờ một chút ta tự mình tới trước nói như vậy ta xuống lý âu vi nói xong trực tiếp cúp điện thoại thật là liền không nên để cho nàng tới l ộ c thị đều do phương viên t i ể u tử thú này đinh hòa bình nhìn xem cướp mất màn hình điện thoại di động bất mãn nói ba ba của ta tên t i ể u tử thú này hắn làm chuyện xấu sao đ ỗ n g nhiên một cái manh manh đồng âm sau lưng hắn hỏi đinh hòa bình vội vàng quay đầu chỉ thấy con heo nhỏ sau lưng còn đi theo một cái rụt rẽ đậu đậu đậu cùng hắn không quá quen nhưng là hân hân cùng đinh hòa bình có thể rất quen gặp đinh thúc thúc không nói chuyện vì vậy tiếp tục truy vấn ba ba của ta cái tiểu t ử túi kia hắn làm xấu xa chuyện sao ha ha không có không có đinh hòa bình cười xấu hổ nói trên thực tế hắn cũng thật chỉ là thuận miệng nói phía trước tại hạ kinh thời điểm lý ấu vi chính mình làm một cái phòng làm việc mang chút học sinh công tác tương đối nhẹ nhõm cho nên thường xuyên cũng là nàng chủ động cho đinh hòa bình gọi điện thoại mà thường xuyên không có thời gian cũng là đinh hòa bình có thể tới lộc thị về sau tình huống như vậy hoàn toàn trái ngược lý ấu vi mỗi ngày vội vàng g ê gớm cho nên càng đừng đề cập chủ động gọi điện thoại cho hắn ngược lại là đinh hòa bình đại lượng n h à n dỗi thời gian tăng thêm gần nhất lý ấu vi thật giống lại có mấy cái người theo đuổi để cho hắn càng thêm bực mình cho nên hắn hiện tại mỗi ngày giữa t r ư a đều tới cùng lý ấu vi cùng nhau ăn cơm chính là muốn tuyên thệ hắn chủ quyền đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu đinh hòa bình vội vàng đổi chủ đề sợ con heo nhỏ lại hỏi tới hắn không tốt giải thích bởi vì tan học nha con heo nhỏ nói đinh hòa bình ta đương nhiên biết ngươi tan học đinh hòa bình im lặng nghĩ thầm cái kêu ba ba ngươi đâu ba ba làm việc đâu t h ô ta vậy là ngươi đến tìm đậu chơi sao ăn cơm tối không có đinh hòa bình nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi ân tìm đậu đậu chơi ta còn không được ăn cơm chiều con heo nhỏ nghĩ nghĩ nói hân hân ngươi vừa rồi đã ăn thật nhiều nha đậu đậu ở phía sau nhẹ nhàng kéo nàng nói đó là công tác cũng không phải ăn cơm chiều tiểu gia h ò a một mặt chuyện đương nhiên nói vậy ngươi muốn ăn cái gì đinh thúc thúc mời ngươi ăn đinh hòa bình nghe vậy cười nói tiểu gia h ò a nghe vậy túi đầu nhìn một chút chính mình tròn vo bụng nhỏ sau đó thở dài nói không m u ố n ta bụng nhỏ nói nó không ăn được đinh hòa bình bị nàng làm vui vẻ các ngươi đang nói gì đấy không biết lúc nào ly ấu vi cũng đi tìm tới lý a di tiểu gia hỏa nhìn thấy lý âu vi lập tức vui vẻ kêu một tiếng tiểu bà bối nhìn thấy a di hài lòng hay không a lý âu vi sờ lên đầu nhỏ của nàng hỏi ân vui vẻ tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác rất vui vẻ bởi vì nàng cũng thời gian rất lâu chưa từng thấy lý âu vi nữa nha tiểu vi ta đi mua cơm muốn ta giúp n g ư ơ i đánh sao đinh hỏa bình hỏi lần nữa được chưa ngươi giúp ta đánh không muốn món ăn mặn chuẩn bị rau quả đi lý âu vi lần này không có cự tuyệt bởi vì nàng muốn cùng con heo nhỏ nói chuyện đâu đánh một cái món ăn mặn đi không ăn, ăn mặn sao được đinh hòa bình nhìn thoáng qua l ý âu vi dáng người rất tốt không mập không ốm căn bản không cần ăn uống điều độ giảm béo ta không muốn ăn ngươi nghe ta là được rồi bằng không chính ta đi đánh l ý âu vi nhữ m ẩ y hơi không kiên nhẫn mà nói t ố t t ố t ta đi mua cơm còn không được sao đinh hòa bình vội và nói hôm nay tan học làm sao tới công ty nha bình thường đều không có gặp qua ngươi d ã l ý âu vi tiếp tục cùng con heo nhỏ tán dốc lên ba ba dẫn ta tới ta đến tìm đ ầ u đậu chơi thiểu ra hỏa lôi kéo đ ầ u đ ầ u nói ngồi xuống bội a di hào tốt trò chuyện chút li âu vi đem các nàng hai cái ôm ngồi tại từ bên cạnh mình hiện tại cái này thời nên ăn cơm tối ba ba mụ mụ của ngươi một hồi đoán chừng cũng muốn xuống muốn hay không á di trước hết mời các ngươi ăn cơm chiều lý âu vi nhìn thoáng qua đồng hồ nói không được đâu ta bụng nhỏ đã không ăn được đâu đậu đậu đúng hay không tiểu gia hỏa nói xong vẫn không q u ê n hỏi bên cạnh đậu đậu đậu nhu thuận gật g ậ t đầu lý âu vi có chút bừng tỉnh sau đó cười hỏi ngươi có phải hay không cũng giúp đậu đậu thử thức ăn nha đúng thế ta có thể lợi hại giúp đậu đậu thử rất nhiều đồ ăn tiểu gia hỏa đắc ý nói t r á c không được ngươi không ăn được đâu lý âu vi sờ lên đầu nhỏ của nàng nói những cái này được chưa đinh hòa bình đem đĩa đặt ở lý ấu vi trước người trong bàn ăn ba cái cũng là rau quả ngoài ra còn có một phần canh đồng thời chính hắn cũng đánh một phần bất quá trong mâm tất cả đều là thịt đồ ăn đinh hòa bình mặc dù bây giờ nói đến chỉ là một bảo vệ nhưng mỗi ngày vẫn là cần đại lượng huấn luyện tiêu hao đặc biệt lớn cho nên ăn tự nhiên cũng nhiều a di ngươi cũng muốn giảm mèo sao ngươi tuyệt không mập m ạ n ngươi rất xinh đẹp nhìn rất đẹp đ ầ u đ ầ u đúng hay không tiểu gia hỏa đ ố i lý ấu vi đĩa liếc nhìn hỏi đậu nghe vậy yên lạc gật đầu một cái cảm ơn các ngươi tán dương các ngươi cũng khải đâu lý ấu vi nghe vậy đặc biệt mở tâm từ hai tử trong miệng nói ra tán dương. lý ấu vi bỗng nhiên sắc mặt trở nên khó coi có loại buồn nôn cảm giác muốn nói nhanh lên kẹp đi hương vị quá khó ngửi lý ấu vi vội vàng hay ngó qua chỗ khác cảm giác mới hơi chút khá hơn một chút khó ngửi đinh hòa bình chỉ có thể lại kẹp trở về sau đó tại chính mình dưới mũi ngự người, người không có mùi gì khác ca không có họng a n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i mấy ngày nay thật giống cũng là như vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái có cần hay không đi bệnh viện đi xem một chút đinh hòa bình có chút bận tâm hỏi ta rất tốt không có gì không thoải mái chính là không quá muốn ăn thịt ta cảm thấy rau quả cũng rất tốt lý ấu vi k h o á t tay náo sau đó đang chuẩn bị ăn cơm cơm có thể phát hiện vừa rồi thả viên thuốc cơm bên trên dính một chút thịt viên thuốc bên trên đẩy mỡ nước canh thế là lại không nhịn được bắt đầu buồn nôn buồn nôn đứng lên ngươi thật sự không có vấn đề đinh hòa bình để đua xuống mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lý ấu vi chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái trước đó chẳng qua là cảm thấy không quá ưa thích nhưng cũng không có hôm nay phản ứng như thế lớn a thế nhưng là chính nàng cũng không có cảm giác nơi nào không thoải mái hoặc là nói nơi nào chỗ không đúng lý a di ngươi có phải hay không có tiểu bảo bảo n h à đ ỗ n g nhiên tiểu ra hỏa ở bên cạnh một mặt kinh hỉ hỏi a đinh hòa bình cùng lý ấu vi cùng một chỗ ngạc nhiên lên tiếng tới đinh hòa bình s ợ dĩ không nghĩ tới cái này một gốc dạng bởi vì hắn đặc biệt chú ý mỗi lần đều dùng dù nhỏ cho nên được nghe sau đó vừa ngạc nhiên vừa sợ sợ mặt đều nhanh tái rồi mà lý ấu vi phản phất nhớ tới cái gì mặt lộ vẻ kinh hỉ nàng kém chút quên chuyện này đâu tiểu hai tử ngươi biết cái gì n g ư ơ i lý a di làm sao lại có tiểu b ả o b ả o đâu đinh hòa bình lời này nhìn như là đối tiểu gia h ò a nói trên thực tế ánh mắt nhìn chằm chằm vào lý âu vi sợ nàng nói ra chính mình sợ nhất sự t ì n h tới có thể là tiểu gia h ò a không làm tức giận nói ta như thế nào không biết lý a di liền cùng liễu lao sư một dạng liều lao sư cũng có tiểu b ả o b ả o nàng cùng ta là bạn tốt đối với ta vừa vặn rất tốt đâu tiểu gia hỏa trong miệng liễu lao sư là nàng nhà trẻ một vị mang thai lao sư cũng là thường xuyên cho nàng ăn ngon lao sư phi thường yêu thích con heo nhỏ Bất quá, liễu lao sư có bụng bụng lớn đâu lý a di không có con heo nhỏ nhìn về phía lý ấu vi bụng cũng là hơi nghi hoặc một chút lý ấu vi lại cao hứng càng nghĩ càng hư phấn càng nghĩ càng thấy đến có thể sau đó trực tiếp ôm lấy con heo nhỏ tại gò má nàng bên trên tả hữu đều hôn một cái đến n ô i đinh hòa bình sắc mặt liền khó coi giọng nói có chút run rẩy mà hỏi thăm là là ai nha chương 943, công cụ người chương 943, công cụ người lý ấu vi nghe vậy sắc mặt soát một chút trở nên phi thường khó coi những lúc mày liền muốn đôi đinh hòa bình bất quá nghĩ lại việc này bản thân là chính nàng vụng trộm làm đinh hòa bình căn bản cũng không biết vừa nghĩ như thế nộ khí hơi chút đi xuống một chút hân hân ngươi cùng đậu đậu cùng đi địa phương khác chơi đi a di muốn cùng đinh thúc thúc trò chuyện có mấy lời cũng không thể nói cho hải t ử nghe cho nên t r ư ớ c muốn đem các nàng cho đổi u đi mới được lý a di ngươi tức giận sao tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm lý ấu vi t o mò hỏi không có ta không có tức giận thế nhưng là ánh mắt ngươi là như vậy lông mày là như vậy tiểu gia hỏa học lý ấu vi dáng vẻ đem hai mắt mở thật to câu mày lông mày bên trên sách còn run dậy mấy lần lý ấu vi thực sự không nhịn được cười ra tiếng liền ngay cả tâm tình không gì sánh được phức tạp đinh hòa bình đều không nhịn được cười tốt a di thật sự không có t ứ c giận ngươi cùng đ ầ u đậu đi chơi đi nói không chừng ba ba mụ mụ của ngươi đã đang tìm ngươi ngươi nhanh lên đi thôi thật sự đương nhiên là thật sự a di không có t ứ c giận lý ấu vi lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười vậy được rồi đ ầ u đậu chúng ta đi thôi tiểu gia hỏa trên ghế trượt xuống đến lôi kéo đ ầ u đậu xoay người chạy đi tương đối dứt khoát cái này thật xin lỗi là ta không lựa lời nói nhìn xem bọn nhỏ rời đi đã tỉnh táo lại đinh hòa bình có chút lúng túng nói xin lỗi nói n g ắ m lại lý ấu vi đợi hắn nhiều năm như vậy không rời không bỏ nếu như muốn cho hắn chụp mũ cũng sẽ không chờ tới bây giờ tại hạ kinh truy cầu lý ấu vi người đồng dạng không ít có tiền có tài có nhan càng là nhiều không kể xiết lý ấu vi lần nữa trừng đinh hòa bình một chút nhìn xem bộ dáng của nàng đinh hòa bình đ ỗ n g nhiên có chút muốn cười bởi vì vừa rồi hân hân học vẫn đúng là rất giống đâu ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đem ta trong dương hành lý cái kia hộp dù nhỏ lấy ra rồi â đinh hòa bình nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhưng nghĩ vẫn gật đầu bên trên vào tuần lễ trước ta thu thập mùa hạ quần áo thời điểm nhìn bên trong có một hộp ta liền đem ra ta xem qua không có quá thời hạn à. đều tại ngươi làm một cái nữ nhân mặc kệ trí thông minh quá cao tố chất tốt bao nhiêu trước tiên đem trách nhiệm giao cho bạn trai đều là giống nhau t í c h ây đinh hòa bình hiện tại chỉ muốn biết nguyên nhân đến nỗi là trách không trách hắn đến lúc đó lại nói trách hắn thì sao cũng sẽ không thiếu một khối thịt mặc dù ngoài miệng nói q u á đinh hòa bình nhưng việc này vẫn phải nói rõ ràng tiếp tục hiểu lầm đối với song phương cũng không tốt thế là leo vi giải thích một chút chuyện đã xảy ra Nguyên like, khổ cùng Lam Thải y có lúc a i Vi Lý l Âu đó tiểu n tới thị thời lộc đ m p h ư gia hỏa dội ra bàn tay nhỏ cho mọi người giải thích một mươi là hai tay một mươi cái ngón tay năm là một cái tay năm ngón tay đầu năm s o mười thiếu một một tay cũng chính là thiếu một nửa hiện tại chỉ cần phạt đứng một nửa thời gian cho nên rất vui vẻ nhìn nàng xuân manh nhỏ bộ dáng quả thực đ á n g yêu đến bạo tạc lý ấu vi lúc ấy liền nghĩ chính mình nếu như cũng có một cái dạng này nữ nhi liền tốt thế nhưng là vừa nghĩ tới đinh hòa bình đến bây giờ liền cưới cũng không nguyện ý cùng với nàng kết chớ nói chi là sinh con n g ắ m lại liền rất phiền muộn nhưng đảo mắt nhìn thấy lam thả i y ỉa nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề lam thả i y ỉa cũng không có kết hôn nàng sinh con cũng không có đi qua phương viên đồng ý hiện tại không phải cũng là rất tốt thế là nàng hư vấn tâm động sau đó nàng liền đem một hộp dù nhỏ toàn đâm lỗ nhỏ nghĩ đến cái tiền trạm hậu tấu có thể nước đã đến chân nàng lại do dự thế là liền đem hộp này dù nhỏ thả lại trong dương hành lý sau một quãng thời gian chính nàng quên chuyện này đinh hòa bình biết chuyện đã xảy ra sau đó tâm tình phức tạp hơn có mừng rỡ có mờ mịt có không biết làm sao cũng có chiếu nặng trách nhiệm hắn còn chưa làm tốt làm ba ba chuẩn bị thậm chí đều không có làm tốt làm trượng phu chuẩn bị hiện tại đột nhiên xuất hiện hải tử để cho hắn trong lúc nhất thời có một loại mờ mịt thất thố cảm giác nhìn xem đinh hòa bình lấy ngốc bộ dáng li ấu vi nổ khí lại nổi lên n g ư ờ i có phải hay không không muốn nếu là không muốn ngày mai ta liền đi bệnh viện đánh dụng đừng đừng ta không hề muốn muốn chính là chính là đinh hòa bình vội vàng giải thích nói nhưng trong lòng lại có chút mờ mịt không biết phải nên làm như thế nào mới tốt bởi vì mang theo vòng tay cho nên con heo nhỏ rất dễ dàng đã tìm được ba ba ba ba mụ mụ đang cùng nhà ăn lão đại đang nói chuyện nhưng là tiểu gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó vọt thẳng đi qua không kịp chờ đợi nói ba ba ba ba lý a di có tiểu bảo b ả o đây lý a di cái nào lý a di phương viên hơi nghi hoặc một chút hỏi tiểu gia hỏa hô lý a di cũng không chỉ có một lý á nam cũng là lý a di mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng là yêu cầu con heo nhỏ gọi nàng tỷ tỷ một cái khác chính là lý âu vi tiểu gia hỏa nói lớn nhất có thể chính là lý âu vi bởi vì lý á nam còn không có bạn trai đâu chính là đinh túc h túc h lý a di tiểu gia hỏa giải thích nói làm sao ngươi biết lý a di có bà bảo, bảo ta đương nhiên biết lý a di cùng liễu lao sư một dạng h ẹ ệ tới hẹ đi ta có thể thông minh đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói thế nhưng là chuyện ngọn nguồn lại nói có chút thật không minh bạch cái kia lý a di bọn họ người đâu ở nơi đó t i ấu vi tỷ ta chỉ vào một nghe hơn ư g hơn nói ngươi có bà bảo lam thả y thì thoáng Hòa qua một cái đi thật hưng phấn mã hỏi thăm thả i y nghĩa còn không xác định đâu li ấu vi có chút ngượng ngùng nói không xác định li â u vi đem chuyện đã xảy ra nói một lần lam thả i y nghĩa nghe vậy cười đến không được sau khi cười xong phương viên đứng đắn hỏi đương nhiên trước sinh xuống đinh hòa bình vượt lên trước hồi đáp muốn đền bù một chút vừa rồi không lựa lời nói hơn nữa vừa rồi hắn cũng suy nghĩ một chút tuổi của hắn cũng không nhỏ một đứa bé cũng không phải chuyện ghê gớm gì hơn nữa phương viên trần siêu hải tử đều lớn như vậy hắn đã là chậm nhất một cái sinh ra tới tốt nhưng là các ngươi muốn hay không trước tiên đem hôn lễ làm a lam thả y y nghĩ nghĩ nói nàng là không có cách bằng không ai cũng không nghĩ chưa kết hôn mà có con thả y h nói có đạo lý tiểu vi nếu không chúng ta trước xử lý hôn lễ sau đó lại đem hải tử sinh ra tới đinh hòa bình ngồi đối diện tại đối diện một mực v ù i đầu ăn cơm lý â u vi nói không nắm n ả y trước tiên đem hải tử sinh ra tới rồi nói sau lý â u vi để đua xuống thần sắc bình thần nói thế nhưng là thế nhưng là ngươi không phải là vẫn muốn một cái hôn lễ sao lý ấu vi trả lời để cho đinh hòa bình cảm thấy ngoài ý mướn hiện tại ta không nóng này à lại nói hiện tại lại không thể thật xác định liền có hơn nữa có hai tử ta còn muốn ngươi làm gì â hóa ra hắn đã lưu lạc trở thành công cụ người bất quá điều này nói rõ lý ấu vi còn tại tức giận đâu chương chín trăm bốn mươi b ố làm bộ là tiêu đề chương chín trăm bốn mươi b ố làm bộ là tiêu đề lý ấu vi cuối cùng là xác nhận thật sự mang thai ăn c ơ m s o n g nhiệt tâm lam thả i y lý trực tiếp dẫn nàng đi phòng y tế làm trần đoán chính xác đây là một kiện thật đáng mừng sự tình nhưng là con heo nhỏ cũng rất tốt kỳ là ai đem chính mình hạt giống đặt ở lý a di trong bụng bụng rồi tiểu hai tử không hiểu liền muốn hỏi thế là nàng trực tiếp hỏi ra cái này l u n g t u n g vấn đề ha ha đương nhiên là ngươi linh thúc thúc thả cái này cũng không thể tùy tiện để l u n g t u n g nha phương viên cười to nói lý ấu vi đỏ bừng mặt l a m thả y ghi càng là tại phương viên trên thân nghệ cho một q u y ề n đến nôi đinh hòa bình hiện tại chỉ biết là trơ mặt ra hướng về phía lý ấu vi cười ngây ngô ấu vi tỉ mang thai ngươi là vui vẻ ta liền muốn nhức đầu phương viên nhìn vẻ mặt cười ngây ngô đinh hòa bình nói vì cái gì đinh hòa bình hiện tại còn đắm chìm trong vui sướng cùng buồn dầu bên trong còn không có phản ứng kịp vì cái gì ấu vi tỷ là ta mỹ thuật tổng thanh tra à, nàng vừa đi ta trò chơi tiến độ thế tất sẽ bị thật tò kéo chậm tiến độ phương viên vừa nói như vậy lý ấu vi cũng không khỏi nhớ mày nàng tiền bạc bây giờ bên trên sự tình thật sự thật nhiều hơn nữa mỗi người mỹ thuật phong cách lại có khác nhau nếu như nàng rời đi biến thành người khác đến lại thay cái mỹ thuật phong cách thế tất đối với trò chơi chế tác sinh ra ảnh hưởng rất lớn thật là như thế đại nhất cái công ty chẳng lẽ còn liền không ai có thể thay thế tiểu vi đúng không lý ấu vi còn không nói gì đinh hòa bình trước s ố ruột nếu như lý ấu vi tới một câu sự nghiệp vi tiên hắn thật sự liền muốn khóc ta còn chưa lên tiếng n g ư ơ i gấp làm gì vẫn như c ũ lòng dạ bất bình lý ấu vi trực tiếp đội đinh hòa bình một câu sau đó đối phương viên nói bây giờ cách sản xuất thời gian còn rất dài thực sự không được ngươi lại tìm một cái cũng chỉ có thể như vậy phải nhanh một chút tìm sau đó ngươi trong khoảng thời gian này mang thay hắn để cho hắn quen thuộc phong cách của ngươi đằng sau cũng tốt bảo chỉ dạng này phong cách phương viên nghĩ nghĩ nói có thể tại công ty nội bộ tìm đặc biệt là hoạt hình truyền hình điện ảnh bộ có chút mỹ công bọn họ bản lĩnh thật sự rất mạnh lý ấu vi nói đến đây không khỏi có chút khổ s ở xem như phương lam tập đoàn game giả lập mỹ thuật tổng thanh tra đây là một phần vinh dự càng là một loại thành tựu cũng không phải ai muốn làm coi như bên trên nếu không phải là bởi vì đinh hòa bình cùng phương viên quan hệ không phải bình thường lại nàng lại tại phương lam mới lập thời điểm tiến nhập công ty như thế cơ duyên xảo hợp đến phiên nàng tới làm tổng thanh tra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ mỹ công là toàn bộ phương lam tập đoàn số người nhiều nhất một cái bộ môn trong đó không ít cũng là xuất từ trò chơi cùng hạ nỉm i công ty lớn nắm giữ phong phú hành nghề kinh nghiệm cùng hạ mục vinh dự có chút đơn đọc sách đi ra vô luận sáng ý tốt đẹp thuật bản lĩnh tại toàn bộ đại hạ cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ cho nên vị trí của nàng rất nhiều người nhìn chằm chằm mắt l o n g l o n g nàng nếu như về nhà sinh con dù cho trở lại cái này tổng thanh tra vị trí chỉ sợ cũng không tới phiên nàng tới ngồi yên tâm đi bằng ta cùng đinh hòa bình quan hệ vị trí này ta như thế nào cũng sẽ cho ngươi bảo lưu lấy phương viên nhìn ra sự do dự của nàng lập tức nói đinh hòa bình lập tức cho phương viên quăng tới một cái ánh mắt cảm kích đây là một cái hoàn mỹ trợ công thế nhưng là lý ấu vi n g h e vậy lại có chút không cao hứng mở miệng nói ra ta hy vọng là bởi vì năng lực của ta ngươi cho ta bảo lưu lại vị trí này mà không phải bằng quan hệ nhưng là lại nói đi ra lại là càng nói càng nhỏ lực lượng không đủ n ă n g năng lực là có nhưng trên cái thế giới này xưa nay không khuyết thiếu năng lực người nhiều khi cũng không phải là ngươi có năng lực ngươi liền lên hết thầy đều vẫn là tại quy tắc bên trong trừ phi giống phương viên dạng này thiên tài đánh vỡ quy tắc nhảy ra quy tắc mới có thể chế định quy tắc lý ấu vi cũng là hơn ba mươi tuổi người đã là chịu qua xã hội đánh đập qua ngây thơ n h n kỷ nên hiểu được điều h i ể u cho nên mặc dù nhất thời xúc động nói lời như vậy nhưng lại càng nói lực lượng càng không đủ khẳng định là bởi vì năng lực của ngươi à bằng không ta mặt mũi cũng không có như thế lớn ngươi không biết hiện tại phương viên thế nhưng là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản v ô lợi không d ậ y sớm sao có thể có thể sẽ tốt vụng như vậy đinh hòa bình vì lắng lại lý ấu vi nộ khí ngay trước mặt phương viên trực tiếp đen phương viên đương nhiên phương viên chắc chắn sẽ không bởi vậy tức giận bằng hữu nha chính là tùy thời lấy r a đen bằng không muốn bằng hữu làm gì cái này còn muốn quan hệ tốt quan hệ không tốt còn không đen liền ngươi sẽ nói đi đi về nhà n g ố c đứng ở chỗ này làm gì lý ấu vi nghe vậy n ở nụ cười sau đó lại đối phương viên cùng lam thả y y nói tiếng cáo từ đinh hòa bình gặp lý ấu vi cười vui vẻ lê vớm hân hân đậu A-Z về thật sự là tiện tốt đầu trước đó ấu vi tỷ đối với hắn đủ kiểu tốt hắn còn nắm lấy hiện tại không để ý hắn đi hắn lại đụng lên đi nhìn xem rời đi hai người phương viên không nhịn được trừng bậy tốt lớn tình thánh chúng ta cũng trở về nhà lan thải y thì hờn rỗi mà tại phương viên trước ngực nhẹ nhàng nện cho một quyền Nói xong nhi đồng đối với hai cái tại quay đầu ủy trị trung tâm s đầu đầu, cửa ra vào là một cái cao một thước nhỏ rào chắn vây sân chơi bên trong có cầu bậc bên họ chân bóng bậc thang cái này một ít nhi đồng công trình ủy trị trung tâm lão sư vốn là đều nghi tan việc nhìn một cái hai cái này sơn đại vương tới chỉ có thể tạm thời lưu lại không dám đi vất vả các ngươi không có việc gì liền tan làm đi phương biên đối với bên cạnh hai vị lão sư chào một tiếng nói không sao phương tổng dù sao sớm như vậy trở về cũng không có sự tình hai vị lao sư vội vàng cười làm lành nói phương viên cười cười không lên tiếng hắn cũng không phải không có chạy qua ban đi làm có mấy cái nguyện ý tăng ca tình nguyện nằm ở trên giường làm một đầu cá ớt muối cũng không nguyện ý tăng ca nguyện ý tăng ca cũng tuyệt đối không phải thật sự vì công tác mà làm việc mụ mụ ta còn nghĩ chơi một hồi đâu tiểu gia hỏa có chút không nỡ đi được a ngươi tiếp tục chơi đi lam hải y ghé nói xong kéo lại phương viên cánh tay liền phải đi tiểu gia hỏa tuyệt đối có chút không đúng mụ mụ lúc nào dễ nói chuyện như vậy thế là truy vấn mụ mụ Các n g ư ơ i đi nơi nào chơi chiều rồi đương nhiên muốn về nhà lam thả y n g h a nghiêm túc nói a vậy ta làm sao bây giờ tiểu gia hỏa ngạc nhiên hỏi ngươi không phải là còn nghĩ chơi sao tiếp tục lưu lại chơi a hừ tiểu gia hỏa làm sao không biết lam thả y n g h a là qua ý đ ù a nàng tức giận hừ một tiếng sau đó ngoan ngoãn lôi kéo đậu đậu cùng một chỗ t ừ vị trị trung tâm chạy ra mụ, mụ hôm nay có thể hay không để cho đậu đậu đi nhà chúng ta a mấy cái sau khi ra ngoài tiểu gia hỏa lại hỏi lam thả y còn chưa lên tiếng đâu đậu đậu chính mình trước lắc đầu nói không được chứ Ta ngày mai ngày chúng ò n n có đi à trẻ. đ ta h nhà chúng ế đậu đậu đi t ngày mai lên nhà mai trước ẻ cũng quá xa, chờ chủ nhật lại để cho chúng chơi nhật nhà quá đậu đậu xa, ta chơi đi. Vậy lại đi đi. để đ ợ c có chút miễn cưỡng mà đáp ứng. Tốt, chúng rồi. r Tiểu gia miễn Tốt, ta t ứng. hỏa mà ư đáp tiên đem đậu đậu đưa đến mẹ của nàng nơi đó phương viên xoay người đem hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ bế lên đậu đậu không trở về nhà sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi đương nhiên muốn về nhà chờ mụ mụ tan tẩm ta liền cùng với nàng cùng nhau về nhà đậu đậu vui vẻ nói chỉ cần cùng mụ mụ cùng một chỗ thế nào đều vui vẻ chương chín trăm bốn mươi lăm hạnh phúc ca chương 945, hạnh phúc c a phương viên ôm hai cái tiểu gia hỏa đi vào nhà ăn nhà ăn chính là người nhiều nhất thời điểm cũng là lưu hướng hồng nhất thời điểm bận rộn đ ầ u đ ầ u dây r ủ i lấy muôn xuống thế là phương viên r ứ t khoát đem hai người bọn họ đều để đề xuống nhưng là đ ầ u đ ầ u cũng không có trực tiếp đi tìm nàng mụ mụ mà là chạy đến một chỗ ngóc ngách bên trong ngoan ngoan ngồi nơi đó còn có nàng túi sách nhỏ đồ họa bản cái gì đ ầ u đ ầ u bình thường cũng là ngồi ở chỗ này chờ cũng không đi q u ấ y g i à y mụ mụ công tác chờ tan làm mới cùng một chỗ trở về tiểu gia hỏa hiếu kỳ chạy tới cùng đậu nhét trù một chỗ ta có vẽ t r a n đâu người muốn nhìn sao đậu đậu đối với bên cạnh dớn ư cổ lên hân hân hỏi đậu đậu ngươi không trở về nhà sao tiểu g i a hòa hỏi nàng rất y ế u kỳ đậu đậu vì cái gì không cùng với mẹ của nàng về nhà mà là ngồi ở chỗ này vẽ tranh đâu muốn chờ mụ mụ tan tầm mới có thể đâu đậu đậu ngây thơ mà nói lam thả i y ở bên cạnh t ờ dài sờ lên đầu nhỏ của nàng sau đó cầm lấy đậu đậu trên thân bộ đàm nhỏ mở ra bộ đàm nói tôn quản lý ta là lam thả i y ỉa ta tại đậu đậu nơi này ngươi cùng lưu hướng hồng cùng một chỗ đến t a nơi này một chuyến đi bộ đàm bên trong tôn tân phát cùng lưu hướng hồng được nghe lập tức để tay xuống đầu công tác chỉ chốc lát sau liền chạy tới tôn quản lý lưu t ỉ công việc bây giờ là thế nào xử lý an bài lam thả i y gặp hai người tới trực tiếp mở miệng hỏi lưu hướng hồng hiện tại bên trên chính là trên dưới buổi t r ư a hai cái đoạn thời gian cũng chính là chín giờ sáng đến xế chiều một điểm buổi chiều bốn giờ đến tám giờ tối trên thực tế nhà ăn còn có một cái thời gian đoạn buổi sáng năm có một chút chín điểm cho nên công tác cũng bị phân làm hai ban tan làm sớm cùng một ban tan làm sớm buổi chiều một điểm xuống ban một ban đến tám điểm tan tầm ở giữa đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi có thể trở về nhà tùy tiện làm cái gì đều được lưu hướng hồng bởi vì muốn chiếu cố đậu đậu cho nên lựa chọn buổi chiều ban buổi sáng chín điểm phía trước vừa vặn có thể đưa đậu đậu đi học buổi chiều lại có lúc ở giữa có thể tiếp đậu đậu tan học duy nhất không tốt chính là đậu đậu cần cùng với nàng cùng tiến lên đến tám giờ tối mới có thể tan tầm về nhà rất nhiều người ngại hai đầu chạy phiến phức thời gian nghỉ ngơi cũng không quay về hoặc là cùng một chỗ tâm sự hoặc là ngay tại nhà ăn nghỉ ngơi một chút như vậy đi về sau lưu tỷ lúc tan việc đổi thành sáu điểm tại nhà ăn mang đậu đậu ăn xong cơm tối liền trở về đi lam thả ý thế nói cái này cái này không tốt lắm đâu lưu hướng hồng nghe vậy lại có chút khó khăn nàng đã nhận đến phương viên một nhà chiếu cố rất nhiều hiện tại lại làm đặc thù người khác có khả năng sẽ nói nhàn thoại không có gì không tốt lam tổng thiện tâm trên thực tế ta trước đó cũng nghĩ an bài như vậy nhưng sợ người phía dưới k h ô n g phục hiện tại có lam tổng mở miệng hết thảy đều không là vấn đề tôn tân phát đ o ạ n trước nói ta an bài như vậy không có vấn đề a lam hải y không để ý tôn tân phát nói cái gì mà là quay đầu đối với bên cạnh một mực không lên tiếng phương viên hỏi có thể có vấn đề gì tất cả nghe theo ngươi chút chuyện nhỏ này ngươi xem đó mà làm là được phương viên vừa cười vừa nói cái này thật chỉ là một chuyện nhỏ lưu a m một Thải y thì hỏi chút Y sở dĩ p ơ n viên, chỉ là đối với tôn trọng của hắn mà thôi. Nhưng g với với đối thôi. đối chỉ của là l mà ư hướng hồng cùng đậu đậu tới nói lại là một chuyện thật tốt vậy cứ như thế quyết định liền từ hôm nay trở đi lưu tỷ ngươi bây giờ liền có thể mang đậu đậu tan tầm về nhà lưu a quay m Thải đối với Y đầu l hướng hồng nói lưu hướng hồng còn muốn nói điều gì tôn tân phát lại tại bên cạnh mở miệng nhắc nhở còn không mau tạ ơn lam tổng lưu hướng hồng nhìn thoáng qua bên cạnh đang cùng hân hân chơi đùa nữ nhi sau đó k h người nói tạ ơn lam tổng tạ ơn phương tổng tốt tốt công tác giao tiếp một chút mang đậu đậu trở về đi tiểu hai từ ban đêm thời gian thế nhưng là rất chân quý nhiều cùng với nàng đi phương viên cười ngăn cản nói hân hân cùng đậu đậu gặp lại chúng ta về nhà ngày mai tan học lại tới cùng đậu đậu chơi đi lam thả i ề n đối với đang xem đậu đậu vẽ tranh tiểu gia hòa nói a ngày mai lại đến chứ tiểu gia hòa nghe vậy kinh h ỉ ngẩng đầu tới đương nhiên a mấy ngày nay ba ba đều mang người tới phương viên cười nói thế là tiểu gia hòa rất sung sướng cùng đậu đậu nói tạm biệt ngoan ngoan cùng ba ba mụ mụ đi về nhà chờ trở lại nhà đã sắp tám giờ phương viên cũng liền không có lại mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi nhưng tiểu hài t ử tinh lực c h à n đầy vĩnh viễn là cảm thấy chơi không đủ đã không đi ra ngoài chơi vậy liền để ba ba theo nàng chơi ta cũng rất mệt mỏi a ngươi vì cái gì không nhường mụ mụ ngươi chơi với ngươi phương viên cá ư ớ c mới có cắp một dạng nằm trên ghế xa lo nói tiểu gia hỏa thì tại bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót bởi vì ba ba chơi vui a tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói đây là lý do gì không được ta hiện tại không muốn núp đ í c h đó là bởi vì ba, ba rất khơi hải khơi hải ta nơi nào khơi hải rồi phương viên có chút bó tay rồi c ây người cùng ba ba cùng một chỗ, ta cuối cùng sẽ ha ha đâu. Hừ hừ, cái này con heo nhỏ thực sự quá nặng đi ba ba cho ngươi đã chết a ta chết đi phương viên ngừng thở nằm trên ghế xa lon già chết tiểu gia hỏa cưới tại phương viên trên thân đưa tay đi bóp phương viên cái mũi thế nhưng là khí lực nàng quá nhỏ bóp không kín bất quá không quan hệ tiểu gia hỏa đem cái đầu nhỏ đ ụ n g lên đi đối phương viên trong l ô mũi thổi hơi nhu nhu khí tức phun tại phương viên trên mặt để cho h ắ n ngựa không được thế là một phát bắt được tiểu gia hỏa tại tiếng thét trói thai của nàng bên trong đem nàng cho nhấc lên t ố t các ngươi hai cái đừng làm rộn hân hân tới cùng mụ mụ tắm rửa đi lam thải y từ trên lầu đi xuống nhìn thấy ở trên ghế xa lon nháo thành một đoàn hai người có chút vông nữ mà nói không muốn ta đang còn muốn chơi một hồi tiểu gia hỏa từ trên ghế xạ lòn mẹ xuống đào thoát đại phôi đàn bà bà ma trưởng tắm rửa xong tại chơi đổi đi đều như thế mới không giống nhau chờ tắm rửa xong ngươi nhất định sẽ nói ngươi đều tắm còn chơi một thân mồ hôi tắm chẳng phải bạch rửa sao cho ta ngoan ngoan ngồi tiểu gia hỏa học lam thả i ý ỉa dáng vẻ nói phương viên phốc phốc một chút cười ra tiếng tiểu gia hỏa học thông minh chẳng những có thể đoán được lam thả i ý ỉa sẽ nói thế nào thậm chí liền g ọ n nói chuyện cùng bộ dáng cũng bắt chước giống như lúc người tiểu gia đầu này vậy mà học b ụ mụ, mụ phương viên giút ta bắt lấy nàng lam thả ỉa hầm hừ mà nói nhìn xem mẫu nữ hai người giống như vậy sinh khí bộ dáng phương viên cười nói không muốn a ngươi vậy mà cũng không nghe lời lam thả y yà đi qua liền muốn cào h à n nữa lại bị phương viên bắt lấy hai tay cả người bị ôm lấy không thể động đậy mụ mụ ta tới giúp ngươi tiểu gia hỏa hưng phấn mài nhảy lên ghế s o f a sau đó hai người cùng một chỗ đối phó đại phôi đàn b à b à trong phòng tràn đầy hoan thanh t i ế u ngữ còn có phương viên tiếng cầu x i n tha thứ vậy đại khái chính là cái gọi là hạnh phúc đi chương chín trăm bốn mươi sáu đi tới tuyền thành chương chín trăm bốn mươi sáu đi tới tuyền thành ngồi vững vàng a cẩn thận n g ã xuống phương viên đem tới tại dương hành lý bên trên con heo nhỏ phụ chính hôm nay bọn hắn một nhà ba miệng chuẩn bị bay hướng tuyển thành đến nôi tiểu gia hỏa đã sớm cùng lao sư xin nghỉ xong nhà trẻ cũng không tồn tại giờ dạy học vấn đề cho nên rất dễ dàng liền xin nghỉ ba ba cố lên nhanh một chút điểm đâu tiểu gia hỏa cưỡi tại dương hành lý bên trên thuốc d i ụ c nói vật nhỏ này mới vừa xuống xe liền nói chính mình đi không được rồi là đã sớm để mắt tới dương hành lý lại nhanh ngươi liền sẽ nga xuống cái mông c ẳ n thành a i bên h ứ ta hiện tại đã biết cái mông vốn là có hai bên tiểu gia hỏa đắc ý nói ai yêu học thông minh a đó là đương nhiên các ngươi hai cái nhanh một chút phía trước lam thả i y thì quay đầu thuốc giục nói đ ừ n g nóng nội a thời gian còn sớm đâu phương viên không nhanh không chẳng nói sớm cái gì còn muốn qua kiểm ăn đâu t ố t t ố t không phải là tới nha thật là không muốn thuốc mà đúng là không muốn thuốc nha mụ mụ quá nóng này đúng hay không ba ba đúng quá nóng này gấp g ấ p như vậy làm gì chứ hết t h ả đều rất tốt từ từ xem nhìn một cái không phải là rất tốt sao tiểu g i a hỏa hai tay nâng bầu trời một bức bất đắc dĩ nhỏ b ầ dáng a cái này con heo nhỏ nói vẫn rất có triết lý đúng phải từ từ nhìn phương viên phụ hỏa nói cho nên nàng vì cái gì gấp gáp như vậy đâu là muốn đi tiểu sao phương viên tiểu hai từ này nói chuyện như thế như thế không văn minh đâu nói không chừng là muốn s ú s ú đâu sau đó hai người nhìn nhau hắc hắc cười ngây ngô hai người thanh nhẫm nói chuyện không hề nhỏ cho nên lam thả i y ở phía trước nghe đâu bắt đầu còn không có cái gì càng nói càng không phải là cái dạng thế là xoay người lại chống n ạ n h tức giận chừng mắt hai người là ba ba nói tiểu ra hỏa ngón tay nhỏ lập tức chỉ hướng ba ba bán quá nhanh mới không đúng là con heo nhỏ phương viên cũng không cam chịu yếu thế là ba ba là con heo nhỏ là ba ba lặp lại thức đối thoại lại bắt đầu lam thả i Y liền bị hắn nhóm cho làm trò tâm phiền ý khô sau đó đi lên phía trước tại hai cái đầu người bên trên một người gõ một cái hai người lập tức sợ bất quá bây giờ dám đánh phương viên đầu đoán chừng loại trừ nữ nhi bảo bối của hắn bên ngoài cũng liền lam thả i Y liền ngay cả phương ba ba cùng phương mụ mụ đều không nỡ gõ đầu hắn người một nhà hi hi ha ha tiến vào đợi máy bay đất có người đi đường nhận ra phương viên vụ trộm vô xuống bọn họ rất nhanh liền chuyển đến trên mạng đi dáng dấp chặt r a i có tài lại có tiền lao bà xinh đẹp nữ nhi đáng yêu rất nhiều người đều ghen ghét chất vách tường tết rời hoàn g mỹ nhân sinh không gì hơn cái này đi đi máy bay con heo nhỏ đã có kinh nghiệm phong phú cũng không còn yêu cầu ngồi cửa sổ vị trí nhìn đám mây cái gì vừa lên máy bay tìm ra một bộ đôi mắt nhỏ che đậy hướng trên đầu một bộ liền chuẩn bị nằm ngáy ho ho ăn cơm gọi ta cái khác đừng b ấ y g i à y ta mập phì tay nhỏ hướng về phía phương viên lắc lắc như một đại lão được rồi đại tiểu thư phương viên phối hợp mà nói muốn gọi ta đại lão bản thiểu ra hỏa hốn nắn mà nói bởi vì nàng phát hiện làm đại lóc bản tất cả mọi người muốn nghe nàng ba ba chính là đại lóc bản trong công ty người đều nghe ba ba cho nên nàng cũng muốn làm đại lóc bản được rồi đại lóc bản người ngủ đi phương viên đem mắt của nàng che đậy cho trình lý tốt con heo nhỏ ngủ thiết đi hắn cũng liền thanh tịnh ân ân mang tốt bịt mắt tiểu ra hỏa dương lên mấy lần cái cảm làm gì chuyện kể trước khi ngủ nha thật là ta là đại lóc bản nhanh lên cho ta nói phương viên thế nhưng là phương viên rất nhanh liền phát hiện không đúng a con heo nhỏ hoàn toàn không có ngủ dấu hiệu nói xong cái này đến cái khác thế nhưng là nàng tinh thần tốt vô cùng mỗi nghe xong một cái nàng còn phát biểu ý kiến của mình bình thường ban đêm cũng không dạng này a nghe xong một cái cố sự trên cơ bản liền ngủ mất chính mình có phải hay không bị cái này con heo nhỏ cho xáo lộ chính là lừa hắn nói chuyện xưa a ngươi có phải hay không cố ý vợ ngủ cảm giác để cho ba ba kể cho người chuyện xưa phương viên miệng đắng lơi ư khô hỏi k h ó khẽ k h ó khẽ thiểu g i a hỏa lập tức ngáy lên phương viên vợ ngủ cảm giác ta nhìn ngươi trang tới khi nào phương viên vô ngữ mà nói t i ể u ra hỏa giả bộ như không nghe thấy tiếp tục giả vợ ngủ nhưng là một chút thời gian k h o k h e không đánh đại khái đánh quá mệt mỏi phương viên buồn cười chờ lấy nàng tỉnh lại thế nhưng là đợi trái đợi phải rất nhanh liền cảm thấy không đúng bởi vì tiểu gia hỏa hô hấp đều đ ạ n miệng nhỏ hô cục thì thầm vậy mà thật sự ngủ thiết đi vợ ngủ vậy mà thật sự ngủ thiết đi thật sự là một cái con heo nhỏ phương viên ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại tràn đầy chữ mến nhẹ nhàng đem con heo nhỏ thân thể để nằm ngang sau đó lại dùng tấm thảm giúp nàng cho đắp lên ngồi ở bên cạnh l ậ xem tạp chí lam thả y kể lộ ra có chút nụ cười phương viên cũng không nhìn thấy thả y kể ngươi cũng muốn nghỉ ngơi một chú không cần mấy giờ đâu hiện tại ngủ ban đêm khẳng định ngủ không được thời gian dài như vậy sẽ rất nhàm chán không có việc gì chờ sau đó ta tìm một bộ phim nhìn xem nói đến phim chúng ta đã thật lâu không có đơn độc đi xem qua a ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất đi xem chính là cái gì phim sao phương viên lộ ra hồi ức chi sắc như thế nào không nhớ rõ lam thả i ý ỉa nói xong nói xong sau đó lập tức n ở nụ cười phương viên nghe vậy lại hơi cười không lên tiếng đó là phương viên lần thứ nhất mời lam thả ý ỉa xem phim bởi vì l ỗ thủ nghĩa đáng người giật â y cho nên lựa chọn một bộ nhật bản phim kinh dị dựa theo yêu đương kinh đ i ể n s á o lộ xem phim kinh dị thời điểm nữ sinh khẳng định sẽ biết sợ sau đó bổ nhào bạn trai trong ngực tìm kiếm bảo hộ thế nhưng là lam thả i y thì hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh ngược lại phương viên chính mình cho dọa cho phát sợ về sau việc này ngược lại trở thành lam thả i y thì chế rêu hắn vốn liếng một trong nhìn xem lam thả i y thì cười vui vẻ bộ dáng phương viên bỗng nhiên mở miệng nói ra ngươi sẽ không cho là ta là thật sợ hãi a a ngươi là có ý gì lam thả y thì nghi hoặc hỏi không có ý gì phương viên cao thâm mặt chắc mà nói nhìn xem phương viên bộ g á n g này lam thả i y không khỏi suy nghĩ nhiều đứng lên lúc trước cái kia bộ phim nói thật ra lam thả y y ỉa cũng không có cảm thấy nhiều kinh khủng đã nàng đều cảm thấy không khủng bố như vậy phương viên là thật cảm thấy kinh khủng sao tốt nha ngươi lại dám gạt người còn gạt ta lâu như vậy lam thả i y thì hờn d ỗ i thò tay liền ở trên người hắn n ệ n cho một quyền không có a ta lúc nào lừa ngươi phương viên mở mắt nói lời bịa đặt trên thực tế còn đúng là hắn lừa lam thả i y thì hết thệ cũng là xáo lộ muốn không phải cố ý đưa cho nàng đ ư ợ điểm nào có sau đó trên đường đi cười hắn hải hòa bầu không khí mặc dù ngày mai sẽ là phương tân bân cùng hồ tiểu nhị hôn lễ nhưng tới đón máy bay lại là hai người bọn họ nói câu không dễ nghe không có phương viên đoán chừng không có bọn họ hiện tại cho nên dù cho bận rộn nữa tiếp máy bay phương viên một nhà cũng là xếp ở vị trí thứ nhất loại trừ hai người bọn họ hồ tiểu nhị đại ca hồ hành vi cùng tàu t ử vũ vân cẩm b ổ i tiếp bọn họ cùng đi phương viên thân phận địa vị ở nơi đó có thể đón hắn máy bay nói ra đó cũng là lần có mặt mũi sự tình không phải là cái gì người đều có thể nhận ngoài ra còn có khổng lăng xuân nàng là theo phương ba ba cùng phương mụ mụ s ớ m tới đồng thời hỗ trợ an bài phương viên hành trình hân hân tiểu khả ái nơi này nơi này hồ tiểu nhị thứ liếc mắt liền thấy hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu gia hỏa lập tức vũ động cánh tay bắt chuyện a di tiểu gia hỏa nhìn thấy hồ tiểu nhị lập tức cao hứng chạy tới chân một chút cẩn thận ngã xuống hồ tiểu nhị giang hai cánh tay đem nàng bế lên hân hân bắt đầu từ ngày mai cũng không thể gọi a di muốn cứ gọi nhị nương l a m t hải y y đi tới vừa cười vừa nói nhị nương chỉ là một vài chỗ cách gọi trên thực tế chính thức cách gọi hẳn là bá mẫu phương tân b â n xếp hạng thứ hai vì phân chia có thể gọi nhị bá mẫu đám người nghe vậy đều n ở nụ cười ngược lại hồ tiểu nhị chính mình có chút ngượng ngùng đứng lên phương tân vân tiếp nhận phương viên trong tay hành lý hỏi không được trực tiếp đi khách sạt đi đợi ngày mai ngươi hôn lễ sau khi kết thúc lại cùng các ngươi cùng một chỗ trở về phương tiên sinh h k á chào sạn, buổi i c h ề mừng ngài và ở bồn tử i điếm vẫn là lần trước vị kia khách sạn quản lý tự mình ra liên tiếp quấy tiểu p h ư gia hỏa vừa vào gian phòng liền đến chỗ nhìn tìm nàng i a ra tỷ tỷ ba ba ra ra tỷ tỷ đâu ra ra tỷ tỷ không ở nơi này muốn chờ ngày mai mới có thể tới phương viên buông xuống dương hành lý nói vì cái gì còn phải đợi ngày mai chúng ta bây giờ đi thì đi tìm nàng ra ra tỷ tỷ đi tiểu gia hỏa có chút không thể chờ đợi hiện tại chúng ta muốn đi ăn cơm ngươi không đói bụng sao mặc dù ở trên máy bay ăn máy bay bữa ăn nhưng nói thật ra chỉ có thể hơi chút đệm vừa xuống bụng từ mà thôi đừng nói tiểu gia hỏa phương viên chính mình cũng đói bụng tiểu gia hỏa nghe xong đi ăn cơm cơm tạm thời quên đi tìm ra ra tỉ tỉ sự t ì n h thế là trực tiếp tại khách sạn ăn một bữa sau đó buổi chiều một đoàn người đi phụ cận bắt đột tuyển công viên đi dạo lần trước con heo nhỏ cùng mụ mụ tới thời điểm ngay tại tuyết rơi tuyết trắng mênh mang lần này là giữa mùa hè bóng cây xanh dâm mát xung xuê lại là nhất phiên bất đồng cảnh sắc ăn uống no đủ con heo nhỏ rốt cục liền nghĩ tới ra ra t nhưng là ba ba mụ mụ không mang theo nàng đi nàng cũng không có cách chỉ có thể cho ra ra tỉ tỉ gọi điện thoại hẹn qua ngày mai gặp mặt đến nội phương tân vân bên này tại hôn lễ đại sành cùng người chủ trì lần nữa diễn tập một lần xác định không có vấn đề sau đó cũng liền ai về nhà đấy dựa theo hôn lễ sắp xếp hành trình buổi sáng ngày mai đội xe sẽ từ phương g i a thôn xuất phát sau đó đến hồ tiểu nhị nhà đón hồ tiểu nhị thẳng đến khách sạn cử hành hôn lễ đến nội phương g i a thôn tham gia hôn lễ người an bài hai chiếc xe buýt trực tiếp kéo qua hồ tiểu nhị nhà bên này bởi vì tại tuyển thành thành phố bên trong tự hành đi nhờ xe tới là được rồi đến nội phương viên không hề cùng đội xe hắn là lấy chứng hôn người thân phận xuất hiện trực tiếp tại khách sạn chờ lấy là được rồi phương tân bân về đến nhà vừa vặn trong sân gặp thấy phương ba ba hắn đang giúp mãi mãi đang lộng vườn hoa mãi mãi làm cái băng ngồi nhỏ ngồi ở bên cạnh nói chuyện cùng hắn tam thúc những cái này để cho chúng ta tới làm là được rồi ngươi nghỉ ngơi một chút đi phương tân bân vội vàng đi tới không có việc gì nhàn rỗi cũng nhàn rỗi b à ngươi ưa thích cây hoa hồng ta đặc biệt mua chút mầm cho nàng trồng lên mặc dù phương ba ba nói không cần hắn tới làm nhưng phương tân、bân、vẫn là ngồi xổm hỗ trợ thế nào tiếp vào phương viên bọn họ sao phương ba ba cũng không có cự tuyển t h u ậ n miệng hỏi nhận được người đã tại khách sạn buổi chiều bọn họ vừa vặn đi phụ cận bắt đột tuyển dạo chơi phương tân bân nói là phương viên bọn hắn tới nhà bọn họ người đâu ta nghĩ hơn hơn đây mãi mãi ở bên cạnh nghe vậy nói tới ngày mai ngươi liền có thể thấy được phương tân bân đổi vội trả lời ngươi đi tìm tân bảo tân hòa bọn họ đi thôi nhìn xem ngày mai đội xe còn có đồng hành nhân viên ăn bài có phải hay không đều làm tốt phương ba ba nói vậy không có cự tuyệt kết hôn là đại sự nhất định không thể xuất sai lầm nói thật ra hắn hiện tại đã cảm giác có chút khẩn trương sợ ngày mai xảy ra vấn đề gì mà hồ tiểu nhị lúc này cũng ở nhà khẩn trương chuẩn bị đặc biệt là vương hà cùng vu vân cầm hai cái trên cơ bản mọi chuyện cần thiết cũng là các nàng h a i vất vả đến nỗi hồ đại thắng cùng hồ h o à h vĩ không giúp trở ngại cũng không tệ rồi tiểu nhị à ngươi mấy cái kia phủ dâu bằng hữu ngày mai để các nàng sớm một chút tới có thể tuyệt đối đừng đã m u ộ n biết mẹ ta đã cùng với các nàng nói qua lại gọi điện thoại xác nhận một chút xác nhận vạn vô nhất thất biết biết biết còn không mau đi ai ngươi nha đầu này lập tức đều lập gia đình như thế nào còn một chút cũng ổn định cái này khiến ta cùng ngươi cha như thế nào yên tâm vương hà một bên thu dọn đồ đạc một bên huyên thuyền đứng lên hồ tiểu nhị vì bên thai thanh tịnh đã sớm chạy về phòng của mình mẹ tiểu nhị đều lớn như vậy ngươi cũng bất tranh cãi lại nói còn có phương tân bân đâu ta nhìn hắn người không sai làm người cũng thật chịu chặt đại tẩu vu vân cẩm khuyên nhủ ai ngươi nói ta đều biết đúng lao đầu tử tiểu vĩ các ngươi đem trong nhà bố trí một chút chữ hỉ đều trò d á lên vương hà không lại nhảy hồ tiểu nhị bắt đầu lại nhảy trượng phu cùng nhi tử đi lên ai vũ vân cẩm xem như đã nhìn ra vương hà cái này không phải tại lành lại ngại, mà là không nỡ tiểu nhị đâu đến nỗi hồ đại thắng toàn bộ hành trình xú xú nghiêm mặt cả ngày hôm nay đều không có cái gì nụ cười mẹ ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút còn lại đều giao cho ta đi v u vân cầm nói vậy được đi vương hà do dự một chút gật đầu một cái nhưng mà người còn không có ngồi xuống nhưng lại chạy đến hồ tiểu nhị trong phòng chỉ chốc lát liền có nghe được nàng lớn tiếng nói ngươi nhà đầu này ta là để cho ngươi cùng bằng hưu gọi điện thoại xác nhận không phải là để cho ngươi ở chỗ này gặm quả táo chơi điện thoại di động ai v u vân cầm lần nữa thở g i i vừa quay đầu nhìn thấy hồ hành vi trong ngực nhi tử một đôi mắt to chính xoay tít nhìn xem nàng tâm tình không khỏi lại khá hơn chương 948. hôn lễ một chương 948. hôn lễ thượng vừa dạng sáng ngày thứ hai hồ tiểu nhị còn không có rời giường nàng bốn cái khuê mật bằng hữu liền đã đi tới trong nhà nàng cái này xú nha đầu chính mình kết hôn đều không tích cực bây giờ còn tại ngủ đâu ta đi đem nàng kêu lên vương hà vội vàng bắt chuyện đám người tiến đến không cần a di chúng ta trực tiếp đi gọi nàng bốn cái cô nương vông xuống trong tay đồ vật cười đùa lây tràn vào hồ tiểu nhị gian phòng Các nàng cái nàng bốn là i đã hồ t ể uy nhị khuê mật, cũng là từ nhỏ đến lớn đồng học, quan hệ một mực rất không、tệ. Vương、Hà、cũng đều nhận biết nàng nhóm. khuê học, hệ Hà đều u mật, một mực từ rất tệ. biết là tiểu nhị hôm nay ngươi kết hôn còn không mau rời giường khuê mật vụ cầm tâm trực tiếp vén nàng tấm thảm không nội cũng được nếu không ta giúp ngươi đi kết khuê mật dương phương lâm nói sau đó bốn người cười nháo thành một đoàn các ngươi sớm như vậy liền đến a hồ tiểu nhị xoa xoa con mắt ngồi dậy một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng tối hôm qua thật sự là quá hư vấn đến mức nàng cùng phương tân vân ở trong điện thoại nói chuyện quá lâu v tiểu nhị ngươi mắt còn tâm thật nặng a đúng à, ngươi có phải hay không bởi vì rốt cục lập gia đình cho nên hương phấn mất ngủ có lẽ vậy tiểu nhị thật vất vả đem chính mình gả đi có thể không hương phấn sao còn nói ta chính các ngươi không phải là cũng giống vậy đến bây giờ còn không có gả đi hồ tiểu nhị cũng không cam chịu yếu thế mà nói mấy cái cô nương cười đùa một hồi hồ tiểu nhị rốt cục bắt đầu lo lắng nặng như vậy mắt còn thâm nhưng làm sao bây giờ không có chuyện gì à chờ thợ trang điểm tới người da đen đều có thể đem ngươi trang điểm thành người da trắng đừng nói nho nhỏ mắt còn thâm k h ê mật tuyên tiểu kiểu nói đúng rồi ngươi thợ trang điểm đâu còn chưa tới sao còn không bằng nhường ta cho ngươi hình ảnh đâu khuê mật phạm linh tò mò mà nói đập ảnh chụp cô dâu đưa tặng không cần thì phí a hồ tiểu nhị cười hì hì nói ngươi có thể hạnh phúc trước đó còn cùng chúng ta nói nhà bạn trai bên trong nghèo áo cưới lại còn khắp nơi hạ lúa nhiếp ảnh đập ngươi không biết nhà hắn giá cả đ ắ t cỡ nào a ta nghĩ đập một bộ chân dung đều bỏ được quý là quý nhưng là đập hiệu quả thật sự tốt lần trước nhìn bằng hữu của ngươi vòng p h á t những cái kia tấm hình có thể sướng chết ta bạn trai ngươi thoạt nhìn cũng thật đẹp trai a uy tiểu nhị ngươi không phải là đổi bạn trai đi lần nữa tìm cái cao phu soái nói mò gì đâu trước đó ta tại nàng vòng bằng hữu gặp qua nàng cùng bạn trai chụp ả n h c h u n g vẫn là cái này không sai á ảnh chụp cô dâu ngươi cũng có thể nhận ra có phải hay không trước đó người lợi hại ha ha đám người nghe vậy vui vẻ lên t ố t mấy người các ngươi là thành tâm tức giận ta đúng không hồ tiểu nhị tức giận nói t ố t không ra cho đùa các ngươi ảnh chụp cô dâu đâu đem ảnh chụp lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem đều tại tân phòng đâu buổi chiều các ngươi đi ta tân phòng lại nhìn đi hồ tiểu nhị giải thích nói trên thực tế nàng rất nhiều thứ đã đều đem đến phương ra thôn tân phòng lại nhìn đi hồ tiểu nhị giải thích nói bất quá bởi vì muốn kết hôn cho nên trong phòng còn tốt mấy bộ hôm nay muốn mặc hôn lễ phục loại trừ truyền thống hỷ phục bên ngoài còn có áo cưới sườn sám lễ phục dạ hội các loại thậm chí bốn người phụ dâu phục nàng đều chuẩn bị những y phục này sau đó cũng là trực tiếp đưa cho khuê mật kỳ thật hôn lễ thợ trang điểm tới không hề trễ chủ yếu là mấy cái p h ụ dâu tới quá sớm tám giờ đúng bắt đầu trang điểm thợ quay phim toàn bộ hành trình thu hình lại đến nỗi phương tân bân bên kia cũng kém không nhiều hồng bao k h thuốc đội xe các loại hết thể đều ăn bài thỏa đáng đây đều là phương tân, Bảo, phương tân hòa hai vợ chồng bận chức bận sau hỗ trợ làm phương tân bân chính mình ngược lại một chút cũng không có nhọc lòng hôm nay cùng xe không ít người loại trừ phương tân bân tìm đến bốn cái phủ rẻ bên ngoài cùng thôn quan hệ tương đối tốt cơ hồ đều tới mà phương ba ba cùng phương mụ mụ sáng sớm mang theo mãi mãi bọn người lại tới trước đến phương viên dừng chân khách sạn ra ra bọn người tự nhiên cũng đi theo con heo nhỏ đã nổi lên giường mới vừa đi dưới lầu ăn xong điểm tâm trở về ngay tại trong hành lang nên tiếp phương ba ba một l à n người hân hân phương ba nhìn thấy tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ mở ra cánh tay mấy ngày không gặp hắn nghĩ lên gớm tiểu gia hỏa cũng vui vẻ chạy chạy tới sau đó từ hắn dưới nách xuyên qua cùng ra ra ôm ở cùng một chỗ ra ra tỉ tỉ hân hân m u ộ i muộn ây xoay người giang hai cánh tay phương ba ba có chút lúng túng đứng thẳng người thu cánh tay về đám người muốn cười nhưng là sợ phương ba ba trên mặt mũi đi qua nghẹn thật khổ cực thế nhưng là phương viên t u y ệ t không cho mặt mũi của hắn trực tiếp cười ha h a khi phương ba ba hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hân hân có muốn hay không nãi nãi nha phương mụ mụ ở bên cạnh nhẹ nhàng sờ lên tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ hỏi con heo nhỏ lúc này mới phát hiện còn có những người khác đâu thế là lớn tiếng nói nghĩ ta nghĩ mãi mãi nữa nha còn có ra, ra. phương ba ba vừa rồi tâm tình buồn bực lập tức tan thành mây khói lộ ra một cái nụ cười vui vẻ còn có thái n ã i n ã i có hay không gọi thái n ã i n ã i a phương ba ba cười h í p mắt hỏi thái n ã i n ã i tiểu gia hỏa rốt cục chú ý tới bị nhịn mãi n ã i đỡ lấy thái n ã i n ã i lập tức vui vẻ n h à o tới ai yêu cẩn thận một chút thái n ã i n ã i có thể chịu không nổi ngươi cái này bổ n h à o về phía trước phương mụ mụ ở bên cạnh vội vàng đem nàng cho giữ chặt mãi mãi tránh thoắt nhịn n ư n g tay chủ động lôi kéo hân hân tay nhỏ hỏ i n h ĩ thái mãi mãi không có a nghĩ tiểu gia h vẫn là vào phòng rồi nói sau phương viên đem đám người linh vào phòng các ngươi ở chỗ này ta cùng ngươi nhị nương đi tới mặt đi xem một chút nhìn xem có gì cần hỗ trợ đại nương đối phương viên nói vậy được tới c ư mấy giờ bắt đầu a đến lúc đó ta mang m ạ i m ạ i trực tiếp xuống dưới phương viên hỏi nghe tân bảo nói là m ộ ư ơ i hai h m ộ mươi tám điểm ta nhớ được không rõ lắm đợi lát nữa ngươi điện thoại hỏi thăm tân bảo bọn họ đi đại nương nói vậy được các ngươi trước đi làm việc trước đi sau đó trong phòng chỉ còn dư lại phương viên một nhà cùng một đám tiểu thí hài đến nỗi bọn hắn ba ba mụ mụ đều đi đón dâu nhị ba đã sớm ở phía dưới hiến hội sành cùng khách sạn phục vụ viên xác nhận hôm nay hiến hội món ăn sự t ì n h tất cả mọi người bệ b ộ n nhiều việc chỉ có phương viên người một nhà tương đối bông u lỏng trong phòng không có gì tốt chơi mấy tiểu tử kia nơi đó nhìn xem nơi này ngóng ngó rất nhanh liền đã mất đi hứng thú phương viên dứt khoát đem tv mở ra cho bọn họ nhìn phim hoạt hình này mới để cho mấy tiểu tử kia yên tĩnh xuống mãi mãi hảo lâu không gặp phương viên cùng lam thả ý Y g h một cái tay kéo một cái ngồi ở trên ghế salon nói chuyện với bọn họ đông hỏi một câu tây hỏi một câu thoạt nhìn tâm tình rất tốt phương viên cùng lam thả y ỉa cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn mà là tính nhẫn mại cùng nàng nói chuyện mặc dù n ã i n ã i rất nhiều không hiểu nhưng chỉ cần là phương viên bọn họ nói nàng đều vui vẻ chăm chú nghe nhìn xem bọn họ hiếu thuận bộ d á n g phương mụ mụ đ ỗ n g nhiên đề nghị nếu không chúng ta cùng đi chụp tấm hình chiếu đi chú ý này tốt phương ba ba trước tiên đồng ý sau đó hắn cùng phương mụ mụ một trái một phải ngồi ở n ã i n ã i bên người mà phương viên cùng lam thả y ỉa cũng tất cả ngồi tại bên cạnh của bọn hắn cuối cùng bốn cái tiểu g i a hỏa đều ngồi dưới đất tụ tập tại mãi mãi dưới chân nhỏ nhất nhiên, nhiên bị mãi mãi ôm vào trong ngực theo lương phi b ạ c h dùng di động răng rắc một tiếng phương g i a tổ tôn đời bốn hoàn mỹ như ngừng lại trong tấm ảnh trong tấm ảnh mãi mãi không có mấy k h ỏ a răng xẹp miệng vui vẻ đều không khép lại được nàng trên đùi n h i ê n n h i ê n một mặt ngây thơ đần độn mà cười cười da da che miệng vụng trộm vui vẻ quân quân dắt lấy tỉ tỉ cánh tay cười đ ù a tiểu tiến h chính mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hân hân tựa hồ muốn nói cái gì mà hân hân h à to mồn nước cổ nụ cười giống như sán lạn mặt trời nhỏ tất cả mọi người còn vui vẻ rất tự nhiên đây là một trương hoàn mỹ ảnh chụt hôn lễ chung hồ tiểu nhị trong hôn lễ vốn còn muốn chuẩn bị làm hai cái hoa đồng lúc bắt đầu quyết định tại thân thích nhà bên này tìm nữ hải chuẩn bị tuyển tiểu tiến ra ra có chút lớn nhưng là tuyển tiểu tiến không chọn hân hân lại cảm thấy có chút không thích hợp tuyển hân hân đi thế nhưng là hân hân thân phận lại không tầm thường nàng còn không có cảm thấy mình có lớn như vậy mặt mũi hơn nữa đối với tiểu tiến lại không quá hữu hảo nam hải tử quân quân cùng nhiên nhiên cũng đều quá nhỏ kỳ thật hôn khánh công ty ngược lại là cũng có thể cung cấp nhưng là bọn họ cuối cùng liên tục cân nhắc vẫn là hủy bỏ hoa đồng mặc hỷ phục hồ tiểu nhị ngồi tại tràn đầy v trên cổ tay trên cổ tất cả đều là kim lắc lư đồ trang sức trên đầu càng là mang theo một đỉnh châm cài tóc kim vợ q u a n nhưng mấy cái khuê mật biết cái này tất cả mọi thứ cũng là thuần kim về sau liền ngay cả trước đó khẳng định hồ tiểu nhị không đổi bạn trai khuê mật đều biểu thị hoài nghi là không phải mình mắt mù nhìn lầm hồ tiểu nhị hoàn toàn chính xác đổi một cái cao phu xoáy bạn trai thật sự không đổi về sau ta cùng hắn đều ở tại nông thôn các ngươi về sau nhớ kỹ có r ả n h tới nông thôn nhìn ta a hồ tiểu nhị vừa cười vừa nói các ngươi cũng có thể tới trong thành ở a cha mẹ lần này không phải là giúp ngươi tiền đặt cọc một bộ phòng xem như của hồi môn sao đại tổ v u vân cẩm ở bên cạnh có chút chú nói nàng c u n g hồ hành vi kết hôn ở vẫn là hồ đại thắng trong s ư ở n g phân phòng bắt đầu cầm tới nhà thời điểm còn cảm thấy thật không tệ nhưng là s ư ở n g thép ra đời đặc biệt là hồ đại thắng thế hệ này người đều không có văn hóa gì tố chất đáng lo không mấy năm tiểu khu liền làm không ra dáng cỗ xe loạn ngừng hoa cỏ loạn dẫm mẹo chó phân và nước tiểu c à n g là khắp nơi đều là mới xây mấy năm tiểu khu bên ngoài nhìn qua rất mới nhưng là vừa vào trong hành lang cảm giác cùng xây vài chục năm cũ lâu m ộ dạng cho nên v u vân cẩm vẫn muốn đi bên ngoài lần nữa mua một bộ phòng rời xa nơi này nhưng là trong tay không có tiền chỉ có thể chờ đợi đem hiện tại một bộ này bán đi thêm chút đi tiền đổi một bộ có thể là bởi vì là trong xưởng phân phòng thuộc về tập thể thổ địa chứng cho nên bất động sản chứng cho tới hôm nay cũng không xuống đến không có bất động sản chứng bán cho ai vậy ai lại sẽ mua tậu tử ta cùng tân b â n về sau đều tại nông thôn ở bên kia phòng chống không cũng là chống không ngươi có thể cùng ta ca đem đến bên kia ở hồ tiểu nhị nói vũ vân cầm nghe vậy sửng sốt một chút sau đó có chút ngượng ngùng nói đó là p h ò n g ốc của các ngươi chúng ta rời đi qua thành bộ rắn gì hơn nữa ngươi bây giờ cũng không là một người vạn sự đều muốn cùng ngươi lão công thương lượng sao có thể tùy tiện làm chủ việc này ta cùng tân b â n nói qua hắn cũng không phản đối hơn nữa phòng chống không cũng là chống không chờ chúng ta có tiền phòng này về sau liền để cho tiểu hiên bất quá chỉ sợ muốn chính các ngươi ăn n ế t hồ tiểu nhị vừa cười vừa nói tiểu nhị à ngươi cùng tân b â n có lòng chúng ta bây giờ nơi này cũng rất tốt cách cha mẹ gần còn có thể thuận tiện trở về ăn trực vũ vân c ầ m nghe vậy có chút cảm động nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu cự tuyệt tàu tử không nói trước cái này chờ năm sau chúng ta kinh tế tốt lại nói vấn đề này đi trên thực tế phương tân bân cùng hồ tiểu nhị trong lòng cũng có một quyển s ổ sách năm nay mặc dù mới qua một nửa nhưng là bọn họ đã sớm đánh giá cuối năm chia hoa hồng cầm tới tay có bao nhiêu cho nên hồ đại thắng vợ chồng của hồi môn bộ này án hết phòng bọn họ thật sự không nhất định để ý ở ngoài cửa nghe thấy được vương hà thật sâu thở dài lần này của hồi môn phòng tiền đặc cọc đã cơ bản móc giống vợ chồng bọn họ hai người tiền tiết kiệm thì có biện pháp gì bất quá có thể nghe được nữ nhi nói ra lời như vậy vương hà lộ ra nụ cười vui mừng sau đó đẩy cửa đi vào tiểu nhị a tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút lập tức tân、bân、bọn họ liền muốn tới a di chúng ta đều chuẩn bị xong bất quá muốn đơn giản liền đem tân nương tiếp đi khó mà làm được các ngươi những cái này nha đầu điên n á o thì n á o cũng đừng huyên náo quá phận vương hà cười mắng một tiếng mấy cái này cô nương cũng là vương hà nhìn xem lớn lên rất quen thuộc biết ta gì, ngươi yên tâm đi sẽ không quá mức phận nói xong mấy người cười lên ha hả tới tới đội xe tới lúc này chợt nghe ngoài phòng có người hô vương hà vội vàng chạy ra ngoài mấy cái p h ù dâu cũng vội vàng đóng cửa phòng lại sau đó cùng một chỗ chạy đến trước cửa sổ đối với dưới lầu nhìn ma ơi tất cả đều là xe sang trọng a tạm được loại trừ l ầ u xe cái khác đều bình thường đó là ngươi ánh mắt cao bm e đ ú t s i y a di bảy rất kém c h ỏ i sao đương nhiên không kém à cái này đã tính được là tốt vô cùng cho nên đợi lát nữa chúng ta hồng bao nhất định phải nhiều muốn chọn món nói xong mấy người đều hi hi ha ha náo lật lên uy ta nói mấy người các ngươi đừng quá mức à các ngươi còn chưa có kết hôn mà cẩn thận về sau ta trả thủ trở về hô tiểu nhị vội và nói g n ai yêu cái này cưới còn không có kết đâu liền che chở lao công a ta mặc kệ t r ư ớ thoải mái lại nói mấy cái phù dâu luôn c u ố n tay chân một hồi giày vò đem mấy cái quá quan trò chơi đạo cụ đều chuẩn bị kỹ càng ngồi ở trên giường hồ tiểu nhị cũng chỉ có thể nhìn các nàng dày v ò sau đó mền bên trên hồng khăn cô dâu phương tân bân một đoàn người cuối cùng đã tới cửa phòng kéo tơ mang lời thật lòng nhét bao tiền lì xì g i ấ u dày cũng là một chút thân mật h ô động trò chơi nhỏ tại mọi người tiếng cười vui bên trong phương tân bân rốt cục nhận được tân lương của hắn đồng thời tự mình đem tân lương dưới lưng lâu trong lòng lại không nói ra được hạnh phúc hai người cùng nhau đi tới đã trải qua rất nhiều nếu không phải hồ tiểu nhị nhiều lần kiên trì chỉ sợ hai người đã sớm đường ai nấy đi cho nên vương tân bân một mực đối với hồ tiểu nhị mang trong lòng cảm kích cảm tạ nàng tại chính mình không có gì cả thời điểm không rời không bỏ đội xe kéo lên tân lương người nhà cùng một phương này thân thích thẳng đến sổ p h ì kẹo dìn dạ khách sạn lớn nông thôn khoảng cách quá xa hơn nữa lại là tại khách sạn làm thực rượu cũng không thể hai bên chạy đi cho nên tại khách sạn chuẩn bị một gian phòng đến nỗi hồ ra của hồi môn phòng hiện tại vẫn là phôi thô chống rông không có gì cả chứ hôn lễ m ộ ư ơ i hai h m ộ mươi tám điểm đúng giờ bắt đầu mà phương viên người một nhà cũng từ trên lầu đi xuống ngồi ở nhà trai thuộc khu vực mà nhà gái người nhà bên này loại trừ hồ đại thắng bên kia mấy cái huynh đệ và thân thích từ nơi khác chạy đến bên ngoài trên cơ bản cũng là hắn đi qua đồng sự cùng bằng hữu mà vương hà bên này liền tương đối nhiều bằng hữu thân thích một đồng lớn hiện trường cũng không ít h ả i tử con heo nhỏ đi theo ra ra mang theo tiểu tiến h cùng quân quân chạy khắp nơi lấy đi chơi đến nỗi n h i ê n n h i ê n bị mẹ của nàng ôm vào trong lòng nơi nào đều không đi được phương ba Ba có chút không yên lòng đi theo phía sau của các nàng mà phương viên cùng lam thảy nghề ngồi một bàn này cũng là cao nhất một bàn cũng là phương ra người một nhà còn bên cạnh một bàn ngồi là cứu ra ra một nhà bọn hắn một nhà người đều đã tới liền ngay cả hoàng văn đình cái kêu một đôi song bảo thai bảo bảo đều ôm tới lan hải y y đặc biệt thích hai tiểu bà bảo, bảo cùng phương viên một người ôm một cái đùa bọn họ chơi nếu như chúng ta về sau cũng có thể sinh cái song bảo thai liền tốt ta lan hải y hơi xúc động mà nói phương viên còn chưa lên tiếng hôn lễ lại đã bắt đầu phi thường minh hạnh mà thụ phương tân bân tiên sinh ủy thác ở chỗ này chủ trì hồ tiểu nhị tiểu thư cùng phương tân bân tiên sinh hôn lễ hôm nay là ngày hai mươi tháng năm năm trăm hai mươi ta yêu ngươi đây là một cái ngụ ý cực kỳ tốt thời gian ở chỗ này trước tiên cho phép ta đại biểu hai vị người mới cùng người nhà của bọn hắn đối với các vị quý khách quang lâm bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng nhiệt liệt hoan nghênh phía d ư ớ i ta tuyên bố hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu hôn lễ trên cơ bản liên miên bất tận người mới lên sàn giới thiệu người mới sau đó s o n g phương phụ mẫu lên sàn mặc dù đại bá người đã không còn nhưng là đại nương vẫn như cũ cảm thấy rất vui vẻ phương tân vân kết hôn rốt cuộc cũng làm cho nàng thả lòng trong lòng đầu lớn nhất khúc mắc mà hồ tiểu nhị bên này hồ đại thắng cùng vương hà bên này mặc dù toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười nhưng là hồ đại thắng rõ ràng còn nhìn ra không mấy vui vẻ nhưng là nữ nhi cuối cùng phải lập gia đình hồ đại thắng xem như trên đài duy nhất nam tính trưởng đ ố i vẫn là cho nữ nhi cùng con rể nói c h ú c phúc tử nói xong đã hốc mắt từng đỏ con heo nhỏ cũng không biết từ nơi nào chơi trở về chính ốn tại ba ba trong ngực mắt cũng không nháy mà nhìn xem đài bên trên tân lang cùng tân lương một mặt hiếu kỳ đây là nàng lần thứ nhất tham gia hôn lễ của người khác chờ tiếp nhận trưởng đ ố i trúc phúc về sau đã đến chúng ta chứng hôn người cửa hàng thời điểm sau đó hắn mở ra tờ giấy phía trên liền giải rác mấy chữ hắn cũng không để ý mà là chiếu vào phía trên thì thẩm phương làm tập đoàn chủ tịch người chủ trì sửng sốt một chút vẫn là phương tân bân ở bên cạnh nhẹ nhàng chọc lấy hắn một chút hắn mới k ị m phản ứng lại lần nữa từ đầu thì thẩm phương lam tập đoàn chủ tịch phương viên phương tiên sinh nói xong lập tức hướng phía dưới thân thuộc khu vực nhìn lại nhà trai thuộc bên này còn tốt một chút trên cơ bản đều biết nhà gái người nhà bên kia nghe vậy trong lúc nhất thời cũng còn không có phản ứng kịp cho là mình nghe lầm sau đó nhao nhao bắt đầu nghị luận lên đồng thời rất nhiều người đứng lên nhìn chung quanh để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh phương tiên sinh hoan nghênh hắn cho chúng ta cô dâu chú rể mang đến chúc phúc người chủ trì lộ ra cực kỳ hưng phân nói dưới đ à i người nhà nhóm càng là s ử hết sức lực vỗ tay nhà trai thân thuộc cảm thấy có mặt mũi nhà gái bên này không nhưng cảm giác đến có mặt mũi còn phi thường giật mình rất nhiều người lấy điện thoại cầm tay ra đi ra chụp ảnh bốn c á i phù dâu càng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tân lương hồ tiểu nhị cố gắng cho chính mình không cười đi ra giả bộ như một mặt thản nhiên bộ dáng thực sự quá kích động thực sự quá ngoài ý hôm nay vậy mà có thể tại hôn lễ nhìn thấy phương tiên sinh ếch còn có nữ nhi của hắn phương viên vốn là đang chuẩn bị cùng chào đón người chủ trì nắm tay nghe vậy s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào mộng mộng mê mê cùng tại hắn phía sau cái mông cùng cái con vịt nhỏ một dạng một mặt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem mọi người dưới đài vui sướng tiếng cười còn không biết chuyện gì xảy ra a ngươi như thế nào cùng ba ba đi lên nhanh một chút đi phương viên vô ngữ mà nói vừa rồi mọi người chú ý lực đều trên này tăng thêm lam thả y ỉa lại ô n hoàng văn đình tiểu bà bảo nhất thời không có chú ý vậy mà để cho con heo nhỏ đi theo ba ba chạy đài bên trên đi hân hân nhanh lên xuống phương ba ba vội vàng chạy tới đối với nàng v â y vây tay phương viên đem nàng cầm lên đến đi nhanh mấy bước đưa cho dưới đài phương ba ba người ở dưới đài lại là một hồi cười to tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ không hiểu mọi người tại cười cái gì dưới đài tiếng cười càng lớn hơn tốt phát sinh một điểm vui sướng khúc nhạc dạo ngắn để cho chúng ta lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n ê n phương viên phương tiên sinh người chủ trì lần nữa âm tràng dưới đài bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách đến đây tham gia ta nhị ca phương tân b â n cùng nhị tẩu hồ tiểu nhị h ô n lễ phương viên tiếp nhận người chủ trì trong tay mịt rổ phồn trước tiên nói lời này một màn mọi người liền minh bạch phương viên vì sao lại tới nơi này nguyên lai phương tân b â n lại là ca c a hắn thật sự là quá ngoài ý mớn bất quá đám người cũng an t ĩ n h lại l ặ n g lặng nghe hắn nói lẽ ra chứng hôn người cũng đều là đức cao vọng trọng phụ mẫu t r ư ờ n g bối lẽ ra không nên là ta cái này đệ đệ tới làm cái này chứng hôn người nhưng là thịnh tình không thể chối tử thế là ta đứng ở cái này đài bên trên phía giới lập tức lại nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt còn có người cao giọng nói p h ư ơ n g tổng người là thích hợp nhất trong lúc nhất thời náo thành một đoàn lão h ồ không nghĩ tới ngươi khuê nữ vậy mà gả h ư ơ n g tổng ca ca có thể à, dầu diếm các huynh đệ như thế chặt có cùng hồ đại thắng quan hệ tốt t r e o chọc nói đường ca đường ca mà thôi hồ đại thắng nghe vậy tâm tình cũng dễ chịu chút dù sao nữ nhi gả tốt cũng là một niềm hạnh phúc đường ca đó cũng là ca quan hệ khẳng định rất tốt vàng không p h ư ơ n g tổng có thể tới làm chứng hơn người nhà các ngươi ngày tốt lành nhưng lại tại phía sau đến nỗi vương hà bên này thân thích cũng kém không nhiều bắt được vương hà một trận bán giận đặc biệt vương hà mấy cái ca, ca. người trong nhà còn dầu diếm chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nhẫn tâm đem tiểu nhị gà cho một cái nông dân đúng vậy a hà tử ngươi có phải hay không sợ chúng ta về sau dính nhà ngươi chỉ r i ê n g a tiểu nhị gà tốt về sau các ngươi hai cái g i ả rồi liền đợi đến hưởng phúc đi vương hà ngoài miệng khiêm tốn nói không có gì nhưng trong lòng kỳ thật trong bụng nợ hoa người sống chính là vì khuôn mặt hôm nay phương viên tới làm chứng hôn người hoàn toàn chính xác cho bọn họ tăng không thiếu mặt núi dù sao giống phương viên cấp bậc này đã là ở vào xã hội tầng cao nhất không phải là tùy tiện người nào đều có thể mời tới lúc này phương viên lại nói ta cũng rất vinh hạnh có thể tại thần thánh mà trang nghiêm trong h u n lễ xem như nhị ca cùng nhị tẩu căn cứ chính xác hôn nhân hai người cùng nhau đi tới mưa gió không rời không bỏ trước m ặ t chỉ là một cái giới thiệu sơ lược đây là chính thức chứng hôn từ bắt đầu phương v i ê n không phải là trường bối không có khả năng cho bọn họ thuyết giáo một chút đại đạo lý chỉ là thật lòng chúc hai vị chấp t ử c h i thủ cùng t ử giai lão sau đó phương v i ê n lần này tuyển thành hành trình nhiệm vụ xem như hoàn thành vô cùng đơn giản nhưng là ý nghĩa phi phạm sự xuất hiện của hắn c h ẳ nhưng g n t có gấp a hôn ồ t i ể lễ vẫn chưa xong đâu nhị bá cùng nhị n ư ơ n g còn chưa giao đổi chiếc nhẫn ngươi trước ăn chút trái cây đi phương viên cầm lấy trên bàn một cái quýt chuẩn bị lột cho nàng ăn ta không ăn rất chua đây này tiểu gia hỏa nhữ mày nói nguyên lai、like、nàng đã sớm đến qua cái kia ăn hạt dưa hạt dưa không thể ăn ăn ngon phiền phức ba ba cho ngươi lột liền không phiền t h á i tiểu gia hỏa còn sẽ không gặm hạt dưa liền s ắ c ngay có thể ăn ngon mới là lạ, lạ vào lúc này hôn lễ vẫn còn tiếp tục tuyên t hệ cảm tạ phụ mẫu cảm tạ t h â n bằng phu thê giao b á i cuối cùng mới là trao đổi chiếc nhẫn sau đó bắt đầu ném tay nâng hoa cuối cùng bị p h ụ dâu bên trong một vị tiết đi tiểu gia hỏa ăn ba ba lột hạt dưa nhưng một mực không chấp mắt nhìn xem đài bên trên ba, ba nhị bá nhị nương là vương tử cùng công chỗ sao tiểu gia hỏa tò mò hỏi bởi vì bọn hắn kết hôn cảm giác cùng phim hoạt hình bên trong công chúa cùng vương tử một dạng đúng thế bọn họ hôm nay chính là công chúa cùng vương tử lúc này trên ghế bắt đầu chính thức dọn thức ăn lên bởi vì phương tân b â n cùng hồ tiểu nhị đều không phải là yêu d à y vào người cho nên không có an bài tiết mục biểu diễn nhưng là sau khi kết thúc người chủ trì vẫn là an bài một chút trò chơi nhỏ tới sinh động bầu không khí bên trong một cái chính là để cho tiểu bằng hữu lên đài nói chúc phụ ngữ nói rất hay có thể nắm một cái hôm bao loại chứ nhiên, nhiên cái khác mấy cái tiểu bằng hữu đều lên đi chỉ có con heo nhỏ cầm lấy một đôi đũa dò xét bàn ăn nhìn có món gì ăn ngon không thèm để ý chút nào nếu không ngươi cũng tới đi thử xem phương viên thử thăm dò không muốn một điểm ý tứ cũng không có tiểu gia hỏa lắc đầu cự t u y ệ t nói nói rất hay có hồng bao nắm nha phương viên chỉ chỉ người chủ trì trong tay hồng bao con heo nhỏ ta mới không cần tiểu gia hỏa y nguyên cự t u y ệ t nói vì cái gì bởi vì cuối cùng hồng bao cũng không có ta hồng bao đâu đều đi nơi nào đâu đi nơi nào đâu tiểu gia hỏa để đua xuống hầm hừ mà nói mụ mụ giúp ngươi tồn ngân hàng tiểu hai nhiều như tiền tử muốn nhiều tiền như vậy làm vậy gia ì chờ n g ư ơ trưởng thành cho ngươi thêm. ngươi cho l m t hỏa ả i nói. cái kiềm cái tiền giờ? mới lại? Tiểu gia y chạy bây thì ta thể tự tổn? tổn ta mất Ta thế thể bắt cạnh không chế hàng? hàng như hắn Vì gì Vì ở bên ngân Ngân muốn nắm nào của có gì sao đem làm mắt liếc thấy nàng một mặt hoài nghi â ngân hàng làm sao lại vì ngươi như vậy một chút tiền chạy mất lam thả i y nghĩa vô ngữ mà nói mới không phải một điểm rất nhiều tiền làm sao ngươi biết ngân hàng sẽ không chạy mất ngươi cũng không phải ngân hàng tiểu gia hỏa vẫn như c ũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng lam thả y n g ra ra t ỷ t ỷ tiền chính là bị tụ c ụ c cho bà quản tụ c ụ c cũng nói tồn ngân hàng các ngươi vì cái gì đều muốn tồn ngân hàng chờ ta trưởng thành ta cũng muốn làm ngân hàng để cho các tiểu bằng hữu đem tiền đều tồn tại t a chỗ này tiểu gia hỏa nói nhỏ mà nói phương viên cùng lam thả ý n g h a bất quá đây quả thật là một cái cực kỳ tuyệt vời chủ ý đâu có thể là một cái nhi đồng ngân hàng chuyên môn cho vị thành niên hải tử tiết kiệm tiền chương chín trăm năm mươi mốt tham quan nhà máy trang phục chương chín trăm năm mươi mốt tham quan nhà máy trang phục và phong này cũng quá hào đi nhìn trước mắt phòng phạm linh đợt há hốc khỏe miệng cơ hồ không khép lại được hiện tại dân quê cũng là có tiền như vậy sao cùng phòng này so sánh cảm giác chúng ta hiện tại ở chính là ổ chó a vu cẩm tâm cũng cảm thán mà nói ổ chó đoán chừng ngươi ở ổ chó chỉ sợ không c ó n à n g nhà chân chính ổ chó lớn a dương phương lâm cười nói cái này đã có thể coi là trang viên đi. tuyên tiểu kiều cũng chừng to mắt nói tốt các ngươi không muốn khoa trương như vậy có được hay không chúng ta cũng là dính tam thuốc ánh sáng đây đều là tam thuốc c hồ tiểu nhị thực sự chịu không được mấy cái khuê mật tam t h u c dương p ư ơ n g lâm hơi nghi hoặc một chút hỏi c hồ í chính n phương viên h thuốc. h là là à, kia ba ba, ta tam tiểu nhị nhìn thấy cho hương thân dâng thuốc lá chở về phương tân vân vội vàng lên tiếng ngăn lại các nàng tiếp tục náo loạn bốn vị phù dâu lập tức chỉnh lý tốt dáng vẻ ông lấy hồ tiểu nhị cùng phương tân vân cùng một chỗ tiến vào trong phòng Nhìn xem tiếp theo ư c u n là nãy mãi nhị thúc nhị thẩm cùng tam thúc tam thẩm lẽ ra chỉ cần cho đại nương cùng mãi mãi dập đầu là được rồi nhưng là phương tân bân vì cảm tạng nhị thúc một nhà đối bọn hắn nhà chiếu cố đến nôi phương ba ba liền càng không cần phải nói hồ tiểu nhị cũng không có phản đối xem như vãn bối cho trưởng bối đập mấy cái đầu cũng không có gì huống chi còn có đại hồng bang nắm không biết có phải hay không là bởi vì có phương viên ở quan hệ những người trẻ tuổi kia động phòng huyên náo không hùng ngược lại là tìm phương viên chụp ảnh chung ký tên không ít bởi vì ngày thứ hai là thứ bảy phương viên cũng liền không có vội vã trở về mà là tại phương tân bảo mấy người dẫn đầu dưới đi một chuyến mới xây nhà máy trang phục trong huyện cho trang phục công ty vẽ rất một mảnh đất lớn lấy phi thường giá tiền thấp cho thuê nhà máy trang phục cho nên nhà máy trang phục quy mô không nhỏ nhưng là thu nhận công nhân cần ưu tiên thông báo tuyển dụng xung quanh thôn xóm cùng bản huyện nhân viên đối với xung quanh thôn xóm người mà nói không cần đi nơi khác ở nhà liền có thể làm công đều cầu còn không được cho nên báo danh nhân viên rất nhiều phương viên cũng nhìn được trước mắt nhà máy trang phục người phụ trách trang hương sương một vị dáng người khôi ngô trung niên nam nhân có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm trước đó cũng đã làm nhà máy trang phục sưởng trường trước mắt phương tân bảo bọn người ngay tại dưới tay hắn học tập phương tổng hoan n ê n tới thị sát công việc trang hương sương rất nhiệt tình trên thực tế hôm qua phương viên tại tiệc cưới bên trên chỉ thấy qua hắn nhưng lúc ấy cũng không có đánh bắt chuyện quái à y trang sưởng trường phương viên cùng hắn bắt tay nói không quái à y sao có thể nói quái à y đâu lãnh đạo thị sát công việc là nên trang sưởng trường làm người rất khéo đưa đầy r ấ tân biết bộ bị Bằng biệt bắt nói người tinh tới. trang trưởng rất toàn tả t cách chuyện. Mặc lực cũng đặc cho máy khéo nhưng mạnh, nhà hắn không không hắn sưởng năng vẫn quản ngay ngắn ràng. văn đẩy, làm dù là là lý đào đưa rõ sẽ bảo ca các ngươi cần phải cùng trang s ư ở n g t r ư ở n g thật tốt học một ít trang s ư ở n g t r ư ở n g ta về sau phải điều đi còn có đại dụng các ngươi đừng đến lúc đó chơi không chuyện phương viên lời này không chỉ là nói cho phương tân bảo bọn người nghe cũng là nói cho trang h ư n g s ư ơ n g nghe nếu không phải là bởi vì s ư ở n g này là treo ở phương làm tập đoàn danh nghĩa trang h ư n g xương là không thể nào chạy đến như thế xa xôi nông thôn đến làm trường xưởng hắn cần càng lớn sân khấu t i ê n tâm đi chỉ cần trang s ư ở n g trường dạy chúng ta đều nguyện ý học phương tân nhã vội và nói ta đều sắp bị các ngươi mắc g i ố n g rất nhanh ta cũng không có cái gì khiến cho trang hưng sương sang sảng cười nói vậy liền phiền phức trang s ư ở n g trường mau chóng để cho bọn họ vào tay lộc thị bên kia cũng còn có c à nhiều g n sự tình trợ lấy trang s ư ở n g trường đi làm đâu phương viên cười nói tham quan xong nhà máy trang phục phương viên không có trong s ư ở n g chờ lâu trên đường không có người ngoài thời điểm phương viên lúc này mới đối phương tân bảo bọn người nói các ngươi cần phải chăm chú cùng trang s ư ở n g trường học quản lý đến lúc đó ta sẽ để cho trang s ư ở n g trường cho mấy người các ngươi làm ước định đến lúc đó chọn một đi ra quản lý nhà máy phương tân bảo bọn người nghe vậy cực kỳ giật mình đừng nhìn ta như vậy r á n không đầu không được đầu nhiều cũng không được khẳng định phải chọn một người dẫn đầu đi ra phương viên vừa cười vừa nói yên tâm đi huynh đệ bọn họ ba hiện tại thế nhưng là một thân nhiệt tình đều rất cố gắng đâu phương tân nhã ở bên cạnh cười nói rút vào tân nhã tỷ ta nói chẳng những là bọn họ ba còn có ngươi cùng tỷ phu đều tại ta khảo sát phạm vi bên trong phương viên cười nói a cái này có thể được không phương tân nhã nghe vậy có chút kinh dị lại có chút ngoài ý mớn lẽ ra nàng là gả ra ngoài nữ nhi đã thuộc về người ngoài vương hướng minh liền càng không cần phải nói mà nhà máy trang phục nói đến xem như phương gia gia tộc sản nghiệp giao cho nàng hoặc vương hướng minh người ngoài này tới quản lý cũng không quá phù hợp không có gì không được cũng là bằng cổ phần lấy hoa hồng làm người s ư ở n g trưởng này loại trừ tiền lương cao điểm cũng không có nhiều chỗ tốt còn muốn nhọc lòng trong xưởng sự tình phương viên vừa cười vừa nói tiểu nhã t h rất tốt ta không được phương tân hỏa trước tiên nói đám người đây là còn chưa bắt đầu tuyển đâu liền trước tiên từ bỏ bất quá phương tân hòa thời gian dài chạy ở bên ngoài xe thiếu cùng người giao lưu dạng này người để cho hắn quản lý một gian nhà máy có chút không thực tế mà phương tân b â n cũng thuộc về t r ầ mặc m ít nói loại hình duy chỉ có phương tân bảo hơi chút muốn tốt một chút trên đường đi cười cười nói nói về tới trong nhà vừa tới cửa nhà chỉ thấy hân hân cùng ra ra mang theo mấy tiểu tử kia tại cửa ra vào dùng c ả n h cây lật pháo mảnh từ bên trong tìm hôm qua không có châm ngòi tật pháo bởi vì thời gian đều cách một đêm cho nên ngược lại cũng không lo trong đó có pháo lép cái gì nhưng là phương ba ba vẫn là tại bên cạnh nhìn xem mấy tiểu tử kia mấy tiểu tử kia tìm tới không có thả pháo liền lấy đi qua cho phương ba ba thả sau đó gây nên các nàng một hồi thét lên vừa sợ hãi lại hưng phấn làm không biết mệnh nhìn thấy phương viên bọn người trở về mấy tiểu tử kia lập tức đem trong tay c ả n h cây q u a n r a đều tiến lên đón ai nha nhìn xem nhà chúng ta nhỏ bùn hậu tử phương viên đưa tay đem giang hai cánh tay chạy tới con heo nhỏ bế lên nàng buổi sáng mới đổi quần áo đã bẩn thiệu tiểu gia hỏa chính mình cũng có chút ngượng ngùng hắc hắc cười ngây ngô đứng lên nhìn nàng đần độn nhỏ bộ dáng phương viên không nhịn được nghĩ tại gò má nàng bên trên hôn một chút nhưng nhìn thoáng qua thôi được rồi bởi vì trên mặt nàng cũng là bẩn thỉu ba ba giúp ta đốt pháo đi tiểu gia hỏa mở ra nàng đen xì móng đốt nhỏ bên trong tất cả đều là chưa thiêu đốt pháo ngươi nhìn ngươi quần áo bẩn giỡ tay mặt cũng bẩn xem ra tiểu hài tử này là không thể mớn phương viên cố ý nói ta mới không bẩn tiểu gia hỏa nói xong liền đem khuôn mặt nhỏ đưa tới muốn tại phương viên trên mặt cọ một chút phương viên vội vàng n g tránh tiểu gia hỏa ôn cổ của hắn đuổi theo cọ trong lúc nhất thời hai người lại bắt đầu đùa đứng lên t r ư ờ ngày trở thị. lại lục n g thứ hai phương viên cùng lam thả y y hà liền mang theo con heo nhỏ trước bay trở về lộc thị công ty còn có một đống lớn sự tình trờ lấy hắn đi xử lý tới tuyển thành bốn ngày thời gian đã không tính ngắn mặt khác con heo nhỏ cũng muốn trở về tập luyện một tiết mục đâu cho nên nàng mặc dù rất không nỡ ra ra cùng tiểu tiến h các nàng nhưng là cũng không thể không đi đến nỗi phương ba ba cùng phương mụ mụ bọn họ còn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày đến lúc đó sẽ mang mãi mãi cùng một chỗ về lộc thị tiểu gia hỏa quý gối xe chỗ ngồi d ư n g cổ lên cố gắng về sau nhìn cho đến không nhìn thấy một điểm cái bóng cũng không biết đang nhìn thứ gì phương viên đưa tay tại nàng mông đít nhỏ bên trên v ỗ nhẹ tốt đừng xem chờ được nghỉ hè ba ba lại mang ngươi tới chơi hoặc là để cho ra ra tỉ tỉ bọn họ tới trong nhà của chúng ta chơi cái kia còn rất lâu được nghỉ hè tiểu h gia hỏa quay đầu tràn đầy bị khuất hỏi rất nhanh cũng liền đại khái một tháng thời gian đi phương viên đánh giá một chút nói cái kia còn rất lâu đâu tiểu h gia hỏa thở dài nói chờ nghỉ hè qua hết ngươi liền thăng lớp lớn hiểu san tỉ tỉ và ái thái tỉ tỉ các nàng cũng phải lên năm nhất nhà phương viên luất luất đầu nhỏ của nàng nói a tiểu gia hỏa nghe vậy phi thường giật mình cái k i a muốn đi h i ể u san tỷ tỷ lớp đi học sao giao giao làm sao bây giờ ta còn có rất nhiều cái khác hảo bằng hữu đâu các nàng cũng đều lên tới lớp lớn à, chỉ bất quá các ngươi hiện tại phòng học không gọi trung nhị ban muốn gọi đại nhị ban đồng thời sẽ có rất nhiều mới tiểu bằng hữu nhập vườn a nhà tiểu gia hỏa lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nội bộ dáng cũng không biết có phải hay không là thật sự nghe hiểu tiểu gia hỏa cũng tạm thời cũng quên đi cùng ra ra các nàng tách ra bị thương chờ phương viên một đoàn người bay đến l ụ p tị đã nhanh giữa trưa nhưng là tiểu gia hỏa ở trên máy bay ngủ mở giấc tinh thần phi thường sung mãn duy nhất không tốt chính là bụng nhỏ lại bắt bụng trở về lại đốt thời gian dài lại phiến phức trên đường vừa vặn đi ngang qua một nhà cờ ép cờ tiểu gia hỏa nhỏ muốn ăn thế là ngay tại cờ ép cờ tùy tiện ăn một bữa nhưng là tiểu gia hỏa lại vô cùng vui vẻ đương nhiên cũng không hoàn toàn là bởi vì ăn cái gì vui vẻ còn có nhi đồng phần món ăn bên trong nhỏ đồ chơi để cho nàng rất vui vẻ Ba ba, bông ta nhau đùa Vừa cửa ra, gia hỏa đùa. chúng cùng chơi chờ chơi nhà, phương hành không phương Không tiến viên liền muốn viên muốn, tiểu đi. mới mới đợi lôi đem kịp lý kéo phương viên đem trong nhà m è o chó tất cả đều giao cho l ô thủ nghĩa chiếu cố ta cũng muốn cùng đi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức níu lại và táo của hắn nói t ố t thả y kể ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao phương viên đối với lam thả y kể hỏi không được các ngươi đi thôi ta đem dương hành lý thu thập một chút lam thả y kể nói vậy được chúng ta đi thôi phương viên chảo một cái đem tiểu gia hỏa ôm tại nàng thét lên bên trong đem nàng cho gác ở trên vai của mình lam thả y thì quay đầu nhìn thoáng qua hi hi nhốn nháo đi ra cửa cha con hai người lấy điện thoại cầm tay ra cho đi đến cửa ra vào hai người đập một tấm hình trên tấm ảnh nữ nhi cưới tại ba ba trên bờ vai đón lấy ngoài phòng ánh nắng tia sáng mãnh liệt so sánh có một loại thuế nguyệt thời gian cảm giác người tới nhấn chung cửa nhìn lỗ thúc thúc cùng tiểu thu a di có ở nhà không phương viên đối với trên vai tiểu gia hòa nói tiểu gia hòa nghe vậy cố gắng túi người ấ n về phía chung cửa tại ba ba trên vai thực sự quá cao phương viên trước khi đến cũng không hỏi lỗ thủ nghĩa có ở nhà không bởi vì không ở nhà cũng không quan hệ nhà hắn hiện tại mời bảo mẫu đâu một cái chuyên môn cho bọn họ nấu cơm a di nếu là không mời người đoán chừng ăn cơm sẽ trở thành bọn họ vấn đề lớn lỗ thủ nghĩa không có khả năng sẽ nấu cơm cũng sẽ không làm đến nỗi tiểu thu nàng căn bản cũng không phải là nấu cơm người lần đem lần còn có thể thời gian dài nấu cơm hoàn toàn liền là không thể nào ai vậy chung cửa bên trong chuyển tới một thanh âm hỏi thanh âm này có chút q u e n g hai thật giống không phải là lỗ thủ nghĩa nhà bảo mẫu thanh âm phương viên lỗ thủ nghĩa có ở nhà không phương viên về sau hơi chút lui một chút để cho gác cổng bên trên ca mê ra nhắm ngay chính mình a thiểu phương các ngươi trở về rồi gác cổng bên trong thanh âm ngạc nhiên hỏi cao a di ngươi qua đây a phương viên nghe vậy cũng thật bất ngờ nhưng là cao ái chân không có trả lời cửa cũng đã mở ra phương viên đẩy cửa đi vào cao ái chân đã đứng tại trước cổng chính chờ lấy bọn họ tiểu phương hân hân ai yêu tiểu bảo bối của ta tới cho cao nai mại ôm một cái cao ái chân nhìn thấy phương viên trên vai hân hân lập tức vui vẻ ra mặt đem nàng cho ôm cao a di lúc nào tới a phương viên hỏi lần nữa thứ sáu tới cao ái chân thuận miệng đáp sau đó tại hân hân gương mặt bên trên tả hữu tất cả h ô n một cái tiểu bà bối muốn chết cao nai mại nữa nhà ngươi nghị cao nai mãi không có a cao nai mãi tiểu ra hỏa ôm cao ái chân cổ kêu một tiếng tiểu bà bối nhanh lên cùng cao nãi mãi đi vào nhà cao nãi mãi mang cho ngươi lễ vật nhà cao ái chân tràn đầy yêu thương mà đem tiểu ra hỏa ôm trở về phòng bên trong lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu đều không có ở đây không phương viên đi theo vào nhìn thoáng qua trống rông phòng hỏi bọn họ đi ra ngoài ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì sao không được liền gọi điện thoại cho bọn họ để cho bọn họ đuổi trở về cao ái chân đem con heo nhỏ bông ra chuẩn bị đi cho nàng nắm lễ vật không có việc gì ta là nghĩ đem quýt cùng bắp g a n g bọn chúng đều đã về mấy ngày nay làm phiền các ngươi không có chuyện chu a gì ngươi tới đây một chút cao giọng ô Chú c h A-di đây là nắp trâu con rượu rất nổi danh chờ người ba ba có rảnh có thể để cho ba ba của ngươi cùng một chỗ mang ngươi thả còn có cái này đạt toát nhi tộc cắp ni tạp đạt toát nhi tộc tiểu nữ hải rất là ưa thích nữa nha cái gọi là cắp ni tạp kỳ thật chính là giấy ngẫu hôm nay cắp ni tạp sắc thái diễm lệ tràn đầy dị vực phong tĩnh cực kỳ đẹp đẽ còn có cái này n h a cây mẫu tử lộc cao ái chân lại lấy ra một đôi n h a cây làm hiệu sao đi ra toàn thân kim hoàng động tác sinh động một nằm một lợp vô cùng đáng yêu tiểu ra hỏa một dạng liền bị bọn chúng hấp dẫn lấy phương tiên sinh tới lúc này chú a di từ trên lầu đi xuống chú a di ta muốn đem bắp giang bọn chúng đều đó n về được rồi phương tiên sinh ngươi chờ một lát chúng ta đem bọn nó đều phóng xuất chú a di nghe vậy xoay người đi trong viện vì sợ bọn chúng chạy mất bắp giang bọn chúng tại lỗ thủ nghĩa nhà không phải là nhốt ở trong lồng chính là buộc trong sân quả nhiên chỉ chốc lát sau bắp giang cùng quýt liền vui sướng từ ngoài phòng chạy vào nhìn thấy chủ nhân cùng tiểu chủ nhân lập tức tiến lên đón tại dưới chân của bọn hắn vui sướng toát ra liền ngay cả quýt đều chạy đến phương viên dưới chân cọ sát mấy ngày nay bị nhốt ở trong lồng nhưng làm bọn chúng cho nhịn gần chết chỉ có đại hoàng vẫn như c ũ chậm rãi theo ở phía sau nhìn thấy phương viên hướng về phía hắn cứ gọi một tiếng sau đó ngoan ngoãn ngồi s ồ m dưới chân hắn phương viên đưa tay vớt vớt đầu của nó chu a di từ phía sau đi theo vào trong tay còn mang theo hai cái chết lồng một trong đó là con thỏ phương t i ê u t i ê u một trong đó là con vị phương tiểu áp hiện tại phương tiểu áp cùng phương khiêu khiêu cái đầu đã dáng dấp cực lớn còn lâu mới có được khi còn bé đang yêu đặc biệt là phương tiểu áp dáng dấp là lại mập lại ngu xuẩn hơn nữa kêu lên còn n h a o n h a o người phương viên một mực tại cân nhắc lúc nào đem nó nấu Chứng 953, gà bay chó chạy. Chứng 953, gà bay chó chạy. Cao ái chân loại cho tiểu gia hỏa mang theo đồ chơi bên ngoài, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, cái đó ra, còn có cùng Cứ có Hỏa theo nhiều Phương Phương như thêm, Phương mang bên ngoài, ăn liền Viên Gà Gà Gia 953. 953. bay bay Ba Ba ra, vậy đó loại ái Tiểu Lễ trừ rất vặt, trừ vật Mụ Mụ M đồ đồ đồ Vợ. phương viên chuẩn bị đi trở vừa ề về. hô phi bạch bọn người tới giúp quân một chuyến. Ta cùng chú xách nhà không tình, cha họ nhà không? chân hỏi.、Còn、không có đâu, bọn họ lương người ngươi ngươi Phương bọn quân cùng cũng đúng, bọn Còn bọn muốn ngày viên giúp giúp tới đi đi, ái mới có có Cao một Ta trở qua qua đâu, mẹ mấy A-Z sao dù sự ở ở có v nói chuyện một bên đem quýt bắp r a n g bọn chúng gọi bên trên hướng nhà đi con heo nhỏ ô m nàng đồ chơi mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà theo ở phía sau phương viên quay đầu thúc giục một tiếng con heo nhỏ sau đó quay đầu đối với cao ái chân nói cao a di ngươi lần này tới đợi bao lâu a lần này đợi thời gian lâu dài một điểm đúng tiểu phương ngươi chừng nào thì cùng thả y xử lý hôn lệ a c a o ái chân bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi a c á i a di ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi bắt đầu việc này tới a còn không phải thủ nghĩa cái tiểu t ử thối kia ta muốn cho hắn cùng tiểu thu mau chóng đem tiệc rượu làm hắn nói lấy sự nghiệp làm trọng hơn nữa bắt ngươi tới nói sự tình nói ngươi cũng còn chưa có kết hôn mà c a o ái chân tức giận nói a gì, không thể nói như thế ta cùng thả y thì mặc dù hôn lễ không có xử lý nhưng là giấy hôn thú đã nhận a tại pháp luật đi lên nói thế nhưng là vợ chồng hợp pháp hơn nữa chính là không có xử lý chúng ta còn có hơn, hơn đâu phương viên lại quay đầu nhìn thoáng qua lại thuận tiện thúc giục một chút đần độn tiểu ra hỏa đi nhanh một điểm hắn nói như vậy liền rất học rồi ý tứ cũng rất rõ ràng cao ái chân rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút sau đó hưng phấn lên đúng a cưới có thể không kết thậm chí chứng cũng có thể không lĩnh nhưng hải tử nhất định phải cho nàng sinh một cái chỉ cần có hải tử ai còn còn n hắn có kết hay không a chờ chờ lại nhà quýt bắp giang còn có đại hoàng rất nhanh đều chạy về chính mình trong ổ tại chính mình trong ổ hưng phấn lăn qua lăn lại quả nhiên là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó a cao a di tới ả nha lam hải y yề nhìn thấy cao ái chân cũng thật ngoài ý liệu từ tết xuân nàng sau này trở về cũng không trở lại nữa qua đây đúng thế lần này tới nhiều ở một thời gian ngắn đến lúc đó còn nhiều hơn nhiều q u á i g dày a cao ái chân cười nói làm sao lại cao a di tới làm khách chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu làm sao lại q u á i dày lam hải y yề cũng cười nói ta cũng không muốn tới chủ yếu là nhà ngươi lão công làm đồ ăn ăn ngon à, hơn nữa có lương đại t ỷ tại ta cũng không thể nhạt cao ái chân sang sảng cười nói có loại người phương bắc đặc hữu đại khí hào sảng đã như vậy cao a di đêm nay liền lưu tại nhà ta ăn cơm ta để chu o ha ư n di ngươi trở về đem trong nhà đồ ăn đều như qua đêm nay ta tại tiểu phương nhà ăn cơm chiều cao ái chân hùng hùng hồ hồ nghe vậy là không chút khách khí à. Chú a chu ha di một mặt quân sắc nàng là chuyên nghiệp nấu cơm lời nói này là trên nàng làm đồ ăn ăn không ngon sao ôi ngươi nhìn ta cái này lâu vóc chu tỉ ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta không nói ngươi đốt không tốt ta thật lâu không gặp tiểu phương bọn họ muốn theo bọn họ họ gặp cao ái chân nói xong m ớ i nhớ tới không có việc gì ta hiện tại liền trở về nắm chu a di có thể thế nào nàng là chủ gia nàng nói cái gì chính là cái đó đại nhân tại cái này nói chuyện tiểu gia hỏa đem cao ái chân đưa cấp ni tạp toàn bộ từ trong hộp lấy ra bày để lên b à n d â u có tên tộc đặc sắc cấp ni tạp sắc thái diễm lệ trang phục tinh mỹ trách không được có thể thụ tiểu nữ hải ưa thích đây là cao nãi n ã i tặng cho người sao thật xinh đẹp có tạ ơn cao nãi mãi sao lan hải y cũng có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác ân tiểu gia hỏa nghĩ không ra có hay không cảm ơn tạ ơn cao nãi n ã i nghĩ không ra liền không nghĩ dù sao lại tạ một lần là được rồi lúc này quyết không biết từ nơi nào chạy đến nhìn thấy trên mặt bàn xanh xanh đỏ đỏ lập tức nhảy đến trên mặt bàn cào một thanh cắn một chương liền chạy hoa hỏng con mèo tiểu gia hỏa hô, hô to gọi nhỏ mà đuổi theo g â u g â u bắp r i a n g cũng chạy tới g â u g â u kêu cũng giúp vội vàng đuổi theo trong lúc nhất thời gà bay chó chạy có thể chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa hoa tiếng khóc thế nào khóc cái gì đâu mọi người nghe tiếng chạy tới hỏng con mèo đem ta tiểu nhân đầu cắn rơi rơi mất tiểu gia hỏa khổ sở mà nói cắp ni tạp vốn chính là giấy n g â u nơi nào trải qua ở quýt lôi kéo cho nên rất đơn giản liền đem giấy n g â u đầu cho tốn rơi mất tốt đừng khóc ba ba dùng băng dính g i ú p ngươi dính đứng lên phương viên dụ d â nói tiểu gia hỏa nghe vậy n ẹ n ngào nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất một đoàn hầm ức thạp thạp đồ chơi ý là đang hỏi cái đồ chơi này cũng dính đứng lên â cái này ba ba cũng không có biện pháp bất quá ngươi còn có nhiều như vậy thiếu một chương cũng không có quan hệ hỏng con mèo ban đêm không cho nó cơm cơm ăn tiểu gia hỏa tức giận nói Tốt, đêm nay không cho nó cơm ăn không khóc l a m thả y gây ôm nàng xoa xoa nước mắt sau đó tối hôm đó bắp giang không ăn được cơm tôi ho、oh, oh, ò thủ nghĩa à tối nay ngươi cùng tiểu thu trở về sao cao ái chân cho nhi tử đánh điện thoại hỏi lỗ thủ nghĩa tiếp vào điện thoại cũng có chút ngoài ý m u ố n lão nương lúc nào quan tâm hắn có trở về hay không tới hắn còn chưa lên tiếng đâu chợt nghe lão nương lại nói không trở lại liền không trở lại đi buổi tối hôm nay ta tại tiểu phương nhà ăn cơm c h i ề u chú a di ta để cho nàng đi về nhà trở về cũng không có ăn â vậy ta cũng đi lỗ thủ nghĩa không chút nghĩ ngợi mà nói Tuy ngươi chính ngươi cùng tiểu phương nói bằng không cơm tối không có phần của các ngươi ta cũng mặc kệ cao ái chân nói xong trực tiếp cúp điện thoại hân hân đến cao n ã i mãi nơi này đến ta chơi với ngươi lỗ thủ nghĩa có chút mậu nhìn xem phát ra manh âm điện thoại trong lòng không nhịn được có chút quan trách lao nương thật l à đến cùng ai là thân sinh a điện thoại của ai a tiểu thu mặc áo tắm từ trong khoang thuyền đi ra hỏi n g u y ê n lai、like、hôm nay lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu hôm nay mở du thuyền đi ra chơi mẹ ta nói là phương viên trở về đêm nay tại phương viên nhà ăn cơm để cho chúng ta ở bên ngoài ăn chút được rồi lỗ thủ nghĩa vâu nữ mà nói phương viên trở về rồi đi đêm nay chúng ta bên trên nhà hắn ăn trực đi tiểu thu nghe vậy ngạc nhiên nói đúng đi nhà hắn ăn trực lỗ thủ nghĩa lập tức thu hồi cần câu muốn hay không mang một ít đồ vật tiểu thu hỏi lỗ thủ nghĩa nghe vậy nhìn về phía bên cạnh thung n h ự a bên trong có mấy đầu hải lư cùng hát i ê u đây là hắn cả ngày hôm nay cá lấy được cái này không phải là lỗ thủ nghĩa cười cực kỳ đắc ý tiểu thu cũng cười lên ha h a ra đi mở thuyền ngươi cho lam thả y thì gọi điện thoại lỗ thủ nghĩa nói xong thẳng đến phòng điều khiển hắn biết mình nếu như gọi điện thoại cho phương viên khẳng định lại sẽ bị đuổi một trận ư ngày hai mươi tám tháng năm tinh đã rất nhiều ngày không có vừa mới mưa đây là ta tới lộc thị ngày thứ sáu bởi vì còn chưa tới cỡ lò xét bệ tạ thời gian cho nên mọi người có đại lượng nhàn dư thời gian bởi vậy cũng nhận thức không ít bằng hữu thừa dịp cái này thời chúng ta những ngày này chơi không ít địa phương lộc thị thật sự là nơi tốt cảnh sát rất đẹp duy nhất không tốt chính là thời tiết quá nóng tia tử ngoại quá mạnh mẽ bất quá hôm nay ban đêm chúng ta thu đến một tin tức tốt ngày mai sẽ là sớm một ngày tiến vào c ờ lò xét bệ tại trung tâm phân phối chỗ ngồi cùng nhận lấy máy khảo nghiệm kích động ta hiện tại có chút ngủ không được cho nên đứng lên viết bản này nhật ký m ộ n g đẹp ngủ ngon k hưu vân tập để bút xuống sau đó ngã đầu liền ngủ chỉ chốc lát sau liền tiếng ngay không ngớt tiểu k hưu tỉnh chớ ngủ hôm nay muốn đi c ờ lò xét bệ tại trung tâm lĩnh máy móc chúng ta có thể chờ tới trễ vốn là ngủ rất say hưu vân tập ngay vậy chở mình một cái liền bỏ lên đã muộn không có trễ hay chưa hưu vân tập một vừa bỏ dậy vừa nói còn sớm bất quá chúng ta muốn trước đi ăn đ i ể m tâm bên cạnh có người đáp trả lời hắn là triệu nguyên lượng mà vừa rồi gọi hắn rời giường là khương văn h ò a một cái khác đồng dạng ngay tại rời giường gọi bảng hiệu thiên tăng thêm khu vất n ậ p bốn người bọn họ đúng lúc là một cái phòng ngủ lần này cớ lò xẹt bệ tạ hơn một vạn người rừng chân an bài không được tốt lắm nhưng cũng không t í n h kém có loại đại học tập thể túc xá cảm giác bốn người một cái phòng hết thệ công trình đầy đủ mọi thứ chỉ bất quá vách tường cũng là phòng cháy tài liệu hoạt động căn phòng toàn bộ lầu ký túc xá kỳ thật chính là nguyên bản xưởng cải biến mã thành hơn nữa ký túc xá an bài cũng rất có gi đều theo chiếu tuổi theo tác, thậm tới tiến chức nghiệp, thậm chí xã hội kinh lịch tới tiến hành ăn xã bốn à i Cho nên cùng nên t c đều người đối có thể trò chuyện đến, tình cảm, tiến cảnh tự nhiên cũng nhanh. Bốn người đã ước định xong tiến vào trò chơi phía sau mọi người cùng nhau tổ đội t h a m dò thế giới mới giống bọn họ dạng này tiểu đoàn thể cũng không phải số ít thậm chí có năng lực xuất chúng đã kéo một chi hơn trăm người đoàn đội đi ra làm xong minh sắc chức năng phân công liền chờ trò chơi ô o p ầ n sẽ vở về sau mọi người có thể mau sớm thu hoạch được trực tiếp tin tức tin tức cùng chung để open bệ tạ sau đó có thể chiếm t r ư c tiên cơ mọi người cách làm có loại tiểu thuyết vong du để giả vụ nhưng không thể không nói cách làm như vậy hoàn toàn chính xác phi thường sáng suốt đương nhiên c o i yêu mến gia nhập tổ chức tự nhiên cũng c o i yêu mến làm một mình độc hành h i ệ p những tin tức này phương viên đều biết nhưng cũng không có ngăn cản toàn bộ cỡ lọ sẹt bệ tạ nhân viên p h ả n phất chính là một cái thu nhỏ xã hội đ o à n thể tự nhiên hạng người gì đều có như vậy ngược lại đối phương viên số liệu thu thập có lợi bất quá nhóm này cỡ lọ sẹt bệ tạ nhân viên tới lộc thị thời gian dài như vậy phương viên cũng còn không có lộ ra một mặt hôm nay chuẩn bị nhìn một chút mọi người đồng thời có một số việc vẫn là phải sớm cùng mọi người nói rõ ràng hắn nhưng là một cái có lương tâm nhà tư h bản k h i u vân tập bốn người cùng đi nhà ăn ăn sáng xong trở về không đầy một lát chợt nghe lớn loa bên trong gọi bọn họ đi bên cạnh hội nghị đại s ả n h t ậ p hợp cái gọi là hội nghị đại s ả n h kỳ thật vẫn là một trong đó nhà máy cải biến phương lam sản nghiệp viên chính là không bao giờ thiếu thời gian dành nhà máy những cái này nhà máy phương viên đều không có bên ngoài thuê chuẩn bị giữ lại về sau dự bị bên này bảo an thật sự là nghiêm là ta nhìn xem bốn phía ba bước một tốt năm bước một trạm bảo an k h i u vân tập không khỏi hơi xúc động có thể không nghiêm là sao phương lam khoa kỹ đại biểu cho đại hạ tối cao trình độ khoa học kỹ thuật hơi chút ra chút ngoài ý muốn tổn thất liền lớn hương văn hòa tiếp lời nói người nói sai là hiện nay nhân loại tối cao trình độ khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu thế lực đối địch cùng quốc gia nhìn chằm chằm cái này một khối địa phương đâu triệu nguyên lượng nói đám người nghe vậy không khỏi gật đầu một cái bọn họ vừa tới phương lam thời điểm liền đã nhận được cảnh cáo ra phương lam sản nghiệp viên tùy bọn hắn đi nơi nào đi dạo nhưng là tại phương lam sản nghiệp viên bên trong loại trừ chỉ định mấy nơi bên ngoài bất kỳ địa phương nào cấm chỉ đi loạn một khi phát hiện trực tiếp đều về trên thực tế nhóm này cỡ lọ x ẹ bệ tạ nhân viên loại trừ là phương lam tập đoàn tỉ mỹ chọn lựa bên ngoài quốc gia thượng tầng đã trải qua bài tra cùng sàn g chọn bảo đảm không có vấn đề mới tham lộ tuyển lần này phong bế khảo thí chỉ cần hơi có chút không ổn định nhân tố trực tiếp loại bỏ dù cho như vậy cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất nhưng cái này đều không cần phương viên nhọc lòng la gia thành sẽ đem những chuyện này làm thỏa đáng hơn nữa hà hướng v i n h tự mình đóng giữ nơi này thật coi chỉ là vì duy trì trật tự k h i u vân tập một đoàn người đi vào hội nghị cửa đại s ả n h phát hiện đã có không ít người tới cửa phía trước một vị nhân viên công tác cầm lấy lớn loa nhắc nhở mọi người dựa theo chính mình số hiệu nhọc tọa mỗi cái tới tham gia cỡ lỏ x ẹ bệ tại nhân viên đều có một loại một dạng ngực nhãn hiệu tin tức nhãn hiệu phía trên chẳng những có đơn giản thông tin cá nhân còn có mỗi người đều phân phối một cái số hiệu bởi vì dựa theo số hiệu nhập tọa cho nên bốn người tiến vào phòng học sau đó liền bị đánh tan đội ngũ khiêu vân tập vị trí khá cao ngồi xuống sau đó nhìn chung quanh một chút cũng không nhận ra bất quá bên phải lại là cái nữ sinh dáng dấp còn không tệ cái này khiến hắn có chút ít hưng phấn thế là khiêu vân tập chỉnh sửa lại một chút dung nhan đang chuẩn bị cùng với nàng chào hỏi không nghĩ tới nữ sinh lại một mặt ngạc nhiên chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi hoa hậu ây người nhận thức ta k hưu vân tập cũng có chúc mậu đương nhiên a phó hội trưởng ta cũng là đồng tiền hội thành viên a lần này còn muốn đa t ạ phó hội trưởng ngươi bằng không ta cũng không có cơ hội tham gia cờ lò sẹt bệ tạ ha ha khách khí vận khí vận khí mà thôi chính ta cũng không nghĩ tới phương tổng tốt như vậy nói chuyện k hưu vân tập ngoài miệng nói như vậy nhưng là trong lòng lại âm thầm đắc ý phương viên là hắn kéo vào nhóm cũng là hắn cái thứ nhất tìm phương viên muốn cờ lò sẹt bệ tạ tư cách không nghĩ tới phương viên hào phóng như vậy trực tiếp cho hai trăm cái khảo thí danh lệch có thể để hắn tại trong hội n ư u bước một lần phó hội trưởng chờ tiến vào trò chơi ra theo ngươi lan l ộ n a cùng ta trộn lẫn thôi được rồi hội trưởng không phải nói ở trong game tổ kiến một cái đồng tiền hội sao đến lúc đó vẫn là gia nhập đồng tiền hội đi khi ư u vân tập n g h e vậy trực tiếp lắc đầu c ự t u y ệ t hắn treo một cái nhàn tàn phó hội trưởng danh ngạch còn có thể nhưng là để cho hắn quản lý một cái to lớn công hội hắn cũng không có cái năng lực kia hắn rất có tự mình hiểu lấy ở trong game tìm cố định đội ngũ không lý tưởng hắn không tâm h sao húng chi hắn còn mang theo phó hội trưởng tên t ồ i tại hết thẻ cùng trung tin tức đều có thể thu h o ạ đến còn không cần hắn quản sự không vui sao chẳng những hai người bọn họ đang nói chuyện Toàn bộ mọi người sánh cũng cơ là tốt o p ta là phương viên hoan nghênh mọi người tới tham gia thế giới thứ hai phong bế thức cỡ lò xẹt bệ tạ bởi vì lần này là nhân loại lần thứ nhất game giả lập cỡ lò xẹt bệ tạ cho nên không thể tránh khỏi khẳng định sẽ có một chút tình huống đặc biệt tỷ như trầm mê trò chơi hiện thực không phân các loại tình huống xuất hiện cho nên phương làm tập đoàn vì ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh gây dựng một chi tâm lý khỏe mạnh can thiệp đoàn đội bảo hộ mọi người thể xác tinh thần khỏe mạnh dù sao liền trước mắt mà nói còn không có phòng trầm mê thiết t r í phía dưới đám người nghe vậy bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán đứng lên nhưng tình huống như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì trên mạng sớm có dạng này luận điệu cho nên mới trước đó mọi người trên cơ bản đã chuẩn bị tâm lý thật tốt phương viên hai tay lăng không ngân xuống để cho mọi người giữ yên lặng sau đó tiếp tục nói bởi vậy tại trò chơi quá trình bên trong chúng ta sẽ đối với mọi người nhịp tim huyết áp sóng não hấp h các loại t â như như nhưng t ể t i h là làm sao có thể có người nguyện ý từ bỏ lần này khảo thí lần này phong bế khảo nghiệm danh lạch quả thực so mua sổ số bên trong năm trăm vạn tỷ lệ đều nhỏ ai từ bỏ ánh ốc không phải liền là đối với thân thể số liệu giám sát sao toàn bộ làm như là kiểm tra sức khỏe p h ư ơ n g viên c hiện o m ọ người làm nhất phiên tư tưởng công lần này gặp tư lại đi làm lỏ tác xét cỡ về sau, sau đó b tà g ư ờ i phụ tại r á c h Hán hiện đồng quận. lập t đã vinh dự trở thành thế giới thứ hai đều luôn chủ hạch h ã n chủ hạch năng lực có lẽ không đủ nhưng là quản lý vẫn được tăng thêm lại là nguyên lão nhân vật cho nên mới sẽ làm đến bây giờ vị trí bên trên chủ hạch năng lực không đủ không quan hệ hiện tại chủ tính bộ từ số liệu chủ hạch kịch bản chủ hạch cửa ải chủ hạch hoạt động chủ hạch các loại đều có một nhóm lớn hành nghề mấy năm kinh nghiệm phong phú ngành nghề bên trong tinh anh nhân viên độc lập quần thực tế công tác ngược lại biến thành chủ tính trung trình hợp ngày mai một ta muốn tham gia nữ nhi của ta trường học thân tử hoạt động cho nên ngày mai ngươi muốn nhìn c h ă m c h ă m một điểm ngày đầu tiên cỡ lọ xẹt bệ tạ không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n phương viên dặn dò â đồng lập q u â n nghe vậy có chút vô ngữ chuyện lớn như vậy vậy mà liền bởi vì tham gia nữ nhi trường học thân tử hoạt động mà vắng mặt như vậy thật sự được không có thể đồng lập q u â n nào dám nói chỉ có thể vỗ bộ ngực bảo đảm nói yên tâm đi phương tổng hết thể quá trình đã khảo thí rất nhiều lần rồi sẽ không xảy ra vấn đề gì phương viên nghe vậy gật đầu một cái khảo thí quá trình ta đương nhiên không lo lắng ta lo lắng chính là có người lần thứ nhất tham dự sóng nào trò chơi thân thể sẽ có chỗ không thích đứng đặc biệt mấy cái kia nhỏ tuổi cùng tuổi tắt lớn nhất định phải mật thiết chú ý sắp xếp người hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm giám sát số liệu hơi có gì bất bình thường liền ngắt mạng thông chi chữa bệnh đội lúc chiều k h i u vân tập liền dẫn tới chính mình tha thiết ước mơ chơi hảo mũ giáp tạo hình rất phổ thông nhìn qua có điểm giống xe mô tô mũ giáp nhưng trọng lượng muốn nhẹ hơn rất nhiều mũ giáp không cho phép mang về phòng ngủ mà là đặt ở chính mình chuyên dụng trò chơi trên đế cái gọi là trò chơi ghế dựa hình dạng cùng loại một cái xoa bóp ghế dựa lên đỉnh đầu bộ vị có cái lỗ khảm, làm người ngồi lên thời điểm. vừa vặn có thể bông u xuống mũ giáp để cho người ta bảo trì tư thế thoải mái trừ cái đó ra còn có một cái dây an toàn phòng ngừa trò chơi quá trình bên trong thân thể xuất hiện ứng kích phản ứng đột nhiên đứng lên hoặc là đá chân vung tay ảnh hưởng đến trò chơi thể nghiệm trò chơi chỗ ngồi đồng dạng là dựa theo mọi người thân phận số hiệu á n bài cho nên khu i ê vân tập bên người đồng dạng là hôm nay tham gia hội nghị đồng tiền hội nữ thành viên cái này khiến khu i ê vân tập tâm tình tốt hơn nhiều dù sao bên cạnh là một cái cảnh đẹp ý vui nhuyễn ngộ tử dù sao cũng so một cái tháo hán tử muốn tốt phương viên cùng đồng lập còn trao đổi một hồi về sau liền về phòng làm việc của mình đi mấy ngày nay bởi vì phương ba ba cùng phương mụ mụ vẫn chưa về cho nên con heo nhỏ mỗi ngày tan học cũng là phương viên sớm tan tầm trở về tiếp sau đó mang nàng tới công ty cùng đậu đậu cùng nhau chơi đùa ba ba à, còn có mụ mụ tiểu gia hỏa con túi sách nhỏ khoái h o ặ c mà từ trên xe trường n g ả y xuống khi thấy phương viên thời điểm lập tức giang hai cánh tay liền muốn nào g tới có thể chờ trong nháy mắt nhìn thấy lam thả ý n g h a lập tức kinh ngạc dừng lại bước chân thế nào mụ mụ tới đón ngươi thật bất ngờ sao ân thật bất ngờ mụ mụ sao ngươi lại tới đây đâu thế nào ta liền không thể tới đón ngươi rồi lam thả y ghìa vô ngữ mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy gãi đầu một cái sau đó cười nói đương nhiên có thể a cái này còn tạm được lam thả y ghìa nghe vậy lộ ra mỉm cười mụ mụ tiểu gia hỏa mở ra cánh tay sau đó lại lần bổ nhào ba bà trong ngực mới vừa giang hai cánh tay lam thả y ghìa một mặt vẫn không sai mà thu về cái này tiểu phôi đồ vật lam thả y ghìa đưa tay tại nàng cái mông nhỏ đập hai lần lỗ lỗ ta không đau tiểu gia hỏa lẹ lơi đối với nàng làm cái m ặ đ t ố i với nàng làm cái mặc quỷ a không đau tin hay không mụ mụ gọi ngay bây giờ thương ươi lam thả y g ì nói xong liền giơ ba ba cứu mạng bị phương viên ôm tiểu gia hỏa ôm phương viên cổ dùng sức hướng về thân thể hắn ủi hắc hắc yên tâm đi nàng đánh không đến phương viên chuyển đ ó n g nhúc nhích thân thể tránh đi lam thả i y hẻ bàn tay có ba ba giúp nàng tiểu gia hỏa lại được ý trốn ở phương viên trong ngực đối với lam thả i y thì tiến hành khiêu khích hân hân ngươi hôm nay còn cùng ngươi ba ba cùng một chỗ đi làm sao g i a o giao ở bên cạnh lôi kéo ninh ngữ đình tay hỏi hôm nay ninh ngữ đình cũng trở về tới đón dao dao chủ nếu là bởi vì hôm nay vừa vặn cùng lam thả y cùng một chỗ chuyện thương lượng dứt khoát liền đồng thời trở về hôm nay không đi đợi buổi tối trở ra cùng nhau chơi đổi đi phương viên r ú t vội trả lời a ta còn nghĩ cùng hân hân cùng đi tìm đậu đậu chơi đâu giao giao nghe vậy có chút thất vọng phương viên đem tiểu gia hỏa từ trên thân bông u ra nói đi cùng giao giao còn có á i thái t ỷ t ỷ cùng nhau về nhà đi á i thái chính ôm lấy ấm nước nhỏ đang uống nước nghe vậy đem lập tức đem ấm nước đưa trả lại cho tiểu đồng t ỷ không biết có phải hay không là bởi vì lần trước mẫu thân thiết sự tình bị kích thích đoạn thời gian gần nhất ai thái đưa đón cũng là tiểu đồng sau đó ba tên tiểu gia hỏa tay nắm đi lên phía trước ba ba của ta nói chờ học kỳ kế ta cùng giao giao liền muốn lên lớp lớn ái thái tỷ tỷ liền muốn lên năm nhất nha trên đường tiểu gia hỏa có chút khổ sở mà nói đúng thế ta lập tức chính là học sinh tiểu học nha ái thái nghe vậy cũng rất hưng phấn hân hân lên đại ban ngươi không vui sao giao giao có chút kỳ quái hỏi tiểu gia hỏa gật đầu một cái lại muốn lắc đầu sau đó đối với ái thái hỏi ái thái tỷ tỷ ngươi lên tiểu học chính là đại hải tử ngươi còn cùng ta chơi sao trong mắt tràn đầy chờ đợi tiểu h ả i tử đều ưa thích cùng đại hải tử chơi đại hải tử nhưng lại ưa thích cùng càng lớn hải tử chơi cho nên tiểu gia hỏa sợ ái thái về sau không cùng với nàng chơi đương nhiên rồi lại nói không cùng người chơi ta lại với ai chơi nha ái thái thở dài rất là bất đắc dĩ hai nhà cách gần đó lại không có những người bạn nhỏ khác cũng chỉ có thể cùng hân hân chơi không có tuyển a còn có ta giao giao giơ cao cánh tay nói thì hì chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt tiểu gia hỏa vui vẻ nói bất quá chúng ta lên đại ban cũng là đại hải t ử đây giao giao nói ân đại hải tử vậy phải có đại hải tử d á n g vẻ không thể giống như tiểu hải tử tiểu gia hỏa rất đồng ý giao giao thuyết pháp có chút hiểu được mà nói không giống nhau có cái gì không giống nhau giao giao nghe vậy hơi nghi hoặc một chút ái thái tỉ tỉ cùng với các nàng không có gì không giống nhau a đại hai tử tự nhiên muốn cơm cơm ăn nhiều một điểm xú xú nhiều kéo một điểm ha ha tiểu gia hỏa đần độn mà nói hoa thú chết ái thái che m ũ i một mặt ghép bỏ nơi nào thúi n g ư ơ i không xú xú sao tiểu gia hỏa chất vấn ta ta mới không thối xú xú đâu ái thái đỏ lên khuôn mặt nhỏ n g ư ơ i không thối xú xú tiểu gia hỏa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút sau đó bỗng nhiên đưa tay sở về phía ái thái bụng nhỏ còn cần lực để lên người làm gì nha Ái thái đuổi dọa đến vội vàng lui về sau một bước ta đang nhìn nhìn ngươi trong bụng bụng có phải hay không có rất nhiều xú xú tiểu gia hỏa nghiêm túc nói á i thái ô, ô, có xú xú sao g i a o g i a o ở bên cạnh một mặt hiếu kỳ hỏi ta cảm thấy có hơn nữa khẳng định có rất nhiều tiểu gia hỏa nâng má nghĩ nghĩ nói và cái kia ái thái tỉ tỉ không phải là biến thành xú xú rồi g i a o g i a o kinh ngạc nói ân có khả năng lại biến thành ái xú thái ha ha tiểu gia hỏa nghiêm trang khị khị mũi nói sau đó chính mình không nhịn được vui vẻ lên các ngươi hai cái mới là xú tiểu hài ái thái đưa tay phải bắt hai người bọn họ hai người hét lên một tiếng vội vàng chạy về phía trước đi ai ta là thật không có t i ể n nha ái thái thở dài nghĩ thầm sau đó vui vẻ hô đứng lại cho ta các ngươi hai cái xú tiểu hải ha ha lại là rộn rã một ngày a chương chín trăm năm mươi sáu biểu diễn chương chín trăm năm mươi sáu biểu diễn ba ba ngươi như thế nào không đưa ta đi ngồi xe trường học đâu vu lão sư sẽ chờ nóng nảy ăn xong điểm tâm t i ể u g i a hỏa con túi sách nhỏ liền muốn lên học thế nhưng là nhìn ba ba không nhanh không chậm bộ dáng nàng trước bối rối hôm nay không cần đưa ngươi đi xe trường học phương viên trợ giúp lam thả i y cầm chén đ u a thu lại nói a vì cái gì ngươi lại cùng đồng lão sư xin nghĩ sao hôm nay không được đâu hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi ta muốn đi vũ đạo ta đều luyện tập lâu lắm đây này phương viên còn chưa lên tiếng đâu tiểu g i a hỏa liền a lạp a lạp mà nói rất nhiều t ố t đừng có đón bỏ bởi vì hôm nay ba ba mụ mụ đi chung với ngươi nhà trẻ lần trước lão sư không phải là nói cho ngươi sao hôm nay ba ba mụ mụ còn muốn cùng ngươi kết thân tử trò chơi đứng ngươi khiêu vũ quần áo mang theo sao phương viên vuốt vút đầu nhỏ của nàng đánh gây lời của nàng mang theo đâu tại túi của ta trong bọc thiểu ra hỏa ngây thơ mà nói thả y kể xong chưa chúng ta xuất phát phương viên đối phòng bếp hôm ộ t tiếng lập tức tới lam thả y thì cao giọng đáp ứng một tiếng nàng đang đem b á t đua đặt ở máy rửa b á t bên trong phương mụ mụ ở nhà một dạng rất ít khi dùng luôn cảm thấy máy rửa b á t tẩy không sạch sẽ ưa thích tay mình tẩy trên thực tế máy rửa b á t thật sự so giặt tay còn sạch sẽ hơn nữa còn nhiệt độ cao trừ độc phương viên mở ra con heo nhỏ ba lô nhỏ kiểm tra một chút phát hiện bên trong chẳng những con à n g trang phục biểu diễn còn có lam thả y chuẩy cho nàng khăn tay trừ cái đó ra con heo nhỏ còn len lén tại ba lô bên trong lớp mấy cái quả cam phương viên cũng không để ý nàng lần nữa cho nàng kéo lên sau đó cùng từ trong phòng bếp đi ra lam thả ý n g h ĩ cùng một chỗ mang theo tiểu g i a hỏa thẳng đến nhà trẻ mặc dù hôm nay có biểu diễn có hoạt động nhưng là đi học thời gian cũng không có nói phía trước vẫn như cũ tám giờ đến đúng giờ trường học là được rồi phương viên một đoàn người đến nhà trẻ đã rất nhiều phụ huynh đã tới xào xào nháo nháo rất nhiều lao sư tại cửa ra vào duy trì trật tự tiểu bằng hưu đi trước phòng học của mình ba ba mụ mụ chờ ở bên ngoài lấy là được rồi có lao sứ nhắc nhở người đi trước phòng học đi chờ một lát ba ba mụ mụ lại tới tìm ngươi phương viên cùng lam thả y n h ề bông ra tiểu gia hỏa tay được tiểu gia hỏa đã sớm không thể chờ đợi bông tay ra phía sau lập tức chạy về phía nhận thức tiểu bằng hưu phương viên thả y n h ề trần siêu không biết từ nơi nào chui ra ngoài chào hỏi đã lâu không gặp lam thả y n h ề n ô là hơn mấy tháng không gặp đâu từ khi phỉ thúy đ ả o thiết kế phương án đi ra về sau trần siêu vẫn vội vàng trên đảo sự tỉnh mười ngày nửa tháng cũng liền mới về lộc thị một lần mỗi lần đều chỉ là vì bồi bồi nữ nhi liền ngay cả phương viên đều không có nhìn thấy người khác vẫn luôn là điện thoại cầu thông chỉ một mình n g ư ơ i a tống tuyết đâu nàng hôm nay có đến không phương viên nhỏ giọng hỏi hiểu san nghĩ nàng đến nàng ở bên kia đâu trần siêu chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa nói bọn họ đang nói chuyện đâu chỉ chốc lát sau đan thiên vân đến đây hắn hiện tại độc thân tới dĩ nhiên chính là hắn một cái sau đó đồ ngữ đường hai vợ chồng đều tới năm nay là tiểu mập m ạ p đỗ thiên hạo tại nhà trẻ qua cái cuối cùng một bọn họ đều tương đối coi trọng ái thái tới cũng là nàng ba ba mụ mụ mà không phải nàng đại di hoặc là tiểu di phương viên cũng coi là bọn họ người quen cho nên cũng lại gần cuối cùng chính là ninh n ữ đình Quan hải hoa viên bên trong hải tại trước mắt lần ê lên viên n nhà trẻ tử cũng chỉ bọn hắn mới nhà, cái khác đều lên năm nhất, năm nhất hoạt động cùng nhà trẻ là Thỉnh thoảng còn có hân hân cùng lớp phụ huynh tới cùng phương hải chỉ khác hoạt tách phụ chào trẻ tử trẻ tới ra. cái hỏi. có mấy đều lá lớp l trước hân hân sinh nhật rất nhiều đều tới thăm ra phương viên cũng không thể không cấp mặt mũi đều rất khách khi cùng bọn hắn trò chuyện hai câu các vị phụ huynh trước cùng ta cùng một chỗ đi trước lễ đường nhỏ bọn nhỏ chờ một lát sẽ ở lễ đường biểu diễn tiết mục lúc này có lao sư dùng l o a phong thanh hô thế là mọi người tại vị lao sư này dẫn đầu xuống đến lễ đường nhỏ dạng này lễ đường thiên hải quốc tế trường học còn có mấy cái nhà trẻ tiểu học sơ trung cao trung cũng là tách ra lớn nhỏ cũng không giống nhau nhà trẻ lễ đường nhỏ nhất nhưng dù cho như vậy ngồi cái năm sáu trăm n g ư ờ i vẫn là không thành vấn đề chỗ ngồi dựa theo lớp phân tiểu gia hỏa là lớp t rồi cho nên vương viên bọn họ vừa vặn ngồi ở vị trí giữa thiên hải quốc tế dù sao cũng là quốc tế trường học phí tổn đ ắ t đỏ cho nên có thể tới đây lên nhà trẻ hải tử cũng không phải là rất nhiều mỗi cái niên cấp cũng liền ba cái ban như vậy gộp lại toàn bộ nhà trẻ cũng liền chín cái ban một lớp ra một cái tiết mục cũng liền m ộ ư ơ i chín cái tiết mục trước tiên biểu diễn là t i ệ u nhất ban biểu diễn là con vịt nhỏ nhảy múa đám hải từ này năm ngoái tháng chín vừa mới nhập học đoán chừng vừa mới không mặc nước tiểu không ầm ớt m ộ n g m ộ n g mê mặc ê m mông lớn trang phục biểu diễn vừa đi bay xuống quả thực đem người có thể manh hóa nhưng dù sao quá nhỏ có lên đài thậm chí liền phương hướng đều không hiểu rõ đem cái mông đối người xem có xẹp lấy miệng nhỏ một bộ môn u khóc bộ dáng có xoay người lại chuyển cái phương hướng ngược chính là cuối cùng tiết mục biểu diễn xong xuống đài thời điểm còn có mấy cái một mặt later không biết đang làm gì thậm chí chạy sai đảo ngược cho nên mặc dù múa nhảy chẳng ra sao cả nhưng là bọn họ ngây thơ chân thành mạnh dạng lại làm cho dưới đài ba ba mụ mụ nhóm vui vẻ dưới sự giúp đỡ của lão sư mọi người tiếng cười vui bên trong cuối cùng đem mấy cái lạc đường con vịt nhỏ cho đổi đến trở về dọn dẹp ra sân khấu chính là tiểu nhị ban bắt đầu biểu diễn tiểu nhị ban là đại h ợ p sướng hai từ đặc h ư u giọng trẻ con hát đi ra ca khúc dù cho tàu điều cũng làm cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu trên thực tế bọn nhỏ biểu diễn trên cơ bản không phải là ca hát chính là vũ đạo dù sao cũng là quần thể tính biểu diễn cũng liền hai loại biểu diễn phương thức là phổ biến nhất bất quá vẫn đúng là đ ư n g nói đều thật có ý tứ mặc dù đội ngũ không đủ thường xuyên phạm sai lầm các loại nhưng là mọi người dưới đài vẫn cảm thấy rất có ý tứ vì con của mình mà t i ê u ngạo phía trước bốn cái tiết mục biểu diễn xong rất nhanh liền đến trung nhị ban biểu diễn trung nhị ban tiết mục ốc sen cùng chim hoàng anh là ca hát cùng nhảy múa đem kết hợp tiết mục trước tiên đi ra chính là đóng vai cây nho cây tiểu hô điệp nhỏ c h u ẩ n c h u ẩ n các loại tiểu bằng hữu sau đó là một đội ốc sen từ bên trái sân khấu bắt đầu hướng bên phải bỏ ở mẹn a trước một gốc cây nho cây b ỗ n nhiên một cái manh manh đồng âm dẫn đầu hát lên a đây là hân hân thanh n m a là hân hân đúng hay không phương viên ngạc nhiên lôi kéo lam thả y thì c đúng vậy a đúng vậy a nhìn e m ngươi cao hứng lam thả i y có chút vô ngữ mà nói hát thật là dễ nghe phương viên vui vẻ nói bất quá cái nào là nàng đâu sân khấu trên mặt đất một loạt tiểu ốc xen hướng phía trước bò nha bò tăng thêm ánh đèn cũng tương đối lờ mờ phương viên nhất thời cũng thấy không rõ cái nào là nàng theo con heo nhỏ tiếng ca các nàng rất nhanh liền bỏ tới sân khấu trung ương lúc này lại từ sân khấu đằng sau chạy đến mấy cái chim hoàng anh đứng tại cây nho cây bên người cây nho thành thục ò n rất sớm cái nào giao giao vai trò là chim hoàng anh a phương viên thấy rõ bên trong một cái chính là giao, giao. mấy người các nàng tiểu bằng hữu là cùng một chỗ hợp s ư ớ n g đợi các nàng hát xong bò tới trên đất ốc x i n bắt đầu hát lần này là mọi người hợp s ư ớ n g tiểu ốc x i n nhóm cũng bỏ đứng lên phương viên cũng rốt cục thấy được con heo nhỏ nhìn thấy tại vũ đài vui chơi chạy nhảy tiểu nhân nhi nguyên bản phi thường vui vẻ phương viên không biết vì cái gì bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động lan hải y một m ự c chú ý đến phương viên biểu lộ tại nhìn hắn từ hưng phấn đến xứng sờ nhìn xem sân khấu nhìn c h ầ m chằm nhảy nhóp nhóp tiểu nhân nhi bất động nàng không hề nói gì cái gì cũng không có hỏi chỉ là yên lặng đem bàn tay của mình nhét vào phương viên trong lòng bàn tay t r ư ờ n g 957, n h à trẻ lão đại tiết mục biểu diễn xong vương lão sư dẫn một đám lũ tiểu gia hỏa đi vào trên chỗ ngồi đem bọn hắn đều giao cho bọn hắn ba ba mụ mụ tiểu gia hỏa nhìn thấy phương viên vui vẻ hỏi ba ba ta có phải hay không rất t u y ệ t cực kỳ tốt ba ba vì ngươi t i ê u ngạo phương viên không chút nào keo kiệt mà tán dương tiểu gia hỏa nghe vậy ngược lại có chút ngượng n g ủng bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng hắc, hắc cười ngây ngô phương viên ô n nàng trên khuôn mặt của nàng hôn lấy một chút sau đó để cho nàng làm tại trên đùi của mình để cho chúng ta nhìn những người bạn nhỏ khác biểu diễn đi、ừ. tiểu gia hỏa khéo léo đáp ứng một tiếng sau đó thân thể về sau chen lấn chen thật chặt chen đến ba ba trong ngực mới cảm thấy an tâm hiểu san bọn họ tiết mục là cái cuối cùng biểu diễn là một cái gọi vui sướng bảo bối nhảy múa phi thường có sống động sức sống nhìn xem vũ đài vui chơi chạy nhảy nét mặt tươi c ư ờ i như hoa hiểu san phương viên có loại tuổi già an lòng cảm giác hạnh phúc liền tốt ta mặc dù chỉ có chín cái tiết mục nhưng là lềm mà lềm m ề biểu diễn xong cũng đã giữa trưa giữa trưa nhà trẻ cung cấp một trận tự phục vụ thức cơm trưa để cho phụ huynh mang theo hải tử cùng một chỗ dùng cơm nhưng là phụ huynh dùng cũng là cùng hải tử một dạ hài tử như vậy chút điểm lớn bắt cơm một b á t căn bản là ăn không đủ no có lượng cơm ăn lớn ăn tầm mười b á t cái k i a đều không gọi sự tình gây nên một đám tiểu bằng hữu sợ hai thán phục cùng sùng bái ngược lại đem ăn cơm người làm ngượng ngủng chờ ăn cơm xong mọi người có thể đi chính mình hài tử lớp nghỉ ngơi lúc này chủ nhiệm lớp sẽ cùng phụ huynh giao lưu một chút hài tử tại nhà trẻ biểu hiện đồng lão sư hân hân tại nhà trẻ cho ngươi thêm không ít phiền phức ca nhìn xem đi tới đồng lão sư lan thảy sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nói ừ ta thế nhưng là bé ngon đâu tiểu gia hỏa nghe vậy tức giận nói đúng ngươi là hài tử ngoan đồng lão sư cười nói sau đó nói tiếp hân hân tại nhà trẻ chẳng những không cho ta thêm phiền phức hơn nữa còn nhường ta công tác nhẹ nhõm không ít á c h lời này nói thế nào phương viên kỳ quái hỏi bởi vì hân hân tại tiểu bằng hữu bên trong hy vọng vẫn rất cao tất cả mọi người nguyện ý nghe nàng chờ sau đó học kỳ ta còn nghĩ tuyển nàng làm lớp trường đâu đồng lão sư cười h í p mắt nói phương viên nghe vậy cũng thật bất ngờ nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỷ cùng tao hứng ai không muốn chính mình hài tự ưu tú nghe lão sư tán dương chính mình tiểu ra hỏa nhưng đắc ý ngước cổ cùng một cái tiêu ngạo gà trống lớn một dạng bất quá ngươi cũng không thể tiêu ngạo cùng tiểu bằng hưu ở chung cũng không cần quá cường thế nha đồng lao sư ngồi sổ người xuống ôn tồn thì thầm mà nói cường thế tiểu gia hỏa có chút không biết rõ chính là nếu như khác tiểu bằng hưu không thích sự t ì n h ngươi không nên miễn cưỡng người khác đi làm t ỷ như có tiểu bằng hưu không muốn cùng ngươi chơi ngươi nhất định để hắn cùng ngươi chơi cái này kêu là cường thế lam thả i y cho nàng giải thích nói thế nhưng là tiểu bằng hưu đều muốn theo t a chơi a tiểu gia hỏa gãi gãi đầu vẫn có chút không rõ nói như vậy tỉ như ngươi cùng giao giao hai cái chơi ngươi muốn chơi chơi trốn tìm giao giao muốn chơi diều hâu vồ gà con Giao giao chơi chơi c ích chơi chơi giao giao bị nàng như vậy vừa xem bảo phương viên đều không biết mình nên giải thích thế nào đám người lại đều nợ nụ cười giao giao tính cách cùng hân hân hoàn toàn tương phản dễ dàng nhấp nhận đến người khác ý kiến chi phối cùng hân hân cùng một chỗ chơi bình thường đều là lấy hân hân làm chủ hân hân nói cái gì nàng thì làm cái đó cho nên dùng dao dao nêu ví dụ hoàn toàn là cái thất bại ví dụ nói như vậy ăn xong c ơ m tối ngươi muốn đi ra ngoài chơi nhưng là ba ba lại không nghĩ mang ngươi ra ngoài nhất định để ngươi ở nhà đợi ngươi có thể làm sao lam thả ý ý nghĩ n giải h ĩ g thích nói ta để cho ra ra mang ta đi ra ngoài chơi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói đám người ra ra cũng không được ta không nhường ra ra mang ngươi đi ra ngoài chơi phương viên nói ra ra có thể lợi hại đối với ta vừa vặn rất tốt tiểu gia hỏa đắc ý nói nàng ý tứ là ra ra cũng không sợ ba ba hơn nữa đều nghe nàng tóm lại không được ra ra cùng mãi mãi đều không được phương viên vô nữ g mà nói vậy liền để mụ mụ mang ta đi ra ngoài chơi ha ha ngươi không có biện pháp à tiểu gia hỏa đắc ý cười nói mụ mụ ngươi mới sẽ không mang ngươi ra ngoài đâu mụ mụ ngươi đều nghe ta phương viên một mặt quân sắc ừ gạt người mụ mụ mới sẽ không nghe ngươi đây này ngươi đều nghe mụ mụ tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói một bộ ngươi đang gạt người bộ dáng phương viên có chút ngượng ngùng bụ n g mặt đồng lao sư không nghĩ tới phương viên cũng sợ lao bà ở bên cạnh vụ trộm cười không được đứa trẻ này quả nhiên khó làm nha xem ra chẳng những là tại nhà trẻ trong nhà cũng rất khó làm nha buổi chiều thân tử hoạt động là tự chủ lựa chọn tại nhà trẻ trên bãi tập phân chia mấy khối lớn phụ huynh đều có thể tùy tiện mang hài tử tham gia tham gia tiểu bằng hữu đều sẽ đạt được một viên màu trắng ngôi sao t h i ế p giấy chiến thắng tiểu bằng hữu có thể thu hoạch được một viên màu đỏ ngôi sao t h i ế p giấy cầm lấy những cái này t h i ế p giấy có thể tại cửa vườn trẻ đổi lấy lấy vật có sách tranh đồ chơi văn p h ò n g phẩm huy hiệu chờ tiểu vật phẩm đồ vật đều không quý ai cũng mua được nhưng là lấy được thưởng lấy được cùng mua ý nghĩa sao có thể một d n g hơn nữa tiểu bằng hữu cũng ưa thích cùng ba ba ba mụ, mụ cùng một chỗ làm trò chơi đ ứ n ba ba dẫn ngươi đi nhìn xem phương viên nghe vậy lôi kéo nàng đi tới lam thả y hỉa vội vàng đuổi theo quá nhiều người đâu vào không được nếu không chúng ta đi trước nhìn xem cái khác hạng mục nhìn thấy trong trong ngoài ngoài vây quanh một vòng người phương viên đối với tiểu gia hỏa nói hắn thân phận bây giờ cước ép hướng bên trong chen không quá phù hợp h ú n g chi còn có rất nhiều hai tử đụng phải cái nào liền không tốt lắm không cần ta để cho bọn họ tránh ra tiểu gia hỏa bông u ra tay của ba ba ba khí mà nói tránh ra phương viên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút các ngươi đều đang làm gì ngay trước đường của ta ta nhìn không thấy tiểu gia hỏa hướng về phía đám người hét lên sau đó cách gần nhất một đứa bé quay đầu nhìn thấy hân hân một mặt kinh hỉ hô một tiếng hân hân tiếp lấy đem hắn ba ba cho lôi kéo tránh ra như vậy còn chưa đủ còn hỗ trợ hướng về phía phía trước nhìn một câu hân hân tới sau đó các tiểu bằng hưu phản phất quân bài đổ mỹ nộ một dạng từng cái không phải mình tránh ra một lối chính là lôi kéo ba ba mụ mụ tránh ra hân hân hân hân tới các ngươi đừng cản trở phía trước để cho hân hân đi qua a sau đó chen chúc đám người quả thực là gạt ra một con đường tới tiểu gia hỏa chống lạnh nhanh chân đi về phía trước chợt nhớ tới cái gì quay đầu hướng ngu ngơ phương viên cùng lam thả i y thể vây vây tay nhỏ tràn đầy nghi hoặc nói các ngươi đang làm gì nhanh lên tới a ách phương viên bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì đồng lão sư nói tiểu gia hỏa cường thế nhà trẻ giang b à t ử cái ngoại hiệu này quả nhiên không phải là gọi không ngượng ngùng q u ấ y dậy ngượng ngùng phương viên cùng lam thả i y thì hai người có chút lúng túng theo ở phía sau hướng đám người nói thật có lỗi chương chín trăm năm mươi tám thân tử trò chơi một chương chín trăm năm mươi tám thân tử trò chơi thượng các người chơi cái gì tiểu gia hỏa gặp ba ba mụ mụ không ngừng cùng người khác biểu đạ t à y n ấ y nàng có chút ngây thơ hỏi không có gì phương viên vội và nói g n sợ nàng tới một câu phe ta hơn cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thích đi thôi chúng ta nhìn xem mọi người tại chơi đùa cái gì phương viên lôi kéo nàng nhìn về phía bên trong ngay tại trò chơi người nhà nguyên lai、like、là một sợi dây thừng phía trên buộc lấy sáu cái người nhà hai bên trái phải có sáu cái vòng sau đó hải tử đứng tại trong vòng buộc lấy dây thừng người nhà muốn cầm trong tay thiếp giấy rán tại chính mình hải tử trên thân ai thiếp nhiều nhất thời gian sử dụng ngắn nhất ai liền thắng trò chơi đơn giản t h u bạo liền xem a i khí lực lớn cho nên mập mạp liền tương đối chiếm ưu thế không phải sao sân chơi bên trong liền có một vị thể trọng ít nhất có hai trăm cân hướng lên trên đại mập mạp thân xác bình tĩnh mà đem t i ế p g i y rán tại con trai mập mạp trước ngực mà phía sau hắn vị kia rán dấp còn đặc bi Phản phất đem ba ú s ữ mẹ khí l ự ba ba, chúng đều đi dùng ra, t h n mập vẫn n ta cũng chơi không núp n cái này đi ngươi là lợi hại nhất ba ba nhất định có thể nắm đệ nhất dành đúng hay không thiểu gia hỏa nhìn hương phần nói đương nhiên ba ba khẳng định lấy cho ngươi đệ nhất phương viên vũ bộ ngực cam đoan ngươi nhà đừng nói mạnh miệng đợi lát nữa lấy không được thứ nhất nhìn ngươi như thế nào c ũ n g hân hân giải thích lan hải y thì tại trên vai hắn đập nhẹ một cuốn nói bên cạnh một vị phụ huynh đại khái nghe thấy bọn họ nói chuyện chủ động nói phương tiên sinh dùng đầu góc khẳng định ngươi thứ nhất nhưng cái này xử lực khí cho chơi vẫn đúng là không nhất định phương tiên sinh ngươi muốn tham gia sao bên cạnh làm trọng tài lao sư cũng nghe thấy quay đầu hỏi ân ân chúng ta tham gia đâu chúng ta muốn bắt đệ nhất ra anh phương viên còn chưa lên tiếng đâu tiểu gia hỏa liền đã vượt lên trước hồi đáp có chi khí vậy ngươi cùng ngươi ba ba phải cố gắng lên nhà trọng tài lao sư khích lệ nói cố lên tiểu gia hỏa nắm chặt nắm tay nhỏ tràn đầy tự tin quả nhiên chờ trò chơi kết thúc vị tiêu béo ba ba mang theo béo nhi từ t h ắ n g được tranh tài gây ba ba bởi vì có béo ba ba hỗ trợ cùng đổ nước lại còn thu hoạch được hạng hai bất quá hạng hai không dùng à đ ệ nhất danh tài có một cái màu đỏ ngôi sao thiết giấy v à n g không cũng là màu trắng ba ba cố lên chờ bọn hắn vừa mới rời đi tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi chạy đến hơi quét một vòng bên trong đường đấy chờ đợi ba ba cho nàng thiết giấy tại phụ trợ lao sư trợ giúp giới g ú p đỡ chàng sáu cái ba ba tại trên lưng từng cái buộc lại d sau đó một người đều phát một chương tiếp giấy hình ảnh mỗi tấm phía trên c ó m ộ ư ơ i cái động vật đồ án nhỏ tiếp giấy theo trọng tài lao sư một hồi tiếng huýt sáo tất cả mọi người nổi lên sức lực chạy hướng bảo bối của mình thế nhưng là sáu người sáu cái phương hướng dùng lực tại con của mình trước mặt ai cũng không nghĩ ế u thế đều mao đủ sức lực phương viên tự nhiên cũng không ngoại lệ ba ba cố lên người là tuyệt nhất tiểu gia hỏa hưng phấn vui chơi chạy này phương hân ba ba cố lên a bên cạnh một đoàn tiểu bằng hữu cũng hỗ trợ cùng một chỗ cố lên cái này khiến cái khác mấy cái dự thi ba ba có điểm tâm nhất mặc dù chỉ là hải từ chơi đùa nhưng lam thả i y thì đều không tự chủ có chút khẩn trương nắm chặt nắm đấm trên thực tế mấy người này đối phương viên tới nói cũng là đệ đệ mặc dù có hai cái dáng dấp cũng rất khỏe mạnh nhưng bọn hắn vẫn là bị phương viên kéo liên tiếp lui về phía sau đến ba b à g i ú p ngơi ư tiếp phương viên đứng tại hân hân trước mặt thần s ắ c bình tĩnh mà nói đến nỗi mấy người phía sau liền lôi t ú m đối với hắn một điểm ảnh hưởng không có một cái hai cái ba cái phương viên một bên sát thực tế mấy thần s ắ c nhẹ nhõm tiểu ra hỏa cười hì hì tràn đầy tò mò nhìn về phía phía sau hắn mấy cái thúc thúc、Và p ba ba cái, ba ba ba ba cái này g hân ba khiến dự thi mấy cái ba ba trong lòng rất khó chịu thế là lẫn nhau dùng nháy mắt ra hiệu cho sau đó đồng tâm hiệp lực năm người cùng một chỗ dùng lực t ố m phương viên một cái phương viên vì không biểu hiện quá mức tại đặc thù cố ý để cho bọn họ duệ liên tục về sau lùi lại mấy bước doa đến tiểu i a hỏa một tràng thốt lên đưa tay liền muốn túng tay của ba ba cánh tay muốn hỗ trợ ngăn chặn hắn t i phương, lên lên phương, ai ai. phương viên một cái dùng sức lần nữa đem sau lưng mấy người đều lôi kéo đi qua chúng ta tiếp tục còn có một nửa đâu các ngươi cũng chờ gấp chờ ta thiếp xong các ngươi lại tiếp phương viên nói xong quay đầu một bộ một năm đòn bộ dáng thế nhưng là phía sau mấy cái ba ba lần nữa sự hết sức lực lôi kéo phương viên chính là không núp nhích tí nào bọn họ thực sự không có biện pháp hiện tại chẳng những các tiểu bằng hữu tràn đầy sùng bái chính là chung quanh phụ hình cũng kinh ngạc không thôi xem ra phương viên chẳng những đầu góc lợi hại thân thể cũng lợi hại và ta thật mong muốn một cái trai như vậy nha đây là hài tử đám đó nghĩ cái gì thật giỏi nếu như là lão công ta l i ề n tốt đây là nữ nhân đám đó nghĩ cái gì đồ chó hoang quả thực không phải là người đây là ai ý nghĩ cũng không cần nói mười cái nhỏ thiết giấy phương viên rất nhanh liền đem bọn nó đều dán tại tiểu gia hỏa trước ngực trên quần áo bất quá phương viên cũng không muốn quá mức bá đạo ở trong quá trình này cũng hơi chút b u n g lòng hai lần khiến người khác cũng có cơ hội thiếp một hai cái đây không phải cho mấy vị tiểu bằng hưu ba ba mặt mũi mà là cho tham gia trận đấu mấy cái tiểu bằng hưu mặt mũi nhưng bất kể như thế nào cuối cùng phương viên cùng hân hân thắng được lần này tranh tài thu được một viên màu đỏ ngôi sao thiếp giấy tiểu gia hỏa đắc ý g h y gớm cậu ngựa rất cao tiêu ngạo như một gà trồng lớn tiểu bằng hưu một nói, tiểu bằng hưu nói lợi hại nàng mới h à i lòng gật gật đầu Tốt, tiểu bằng hưu không thể kiêu ngạo chúng ta cùng đi tham gia kế tiếp tranh tài đi phương viên có chút ngượng ngùng đem nàng cho lôi đi đợi tiếp nữa nàng nhất định phải đem chung quanh tiểu bằng hữu từng cái hỏi lượn không thể tiểu gia hỏa nghe vậy sửng sốt một chút sau đó phản ứng kịp tay nhỏ vung lên dẫn đầu đi về phía trước một bộ hôm nay đánh thông quan tư thế khí thế mười phần các tiểu bằng hữu càng là tự động tránh ra một lối để cho tiểu gia hỏa ra ngoài các vị phụ huynh nhìn xem hân hân nhìn lại mình một chút nhà h ả i tử trung điệp thở dài như thế nào cảm giác có chút bực mình đâu đồng dạng các tiểu bằng hữu nhìn xem hân hân ba ba mụ lại nhìn nhìn ba ba mụ mụ của mình cũng thở dài ý nghĩ đại khái cùng đại nhân cũng kém không nhiều a ch thân tử trò chơi hai chương chín trăm năm mươi chín thân tử trò chơi hạ nhà trẻ không có khả năng tất cả hạng mục cũng là thể lực trò chơi dù sao có không am hiểu thể lực phụ huynh thì như l i n h ngữ đình mang theo dao dao dạng này gia đình độc thân tại trong vườn trẻ cũng không phải số ít cho nên liền có một chút hoàn toàn so vận khí hoặc là trí lực trò chơi tiểu ra hỏa chọn loại thứ hai trò chơi chính là thuộc về loại này bộ vòng trò chơi bên này người cũng nhiều nhất nhưng mỗi người chỉ có thể lĩnh mười cái vòng trên mặt đất cũng là một chút đồ trang sức nhỏ cái gì vật trang sức đóng gói bên trên đều có ngôi sao thiết giấy phía trước nhất mấy hàng tất cả đều là màu trắng chỉ có đằng sau hai hàng là màu đỏ bên này vây quanh người cũng rất nhiều dù sao không cần bỏ ra bao lớn cố gắng liền có thể thu hoạch được ngôi sao tiếp giấy ai cũng muốn thử xem nhưng là lao sư cung cấp nhựa t ợ i lặt tịt vòng nhẹ nhàng còn có chút có g ã n cho nên thật sự không nhất định có thể bộ ở bao lấy cũng làm mẹo mù vớ i cá rán g i a o g i a o ninh a di tiểu gia hỏa phát hiện g i a o g i a o cùng nàng mụ mụ cũng tại rất vui vẻ mà đưa tới nhưng là g i a o g i a o thoạt nhìn không mấy vui vẻ mụ mụ đã c h u ộ t vào mấy một cái đều không có phủ lấy đâu dao dao tràn đầy thất vọng thở dài nói ninh ngữ đình nghe vậy n h ữ mày âm thầm cắn rằng thể lực trò chơi nàng không am hiểu không nghĩ tới bộ vòng vậy mà cũng không được chính mình quả nhiên là cái rất vô dụng mụ mụ a nhường ta ba ba đến ba ba của ta bộ vòng vòng có thể lợi hại con heo nhỏ lập tức nói ba ba ở trong mắt nàng chính là thiên hạ đệ nhất lợi hại người là t u y ệ t nhất bất quá nàng nói cũng đúng lời nói thật giao giao cũng nhớ tới tới lần trước tết nguyên tiêu trong khu cư xá tổ chức hoạt động phương ba ba lập tức đem tất cả mọi thứ đều bộ đi nữa nha hiện tại trong nhà nàng còn có nuôi con thỏ nhỏ cùng con vịt nhỏ đâu mặc dù bọn chúng hiện tại cũng biến thành lớn con thỏ cùng lớn vịt mụ mụ ngươi để cho phương ba ba tới bộ đi phương ba ba rất lợi hại nhất định có thể bổ chúng giao giao kích động đối với ninh ngữ đình nói ninh ngữ đình tưởng tượng cũng đúng phương viên lợi hại nàng lần trước cũng được chứng kiến thế là ninh ngữ đình trực tiếp đem trong tay còn lại năm cái vòng đưa cho phương viên nói vậy vẫn là nhờ ngươi ta làm một chút biện pháp đều không có yên tâm đi nhìn ta phương viên tràn đầy tự tin tiếp tới sau đó đối với bên cạnh nhìn c h à n g tử lao sư nói lão sư có thể lại cho ta mười cái vòng sao đương nhiên có thể phương tiên sinh bất quá lẽ ra bộ vòng chỉ có bảo bảo người nhà mới có thể thay thế bảo, bảo dự thi nha lao sư cười đưa qua mười cái vòng nói ta là dao dao chăn nuôi cũng coi là nàng g i a thuộc đi phương viên c ư ờ i hỏi ha ha tính tính bất quá phương tiên sinh ngươi trước phủ lấy thử xem đi cái trò chơi này cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy lao sư cũng chỉ là nói chuyện hơn nữa trò chơi này thật sự rất không dễ dàng ai đến cũng không được xem ta ta giúp các người đem màu đỏ ngôi sao đều bộ tới ba ba phương ba ba cố lên hai cái tiểu ra hỏa cho phương viên trợ uy phương viên cầm lấy một vòng tròn ở trong tay l ắ c một cái trọng lượng sau đó đối xa nhất một loạt khoa tay một chút khoảng cách người chung quanh nhìn phương viên chuyên nghiệp bộ dáng đều nín thở nghe nói thiên tài có thể tính ra xuất thủ bên trong vật phẩm trọng lượng trên mặt đất đạo cụ khoảng cách trong không khí phong vận hành tốc độ sau đó tính toán ra s ử x u ấ t bao nhiêu khí lực một phát mà bên trong phương tiên sinh đại khái chính là nhân vật như vậy a người chung quanh não bổ lợi hại đúng lúc này phương viên cầm trong tay n h ự a tợ lặt t ị c vòng ném ra ngoài ai đám người thở dài một tiếng liền kém một chút liền có thể bộ đến bên cạnh cái k i a rán màu đỏ ngôi sao vật phẩm tất cả mọi người vì đó tiếp h ậ n hai cái tiểu ra hỏa cũng đầy là thất vọng đừng nóng nổi ba ba chỉ là thăm dò một chút xúc cảm sau đó các người hai cái hỗ trợ nắm đồ vật là được phương viên vừa cười vừa nói ba ba phương ba ba cố lên ngươi là tuyệt nhất hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũng là đối phương tròn tự tin c h à n đ ấ y ngược lại lam thả i y thì cùng ninh ngữ đ ỉ n h có chút lo lắng nếu như không còn tới nhìn hắn như thế nào cùng hai cái tiểu nhân nhi giải thích đi ngươi phương v i ê n lần nữa ném ra một cái vòng hoa chung quanh người một hồi r i e o họ một cái hoàn mỹ giống ruột vòng tiểu gia hỏa c o cẳng liền nghĩ chạy tới nắm lại bị lao sư bắt lấy lao sư đến ngươi đừng đem cái khác cho làm rối loạn chờ lao sư đem cái tia rán màu đỏ ngôi sao vật trang sức đưa tới trên tay nàng nàng vui vẻ đưa cho dao giao, giao nói cái này cho ngươi hân hân ngươi không muốn sao g i a o g i a o m u ố n lại có chút do dự ta đã có một cái hồng tinh tinh đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói g i a o g i a o lúc này mới tiếp tới nàng đến bây giờ liền lấy tới một cái bạch ngôi sao thế i giấy đừng nóng n ộ i ba ba sẽ giúp các ngư i bộ c a m đoan đủ các ngư i phân phương viên sờ lên hai người bọn họ cái đầu nhỏ nói sau đó sau đó chính là phương viên một người biểu diễn bách phát b á c h chúng tuyệt không thất thủ chung quanh người một hồi sợ hai thang phục thua thiệt hôm nay hạn chế bộ số vàng lượng bằng không cái này hoạt động hôm nay không nợ nổi nhưng lão sư đem bộ chúng m ư ơ i ba kiện lễ vật đưa tới phương viên trong tay thời điểm cũng k h ô n g khỏi cảm khái cảm m ộ t thể i ế n g Sở dĩ ạ n đình chế cái chỉ có h mỗi gia t nhận lấy mười chơi bốn hồng tinh tinh các ngươi một người bảy cái phương viên cho hai cái tiểu gia hỏa bình quân phân phối một chút như vậy g i a o g i a o lập tức liền có bảy cái hồng tinh tinh nhưng làm nàng hưng p h ấ n đến nỗi hân hân tăng thêm trước mặt một cái cũng có tám cái g i a o g i a o đi thôi chúng ta đi tới một cái trò chơi đi tiểu gia hỏa đại tị đại lôi kéo dao dao liền muốn chạy về phía trước dao dao n g ư ơ sau đó một mụ đ tay m gia lôi kéo một cái đi về phía trước ninh ngữ đình nhìn về phía bên cạnh phương viên phương viên núi bay đã làm thả y ỉa đều đã nói như vậy hắn có cái gì tốt phản đối tiếp xuống trò chơi phương viên mang theo hai cái con heo nhỏ thật sự có đánh thông quan tư thế chỉ cần là hắn tham gia nhất định thu hoạch được đệ nhất điều này thực để cho nhà trẻ các gia trưởng tâm phục khẩu phục cảm thấy phương viên không nhưng chỉ là đầu góc lợi hại tại phương diện khác cũng là nhất đ ẳ n g lợi hại nhưng cái này dù sao cũng là thân tử hoạt động không có khả năng lúc nào cũng phương viên một người dẫn các nàng tham gia trò chơi ninh ngữ đình cùng lam thả i y cũng mang theo các nàng tham gia một chút hiệp đồng tính trò chơi tỷ như hai người ba chân ngươi làm ta đoán hai người chuột túi nhạy các loại đặc biệt là trong đó hai người bà chân g i a o g i a o cùng ninh ngữ đ ỉ n h vậy mà thu hoạch được các nàng dự thi cái kia một tổ đệ nhất danh cái này nhưng so sánh phương ba ba giúp nàng thu hoạch được màu đỏ ngôi sao còn vui vẻ hơn mặt khác có ý tứ nhất chính là ngươi làm ta đoán các tiểu bằng hưu thật là cười trạng thái chồng chất tiểu gia hỏa cũng rất đáng yêu à một hồi đóng vai bé heo hừ hừ gọi một hồi đóng vai tiểu cầu gâu, gâu gọi â u g một hồi đóng vai con vịt nhỏ thì thầm gọi cái kia pha trò nhỏ bộ dáng để cho mọi người tiếng cười không ngừng b u i chiều hoạt động lúc kết thúc tiểu gia hỏa đã góp nhặt nhanh hơn ba mươi màu đỏ ngôi sao cũng là thu thập màu đỏ ngôi sao nhiều nhất gia đình thứ hai là giao giao bởi vì có phương viên hỗ trợ tăng thêm bộ vòng lấy được màu đỏ ngôi sao tăng thêm mà đệ tam lại là ai thái đừng nhìn nội hải tiên sinh bình thường một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng nhưng hắn là cảnh sát hình sự xuất thân thân thủ tốt đây đến nỗi tiểu đồng tỷ càng không cần phải nói thân thể hoàn mỹ cân đối năng lực phần lớn hoạt động nàng dễ như chở bàn tay liền có thể thu hoạch được ưu tú thành tích mà hiểu san không phải là hạt chót nhưng cũng không được tốt lắm màu đỏ ngôi sao mới năm cái nhưng nàng y nguyên rất vui vẻ đây đều là nàng cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ lấy được ý nghĩa phi phạm nàng rất thỏa mãn mặc dù phương viên giúp nàng trò chơi nàng có lẽ sẽ lấy được càng nhiều nhưng là thân tử hoạt động tranh không phải là thắng thua mà là phụ mẫu cùng hải tử trước đó hỗ động kiểu san cùng giao giao bất đ ộ n g nàng có ba của mình trần siêu cùng mụ mụ tống tuyết không cần hắn hỗ trợ lần này thân tử trò chơi hoạt động nhà trẻ quy định n h ư không có tình huống đặc biệt nhất định phải cha mẹ từ trình diện bên trên cái này nhà trẻ hải tử gia đình trên cơ bản gia đình điều kiện đều không kém nhưng cơ hậu người người cũng là dùng thời gian tại đội tiền tài k h ô n mà cái này g i n hoạt động mục đích chính là cho hải tử phụ mẫu ở giữa dựng lên một cây cầu lúc bắt đầu có phụ mẫu còn không thả ra nhưng thời gian dần trôi qua rất nhiều phụ huynh đều tập trung vào cùng hai tử cùng một chỗ vui vẻ cùng một chỗ thất lạc trong lúc vô hình tăng lên tình cảm bởi vì màu đỏ ngôi sao nhiều tiểu gia hỏa tại cửa vườn trẻ cùng lão sư đổi một đống lớn lễ vật túi sách nhỏ sách tranh bút chỉ huy chương đồ chơi các loại túi sách nhỏ và văn phòng phẩm trên thực tế đều là vì lớp lớn hải tử chuẩn bị bởi vì bọn hắn sắp thăng nhập tiểu học sẽ dùng tới một cái màu đỏ ngôi sao tương đương mười cái màu trắng ngôi sao hối đoái lượng tương đối kinh người cho nên quan hải hoa viên mấy cái tiểu bằng hữu thành tích cũng không tệ thu hoạch tràn đầy mới hối đoái túi sách nhỏ càng là nhét tràn đầy ách cũng không hoàn toàn là không sai tối thiểu nhất tiểu mập mạp đỗ thiên hạo một nhà thành tích cơ hồ h à n chót để cho ngươi bình thường không giảm bé trên đường trở về lâm s ả o vân đối với béo nhi từ nói đỗ thiên hạo cũng không nói chỉ là để mắt thần nghiêng lâm s ả o vân trên dưới d ò xét đỗ ngữ đường ở bên cạnh cười h i ế p mắt cũng không nói chuyện hắn không có tư cách nói chuyện nhìn hắn hình thể liền biết bản thân hắn cũng không phải là am hiểu vận động người lâm s ả o vân bị đỗ thiên hạo ánh mắt chọc tức không nhẹ bất quá nàng cũng là bất lực phản bác nàng cũng nghĩ giảm béo a nhưng chính là giảm không xuống thì có biện pháp gì đều tại ngươi lâm s ả o vân g i ậ n tái đi mà tại đỗ ngữ đường trên thân nện cho m ư t quyền như thế nào quái trên đầu ta đều bởi vì ngươi làm đồ ăn ăn, quá ngon, mới đem ta ăn mập như vậy lúc trước không có đi cùng với ngươi trước đó ta cũng không có mập như vậy làm sao có thể trong thân thể ngươi trời sinh liền chứa mập đen ngươi nhìn nhạc phụ hình thể trong lòng ngươi còn không có điểm số sao nói mỏ liền là ngươi sai lâm xảo v â n tức giận nói nữ nhân nói là lỗi của ngươi ngoan ngoan thừa nhận là được rồi nói với nàng đạo lý các nàng là giảng đạo lý người sao. Người ta là giảng tình cảm chờ ngươi cùng với nàng giảng tình cảm nàng mới có thể nói cho ngươi đạo lý a đỗ thiên hạo ca ca ta đưa ngươi một món lễ vật đi chính ngươi tuyển tiểu gia hỏa gặp đỗ thiên hạo than thở thế là hào phóng mở ra chính mình túi sách nhỏ để cho hắn chọn nàng còn nhớ được lần đi đỗ thiên hạo ca ca trong nhà làm khách cho nàng rất thật tốt ăn đồ ăn v à o đ ầ u đỗ thiên hạo ca ca ta cũng đưa ngươi một cái đi giao giao cũng hào phóng mà nói bên cạnh ai thay t h ấ y cảm thấy mình không cho có phải hay không lộ ra hơi chút hẹp hỏi thế là cũng mở ra nàng túi sách nhỏ để cho đỗ thiên hạo tuyển đến n ộ i đan trạch thành chính mình cũng ngại ít đâu làm sao có thể đưa người ta không có mấy cái a cũng là ta yêu thích ta cũng không tặng cho ngươi tiểu hai t ử nói không cho liền không cho rất trực tiếp cũng không l n tảng ý nghĩ của mình chính các ngươi tuyển đem các ngươi không thích đưa cho ta là được rồi đỗ thiên hạo đối với ba cái tiểu nữ h à i nói trên thực tế ba cái tiểu nha đầu cũng sợ đỗ thiên hạo đem các nàng thích nhất đồ vật chọn lấy con mắt một mực nghiêng nghiêng mà nhìn chằm chằm vào túi sách nhỏ bên trong chính mình thích nhất đồ vật hiện tại nghe đỗ thiên hạo để các nàng tự chọn các nàng rất vui vẻ không chút do dự mà đem cho là mình không thích đưa cho đỗ thiên hạo tạ ơn hân hân tạ ơn giao giao tạ ơn ái thái đỗ thiên hạo tuyệt không ghét bỏ vui vẻ tiếp tới bên cạnh đan thiên vân nhìn xem con trai mình nhìn nhìn lại đỗ thiên hạo thật sâu thở dài con trai mình dáng dấp cũng không thể so với người khác kém a vì cái gì e gở thấp như vậy đâu đến nỗi đội ngữ đường cùng lâm xảo vân lại tuổi già an lòng con của mình mặc dù mập điểm nhưng e cờ thật sự rất cao loại người này ở trong xã hội sẽ rất t á n mở chờ về đến trước cửa nhà ba tên tiểu gia hỏa liền muốn tách ra giao giao đối phương viên vẫy vây tay thế nào phương viên đến gặp cả lưng tò mò hỏi cảm ơn ngươi phương ba ba giao giao ba chít chít một chút tại trên mặt hắn hôn một cái không cần cảm ơn ngoan a cùng mụ mụ về nhà ăn cơm chiều đi thôi phương viên vuốt vớt đầu nhỏ của nàng nói ừng giao giao trùng điệp gật gật đầu sau đó đối với tiểu gia hỏa nói hân hân gặp lại ban đêm chúng ta trở ra chơi nha tốt nha tiểu gia hỏa nghe vậy tự nhiên rất vui vẻ mà đáp ứng không được chứ cả ngày hôm nay rất mệt mỏi ngày mai còn muốn lên nhà trẻ đêm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi linh ngữ đỉnh vội vàng ở bên cạnh nói đúng đêm nay liền không ra ngoài lam thả i y thì nghe vậy cũng nói thế nhưng là ta cảm thấy không mệt hân hân giải thích không mệt cũng không được lam thả i y thì trực tiếp lắc đầu cự tuyệt giao giao thấy thật sâu thở dài bên cạnh ái thái nhìn thoáng qua ba ba lại liếc mắt nhìn mụ mụ sau đó cũng cùng thở dài một lời nói xem ra ta cũng không được rồi ân n g ư ơ i biết liền tốt tiểu đồng tỷ hé miệng khẽ cười nói tốt hân hân cùng mọi người gặp lại buổi sáng ngày mai chẳng phải gặp được thật là phương viên chảo một cái đem tiểu gia hỏa ôm kháng trên vai đi vào trong nhà À, tiểu gia hỏa vui vẻ thét chói thai văng lên sau đó đối với dao dao cùng ái t h á i phất phất tay À, bán b é heo đi ai muốn đầu này tiểu bàn heo nha phương viên lớn tiếng thét À, bán heo ba ba đi h e o ba ba thịt thịt món ngon nhất nhà tiểu gia hỏa cười đùa học hắn giao hàng không con heo nhỏ món ngon nhất mới không phải đâu heo ba ba thịt, thịt nhiều món ngon nhất người ăn ngon người ăn ngon một vòng mới nhao nhao nhân m à chú lại bắt đầu chương 961. á o cưới chương 961. á o cưới một con heo nhỏ mỗi ngày tan học về sau đều vui vẻ cùng ba ba mụ mụ cùng đi công ty tìm đ ầ u đ ầ u chơi về sau có mấy lần còn mang lên g i a o g i a o đem g i a o g i a o giao cho phương viên g i a o g i a o bà ngoại ông ngoại cũng yên tâm mang nàng tới công ty giao cho mẹ của nàng sau khi tan việc đồng thời trở về cũng rất dễ dàng cho nên công ty nhà ăn từ hai cái chạy tới chạy lui tiểu nhân nhi biến thành ba cái ba tên tiểu gia hỏa đem nhà ăn xem như các nàng tốt nhất tham h i ệ m chỗ lúc nào cũng có thể tại trong phòng ăn phát hiện ăn ngon đồ ăn cùng nói chuyện dễ nghe thúc thúc ca gì. mỗi ngày đều rất vui vẻ hận không thể về sau mỗi ngày đều đến cho nên bọn họ cũng đặc biệt hâm mộ đ ầ u đ ầ u thằng đến phương ba ba cùng phương mụ mụ ngày bảy tháng sáu trở về sau các nàng mới kết thúc cuộc sống như vậy mãi mãi quả nhiên lại bị phương ba ba khuyên trở về nguyên bản lạnh tanh trong nhà lại náo nhiệt lên liền ngay cả b ắ p giang cùng quýt bọn chúng đều có thể cảm giác được trừ cái đó ra lỗ thủ nghĩa mụ mụ cao ái chân cũng thật cao hứng ở chỗ này nàng người quen biết lại không nhiều lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu mỗi ngày còn muốn đi, đi làm liền cái theo nàng người nói chuyện đều không có cho nên vương mụ mụ trở về nàng liền có bạn bất quá lúc này cách con heo nhỏ được nghỉ hè cũng không có bao nhiêu ngày rồi tiểu gia hỏa lại không thế nào vui vẻ còn nghĩ đi tìm đ ầ u đ ầ u chơi nhưng là tiểu hài tử thì có biện pháp gì đâu tức giận một cái cũng liền đi qua sau đó lại sung sướng mà trong nhà dắt lấy quýt cái đôi u đuổi theo bắc giang mãi mãi ngồi ở trên ghế s a lon vui tươi hớn hở mà nhìn xem tiểu nhân nhi chỉ cần nhìn xem nàng đã cảm thấy hạnh phúc phương viên vừa rồi vương tư tư liên hệ ta nói các nàng bên kia đã tất cả đều chế tác hoàn thành hôm nay lam thả y y h ả bỗng nhiên đẩy cửa đi vào phương viên văn phòng mặt mũi tràn đầy vui sướng nói phương viên còn đắm chìm trong trong công việc nhất thời còn không có phản ứng kịp vương tư tư a i vậy cho chúng ta thiết kế áo cưới nhà thiết kế lam hải y thì có chút bất mãn mà gắt giọng a đúng đúng nhìn ta đều vội vàng hồ đồ rồi phương viên vỗ đầu một cái tràn đầy hãy nay nói bất quá bọn hắn nhanh như vậy liền làm xong phương viên hơi kinh ngạc hỏi còn nhanh a ta đều cảm thấy các nàng đã rất chậm lam hải y thì từ trước bàn làm việc vòng q u a đến sau đó ngồi nghiêng ở trên bàn làm việc của hắn cái tia lữ tư dĩnh các nàng đâu cũng làm xong chưa phương viên đưa tay đem nàng ôm chầm đến để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình lam thả i y vì hãy lường hắn một cái ở trên người hắn đập nhẹ một quyển nhưng không có cự tuyệt lữ mãi mãi các nàng làm chính là truyền thống hỷ phục tất cả đều là thủ công chế tác làm xo、so、áo cưới còn muốn phiền phức cho nên làm sao có thể nhanh như vậy liền làm tốt bất quá lữ mãi mãi nói cuối tháng này nên hoàn thành lam thả i y vì hãy mừng khấp khởi mà nói cái kia vương tư tư lúc nào đem quần áo đưa tới ta đem hân hân nhận lấy chúng ta đều thử một lần phương viên mở miệng nói ra ta còn không cho các nàng hồi phục bất quá các nàng hôm nay liền đến l ư ợ thị hôm nay sao cái kia buổi chiều có thể kịp sao ta để cho ba ba đem hân hân đưa tới phương viên nhìn thoáng qua thời gian hỏi cũng không có vấn đề ta hiện tại liền về các nàng đi lam thả i y thì hứng thú bừng bừng mà liền muốn đứng lên nhưng thân thể lại bị phương viên cho ô m không thả hôn một chút ta liền bung ra phương viên đem đầu tiến tới nói n g ư ơ i n h a lam thả i y t h ì đỏ mặt nhanh chóng hôn một chút cùng đứa bé một dạng t ố t nhanh lên thả ta ra đi phương viên lại hôn trả lại nàng một chút sau đó mới bung nàng ra nói như vậy mới tính đi chờ lam h ả y t h rời đi phương viên trước tiên cho phương ba ba gọi điện thoại để cho hắn chờ hân hân tan học đem nàng đưa đến công ty tới sau đó lại cho vùng quê hình ảnh thợ quay phim h á c anh tuấn gọi điện thoại h á c anh tuấn lúc này ngay tại cho người khác đập áo cưới cho nên điện thoại bình thường đều là giao cho trợ lý bảo quản trợ lý nghe thấy tiếng điện thoại âm lấy ra một n h ì n điện báo biểu hiện chính là phương viên tiên sinh hắn bắt đầu cũng không để ý sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại lần trước h á c anh tuấn cùng phương viên lúc gặp mặt trợ lý cũng ở đoạn thời gian trước hắn càng là mỗi ngày nghe h á c anh tuấn lại nhại phương viên như thế nào còn không liên hệ hắn đến cùng lúc nào kết hôn có phải hay không không chuẩn bị tìm hắn có phải hay không có mới thợ quay phim rồi mỗi ngày đều bị h á c anh tuấn cho p h i ề n chết nếu không phải hắn là lão bản đã sớm đánh cho hắn một trận cho nên trợ lý tiếp vào điện thoại sau đó nào dám chỉ hoãn vội vàng chạy tới anh tuấn ca điện thoại nhanh tiếp điện thoại người có phiền hay không ta không phải là đã nói với người ta chụp ảnh thời điểm không nên q u ấ y dậy ta sao thật muốn có việc gấp tìm ta đối phương sẽ còn đánh không có việc gấp không tiếp lại có quan hệ gì hát anh tuấn không nhịn được nói đừng nhìn nho nhỏ nhấp ảnh nhưng nó kỳ thật cũng là một môn nghệ thuật cũng cần sáng tác linh cảm tối kỵ nhấp ảnh quá trình bên trong bị người đánh gãy phương tiên sinh điện thoại ngươi xác định không tiếp h ạ anh tuấn bình thường tính cách hiền lành nhân viên công tác cùng hắn nói chuyện đều rất tùy ý phương tiên sinh cái nào phương tiên sinh phương viên thời gian dài như vậy đều không có gọi điện thoại cho hắn hắn đều nhanh quên chuyện này cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp còn có cái nào phương tiên sinh đương nhiên là phương viên phương tiên sinh thật sự h ạ anh tuấn nghe vậy kích động không thôi hưng ơ phấn kém chút cầm trong tay máy ảnh giờ s l ném ra tiếp lấy phản ứng kịp cái đồ chơi này không thể ném ném đi trái tim liền thật sự chịu không được ngươi vẫn là đ ư n g kích động nhanh tiếp điện thoại trợ lý cũng biết không thể để cho phương viên chờ quá lâu bằng không đối phương cúc máy sẽ không tốt đúng đúng tiếp điện thoại hai anh tuấn nói xong vội vàng đem máy ảnh r s l hướng trợ lý trong ngực bịt lại thuận tay cầm điện thoại phương tiên sinh ngượng ngùng ta ngay tại cho khách nhân chụp ảnh không thể kịp thời nghe ngài điện thoại điện thoại vừa mới kết nối hai anh tuấn liền chặn lại nói xin lỗi không có việc gì ta chính là thông chi ngươi một chút đầu tháng sau ta cần đập ảnh chụp cô dâu ngươi muốn trở lại thời gian rảnh rỗi phương viên cười giải thích nói có ta tùy thời đều có thời gian bất quá phương tiên sinh cần đập cái nào phong cách ta chuẩn bị cẩn thận quần áo cùng tài liệu hai anh tuấn vội và nói ta bên này tìm nhà thiết kế thiết kế mấy chục bộ nhưng cũng là áo cưới hình thức cho nên áo cưới khoản không muốn chuẩn bị chuẩn bị thêm một chút cái khác phòng cách đi phương viên nghĩ nghĩ nói không có vấn đề phương tiên sinh ta chỗ này có bản mẫu n g à i cần nhìn xem chọn lựa một chút không vì cam đoan bạn vô nhất thất h á anh tuấn cảm thấy vẫn là t r ư ớ c cùng phương viên câu thông tốt mới được dù sao phương viên như vậy hộ khách cùng hắn đi qua cái khác hộ khách nhưng khác biệt vậy được ngươi chừng nào thì có rảnh đem hàng mẫu mang theo tới công ty của ta một chuyến đi ta buổi chiều liền có rảnh h á anh tuấn sợ lật lọng vội và nói vậy được vậy ngươi tới giữa chưa tới đúng ta đập ảnh trụ cô dâu c ok cái kia buổi chiều gặp mặt bàn lại phương viên nói xong liền cúp điện thoại a es es thông xong lời nói hát anh tuấn hưng vẫn không thể tự kiềm chế một thanh ôm trầm phụ tá của mình vui chơi chạy này hắn tử nho nhỏ thợ quay phim làm đến công việc bây giờ thất kinh lịch rất nhiều cố gắng nhưng bây giờ đã gặp bình cảnh nếu như không có đột phá như vậy cũng liền mang ý nghĩa cả đời này cũng cứ như vậy nhiều nhất lại mở cái hai ba nhà chi nhánh căng hết cỡ quy mô sau đó tại càng cường đại hơn vốn liếng trùng kích vào từ từ xuống dốc nhưng bây giờ hắn thấy được đột phá bình cảnh hy vọng mượn nhờ phương viên danh vọng hắn không còn chỉ là giá cả đắt một chút thợ quay phim cùng giá cả đắt một chút phòng làm việc hắn là nghệ thuật g i a là nổi danh phòng làm việc có thể đi càng cao cấp hơn lộ tuyến Trưng Trưng tới ta Ra ra, ngươi lòng bà bảo. 962, ấm lòng đón nha. Ấm Ấm lại là bảo bảo. bảo bảo. Gia Gia ngươi, ngươi không tới vui đón à. phương ba ba giả bộn như khổ s trong nháy mắt có điểm tâm nét cảm giác tất đã ba ba không có tới chúng ta liền về nhà đi con heo nhỏ chủ động lôi kéo ra ra tay nói phương ba ba xiết lòng bàn tay bên trong tiểu ra hỏa cái kia mềm nhúng tay nhỏ cảm giác trong lòng đều mềm nhúng mặc dù ba ba không tới đón ngươi nhưng là ba ba gọi điện thoại tới để cho ta đưa ngươi đi công ty của hắn nhà phương ba ba cười nói a vậy ta có thể đi tìm đ ầ u đậu chơi sao tiểu gia hỏa ngạc nhiên hỏi đương nhiên có thể a phương ba ba cười hết mắt xoay người đem nàng bế lên không cần ngươi ôm một cái không cần ngươi ôm một cái tiểu gia hỏa lại dãy ruột lấy không nguyện ý vì cái gì không quan tâm ta ôm phương ba ba kỳ quái hỏi bởi vì mẹ nói ta hiện tại là đại hải tử cũng rất nặng ôm rất vất vả ta không nghĩ ra ra rất vất vả tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói phương ba ba nghe vậy ngây ngẩn cả người sau đó cảm giác chính mình khỏe mắt đều có chút t ầ m ướp h ả o hai tử ra ra không ôm vậy chúng ta cùng đi phương ba ba lôi kéo con heo nhỏ trong lòng không nói ra được mặt nào ân cùng đi tiểu gia hỏa nện bước bắp chân lôi kéo ra ra nhanh chân hướng về phía trước vượt đi hân hân chờ ta một chút chờ ta một chút ngươi có phải hay không đi tìm đậu đậu chơi nhà nguyên lai、like、vừa rồi lời nàng nói bị bên cạnh dao dao cho nghe qua đúng thế chờ một chút ra ra đưa ta đi ba ba nơi đó đâu tiểu gia hỏa khoái hoạt mà nói phương ra ra ta cũng nghĩ cùng đi dao dao ra nói xong dùng bố linh, bố linh ánh mắt nhìn xem phương ba, ba. ha ha chỉ cần ông ngoại ngươi đáp ứng ta là không có vấn đề a phương ba ba sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ông ngoại giao giao nghe vậy lập tức quay đầu đối với nàng ông ngoại triển khai ánh mắt thế công phương ba ba đều chịu không nổi thế công của nàng thống chi là thân ông ngoại tốt ta tốt ta ông ngoại đáp ứng ngươi cùng phương ra ra cùng đi tìm ngươi mụ mụ nhưng là ngươi muốn ngoan ngoan mà nghe lời nhà tạ ơn ông ngoại ta là nhất ngoan bảo bảo đâu giao giao nghe vậy vui vẻ nói ta cũng rất ngoan bên cạnh tiểu ra hoàng h e cũng lớn tiếng nói phản phất sợ người khác không biết nàng ngoan một dạng đại di vì cái gì tiểu di không đi phương thúc thúc công ty đi làm a bên cạnh ái thái thở dài đối với bên người lệ tỷ hỏi vấn đề này chờ ngươi tiểu di trở về ngươi đi hỏi nàng đi lệ tỷ cười nói chờ trở lại nhà g i a o g i a o cùng hân hân đem các nàng túi sách nhỏ bông xuống trên lưng chính mình ấm nước nhỏ sau đó ngồi phương ba ba xe liền xuất phát phương lam tập đoàn mặc dù đã thành lập thời gian không ngắn nhưng phương ba ba cùng phương mụ mụ lại một lần đều không có đi qua nhi tử công tác bọn họ không đúng tay vào cũng không xen tay vào được mặc dù tại tin tức bên trên thường xuyên nhìn thấy nhưng vì không quáy dày công tác của hắn cũng liền không có đi qua chờ phương ba ba lái xe hơi đến phương làm sản nghiệp viên cửa ra vào thang trí hành đã sớm mà chờ ở cửa phương thúc đi bên này thang trí hành cùng gác cổng lên tiếng chào hỏi lúc này mới thả bọn họ tiến vào như thế nghiêm ngặt phương ba ba đem chiếc xe chậm rãi trượt vào sản nghiệp viên bên trong chỉ thấy ba bước một tốt năm bước một chạm đồng thời vô số nhân viên bảo vệ vừa đi vừa về giao nhau tuần tra không khỏi hơi xúc động đi ở bên cạnh thang trí hành nghe vậy giải thích nói đến bên trong khu làm việc sẽ rộng rãi một chút trên thực tế đến bên trong mặc dù nhìn như rộng rãi nhưng bảo an càng chặt tiến vào phương làm sản nghiệp viên chẳng những cần thân phật bài các nơi ca mê ra sẽ còn tự động đối với người m ắ t thân hình hành vi thậm chí đi đường tư thế các loại tiến hành thu thập mượn nhờ tam thuế cường đại số liệu năng lực phân tích hết thẻ như quỷ thần xà đều chạy không khỏi nó giám sát phương thúc bên này đi nếu là không có thang trí hành dẫn đạo thật là nửa bước khó đi thế nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa cũng đã, đã đợi không kịp nện bước chân ngắn nhỏ liền hướng trước chạy đến nôi các nơi các cổng đối với các nàng tới nói như không có gì các nàng còn không có tới gần liền toàn bộ tự động mở ra một mặt là đắc lực tại con heo nhỏ tại tam thuế trong hệ thống nắm giữ rất cao quyền hạn một mặt là đắc lực tại con heo nhỏ trên tay vòng tay nắm giữ tự động cảm ứ n g năng lực các người hai cái chạy c h ậ một m chút chạy quá nhanh ra ra theo không kịp phương ba ba vội vàng ở phía sau nhắc nhở tiểu gia hỏa nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua phương ba ba sau đó gãi gãi cái đầu nhỏ suy tư một chút lại đi về tới lôi kéo phương ba ba nói ra ra, ta lôi kéo người đi g i a o g i a o cũng chạy tới học hân hân dáng vẻ lôi kéo phương ba ba cái tay còn lại phương ba ba, ta nói là theo không kịp cũng không phải nói đi không được bất quá vẫn là vì nàng cái này ấm lòng cử động mà cảm động thật lân a thật sự không tệ phương ba ba một bên đi về phía trước một bên nhìn khắp b ố n phía không khỏi nói một câu xúc động mặc dù biết nhi tử rất y ê u nhưng nhìn thấy hết thẻ trước mắt vẫn như cũ cảm thấy rất rung động cảm giác thời gian ngắn ngủi nhi tử liền dãy xuống lớn như thế gia nghiệp để cho hắn trong lòng không gì sánh được kiêu ngạo cùng tự hào cha n g à i tới rồi bọn họ mới vừa ở từ thang máy đi ra lam thả i y đã ở trước cửa chờ bọn họ mụ mụ tiểu h gia hỏa bông ra ra ra tay bổ nhào vào trong ngực của nàng muốn mụ mụ không có a lam thả i y kéo đi nàng một chút hỏi nghĩ tiểu gia hỏa lớn tiếng nói mụ mụ cũng nhớ ngươi nữa nha lam thả ý khi trên khuôn mặt của nàng hôn lấy một chút lúc này mới b ô n g nàng ra cha ta mang các ngươi đi vào đi còn có dao dao ta dẫn ngươi đi tìm ngươi mụ mụ mụ mụ chúng ta muốn đi tìm đ ầ u đ ầ u chơi con heo nhỏ vội vã không nhịn nổi mà nói ba ba để cho ra ra đem ngươi đưa tới có thể không phải là vì chơi lam thả ý khi lắc đầu cự t u y ệ t nói không phải là chơi con heo nhỏ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là để cho bảo bảo làm việc vậy phải làm sao bây giờ sâu ngươi chết ta vẫn là tiểu bảo, bảo giã không làm được rất nhiều việc tiểu ra hỏa nhỏ giọng tràn đầy bị khuất mà nói làm việc làm việc gì lam thả y n g h a nghi hoặc hỏi ba ba không phải là để cho bảo bảo đến giúp hắn làm việc sao tiểu gia hỏa nghe vậy lần nữa nghi hoặc hỏi ha ha ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa suốt ngày đang suy nghĩ gì đấy lam thả i y cười văng mà nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của nàng ngươi nhỏ như vậy làm việc gì có công việc đều để ba ba của ngươi làm phương ba ba cũng n h ị n không được mà nói ba ba mới không kiếm sống hắn đều để người khác làm trong cái phòng này cũng là giúp hắn làm việc hắn nhất biết lười biếng nha tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói phải không vậy ngươi hôm nay liền lưu lại cũng giút ba ba làm v i ệ ca phương viên không biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa đón đám người vừa vặn nghe thấy con heo nhỏ lời nói này ta là tiểu bà bảo g i a g i a nói không kiếm sống tiểu gia hỏa nói xong lặng l g h chạy đến phương ba ba bên người giữ chặt tay của hắn nàng ý tứ rất rõ ràng ta có g i a g i a cũng không sợ ngươi t ố t đừng đùa hai tử đều đi vào đi lam t h ả i y ghi ẩn nín cười nói các ngươi nhường ta đem hân hân mang tới là có chuyện gì không phương ba ba cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi lam thảy y ghi nghe vậy vội vàng cùng phương ba ba giải thích một lần chuyện nguyên do phương ba ba nghe vậy có chút bừng tình con heo nhỏ nghe vậy lại có chút không vui nàng chỉ nghĩ đi tìm đầu đậu chơi cũng không muốn thử cái gì quần áo g i a o g i a o lại cảm thấy rất hứng thú hy vọng nhìn xem là cái gì quần áo đẹp đẽ phương biên dẫn đạo phương ba ba một đoàn người tiến vào phòng làm việc của mình trước tiên đi qua chính là phòng bí thư xâm viện ánh nhìn đám người bọn họ tiến đến vội vàng đứng lên phương tổng lam tổng phương láo tiên sinh xâm viện ánh hào phóng vừa vặn mà đối với đám người hô ngươi tốt ngươi tốt phương ba ba có chút câu nệ trả lời không có việc gì ngươi làm việc của ngươi đi nói xong trực tiếp mang mọi người đi vào trong văn phòng đây là một mình ngươi văn phòng phương ba ba đánh giá chung quanh nhất viên có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm bởi vì quá lớn hơn nữa phong cảnh tuyệt hảo ở sau lưng một cái hình cung thật to cửa sổ sát đất có thể một chút trông thấy toàn bộ hải cảng đúng a còn ngồi mấy người hay sao thả ý nghỉa văn phòng đâu phương ba ba hỏi ngược lại hắn vẫn cho rằng phương viên cùng lam thả ý nghỉa là tại một cái văn phòng xử lý tại sát với đâu so ta cái này nhỏ hơn một điểm phương viên thuận miệm nói con heo nhỏ tiến vào văn phòng sau đó trực tiếp nhảy đến trên ghế salon đem ghế s o f a xem như nhảy nhảy giường giao giao ngươi cũng tới thử xem vừa vặn rất tốt chơi đâu nàng không những mình chơi còn bắt chuyện giao giao cũng tới tới cùng nhau chơi đ ù a phương ba ba đi đến cửa sổ sắt đất phía trước nhìn về phía xa xa hải càng cùng dưới mặt đất bận rộn sản nghiệp viên đ ỗ n g nhiên hắn nhỏ giọng đối phương viên nói tiểu tử ngươi muốn sách điểm nặng nhẹ ngươi thế nhưng là có vợ con người có ý tứ gì phương ba ba đ ỗ n g nhiên tới này một câu phương viên nghe vậy hơi kinh ngạc phương ba ba quay đầu nhìn thoáng qua gặp lam thả uy ỉa đang cùng hai cái tiểu ra hỏa nói chuyện thế là lúc này mới lại thấp giọng nói ngươi cửa ra vào cái kia xinh đẹp nữ thư ký là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới cha ngươi vẫn rất hiểu sao phương viên hì hì cười nói chớ cùng ta cười ngọn m g ẹ n lão tử cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói ngươi cũng đừng kinh xuất phương ba ba c h ầ m mặt nói tốt cha không phải là ngươi tưởng tượng như thế sầm thư ký là thả y thì an bài cho ta hơn nữa nàng cũng là phía trên cho người của ta an bài ngươi yên tâm ta tâm lý n ắ m chắc chắc chắn sẽ không kinh xuất phương viên ôm phương ba ba bà vai chỉ chỉ bầu trời cười nói Phương ba ba nghe vậy không có lại tiếp tục nói, mà là có chút ghét b ỏ mà tránh thoát cánh t a y c ủ a hắn, đi về p h í a trước một b ư ớ c nhìn về p h í a ngoài c ử a sổ, l a m ba m thật tốt t a ba ba ba ba chúng t a b â y giờ có thể đi tìm đ a u đ b u chơi s a o b ị mụ mụ từ trên ghế x b l b n khuyên ngăn tới tiểu g i a h a a lại chạy tới hỏi. Không được. a i n h a Tiểu g i a h a a nghe vậy ôm chặt lấy chân c ủ a hắn, s a u đó ngồi tại hắn d b y trên mặt, khuôn mặt nhỏ tại trên đùi hắn từ từ, a ba ba ba ba ba ba ba ba ba b à ba b n ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba phương viên thực sự chịu không được tiểu gia h ò a nũng nịu nhỏ bộ dáng đi lên chơi cái kia còn có ý gì đâu tiểu gia h ò a n g h ĩ nghĩ trực tiếp lắp lắp cái đầu nhỏ phương viên lòng dạo biết rõ mà mắt liếc thấy nàng không có ta chính là muốn tìm đầu đậu chơi tiểu gia h ò a vội vàng giải thích nói ta lại không nói gì ngươi giải thích cái gì sức lực phương viên cười xấu xa nói hoàng ba ba tiểu gia h ò a tức giận dùng cái đầu nhỏ đụng cái mông của hắn t ố t chờ thử xong quần áo ta liền để ngươi đi cùng đầu đậu chơi phương viên ôm nàng nói ai vậy được rồi tiểu gia hỏa than thở mà nói phương viên cũng mặc kệ nàng mà là đối với lam thả i y thì hỏi vương tư tư các nàng tới rồi sao cũng sắp đến a lam thả i y thì nghe vậy nhìn thoáng qua đồng hồ nói cha ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi xem nhìn vẫn là để lương đại ca sắp xếp người mang ngươi khắp nơi đi dạo phương viên lại quay đầu hỏi phương ba ba vẫn là đi dạo đi những người tuổi trẻ các ngươi thẩm mỹ ta cũng không hiểu rõ phương ba ba nghĩ nghĩ nói vậy được lương đại ca ngươi an bài một người mang ta ba ba khắp nơi đi một vòng phương viên đẻ xuống máy riêng đối với giữ ở ngoài cửa lương phi bật nói ta cũng nghĩ cùng ra ra cùng đi, đi dạo g ã t i ể u ra hỏa nhỏ g i ọ n nói không được hôm nay ngươi muốn lưu lại bồi ba ba phương viên đem nàng ôm chặt nói g i a o g i a o ngươi là đến mẹ ngươi nơi đó vẫn là đi tìm đ ầ u đ ầ u chơi à. lam thả i y thì ngồi đối diện ở trên ghế s a lon g i a o g i a o hỏi ta muốn thấy nhìn hân hân phiêu phiêu quần áo có thể chứ g i a o g i a o ngước cổ một đôi con mắt màu xanh lam mắt to chấp mà nhìn xem lam thả i y làm thả i y thì không nhịn được s ờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói đương nhiên có thể à. lương phi bạch vẫn như cũ an bài thang trí hành mang phương ba ba khắp nơi đi dạo mà vương tư tư đoàn bọn hắn đội cũng rất nhanh lại tới tại phòng họp lớn bên trong v ư ơ ba tiểu đoàn n h gia hỏa một mặt sợ hai thán phục hai mắt buốc lên tiểu tâm tâm lần này nàng cũng không nháo lấy muốn đi tìm đậu đậu chơi giao giao cũng kém không nhiều như thế hai cái tiểu gia hỏa vây quanh áo cưới đổi tới đổi lui như thế nào cũng nhìn không đủ ba ba đây là công chúa của não sao nguyên bản tại trong mắt của nàng hồ tiểu nhị áo cưới liền là xinh đẹp nhất công chúa y p h ụ hiện tại lại cảm thấy cái này mới hẳn là không phải là cái này là ngươi mụ mụ quần áo phương viên sờ lên đầu của nàng nói lam mụ mụ là công chúa sao g i a o g i a o tò mò hỏi đúng a ngươi lam mụ mụ chính là phương ba ba công chúa phương viên cười nói a tiểu gia hỏa nghe vậy ngây ngẩn cả người sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên ngươi làm sao như thế nào đột nhiên khóc phương viên luôn cuống tay chân dụ d â nói ngươi không phải nói ta là ngươi tiểu công chúa sao tiểu gia hỏa nghẹn nào nói ách ngươi là ta tiểu công chúa a phương viên quỳnh nói t r u n g quanh nhân viên công tác đều đình chỉ cười lam hải y lại không hề cố kỵ ha ha cười ra tiếng nhìn phương viên giải thích thế nào đến nỗi g i a o g i a o cũng là một mặt hiếu kỳ đâu đúng a ngươi là ta tiểu công chúa mụ mụ là ta đại công chúa phương viên vội và nói g n hai cái công chúa tiểu gia hỏa nghe vậy lao nước mắt hỏi đúng a ngươi nhìn nẻo xạ cùng a n n a hai người bọn họ cũng là công chúa a cơ chí phương viên giải thích nói tiểu gia hỏa như vậy nghe xong cảm thấy thật giống có chút đạo lì a cái kia công chúa của ta quần áo đâu tiểu gia hỏa nghẹn nào hỏi ở chỗ này nơi này đâu bên cạnh có nhân viên công tác vội vàng đem tiểu gia hỏa quần áo đem ra đồng dạng làm màu trắng váy liền áo vô cùng xinh đẹp điểm t ĩ n h bên trong mang theo một tia h ỏ a bát v a y phục này thật là dễ nhìn a đúng hay không giao giao phương viên cố ý hỏi bên cạnh giao giao giao giao g ậ t đầu một cái thế nhưng là thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không có mụ mụ để mắt tiểu gia hỏa vẫn như cũ có chút bất mang ý đó là bởi vì ngươi là tiểu công chúa chờ ngươi trở thành đại công chúa ba ba nhất định giúp ngươi làm một kiện đồng dạng xinh đẹp có được hay không phương viên hôn lấy một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói vậy ngươi phải bảo đảm nha tiểu gia hỏa nghe vậy có chút không yên lòng mà nói cam đoan ba ba cùng ngươi n g é o tay sau đó hai người ngéo tay đức định đợi nàng trưởng thành ba ba nhất định phải cho nàng làm một kiện trên thế giới đẹp mắt nhất công chúa quần áo t ố t hiện tại thay đổi ngươi tiểu công chúa phục cho ba ba xem một chút đi phương viên đem nàng bông ra nói tiểu công chúa nếu như ngươi không thích món này chúng ta còn có rất nhiều cái khác kiểu dáng nha nhân viên công tác đem nàng kéo qua đi nói vương tư tư nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ giao ra hỏi nàng là hôn lễ hoa đồng sao cần cũng thử xem quần áo sao a phương viên nghe vậy lúc này mới nhớ tới hôn l ệ còn giống như cần hoa đồng các ngươi cũng cho hoa đồng chuẩn bị quần áo phương viên kinh hỷ hỏi đương nhiên chúng ta có thể cung cấp bất đồng kích thước cùng tiểu dáng nam nữ hoa đồng quần áo vương tư tư cười nói vậy liền để nàng cũng thử xem đi phương viên cười đối với g i a o g i a o nói g i a o g i a o nghe vậy cũng vô cùng kinh hỷ cùng vui vẻ lập tức chạy chậm đến đổi u kịp h â n h â n phương viên nhìn về phía bên cạnh hai cái to lớn cái dương hắn chỉ định chế mười mấy bộ quần áo nhưng là nơi này tối thiểu có trên trăm bộ nhiều chương chín ữ nhân chương c h í nữ nhân bởi vì là hoa đồng cho nên chẳng những có quần áo còn có hoa vòng đồ trang sức hai cái trắng non nà tiểu hài tử mặc màu trắng váy liền áo đầu đội vòng hoa tay s á c h láng hoa giống như trong tranh đi ra tiểu thiên sứ hiện trường có chuyên môn tợ quay phim vội vàng bắt chụp mấy tấm hình phương viên cũng đổi lại một tiếng tây trang màu đen hoàn mỹ cắt s é n không gì sánh được dán vào thân thể của hắn để cho thân hình của hắn lộ ra càng phát ra thẳng tắc toàn thân đều tản mát ra một loại thượng vị giả khí chất đến nôi lam thả y càng thêm không cần nói tiếp cận một mét hai trắng l o n váy giống như hoa sen một dạng ngồi trên mặt đất tầng tầm nợ ra tóc bị vén lên thật cao l màu trắng nát hoa đổ án đầu xa áo t r ò n mạ xuống áo cưới trắng loãn lộ ra tinh xảo xương q u a i xanh cùng bóng loáng vai cánh tay tăng thêm nàng dáng người bản thân liền phi thường cao g ầ y cho nên hoàn mỹ sấn ra cái này áo cưới toàn thân đều toát ra một loại thần thánh cao khiết khí chất thế nào xinh đẹp sao l a m thả i ề n lấy tay nhẹ c h e khỏe miệng hỏi cánh tay nàng bên trên còn phủ lấy màu trắng viền gen b a o tay khiến cho nàng c h e khuất khỏe miệng động tắc bằng thêm mấy phần vũ mị phương viên còn chưa lên tiếng đâu tiểu gia hỏa liền đã hoảng sợ nói thật xinh đẹp quả thực so phương viên còn vui vẻ hơn giao giao càng là trực tiếp chạy tới ngước cổ nhìn kỹ trên mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ nhưng bởi vì sợ dẫm lên máy lại không khỏi lộ ra thận trọng bộ dáng để cho người ta buồn cười quá đẹp phương viên chậm rãi đi qua lam thả kìa rất tự nhiên đưa tay cho hắn hai người bốn mắt tương đối không khỏi cùng nhau lộ ra tâm hữu linh tê mỉm cười chính đi tới con heo nhỏ nhìn thoáng qua ba ba lại nhìn thoáng qua mụ mụ không hiểu rõ bọn họ đang cười cái gì đại nhân thật là kỳ quái phương tiên sinh lam tiểu thư các ngươi còn có cái gì không hài lòng địa phương sao chúng ta có thể lại sửa chữa vương tư tư đi tới đánh giá hai người nhất phiên hỏi không có ta rất hài lòng thả y n g h ĩ người đây ta trước đó xét ý kiến các người đã làm được rất khá ta cũng rất hài lòng áo cưới liền một bộ này đi không cần lại sửa lại tạ ơn hai vị cái kia để cho chúng ta thử thêm cái khác y phục à, vương tư tư nghe vậy cũng lộ ra vui sướng t h ầ n sắc nàng không sợ khách nhân kén chọn liền sợ một chút vô lý kén chọn vậy liền phải nhức đầu một bộ này chủ hôn xa thử xong còn có đi ra ngoài xa lễ phục dạ hội đưa tân lễ v ậ t mời rượu phục lại mặt phục các loại đủ loại chi tiết tính độ vận có p ư ơ n g viên đều kêu không được trong lòng không khỏi cảm khái một câu kết hôn thật phiền phức đương nhiên lời này hắn có thể không dám nói ra bất quá nhìn lam thả i y không ngừng thay đổi mị mị quần áo cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình từ bốn giờ chiều bắt đầu bọn họ mặc thử quần áo một mực mặc thử đến hơn tám giờ tối hai cái tiểu ra hỏa quần áo tương đối ít đã sớm thử chơi mà phương ba ba cũng đã sớm đi dạo xong trở về thế là phương viên dứt khoát để cho hắn mang hai cái tiểu ra hỏa đi trước tìm đ ầ u đậu chơi vương tiểu thư các ngươi bận đến hiện tại cũng đói bục không không bằng đi công ty của chúng ta nhà ăn ăn cơm rau dưa chờ thử xong quần áo phương viên đối với tại thu dọn đồ đạc vương tư từ nói vương tư tư nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái tốt ta một mực rất hiếu kỳ các người những cái này khoa học kỹ thuật công ty nhà ăn là bộ rắn gì hôm nay muốn thật tốt kiến thức một chút thế là phương viên dẫn một đám người đi vào công ty nhà ăn lúc này ăn cơm người đã rất ít đi đồ ăn cũng không phải rất nhiều ngươi nhìn ta đầu óc đều quên lúc này nhà ăn đồ ăn đã không nhiều lắm bất quá không quan hệ các ngươi muốn ăn cái gì ta có thể để cho bọn họ cho các ngươi h i ể làm cái này thật sự là quá tráng lệ vương tư tư nhìn xem từng đầu b ữ a ăn tuyến cảm khái nói cần chờ hiếm lạ rất nhiều i n t e r n e công ty hầu như đều như vậy vương tiểu thư muốn ăn cái gì có thể chính mình chọn lam thả i y ở bên cạnh cười nói phương viên đối với cách đó không xa tôn tân phát vẫy vẫy tay để cho hắn tới dẫn đầu khách nhân đi ăn cơm ba cái tiểu đậu đinh không biết từ nơi nào c h u i tới ba ba ngươi ăn cơm cơm sao thiểu g i a hỏa tò mò hỏi ba cái tiểu đậu đinh mỗi người trong tay đều nắm lấy một túi đồ ăn vặt còn không có các ngươi n ế m qua sao còn có đậu đậu ngươi còn không có cùng mụ mụ đi về nhà nhà phương viên sờ lên bên cạnh đậu đậu cái đầu nhỏ mụ mụ nói bồi hân hân cùng dao dao chơi chúng ta một lát về nhà đậu hiểu chuyện mà nói ba ba cái này cho ngươi ăn đi tiểu gia hỏa đem trong tay đồ ăn v ặ t đưa cho phương viên nói g i a o g i a o cùng đậu đậu thấy cũng đ ộ i vàng đưa tới ba ba không ăn ba ba đi ăn cơm đây là g i a g i a cho các ngươi mua sao ân g i a g i a mua đâu thật nhiều thật nhiều tiểu gia hỏa giang hai cánh tay khoa trương khoa tay lấy lại nhiều cũng muốn tiểu tiểu ăn ân ân ba người chúng ta cùng một chỗ chia sẻ tiểu gia hỏa khoái hoạt mà nói tốt ba người các ngươi đi theo ta trước hết để cho ba ba của ngươi đi ăn cơm đi linh ngữ đ ỉ n h từ phía sau đi tới kéo qua ba cái tiểu nhân nhi nói ngượng ngùng không nghĩ tới đem ngươi cũng làm như vậy không sao a giao giao ở chỗ này chơi cũng rất vui vẻ đúng ta nghe giao giao nói mới vừa rồi còn để cho nàng mặc thử không ít quần áo đẹp đúng à, là hoa đồng phục điện thoại di động ta có đ ư ợ c đâu đợi lát nữa chuyển cho người chờ ta cùng thả i y cử hành hôn lễ thời điểm để cho giao giao cũng tới làm hoa đồng đi cái k i a tốt ninh ngữ đình nghe vậy cười đến rất vui vẻ các ngươi quyết định lúc nào cử hành hôn lễ à. nàng lại tiếp tục hỏi đây là bí mật à, liền thả i y đều không có nói cho đâu phương viên thần thần bí bí nói như vậy a cái tia đến nhất định phải mời ta a hôn lễ của các ngươi nhất định đặc biệt long trọng ta muốn thấy nhìn yên tâm đi khẳng định m ờ i n g ư ơ i còn có chúng ta giao giao phương viên sờ lên giao giao cái đầu nhỏ nhìn thấy bên cạnh mở to hai mắt một mực hiếu kỳ nhìn đ ầ u đ ầ u cũng sờ lên đầu của nàng nói còn có chúng ta đ ầ u đ ầ u còn có ta thiểu g i a hỏa rơ cao cánh tay lớn t ì m n ó i nàng vẫn không rõ tình huống nhưng chỉ cần mang lên nàng là được rồi yên tâm đi khẳng định sẽ mời ngươi phương viên cười lên ha h a ta tùy tiện giúp ngươi tuyển vài món thức ăn ngươi nhìn muốn hay không thêm chút đi cái gì lúc này lam thả y h ì bưng đĩa đi tới đi thôi không nên quay giày ba ba mụ mụ của ngươi ăn cơm đi linh n ữ đỉnh đối với lam thả y h ì gật đầu một cái sau đó lôi kéo hân hân đem ba tên tiểu g i a hỏa mang theo rời đi lam thả i y ghê buông xuống đĩa h ứ n g hờ mà hỏi thăm vừa rồi cùng ngữ đỉnh trò chuyện cái gì đâu a nói ta chuyện kết hôn đâu nàng nhường ta nhất định m ờ i n à n g ta nói đương nhiên sẽ sau đó lại hỏi ta lúc nào ta nói đây là bí mật phương viên nói xong đắc ý cười lên ha h a lam thả i y thì kẹp một nắm cơm đặt ở trong miệng ha ha không buồn cười sao phương viên đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ cảm giác thế là gượng cười vài tiếng vội và ngừng lại nhưng lúc này lam thả y chợt mặt dãn ra nợ nụ cười không thật buồn、cười. phương viên gãi gãi đầu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào tranh thủ thời gian ăn cơm đi ngươi không đ ó i bụng sao lam thả i y v ỉ ề nói tiếp phương viên nghe vậy đẻ xuống nghi hoặc túi đầu ăn bắt đầu cầm đến thật sự là hắn đ ó i bụng lúc này lam thả i y vỉa lại lần nữa n ở nụ cười phát ra từ nội tâm nụ cười Chương Chương thức cũng không có cương chế lúc dấp yêu cầu. Ch Khảo thí thường Khảo thí thường Phong khảo thí, khảo thí không ơ ngày. ngày. online dáng giả 965. 965. yêu lập dấp bê đêm đối với lệ vợ nếu quả thật có việc cũng có thể không lên thời gian còn lại ngươi có thể tự do chi phối cũng có thể tiếp tục trò chơi nhưng rất hiển nhiên mọi người căn bản không nguyện ý lo gấp nhiều khi cũng là bởi vì sinh vật hệ thống theo dõi giám sát xuất thân thể cơ năng xuất hiện trên phạm vi lớn nga xuống mới có thể bị nhân viên công tác cưỡng chế khuyên cách chân chính là làm được công tác khiến cho ta vui sướng cái này cũng vì phương viên cung cấp trực tiếp tư liệu về sau hắn có thể làm một cái thân thể cơ năng quắc giá trị vượt qua cái này quắc giá trị trò chơi cưỡng ép lo gấp lấy bảo đảm người sử dụng thân thể khỏe mạnh cho nên một cái tốt thân thể phi thường trọng yếu bởi vậy hà hướng vinh đặc biệt là một khối sân bãi làm tới không thiếu máy tập thể hình trong đó lao nhân là nhất an thiệt t h i thân thể cơ năng theo không kịp như thế nào rèn luyện cũng không được gã nhưng bọn hắn cũng không quan tâm mỗi ngày có thể có bốn giờ lúc online ở giữa đối bọn hắn tới nói đã rất thỏa mãn bọn họ mới là thuộc về chân chính game thủ giải trí đi chung quanh một chút nhìn xem phong cảnh khắp nơi đi dạo đủ loại hoa cỏ tiêu sái tự tại cho nên đối với thời gian dài ngắn yêu cầu không phải là mãnh liệt như vậy m a n h ọ tuổi chớ nhìn bọn họ nhỏ nhưng bọn hắn tinh lực lại không gì sánh được trần đấy thậm chí rất nhiều trường thành cũng không sánh nổi. k hưu vân tập tháo nón an toàn xuống nhưng không có lập tức từ trên ghế đứng lên mặc dù mũ giáp đã lấy xuống nhưng là đại não còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại bởi vì trò chơi quá mức chân thực tốc độ cao hoán đổi hình tượng sẽ dẫn đến người còn ở trong game ảo giác l ú n g l â y đầu trong thế giới hiện thực cái chủng loại kia chân thực cảm giác mới lần nữa trở lại đầu góc của h ắ n bên trong sau đó lúc này mới đứng lên gõ gõ bên cạnh tạ an nhã cánh tay t ạ an nhã chính là đồng tiền hội vị kia nữ f a n hâm mộ trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở chung hai người càng phát thuần thục đứng lên mỗi ngày giữa trưa đều sẽ hẹn nhau cùng đi nhà ăn ăn cơm đến nội triệu nguyên lượng ba người sớm đã bị khưu vân tập cho từ bỏ thời gian trôi qua thật nhanh a ngươi biết không vừa rồi ta ngay tại làm tìm hiểu nhiệm vụ nghe nói nhiệm vụ này có thể tìm tới lộc hồi đầu bí cảnh lối vào đâu tạ an nhã vung ô xuống mũ giáp đồng dạng choáng một hồi mới đứng lên nói lộc hồi đầu ta nghe nói cái khác c ô n g hội có người hoàn thành nhiệm vụ này thu được một thất mai hoa tiên lộc toa kỵ siêu cấp tiên cực kỳ tốt nhìn a khưu vân tập nghe vậy có chút hâm mộ nói mai hoa tiên lộc thật là giác ngược mai hoa người khoác hào quang chẳng những có thể đi còn có thể đẳng không phi hành một bước một hoa mai cho nên đối với nữ hải tử tới nói có lực sát thương to lớn đúng à ta thấy có người quý qua quá tiên sau đó ta tại giả lập diễn đàn bên trên thấy có người chia sẻ nhiệm vụ kinh nghiệm cho nên ta mới đến làm nhiệm vụ này chia sẻ nhiệm vụ kinh nghiệm cũng vô dụng thế giới thứ hai chuỗi nhiệm vụ thực sự quá thao đản g k h i u vân tập nghe vậy bất mắn nói đích thật là à nếu không phải biết thế giới thứ hai tất cả nhiệm vụ đều là như vậy vẫn đúng là cho rằng chia sẻ nhiệm vụ kinh nghiệm người là đang lừa người đâu ta an nhã thở dài nói thế giới thứ hai chuỗi nhiệm vụ cùng khác trò chơi bất đồng tất cả nhiệm vụ cũng là ngẫu nhiên cùng một cái nở t ờ cờ có người có thể tiếp vào nhiệm vụ có người thậm chí tiếp không đến nhận chức vụ tiếp vào nhiệm vụ người có khả năng nhận nhiệm vụ cũng hoàn toàn khác biệt cuối cùng lấy được ban thưởng cũng khác biệt cái này cùng trò chơi khác cho ngươi mấy cái bất đồng t u y ể n hạng lựa chọn không giống nhau chân chính trên ý nghĩa làm được ngẫu nhiên bắt đầu mọi người còn tưởng rằng phát hiện nhiệm vụ bờ google đem vấn đề này phản hồi bên trên đi về sau mới biết được n g u y ê n l a i quy tắc chính là như vậy cho nên dù cho có nhiệm vụ chia sẻ nhiệm vụ giáo trình ngươi cũng không nhất định tiếp vào nhiệm vụ nhận được nhiệm vụ cũng không nhất định cùng người khác chia sẻ là giống nhau nếu như đối phương chia sẻ chính là sai đâu khiêu vân tập như có điều suy nghĩ nói tạ an nhã nghe vậy sửng sốt một chút tiếp lấy có chút bừng tỉnh đúng à, loại nhiệm vụ này hình thức căn bản cũng không biết nhiệm vụ chia sẻ người nói là thật hay giả loại nhiệm vụ này hình thức mặc dù đồ phá hoại nhưng cũng chính là cái trò chơi này bị lật chỗ mỗi người có mỗi người phương hướng phát triển mỗi người có mỗi người bất đồng ai ta thật mong muốn một thất mai hoa tiên lộc toạ kỵ à, tạ an nhã phát ra một tiếng ai thán k h ư u vân tập hưu tâm hỗ trợ nhưng là hắn cũng hưu tâm vô lực nghe nói thế giới thứ hai tất cả vận hành đều giao cho phương lam siêu toán từ phương lam nội bộ tập đoàn nhân viên lưu truyền tới thuyết pháp phương lam siêu toán là trước mắt trên thế giới vận hành tốc độ nhanh nhất siêu máy tính chỉ bất quá không có chính thức công bố mà thôi đồng thời phương lam siêu toán bởi đại biểu hiện nay trên thế giới tối cao hai trí năng trình tự k h ô n g chế trừ cái đó ra chỉ có phương lam tập đoàn chủ tịch phương viên n ắ m trong tay quyền hạn tối cao có thể can thiệp siêu toán vật khí, bất kỳ người nào khác đều không được cho nên đừng nói một cái toạ kỵ liền dù là trong trò chơi một cái nho nhỏ vật liệu cũng chỉ có phương viên có quyền hạn điều chỉnh chờ về sau có cơ hội nhìn có thể hay không mua một t h ấ đi k h i u vân tập cuối cùng chỉ có thể như vậy an ủi tiên lộc loại này tọa kỵ là có nhận chủ đặc tính như thế nào mua tạ an nhã nghe vậy lường hắn một cái cũng biết đây chỉ là hắn tự an ủi mình lời nói thế giới thứ hai là một cái cởi mở tính mạnh vô cùng cho chơi hoàn toàn không cấm tờ l ợ ơ lẫn nhau ở giữa giao dịch nhưng có chút đặc thù vật phẩm lại có nhận chủ đặc tính chỉ có nhận chủ mới có thể thu được lấy nó t ỷ như mai hoa tiên lộc nếu như lúc trước vị k i u tờ l ợ ơ không nhận chủ tiên lộc liền sẽ đào tẩu mà nhận chủ sau đó thẳng đến tổn hại hoặc tử vong cũng không thể đổi chủ người trên thực tế nói trắng ra là chính là khóa lại đổi loại thuyết pháp không nhất định nha k h i u vân tập đắc ý cởi nói, có ý theo ứ gì? Tạ An n ã hiếu hỏi. Khiu kỳ v â ở phía sau triệu nguyên lượng mấy người lại phi thường khó chịu tiểu tử này hoàn toàn phản bội tổ chức ca trước đó đã nói xong cùng ăn cùng ở đồng lòng đồng tâm đây này có thể mỗi lần chỉ cần trò chơi một chút tuyến liền chạy đi tàn gái đem bọn hắn cho vớt sang một bên ba người nhìn nhau lập tức ngầm hiểu cùng nhau lộ ra cười xấu xa đợi đến nhà ăn nhìn thấy hai người ngồi ở trong góc cười cười nói nói bộ dáng ba người bưng đĩa cô ý quả thực là chen đến bên cạnh của bọn hắn khiêu vân tập khó chịu chừng mắt ba người nói bên cạnh còn có rất nhiều châu ngồi trống hắn ý tứ rất rõ ràng để cho bọn họ lăn là rất nhiều nhưng ta liền nghĩ ngồi ở đây không được sao triệu nguyên lượng chơi sỏ là nói nhà ăn bị ngươi nhận thầu rồi chúng ta không thể ngồi ở chỗ này sao khương văn hòa lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đại ý mỹ nữ ngươi tốt nhận thức một chút ta gọi bảng h i ể u thiên bảng h i ể u thiên càng là quá phận trực tiếp nảy ra g ó p tưởng a các người mấy tên này k h ư u vân tập tức giận nói được rồi chúng ta ngồi bên cạnh đi thôi tạ an nhã có chút lo lắng bọn họ bắt đầu xung đột nhỏ giọng nói trước đó cũng có bắt đầu xung đột trực tiếp bị thủ tiêu cờ lỏ xẹt bệ tạ tư cách nàng có thể không muốn bởi vì như vậy liền không hiểu thấu rời đi đ ỗ n g nhiên mấy người nhìn nhau cười ha hả bao quát k h i u vân tập tạ an nhã một mặt mờ mịt nhìn xem mấy người không hiểu rõ Chương Chương Khai Hoang. 966. Khai Hoang. 966, 966, trước ố t ta tập tạ thiệu. ta ta mất thí tư tất t ngươi đừng lo lắng, đây là ta ngủ chung phòng môn. xong, vân an nhã bọn người lẫn nhau làm giới thiệu. Nguyên lai là như vậy, ta còn sợ các người đánh nhau đâu, ta cũng không muốn mất đi khảo thí tư cách. Nói đến đây, tất cả mọi người giới cười cái khi khiu lai đi mọi đây đâu, đây, lo là làm là cho khảo mấy vậy, cam Sau các cách. cả sợ o n lòng có sự cảm thông. g có cảm sự t r đó mấy người kia thật là quá ngu vì một chút chuyện nhỏ đầu thủ cuối cùng trực tiếp bị thủ tiêu khảo thí tư cách cái kia mấy nhà nhóm người phẩm cũng kém nghe nói bọn họ sau khi trở về tại trên mạng khắp nơi đen p ư ơ n g làm tập đoàn cùng phương viên phương lam tập đoàn sẽ sợ bọn họ đen lại nói phương lam tập đoàn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ lại còn cho hắn nhóm đường trở về phí đúng à, cho nên bọn họ kém chút bị dân mạng cho đối chết chính mình đã làm sai trước còn trách phương lam tập đoàn đúng rồi tạ an nhã ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội sao triệu nguyên lượng hỏi cùng các ngươi tổ đội đúng à, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng là tổ đội cùng một chỗ khai hoang k h i u vân tập ở bên cạnh vội và nói g n kỳ thật hắn đã sớm muốn mời tạ an nhã cùng nhau nhưng là tạ an nhã cùng triệu nguyên lượng bọn họ song phương đều không q u n cho nên hắn cũng không tiện mở miệm tạ an nhã nghe vậy ngược lại là có chút do dự ngươi là có cố định đội ngũ sao khu vân tập thấy hỏi lần nữa đã như vậy coi như xong triệu nguyên lượng nói hắn chỉ là muốn giúp khu vân tập một tay được hay không được cùng hắn quan hệ cũng không lớn không phải là ta mặc dù là đồng tiền hội nhưng cũng không có cố định đội bình thường cũng là có đội liền tổ không có đội chỉ có một người ta chỉ là sợ ta gia nhập sẽ kéo cắp ngươi chân sau tạ an nhã vội và nói có cái gì cản trở gần nhất chúng ta tại khai hoang ngũ chỉ sơn suốt ngày chính là tại chân núi mỏ mẫm đi dạo tìm vận may ngươi nếu tới còn có thể tăng tốc chúng ta t h a m dò tốc độ hương văn hòa tiếp lời nói đã như vậy như vậy ta gia nhập mời mọi người chiếu cố nhiều hơn ta an nhã nghe vậy cũng không chối từ nữa bất quá ngươi tìm hiểu nhiệm vụ không làm sao k hưu vân tập đống nhiên nghĩ đến trước đó lời nàng nói ta cũng chỉ là muốn chạm vận khí mà thôi thế nhưng là rất hiển nhiên vận khí ta không tốt lắm liền mở đầu nhiệm vụ đều tiếp không đến tìm hiểu nhiệm vụ ngươi là vì mai hoa tiên l ụ c a ta cũng đã được nghe nói nhiệm vụ này bất quá loại trừ cái thứ nhất lấy được tờ lê ơ thật giống đến trước mắt liền không có cái thứ hai từng thu được bằng hiệu thiên ở bên cạnh nói mấy người mặc dù vừa ăn vừa nói chuyện nhưng là tốc độ cũng không chậm rất nhanh liền cơm nước xong xuôi sau đó cùng một chỗ vừa vội vội vàng m à chạy về c ờ lò xẹt bệ tại trung tâm tại trong hiện thực dù là chậm trễ một giây bọn họ đều cảm thấy là lãng phí năm người tiến vào trò chơi sau đó khiêu vân tập trước tiên liên hệ tạ an nhã khiêu vân tập trò chơi tên chính là hắn một mực dùng mạng lưới tên hỏa hậu mà tạ an nhã trò chơi tên là tiểu nhã bởi vì trò chơi bối cảnh là linh khí khôi phục xã hội hiện đại cho nên xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm ở trong g a m tự nhiên đều có nhưng cũng so trong hiện thực khoa học kỹ thuật càng thêm tiên tiến, tiến. tỉ như phương thức liên lạc trong hiện thực là thông qua điện thoại hoặc là điện thoại tới liên hệ mà trong g a m e lại là thông qua trên đầu giả lập trang bị cái này trang bị cùng trong thế giới hiện thực a giờ kính mắt không sai bịt lắm nhưng công năng cường đại vô số lần đồng dạng là thông qua sóng nao điều khiển chẳng những có thể xem trang web cũng có thể tương thông lời nói video chụp ảnh lục tượng vân vân hết thể công năng hơn nữa bởi vì là ở trong g a m e cho nên không tồn tại trong hiện thực đủ loại tai hại không sử dụng thời điểm hoàn toàn là không phát hiện được nó tồn tại đến nội giao thông trong hiện thực đủ loại phương tiện giao thông tự nhiên cũng có duy nhất không tốt là tốc độ cũng cùng trong hiện thực một dạng cho nên muốn ngồi xe từ lộc thị đến ngũ chỉ sơn tối thiểu nhất muốn hơn hai giờ hơn nữa không thể lái xe địa phương còn muốn xuống xe đi đường cái này đặc biệt phiền thoái tốt ở trong game còn cung cấp một loại khác phương tiện giao thông từ lơ lửng xe con lơ lửng giữa không t r ù n g hoàn toàn không tồn tại giao thông chứng lại tốc độ còn nhanh hơn khuyết điểm duy nhất chính là giá cả có c h ú t cao nhưng là vì sợ khiêu vân tập mấy người chờ sốt u ruột tạ an nhã chỉ có thể đau lòng ngồi một chuyến từ lơ lửng cơ hồ trong nháy mắt đã đến khiêu vân tập nói tới địa điểm tập hợp k h i u vân tập nói tới tập hợp địa điểm là một cái gọi mạc tăng chấn đầu chấn mặc tăng c h ấ n là ngũ chỉ sơn phía dưới phi thường phổ thông một cái c h ấ n nhỏ toàn c h ấ n nhân khẩu không hơn hai và người toàn bộ c h ấ n n h ỏ còn còn bảo lưu lấy nguyên thủy phong m ạ o trên c h ấ n có không ít bán bản địa đặc sản tiểu thương cửa hàng tạ an nhã cùng khu i vân tập bọn họ tụ hợp phía sau khu i vân tập bọn họ liền mang nàng đi dạo bắt đầu c h ấ n nhỏ tới cái này các ngươi không cần nói cho ta các ngươi cái này kêu là khai hoang tạ an nhã có chút vâu nữ mà hỏi bởi vì khu i vân tập mấy cái gặp cửa hàng tất tiến vào sau đó cùng trong tiệm lão bản tùy ý cho chuyện vài câu xoay người rời đi cũng rất ít mua sắm đồ vật đúng à bởi vì chúng ta không biết cái nào nờ tờ cờ có thể tiếp vào nhiệm vụ cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cái này đ ầ n biện pháp từng cái thử hưu vân tập giải thích nói những ngày này các ngươi đều như vậy làm ra tạ an nhã hiếu k ỳ hỏi đương nhiên bằng không ngươi còn có biện pháp gì tốt triệu nguyên lượng hỏi ngược lại tạ an nhã bị hỏi á khẩu không trả lời được bởi vì hoàn toàn chính xác không có cái khác biện pháp gì thế là hỏi ngược lại cái kia các ngươi có tiếp vào nhiệm vụ sao hh ắ c ắ c vận khí ta tốt ta nhận được hương văn hòa đắc ý nói chúng ta cũng bởi vậy thu được ngũ chỉ sơn có bí cảnh manh mối hưu vân tập giải thích nói tạ an nhã nghe vậy lúc này mới chợt hiểu thế là cũng đi theo đám bọn hắn một đường gặp cửa hàng tất tiến vào đồng thời cùng chủ cửa hàng giới trò chuyện nhưng là tạ an nhã ra mặt m ỏ n g gặp được một chút nhiệt tâm chủ cửa hàng nàng thực sự ngượng ngùng cái gì đều không mua cho nên thời gian không dài nàng liền mua không thiếu đồ vật nhưng trên cơ bản cũng là ăn uống dù sao đồ ăn có thể bổ sung thể lực giải quyết nói bụng trong game cũng là có những cái này trị số tiêu hao trừ cái này một cái là ven đường bảy quậy bán hàng lão đại ra bán một cái là tiệm thợ may lão n ã i mãi, mãi kiệt tác hai cái lao nhân mặt mũi hiền lành tạ an nhã hỏi gì lắm đấy cho nên nàng mới mua hai cái vô dụng hài từ đồ chơi tiểu nhã đợi lát nữa chúng ta đi vào là được rồi nếu như chiếu vào ngươi tiếp tục như vậy ta nghĩ không đợi đi dạo xong toàn c h ấ n chúng ta liền sẽ phá sản k hưu vân tập đối với đi ở phía trước cầm lấy trong trong khắp nơi tìm giọt tạ an nhã nói hhh tốt ta tạ an nhã chính mình cũng biết rất nhiều t h ứ nhưng thật ra là không nên mua thì như trong tay nàng tiểu phong xa cùng bút bê b ả i thật là một điểm phong cũng không có tạ an nhã có chút bất mãn mà lẩm bẩm hôm nay như thế oi bức có phải hay không muốn mưa a Khương Hòa Văn ngẩn đầu lúc i trời một cái nói. Thế nhưng là bầu trời Thái điểm trời ế Thế c cao, có bầu bầu muốn một treo trên cao, vạn lý không mây, nào có một mây, ráng nhưng Dương vạn không nào mưa là lý l vẻ.、Lúc、này tạ an nhã phát hiện cách đó không xa có một cái tiểu cô nương ngồi s ổ m ở dưới mái hiên b ồ mèo cái kia quất miêu vừa mập vừa béo vể phải nằm tại chỗ thoáng mát tùy tiện tiểu cô nương kia dày vỏ ánh mắt nó đều không mang theo mở ra một chút thế là tạ an nhã đi tới đem trong tay c h ó n g chóng đưa tới nói tiểu muội muội tỉ tỉ đem cái này chong chóng tặng cho người đi tiểu cô nương quay đầu tạ an nhã lúc này mới thấy rõ nàng tướng mạo mập mạp thì đô đô một cái tiểu nữ hải vừa manh vừa đáng yêu có thể nàng lại không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác chương 967 phương lam chương 967 phương lam đa tạ tỉ tỉ tiểu g i a hỏa rất cao hứng đứng lên đem tiểu phong xa tiếp tới nguyên bản tại tạ an nhã trong tay như thế nào cũng không chuyển trong chóng vừa đến tiểu cô nương trong tay lập tức phần phận chuyển động tiểu phong xa chuyển nha chuyển tiểu cô nương vui vẻ ghê bớm tạ an nhã mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng chỉ là xem như có gió thổi qua cũng không nghĩ nhiều nhìn một chút trong tay bút bế vải nghĩ, nghĩ dù sao chính mình cũng qua chơi cái đồ chơi này đến kỷ nhìn tiểu cô nương đáng yêu như thế thế là đem trong tay bé con cũng đưa tới nói cái này cũng tặng cho người đi cũng cho ta sao tiểu gia hỏa buông xuống dơ cao đỉnh đầu tiểu phong xa nghi hoặc hỏi đúng a cũng cho ngươi t ỷ t ỷ đã không thích chơi bút bê b ả i tạ an nhã cười nói tốt đát đa tạ t ỷ t ỷ tiểu cô nương mừng rỡ tiếp tới không cần cảm ơn ngươi như thế nào một người ở bên ngoài chơi nhà ba mẹ ngươi đâu tạ an nhã sở lên đầu của nàng hỏi bởi vì có chút quá mức chân thực bọn họ thường xuyên không phân rõ hiện thực vẫn là trò chơi cho nên mới sẽ vô ý thức hỏi như vậy nếu như nếu như ý thức được đây là tại trò chơi hỏi một đứa bé nở tờ cờ, cờ vấn đề này liền hơi lộ ra có chút tiểu năng trí tuệ ba ba mụ mụ đều tại làm việc đâu a tiểu cô nương cũng trả lời nói vậy ngươi chơi đi tỉ tỉ có việc đi ta an nhã nghe vậy cũng không nghĩ nhiều tỉ tỉ ngươi là người thứ nhất đưa ta lễ vật người giã ta đem quýt tặng cho n g ư ơ i đi tiểu cô nương nói xong xoay người bắt lấy đang ngủ bàn c ố t cái đôi chả một cái đem nó cho xếch lên bàn c ố t phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm dùng sức dây ruộm nhưng chính là dây ruộm mà không thoát tiểu cô nương tía tay nhỏ cái này cho ngươi tiểu cô nương đem q u t miêu đưa tới nói một đôi trước mắt to nhìn xem nàng thật là lại mềm v ừ a manh điều kiện tiên quyết là không cần để ý trên tay nàng cái kia gọi thê thảm b ả n quất á c h ta an nhã thực sự không biết nói cái gì nhìn quất miêu gọi thê thảm không đành lòng mà nói được rồi tỉ tỉ không lớn ngươi vẫn là thả nó đi nha tiểu cô nương rất nghe lời bông u ra b ả n quất b ả n quất thử trượt một chút bỏ chạy không thấy t â m hơi phía sau nàng vốn muốn nói khiêu vân tập b ọ n người tất cả đều lộ ra vẻ á o não tỉ tỉ vậy ngươi có thể chơi với ta sao ta rất nhàm chán giã tiểu cô nương lại hỏi ta còn đương nhiên có thể a ngươi muốn chơi cái gì tạ an nhã lời còn chưa nói hết liền bị phía sau k h i u vân tập bọn người cắt đứt. tạ an nhã đầu tiên là có chút kinh ngạc tiếp lấy phản ứng kịp đây là trò chơi nói không chừng đây là một cái nhiệm vụ đâu sau đó nàng lại nghĩ tới vừa rồi chạy mất bàn quất tâm cái k i a đau nhức a cái k i a bàn quất nói không chừng là cái thần thú dù cho không phải là thần thú cái k i a cũng có thể là một cái s ú n g vật cái k i a cũng không tệ a nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi các ngươi chơi với ta là hưng c h à o gà con tiểu cô nương vui vẻ nói thế là tạ an nhã xem như gà mái k h i u vân tập bọn người đóng vai làm gà nhỏ tiểu cô nương là diều hâu à, các, các. ta tới rồi nha tiểu cô nương nước g cổ chỉ lên trời kêu vài tiếng u i cái này rõ ràng là gãy a ta an nhã vô ngữ mà nói ha ha ta là bắt t r ư ớ c gãy diều hâu tiểu cô nương cười ha ha nói k h i u vân tập bọn người cũng nhịn không được lúc bắt đầu bọn họ vẫn là vì nhiệm vụ mà nhiệm vụ nhưng cuối cùng thật sự chơi lúc t h ế v ậ y không tự chủ đầu nhập trong đó cho nên bọn họ mấy cái đại nhân bồi tiếp tiểu cô nương này một mực từ giữa t r ư a chơi đến t r ạ m vào tối t ố t tỉ tỉ ta muốn về nhà nữa nha cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật chơi với ta rốt cục tiểu cô nương ngưng xuống mấy người cũng thực mệnh không nhẹ không cần khách khí t ỷ t ỷ còn không biết người tên gì vậy tạ an nhã cười nói ta gọi phương lam ba ba của ta lên cho ta có phải hay không rất thêm hay tiểu cô nương chống n ạ n h đắc ý nói phương tạ an nhã có chút bừng tỉnh nàng nói thế nào tiểu cô nương có chút quen mặt đâu nàng trước đó cũng đã gặp qua tiểu cô nương ảnh t r ụ n còn có cùng đại bạch cùng một chỗ đập video ngươi là phương tiên sinh nữ nhi ba ba của ngươi là phương viên nàng còn chưa lên tiếng sau lưng h ư u vân tập liền kinh ngạc hỏi ân ân phương viên là ba ba của ta lam thả y ỉa là ta mụ mụ phương lam vui vẻ nói lam lường này ngươi là phương tiên sinh nữ nhi a mấy người nghe vậy vừa vui vẻ lại thất lạc vui vẻ là bồi phương tiên sinh nữ nhi chơi một chút buổi trưa thất lạc chính là nếu là phương tiên sinh nữ nhi khẳng định như vậy không phải là nở bờ cờ bọn họ tâm niệm đọc ban thưởng tự nhiên cũng liền bay mất nhưng vào lúc này phương lam nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ sau đó một truy chính mình b á n tay nhỏ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n s á c tỉ tỉ ngươi không muốn ít là muốn mai tiểu lộc đúng hay không mai tiểu lộc tạ an nhã nghe vậy hơi nghi hoặc một chút lúc này phương lam bỗng nhiên đem bàn tay hướng hư không bên trong giống như vươn vào trong nước tạo nên từng cơn sóng gợn sau đó từ hư không bên trong dẫn ra một thất mai hoa t i ê n lộc a làm sao ngươi biết ta muốn cái này tạ an nhã ngạc nhiên hỏi kỳ hì ta thế nhưng là rất lợi hại biết tất cả mọi chuyện phương lam đắc ý nói tiếp lấy cầm trên tay mai hoa tiên lộc dây cương đưa cho tạ an nhã tạ an nhã lần này không có lại cự tuyệt lại cự tuyệt cái kia chính là thật sự n ố c nhìn cả người hào quang tiên khí mở mịt mai hoa t i ê n lộc tạ an nhã cảm giác hưng p h ấ n huyết áp đều lên cao không ít trò chơi bên ngoài số liệu giám sát nhân viên đều giám sát ra thân thể của nàng số liệu dị thường đều chuẩy muốn đem nàng cưỡng chế lọc gấp k hưu vân tập mấy người ở bên cạnh cũng là một mặt hâm mộ sau đó trơ mặt ra nói tiểu muội muội có hay không cắt ca ca lễ vật a phương lam nghe vậy nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó tại bọn họ thấp thỏm bên trong gật đầu một cái đã các ngươi cũng chơi với ta trò chơi ta cũng cho các ngươi một món lễ vật đi nói xong không biết từ nơi nào lấy ra một cái như nước trong veo quả đảo đi ra cái này cho các ngươi à cầm lấy cái này q u ả đảo tiểu hôi liền sẽ mang các ngươi đi các ngươi muốn đi địa phương nha hưu vân tập bọn người đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút cùng tạ an nhã mai hoa tiên lộc so ra lễ vật này kém không phải một điểm nửa điểm nhưng ngay sau đó nghe phương lam nói như vậy lập tức cũng phản ứng kịp cái này nhất định chính là ngũ chỉ sơn bí cảnh đầu mối t ỷ t ỷ ta lần sau lại tới tìm ngươi chơi nha phương lam đối tạ an nhã k h o á t tay áo tốt đ á t t ỷ t ỷ chờ ngươi tạ an nhã vui sướng điên rồi nào có không đáp ứng ta đi nhìn ta đ ộ i địa nói xong nhảy dựng lên đầu hướng xuống hướng trên mặt đất đánh tới phanh một tiếng b ù i b ầ m văng tung tóe sau đó tại mấy người trợn mắt hốc mồm bên trong nước mắt d ư n g d ư n g ngồi dưới đất vương bít lấy trên đầu nâng lên tới túi xách lớn ta quên đi là đất xi măng phương lam h ủ khuất mà nói tạ an nhã bọn người nín cười n g h ẹ thật vất vả đang chuẩn bị tiến lên an ủi nàng không nghĩ tới phương lam chính mình đứng lên chạy đến góc tường bùn đất trên mặt đất nói ta lần này thật sự đi đi nói xong lần nữa đâm đầu vào mặt đất bất quá lần này là thật sự biến mất không thấy nhìn xem rời đi phương lam ta an n h ã rốt cục bật cười thật sự là một cái khả ái tiểu cô nương đâu thật sự đùa chơi thật vui ta muốn đem hôm nay kinh lịch chia sẻ đến giả lập diễn đàn bên trên đi triệu nguyên lượng nói bất quá không nghĩ tới phương tiên sinh nữ nhi nhỏ như vậy phương tiên sinh liền cho nàng chơi game giả lập a k ư ơ n g văn hòa thuận miệm nói chờ một chút phương tiên sinh nữ nhi kêu cái gì tạ an nhã bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thế là hướng k h i u vân tập hỏi xem như đồng tiền hội hội viên đối phương viên một chút tài liệu hiểu vẫn là vô cùng kỹ càng thượng như là gọi h â n h â n a phương tiên sinh lệ buộc không phải liền là gọi h â n h â n ba bà sao k h i u vân tập nghĩ nghĩ nói đám người nghe vậy cũng phản ứng lại đưa mắt nhìn nhau chẳng lẽ phương lam thật là nở bờ cờ có thể là nhũ danh là hân hân đại danh gọi là phương lam a k h i u vân tập nhỏ giọng nói đám người nghe vậy có chút mừng tình gật gật đầu nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào phương lam chương chín trăm sáu mươi tám giả lập cùng thực tế gia dung chương chín trăm sáu mươi tám giả lập cùng thực tế giao dung k hưu vân tập bọn người trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng ai cũng không nói ra triệu nguyên lượng việc này ngươi vẫn là chức không muốn phát đến giả lập diễn đàn lên đi k hưu vân tập nghĩ nghĩ nói ngươi làm ta khờ a triệu nguyên lượng lúc này cũng đã phản ứng tới cái này cùng phổ thông nhiệm vụ nờ đợ cờ nhưng khác biệt nếu như tiểu cô nương này thật sự giống như trong lòng bọn họ châu nghĩ như vậy chờ trò chơi khai phục sau đó như thế nào cũng muốn cùng với nàng tạo mối quan hệ nói không chừng có thể trực tiếp chiếm chức vô số tài nguyên cùng tiến cơ cũng không biết cái trò chơi này có thể hay không xoắn ít thế là triệu nguyên lượng có chút bận tâm nói x ó a n ít khẳng định là muốn xóa k h i u vân tập biết ăn ý tứ thở dài nói hiện tại đã có không ít người thu được đ ồ tốt nếu như giữ lại đến ô cần bệ tạ vậy đối với mới bờ lê ơ liền quá không công bằng các người đi nhanh một điểm a ở phía sau chậm rãi làm gì chứ ngồi cái này mai hoa tiên lộc tạ an nhã chạy về đến vây quanh bọn họ nhảy tung tăng thỉnh thoảng bay về phía không trung sau đó lại rơi xuống dưới mặt đất đó có thể thấy được nàng lúc này nhảy c ô m tâm t ì n h mấy người nói không hâm mộ là giả thế nhưng là cái này tiên lộc thu hoạch nhật chủ những người khác căn bản ngồi không được tốt chúng ta nhanh lên đi tranh thủ tại hạ tuyến ăn cơm chiều trước có thể tới tiên nữ cầu khương văn h ò a đề nghị căn cứ phương làm cho bọn họ quả đào nhắc nhở viên này quả đào có thể ném ăn ngũ chỉ sơn tiên nữ trên cầu nhỏ đám khỉ nếu không có phương làm trước đó nhắc nhở chỉ sợ cho dù bọn họ thu được cái này quả đào cũng không biết là làm gì dùng chờ bọn hắn đổi tới ngũ chỉ sơn tiên nữ cầu ngày đã tối xuống bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác nhìn thấy một cái màu xám nhỏ đám khỉ ngồi s ổ m ở đầu cầu nhưng bọn hắn không có lập tức tiến lên phát động nhiệm vụ mà là trước lò gập đi ăn cơm chuẩn bị chờ ăn xong cơm tối lại đến không nói trước tạ an nhã bọn người như thế nào khai hoang bên này phương viên lại dẫn theo con heo nhỏ đăng nhập vào trò chơi bởi vì xúc cảm thiết bị đã chế tắt tốt phương viên thế là cầm mấy bộ trở về có lớn có nhỏ xúc cảm trang bị giống như liên thể quần áo bó chẳng những co có giãn còn tràn đầy thông khí tính cho nên ăn xong cơn tối phương viên liền mang theo con heo nhỏ tiến vào phòng chơi lam hải y y cũng tò mò cùng đi qua thế là ba người tại phòng chơi bên trong đăng nhập thế giới thứ hai bọn họ đăng nhập địa phương chính là quan hải hoa viên dưới núi bãi cát hân hân một mặt ngạc nhiên nhìn xem chung q u n h nàng bàn chân nhỏ có thể cảm giác được trên bờ cắt tinh tế tỉ mỉ h ạ t cát trên mặt có thể cảm giác được trên mặt biển thổi tới gió biển trong hai có thể nghe thấy không trung chim biển kêu to thanh âm ba ba mụ mụ hân hân tỉ tỉ đ ỗ n g nhiên một cái đồng âm từ trên mặt biển chuyển đến chỉ thấy tam t u ế cơi tại một đầu cá heo trên lưng phá sóng mà tới tam t u ế muộn m u ộ i nhìn thấy tam t u ế hân hân vui vẻ vui chơi chạy nhảy ngay tại cá heo sắp tới gần bờ biển thời điểm tam t u ế một cái nhảy lên trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng vững vàng rơi vào trên bờ biển a tam t u ế muộn người t é nga sao còn đau không đau a tỷ tỷ giúp ngươi thổi thổi hân hân một chút liền chú ý nói tam thuế trên đầu nâng lên tới túi sách thế là đem cái đầu nhỏ tiến tới thổi thổi thổi tam thuế lọn tóc bay múa kỳ hỉ tam thuế vui vẻ cười l ù a còn đau không đau nha con heo nhỏ lại dỗi ra tay nhỏ đụng đụng a đ ỗ n g nhiên nàng phát hiện chính mình có thể đụng tới tam thuế mượn mội, mội tam thuế chủ động đưa tay kéo bàn tay nhỏ của nàng sau đó hai người tay kéo lại với nhau hai thế giới hai cái tiểu nhân nhi lần thứ nhất bắt tay không gì sánh được vui sướng tại các nàng trong lòng nổi lên phương l a m siêu toán trung tâm lượng tính toán luồng phí bắt đầu thẳng tắp đi lên leo lên tỉ tỉ hai cái này đồ chơi ngươi muốn cái nào tam thuế hiến vật quý mà lấy ra nàng tiểu phong sa cùng bút bên vải con heo nhỏ một chút liền bị tiểu phong sa hoa mỹ s ắ t thái hấp dẫn thế là không khách khí chút nào chỉ h ư ớ n g nó vậy cái này cho ngươi như thế nào đem đầu làm cái bao lớn mặc dù tam thuế chỉ là giả lợi a i nhưng là phương viên thấy được nàng trên đầu nâng lên bao y nguyên có loại thương tiết cảm xúc không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng vớt vớt sau đó tại hắn xoa nhẹ phía dưới từ từ biến mất không thấy một chút dấu vết ngươi nhà phương viên tràn đầy thương tiếc sờ lên đầu nhỏ của nàng t a m thuế tràn đầy c u ố n quýt mà tại hắn trong lòng bàn tay cọ sát mềm mại mà ấm áp xúc cảm thông qua xúc cảm trang bị chuyển vào đầu góc của hắn mụ mụ còn là lần đầu tiên dưới loại tình huống này gặp người đâu đến cho mụ mụ ôm một cái được không l a m thả y hiện ngồi sổ người xuống giang hai cánh tay nói t a m thuế vui vẻ bông u ra con heo nhỏ tay nào vào trong ngực của nàng t a m thuế dù sao cũng là nhân vật ảo cho nên rất nhẹ rất nhẹ phương viên cũng đem hân hân bế lên sau đó hai người dọc theo đường ven biển hướng phía trước thẳng đường đi tới chỉ để lại trên bờ các từng dây dấu chân con heo nhỏ tại ba ba trong ngực cầm trong tay tiểu phong sa nâng cao cao muốn đón gió để nó chuyển động đứng lên thế nhưng là gió biển quá nhỏ khiến cho tiểu phong sa chuyển động có loại hữu khí vô lực cảm giác tam thuế thấy nâng lên miệng nhỏ hô thổi một ngụm sau đó một hồi gió lớn từ trên mặt biển gáo thét mà qua thổi loạn đám người tóc cũng thổi tiểu phong sa chuyển động hô hô dùng đậu hoa tam thuế mội mội thật là lợi hại tiểu gia hỏa học theo tam thuế cũng nâng lên miệng nhỏ dùng sức thổi lên ha ha đây là tam thuế thế giới tam thuế có thể nhưng là hắn lời còn chưa nói hết đâu bầu trời đã bắt đầu cồn phong gáo thét mây đen cấp tốc trên không trung tụ tập một b ứ c bao tố sắp xảy ra tiết ấ u lúc này ăn xong cơm tối mới vừa thượng tuyến khương văn hòa ngẩng đầu lên nhìn xem đen nghịt bầu trời đắc y đối với khu vân tập bọn người nói ta liền nói thời tiết này như thế oi bức khẳng định là muốn trời mưa à. tiểu gia hỏa cũng bị chính mình cũng bị hù dọa ta liền hô hô một chút như thế nào dọa người như vậy đâu thế là vội vàng ngừng lại sau đó bầu trời mây đen cấp tốc tán đi hoàng hôn tà dương lần nữa chiếu dọi lại điện đây chính là ngươi nói muốn mưa khu vân tập bọn người ngẩng đầu nhìn bầu trời cười ha ha khương văn hòa nhìn xem chạy so cầu đều nhanh mây đen cũng là một mặt phương viên nhìn thoáng qua bị lam thải y thì ôm vào trong ngực tam thuế k ì hì tam thuế lộ ra nụ cười vui vẻ không cần phải nói đây hết thệ cũng là tam thuế làm ra phương viên đem hân hân để xuống nói với nàng t ố t đi cùng tam thuế chơi đi tam thuế cũng từ lam thải y thì trong ngực xuống lôi kéo y nguyên còn tại kinh ngạc con heo nhỏ hân hân tỉ tỉ chúng ta đi chơi đi ta nói cho người ta thế nhưng là siêu lợi hại nha tam thuế đắc ý nói ta cảm thấy ta cũng rất lợi hại hân hân có chút không xác định nói ân ân chúng ta đều lợi hại đi thôi chúng ta đi chơi đi tam thuế cũng không để ý lôi kéo con heo nhỏ hướng về phía trước chạy tới tại trên bờ cắt lưu lại từng dãy b à n chân nhỏ phương viên cùng lam thả i y tay nắm theo ở phía sau cái này liền là ngươi thế giới sao lam thả y y nhìn phía xa vui vẻ chạy hai cái tiểu nhân vớt vớt bị gió biển thổi loạn tóc dài không đây là thế giới của chúng ta phương viên nói xong tiện tay vung lên hoàng hôn chạm vào tối biến thành đầy trời đầy sao ngoa tạo chính n g ẩ g đầu nhìn lên trời khương văn hòa sổ một câu nói tục đây là bờ u g vẫn là cái nào thần tiên rời núi a ô lập tờ l ơ n h ị luận ầm ĩ phía trước chạy hai cái tiểu nhân nhi thân thể phát ra hào quang bảy mẫu trên không trung lưu lại hai đầu ánh sáng rực rỡ mang giống như hai cái vui vẻ nhảy cầm tinh linh chương 969, đáng ghét con heo nhỏ chương 969, đáng ghét con heo nhỏ hai cái tiểu ra hỏa tay nắm khắp nơi đi dạo bãi biển đường cái rừng cây sơn gốc khắp nơi đều lưu nàng lại nhóm dấu chân có tam tuế cùng phương viên tại không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chống đỡ được con đường của bọn hắn ta còn chưa từng có như thế cẩn thận xem qua quỳnh châu lam thảy i thì hơi xúc động mà nói tại trong hiện thực rất nhiều c h ư n g ạ i sẽ ngăn cản cước bộ của chúng ta mà trong game sẽ không h ân h ân mãi mãi c ắ t hoa quả đi lên ăn trái cây lúc này phương mụ mụ trên lầu hô con heo nhỏ nghe thấy được tò mò nhìn về phía bầu trời mãi mãi cho ngươi đi ăn trái cây đâu tam thuế ngẩng đầu lên nói phòng chơi bên trong cài đặt giọng nói hệ thống nàng tự nhiên cũng có thể thu t ậ p được thanh âm ta không muốn ăn hoa quả tiểu gia hỏa chơi chính vui vẻ đâu lại không muốn đi ăn cái gì hoa quả không được ngươi đều hai ngày không có xú xú còn không nhiều ăn chút trái cây lam thả i y y gõ một cái đầu nhỏ của nàng nói hắc hắc ta cũng muốn ăn trái cây tam thuế không biết ở nơi nào lấy ra một viên lớn quả đạo thật to cắn một cái tam thuế chính n g ư ơ i đi chơi đi chúng ta muốn lò gặp đi phương viên s ờ lên tam thuế đầu nói ta một người rất nhàm chán d ã tam thuế tràn đầy hủy khuất mà nói hiện ở trong game nhiều người như vậy ngươi có thể đi nhận thức bạn mới n h a ngươi hôm nay không phải liền là giao đến bạn mới sao ngươi có thể đi tìm bọn họ chơi phương viên cười nói thật sự đ ắ t tam thuế nghe vậy hai mắt mở thật to tràn đầy kinh hỉ người khác tìm nàng chơi cùng nàng chủ động tìm người khác chơi ý nghĩa là không giống nhau đối với tam thuế tới nói đây là hai cái logic trước đó phương viên cấm chỉ nàng tiếp xúc nhân loại nhưng là không có cấm chỉ nhân loại chủ động tới tiếp xúc nàng tạ an nhã cũng là chủ động tới nói chuyện với nàng bằng không tam thuế dù cho nhìn thấy cũng sẽ không chủ động tiến lên đáp lời cái này thuộc về máy móc lò dịp vấn đề nhưng bây giờ có phương viên một câu nói kia vậy liền không đồng d ạ n g nàng rốt cục có thể chủ động tìm những người khác đi chơi ba ba gặp lại mụ mụ gặp lại hân hân tỉ tỉ gặp lại tam thuế không kịp chờ đợi nhảy lên đến không trung cùng cái pháo kép một dạng một đường tia t r ớ c mang hỏa hòa không thấy hòa con heo nhỏ kinh ngạc hai mắt mở thật to sau đó cũng tại nguyên chối nhảy lên một chút nhảy dựng lên một tiểu tiết cao độ lại rơi xuống ta tại sao không được chứ tiểu gia hỏa không biết rõ vào lúc này phương viên quan b ề rơi mất phòng chơi bên trong hình chiếu hệ thống lần nữa mở đèn nguyên lai、like、các nàng chỉ là đứng tại chỗ a t ố t đừng phát sửng sốt ba ba giúp ngươi cởi quần áo ra bên trên đi ăn trái cây phương viên kéo qua tiểu gia hỏa đem trên người nàng xúc cảm trang bị cởi xuống đi lên a tới ăn trái cây đi phương mụ, mụ rửa một mâm lớn hoa quả có xe ly tử anh đạo ấ mai cùng cây vải loại trừ xe ly tử cái khác hoa quả cũng là bản địa sản xuất tháng sáu phần xe ly tử trên cơ bản đều tới từ nước mỹ cái đầu phi thường lớn tiểu gia hỏa trực tiếp bắt một cái nhét vào trong miệng sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì vội vã chạy hướng trong viện bắp giang cũng tò mò mà chạy tới ăn trái cây ngươi ra bên ngoài chạy làm gì cẩn thận con mũi cắn cái m ô ngươi n g phương viên cũng đi theo hô hô tiểu gia hỏa dùng sức nâng lên nhỏ quai hàm ra bên ngoài thổi hơi sau đó nhìn về phía bầu trời thế nhưng là bầu trời vẫn như cũng là khắp trời đầy sao người ngốc rồi nha vừa rồi đó là ở trong đêm cũng là tam thuế làm ra phương viên cũng minh bạch nàng là làm cái gì có chút dở khóc dở cười giải thích vậy tại sao tam t u ế mội mội có thể ta lại không thể tiểu gia hỏa bất mãn hỏi bởi vì trò chơi là tam t u ế thế giới đúng thế trò chơi là tam t u ế thế giới hiện tại đây là thế giới của ta vì cái gì ta không thể ách trò chơi không dông chứ thế giới trò chơi cũng là ba ba sáng tạo ra cho nên tam t u ế tại trong thế giới game không gì làm không được phương viên nghĩ nghĩ giải thích nói a nhà tiểu gia hỏa lộ ra ta hiểu được nhỏ biểu lộ cũng không biết nàng thật sự đã hiểu ra chưa vậy ngươi cũng sáng tạo thế giới của ta nhường ta không gì làm không được ca tiểu gia hỏa đầy mắt chờ đợi mà nói cái này ba ba là thật làm không được ca phương viên một mặt q u ẫ n không sai hắn cũng không phải sáng thế thần làm sao có thể tại trong thế giới hiện thực giống trong game một dạng muốn làm gì thì làm ba ba thật vô dụng tiểu gia hỏa bĩu lang một câu sau đó bố linh bố linh chạy về đi tiếp tục ăn nàng hoa quả đi uy cái này cùng có hữu dụng hay không có quan hệ gì cũng không phải thần tiên phương viên bất mặt nói có thể con heo nhỏ mới không nghe giải thích của hắn ơi làm không được chính là không dùng nàng mới bất kể có hay không hợp tình hợp lý nàng chẳng những là cái tiểu hải tử vẫn là cái nữ hài tử giã tiểu hài tử cùng nữ hài tử cũng là không giảng đạo lý nha mặc kệ phương viên trong lòng như thế nào khó chịu con heo nhỏ cũng rất cao hứng bởi vì nàng rất thích ăn xe ly tử cùng ô mai thái n ã i n ã i ngươi cũng ăn a tiểu gia hỏa tại mâm đựng trái cây bên trong nắm hai cái một cái nhét vào chính mình trong miệng một cái nhét vào ngồi ở bên cạnh thái n ã i n ã i trong miệng thái n ã i n ã i cái kia vui vẻ a cho dù là chưa đoán chừng nàng cũng cảm thấy n g ọ t nhưng là con heo nhỏ chính mình ăn một liền hướng thái mãi mãi trong miệng nhét một cái chính mình ăn một cái liền nhét một cái con heo nhỏ ăn quả quả tốc độ thái n ã i n ã i cái kia không có mấy q u ả răng miệng như thế có thể sánh được cho nên ngươi chậm một chút ngươi nhìn ngươi cho thái n ã i n ã i lấp bao nhiêu phương mụ mụ ở bên cạnh vội vàng ngăn lại nàng vui đầu ăn nhiều tiểu g i a hỏa lúc này mới ngẩng đầu lên thái n ã i n ã i trong miệng cho nàng nhét phình lên liền nhấm nuốt không gian cũng không có phương ba ba vội vàng cầm một chương giấy ăn để cho nàng phun ra thái n ã i n ã i cũng không để ý phun ra sau đó còn vui vẻ tạ ơn con heo nhỏ ngược lại con heo nhỏ chính mình có chút ngượng ngùng tất cả mọi người vui vẻ lên hoa quả ăn ngon ngươi cũng không thể một lần ăn quá nhiều lam thảy i g h ì ngăn lại còn nghĩ tiếp tục ăn tiểu gia hỏa lại ăn một cái tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm trong mâm một viên lớn nhất xe ly tử có kẻ mặc cả không được lam thảy y vì lắc đầu thật là cho ta ăn cũng là các người không cho ta ăn cũng là các người tiểu hai tử thật là p h i ề n phức đâu tiểu gia hỏa bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng than thở đúng tiểu hai tử s á t thực thật là p h i ề n phức lam thảy y vì cười ha ha nói đồ đần nói sai là tiểu hai tử thật là khó phương viên ở bên cạnh tài chính ừ ta mới là đồ đần tiểu gia hỏa dỗi ra sền sệt móng vuốt nhỏ liền muốn đi bắt ba ba đi rửa tay bẩn chết rồi phương viên vội vàng né tránh đi qua hắn nói chưa dứt lời nói chuyện con heo nhỏ h à n g hái cố gắng đem sền sệt năm cái ngón tay nhỏ mở ra bởi vì có dính tính cho nên nàng mở ra khép lại lại mở ra lại khép lại chơi quên cả trời đất hắc hắc chơi thật vui tiểu gia hỏa chính mình cũng vui vẻ lên tiến g tới chơi vui cái gì bẩn chết rồi mau cùng ta đi rửa tay phương viên đem nàng cầm lên tới liền chuẩn bị đi phòng rửa mặt Phúc, tiểu gia hỏa thả một cái lớn dăm túi cả nhà lập tức đều yên lặng và hoa quả hiệu quả thật tốt ta Ta nàng g gia thường ngạc Ngươi h nha. hỏa phi nhiên. ĩ xú xú nữa、nha. Tiểu l m t i ê đàn A. Nhất định là Nhất n A. bị ư người, Phương ơ i đi rồi、hả? Thúi người, thời gian cho ta đi chống chết cho hả? tranh thủ đỡ ra ta xú xú. vừa i liền chạy. Thật phiên ê n nàng vẫn Nàng ôm là là chạy. phức, chiếc Thật vậy tay tay ta v rửa đâu, đâu. xú xú đâu. Nàng vừa nói còn vừa tiếp tục mở hợp ngón tay nhỏ của nàng cùng cái con cua nhỏ một dạng ai thật sự nắm cái này con heo nhỏ không có cách nào chương 970. n g u ồ n năng lượng mới chương 970. n trăm năng lượng mới thời gian trôi qua rất nhanh mắt thấy là phải đến cuối tháng sáu ngay tại mọi người mỗi ngày x o á t vào phỉ xì ô website diễn đàn tìm kiếm một chút cỡ lỏ xẹt bệ tạ tin tức thời điểm phương lam liên tiếp có phát nổ mấy đầu lớn tin tức trước tiên phương lam tập đoàn đối với toàn bình đại c ở i mở giả lập cộng đồng mối nối tất cả công ty lớn có thể thông qua chính thức xin sau đó liền có thể đem nhà mình trang w p b cùng ứng dụng đem đến trong thế giới giả lập cái này trong lúc vô hình cho internet ngành nghề người làm ăn một viên thuốc an thần nguyên bản bọn họ còn lo lắng thế giới giả tưởng phổ cập về sau bọn họ sẽ bị mới hệ thống đào thái nhưng bây giờ phương lam tập đoàn mở ra giả lập b ố i nối cho phép tất cả lớn internet công ty và ở cũng liền đại biểu cho hắn sẽ còn bị cần nhưng là phương lam tập đoàn cũng không phải thiện nam tín nữ tất cả í t lợi sẽ là rút ra mười lăm phần trăm thu thuế xem như giả lập cộng đồng bận danh phí tổn mười lăm đối với rất nhiều không có chính mình con đường cỡ trung tiểu internet công ty tới nói đây quả thực quá lương t h ô n quả táo thuế còn muốn ba mươi phần trăm đâu đến nỗi trong nước cái k h á c con đường thu thuế tối thiểu nhất tại bốn mươi phần trăm trở lên phương lam chỉ cần quả táo thuế một nửa thu thuế còn có thể có ý kiến đến gì nhưng là có chính mình con đường cỡ lớn internet công ty trong lòng lại không thoải mái vốn là kiếm bao nhiêu thu bao nhiêu hiện tại vô duyên vô cớ bị phân đi mười lăm phần trăm ai trong lòng cũng không thoải mái a nhưng là không thoải mái cũng không có cách thương nghị vong lạc tất nhiên là sau này phát triển xu thế ngươi không gia nhập mang ý nghĩa bị đào thải hoặc bị thay thế đây cũng là ai cũng không nguyện ý cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận phương làm tập đoàn dạng này b á vương điều khoản nếu như nhỏ xí nghiệp bọn họ có thể liên hợp lại đem nó chơi đổi hoặc chiếm đoạt nhưng là phương làm tập đoàn cùng những công ty khác bất đồng đây là một nhà công nghệ cao công ty mỗi một dạng sản phẩm đều có thể nói dẫn dắt một thời đại chớ ú n g chỉ c xem thường cái này mười lăm phần trăm rút thành chờ sau này toàn cầu hư cấu hóa như vậy cái này mười lăm phần trăm sẽ là một cái phi thường khổng lồ số lượng đương nhiên phương viên có một cái ưu điểm chính là có tự mình hiểu lấy đồng thời sẽ xem xét thời thế chưa từng sẽ tiêu ngạo tự mãn đây cũng là phương làm tập đoàn làm chuyện thứ hai đối với quốc gia thuế vụ hệ thống k ở i mở mối nối tất cả giả lập thu thuế hoàn toàn trong suất hóa cứ như vậy quốc gia có thu thuế Phương hắn không tham. viên tiền, kiếm chuyện thứ ba chính là miễn phí hướng toàn dân đưa tặng mười vạn bộ cầm trong tay loại sách tay ba dê máy quét cái này ba dê máy quét có chút cùng loại cửa hàng quét m a khí nhưng càng thêm tiểu xảo thông qua bờ b l u e t o o t h cùng trên điện thoại di động phương lam tập đoàn khai thác v ạ n vật áp kết nối mỗi quét hình một kiện vật phẩm căn cứ vật phẩm lớn nhỏ người sử dụng liền có thể thu hoạch được nhất định điểm tích lũy này điểm tích lũy khi tiến vào thế giới giả tưởng về sau có thể dựa theo nhất định tỷ lệ hối đoái thế giới giả tưởng vật phẩm tất cả người sử dụng bằng vào thẻ căn cước có thể nhận lấy một kiện không thể lặp lại thân lĩnh tới trước được trước đương nhiên không có cấp được người sử dụng cũng không cần khổ sở chỉ cần hoa một trăm chín mươi chín nguyên liền có thể tại phương l a m họ phỉ xì ổ w e sai mua sắm một cái hơn nữa còn không cần thẻ căn cước tùy tiện mua một trăm chín mươi chín nguyên quả thực tiện nghi tốt đoán chừng trên đường cái nhặt ve chai đều có thể móc ra cho nên người sử dụng đều hô to phương l a m tập đoàn lương tâm nhưng phương viên thật là lương tâm sao số ít lý giải chân tướng đều cảm thấy phương viên quá xấu bụng vì cái gì nói như vậy đâu bởi vì những người này cũng là tại giúp phương viên làm công miễn phí giúp hắn hoàn thiện trò chơi miễn phí giút hắn làm việc không nói còn muốn lấy lại tiền hắn thế giới vật vật muốn từng cái thông qua mỹ thuật xây mô hình hoặc là phương l a m trò chơi đoàn đội chính mình đi vật phẩm q u é t h ì n h không nói trước hao phí đại lượng tài lực vật lực không nói thời gian cũng là một đại vấn đề nhưng còn bây giờ thì sao toàn dân đang giúp hắn làm công có khả năng không cần một tháng trên toàn thế giới hiện hữu vật phẩm số liệu đều sẽ bị chuyển lên đến phương l a m sẽ vỡ bên trên đương nhiên vật phẩm cũng không phải có thể lặp lại đề i a o chỉ cần người khác đưa ra qua lần nữa đưa ra là vô dụng cho nên muốn thu hoạch được điểm tích lũy liền muốn cái thứ nhất quá trình thế là rất nhiều nhà người nhàm chán cầm lấy ba d máy quét khắp nơi quá trình cái này mà trong đó đại khái liền mấy cửa hàng lý hàng viên được hưởng lớn nhất tiện lợi trực tiếp một tay cầm quét mã khí một tay cầm máy quét công tác quét hình hai không lầm cho nên mấy ngày nay phong bế khảo nghiệm tờ lighter chợt phát hiện trong game vật phẩm chủng loại phong phú đứng lên nguyên bản thế giới trò chơi tương đương với một cái thô cùng xã hội nguyên thủy chỉ là một cái lớn hệ thống rất nhiều trong hiện thực vật phẩm đều rất ít nhưng là hiện tại lập tức đột nhiên tăng nhiều phương viên mỗi ngày chính mình cũng sẽ xem xét kho số liệu cũng bị cái này tăng mạnh tốc độ cùng chủng loại cho sợ ngây người tiểu lao vít lớn đến máy bay đại pháo xứng đạn vậy mà tất cả đều có bởi vì lần này tiêu thụ là mặt hướng toàn cầu nói cách khác loại trừ đại hạn người ngoại quốc cũng có thể mua sắm những cái này số liệu truyền lên dẫn đến phương l a m siêu toán tồn chữ lượng tăng mạnh nhưng cũng không vượt ra ngoài phương viên dự tính bởi vì phương viên tồn chữ phương thức căn bản cũng không phải là hình ảnh hoặc là ba d mô hình mà là một chuỗi số lượng có người mở ra máy quét nghĩ phải hiểu rõ nguyên lý làm việc của nó máy quét nguyên lý rất đơn giản nhưng bên trong hệ thống lại phi thường phức tạp nó quét hình đi ra đồ vật truyền lên đến vạn vật áp bên trên chính là một chuỗi số lượng cho nên rất nhiều công ty muốn phá giải nó đến sử dụng căn bản là không có h y kịch thực tế mỗi cái vật phẩm đều có một trôi thuộc về nó số liệu đã là vật phẩm id cũng là vật phẩm xuyên mã đây chính là phương viên giải quyết vận hành cùng tồn chữ phương pháp một cái hoàn toàn mới phép tính học qua ba d xây mô hình đều biết ba d đơn giản chính là điểm và đường kéo dôi đến nội vật phẩm nhan sắc đồ án cùng chữ viết kỳ thật đều có thể thống nhất phân loại làm sắc thái cùng b ộ c ụ học qua tờ s đều biết vô luận loại nào nhan sắc đều có nó sắc độ hết thể nhan sắc cũng là căn cứ vào ba nguyên sắc kéo dài mà tới cho nên t ô lại dụng cụ quét hình vật phẩm qua đi ghi chép chính là những cái này số liệu làm những cái này số liệu truyền thâu đến siêu toán về sau t a m thuế liền có thể căn cứ phương viên cho phép tính trực tiếp sinh thành đối ứng vật phẩm vừa thuận tiện lại không chiếm dụng t ổ n chữ không gian bất quá đã là như vậy phương viên cũng một mực không từng đứt đoạn đối với siêu toán trung tâm thăng cấp chính là mỗi tháng nguồn năng lượng hao t ổ n thực sự quá lớn phương viên cũng bắt đầu thì đau cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu nguồn năng lượng mới mà tại phương viên trong trí nhớ nông dùng cơ cấu tạo nguyên lý cùng sửa chữa chính là một cái thuộc về quá chữ nội minh chủng cái văn minh này đã thực hiện tinh tế thực d ầ n mà cái gọi là nông dùng máy bay nhưng thật ra là chỉ đối với một cái tinh cầu nông nghiệp khai phát máy móc cái văn minh này ban đầu là thái dương sùng bái lợi dụng năng lượng mặt trời đến cuối cùng không tại hạn chế thái dương thu thập trong vũ trụ ở khắp mọi nơi hàng tinh năng lượng bọn họ cũng đã sớm chế tạo ra dạng đơn giản mặt trời nhân tạo nói đến dạng đơn giản mặt trời nhân tạo mọi người trước tiên cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là mạ vẻo bên trong độc tỏ học tỏ p h hơn nữa phương lam sản nghiệp viên tới gần biện rộng trong nước biển đại lượng tồn tại đao cổng xuyên hai loại nguyên tố tại nhiệt độ cao dưới điều kiện liền sẽ giống thái dương một dạng phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân vì nhân loại cung cấp liên tục không ngừng vệ sinh nguồn năng lượng loại này tụ biến lại được xưng là nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng của bạo không dễ khống chế cho nên nhà khoa học lại đưa ra một loại mơ màng có phải hay không có thể giảm xuống nhiệt độ của nó tại tương đối nhiệt độ thấp hoặc là nhiệt độ bình thường phía dưới tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân cho nên lại xưng là lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân mà ý t ư man p ư ơ n g chu lò phản ứng chính là lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân mơ màng ở dưới một loại huyễn tưởng sản phẩm loại này đột biến đem cực lớn giảm xuống phản ứng yêu cầu có thể sử dụng cảng phổ thông hơn nữa đơn giản thiết bị. đồng thời cũng làm tụ phản ứng hạt nhân an toàn hơn nhưng cái này thật chỉ là mơ màng sao chương 971, b ậ n rộn chương 971, b ậ n rộn mặt trời nhân tạo cũng không phải là cái gì trước vào khoa học kỹ thuật rất nhiều quốc gia đều có dạng này nghiên cứu khoa học hạng mục trong đó quy mô lớn nhất đại khái chính l à tờ kế hoạch cái này kế hoạch có bao nhiêu quốc cộng cùng tham dự hải tờ kế hoạch là toàn cầu quy mô lớn nhất ảnh hưởng sâu xa nhất quốc tế nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục một trong nó kiến tạo ước chừng cần m ư ơ i năm hao tổn của cải năm mươi ước cái này năm mươi ước vẫn là năm một nghìn chín trăm chín mươi tám giá trị cho nên cái này kế hoạch tuyệt đối là một cái phi thường đốt tiền h à n g mục nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng to lớn nhưng là khuyết điểm cũng rất nhiều trước tiên chính là làm nóng vấn đề dùng phương pháp gì c ũ n g như thế nào làm nóng khí thể khiến cho thể vợ lạ ít mạ nhiệt độ có thể lên lên tới trăm vạn độ ngàn vạn độ hơn trăm triệu độ vượt qua vạn độ trở lên khí thể là không thể dùng bất luận cái gì vật liệu chỗ tạo thành vật chứa ước thúc làm cho không bay ra cho nên hiện nay nhà khoa học lại phát minh từ lồng nhưng như vậy còn không tính thành công như thế nào giải quyết thể vợ lạ ít mạ năng lượng tổn thất tỷ lệ như thế nào để cao từ lồng ước thúc thể vợ lạ ít mạ năng lượng năng lực như thế nào kéo dài vận hành như thế nào ứng dụng n ó n g phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng các loại vấn đề đều không có giải quyết phương biên ngược lại là biết nhưng tương tự nhận đến tài liệu hạn chế rất nhiều kỹ thuật không phải là người biết liền có thể thực hiện nếu là hắn thật sự hướng phương hướng này nghiên cứu một chút đi tối thiểu nhất vẫn là phải thời gian mấy chục năm tới từng cái thực hiện những thứ này nhưng hắn đầu nhập nhân lực cùng vật lực chỉ sợ cũng là khổng lồ khó có thể tưởng tượng cho nên nhất định phải nghĩ một cái biện pháp khác thì như một loại hoàn toàn mới nguyên tố loại này nguyên tố hoàn toàn có thể đang đến gần nhiệt độ bình thường thường áp dưới điều kiện tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng đối với thiết bị yêu cầu cũng không cao vô luận tại tính an toàn vẫn là tính ổn định đều mạnh phi thường nhưng chính là nguyên tố rút ra quá trình vô cùng phiền thức nếu không có la gia thành rất nhiều vật liệu phương viên căn bản làm không được muốn mua đều không có c h ỗ n à o bán nhưng là phương viên cũng không có vừa lên tới liền rút ra nguyên tố mới mà là tiến vào nguồn năng lượng phòng thí nghiệm cùng các vị đại lao đằng sau học tập kiến thức của hắn đều tới từ sách vợ cùng mạng lưới nhưng rất nhiều tri thức cũng không phải là dựa vào sách vợ cùng mạng lưới liền có thể học tập đến trong lúc này phương viên cũng đi theo đại lao đằng sau tham dự các hạng thí nghiệm giống như bọn biển một dạng hấp thu đủ loại tri thức cùng kinh nghiệm xem như trí tuệ nhân tạo phương diện người có quyền vẫn là rất được người tôn k í n h tối thiểu nhất trong phòng thí nghiệm viện sĩ tiến sĩ nhân viên nghiên cứu đối phương viên vấn đề là hỏi gì đáp đấy dù sao hắn là đại gia nhiều tiền hơn nữa phương làm khoa k ỹ phòng thí nghiệm hệ thống trí năng vì bọn họ thí nghiệm cung cấp trợ giúp cực lớn hơn nữa la ra thành thu thập phương viên cần vật liệu cũng cần thời gian dù cho có quốc gia làm hậu thuẫn rất nhiều thứ cũng không phải là muốn liền có cho nên phương viên mỗi ngày mặc dù vội vàng nhưng mỗi ngày vẫn có thể đúng hạn về nhà vàng không con heo nhỏ khẳng định lại sẽ không hài lòng Thái nếu không ngơi ư tiến vào chúng ta phòng an ninh ngồi một chút đinh hòa bình đối với phòng thí nghiệm cửa chính lam thả i y thì nói hiện tại mỗi ngày tan sở lam thả i y thì đều sẽ tới phòng thí nghiệm cửa ra vào chờ phương viên t ă n g tầm không có việc gì phương viên nên cũng nhanh đi ra ta liền không tiến bảo lam thả i y trực tiếp lắc đầu cự tuyệt phương lam khoa ký phòng thí nghiệm không phải là cái gì người đều có thể tiến bảo dù cho lấy lam thả i y thì thân phận không có đặc thù tình huống nàng cũng là cấm chỉ tiến bảo phương lam khoa ký phòng thí nghiệm danh tự mặc dù treo ở phương lam tập đoàn phía dưới nhưng trên thực tế lại là thuộc về phương viên cùng quốc gia cộng đồng nắm giữ c ũ người không p là h o rất kỳ quái có đôi khi nghĩ thông suốt khai ngộ sẽ cùng đổi một người một dạng ví dụ như vậy không tại số ít lam thả y thì cười giải thích nói trên thực tế rất nhiều người đối phương viên thân phận biểu thị qua hoài nghi nhưng chí h à h hắn i là hắn ghen i l tới gần tại hoa mỹ cường tráng thông minh trên lý luận tới nói không tồn tại bất kỳ tập bệnh cho nên có nhân viên nghiên cứu khoa học cho rằng phương viên có khả năng tại nào đó đoạn thời gian sinh ra qua đột biến gen nhưng là đột biến thì thế nào cũng không thể đem hắn bắt lại hiệu đạo a húng chi đột biến gen tại trên thế giới lại không phải sỗi tỷ như ung thư chính là một loại đột biến gen tại sao không đi h i ể u đào ung thư bệnh nhân bất quá đại đa số cũng là chuyện xấu số ít ngoại lệ tỷ như phương viên húng chi còn sống phương viên so chết phương viên có càng lớn giá trị cũng đúng a nhân loại phức tạp như vậy ở đâu là chúng ta những cái này người thô kệch có thể làm hiểu đinh hòa bình cười nói đúng rồi tiểu vi tỷ gần nhất còn tốt đó chứ lan hải y nhớ tới lý hấu vi mang thai sự t ì n h ân rất tốt mẹ ta hiện tại tới chiếu cố nàng công ty cũng cho nàng ăn bài một cái ra tay công tác cũng dễ dàng rất nhiều nói đến đây đinh hòa bình không khỏi cao hứng trở lại lý âu vi mặc dù có chút khó chịu đinh hòa bình nhưng cuối cùng cùng một chỗ nhiều năm như vậy t h ú n g chi lại là hài tử ba ba cho nên tại đinh hòa bình rô s u n g phía dưới rất nhanh thua trận cho nên các ngươi chờ hài tử sinh ra tới về sau lại cử hành hôn lễ sao đúng sinh ra tới về sau lại bổ sung ngươi cùng phương viên không phải cũng là như vậy đúng hôn lễ của các ngươi tập h thời điểm xử lý a đinh hòa bình hỏi cái này muốn hỏi phương viên a chuyện gì hỏi ta phương viên từ trong cửa đi ra vừa vặn nghe được câu này ta là hỏi ngươi ngươi chừng nào thì cùng thả y cử hành hôn lễ mù nhọc lòng chờ ta cử hành hôn lễ khẳng định sẽ thông báo cho ngươi đúng chính ngươi đâu phương viên cùng đinh hòa bình quan hệ không tầm thường cho nên nói chuyện cũng rất tùy ý cho nên đinh hòa bình cũng không để ý cười h ì h ì rồi lại cười ngược lại đ ố i trở về nói mù nhọc lòng chờ ta cử hành hôn lễ thời điểm khẳng định sẽ thông báo cho ngươi ha ha hai người nhìn nhau cười ha h a lan hải y ở bên cạnh cũng hé miệng cười khẽ đứng lên có đôi khi nam nhân vui sướng thật là đơn giản đáng yêu t i ể u vi tỷ còn tốt đó chứ phương viên hỏi tiếp ăn được ngủ được có cái gì không tốt ở nhà cũng muốn làm điểm dinh dưỡng cho nàng ăn ăn hết nhà ăn không thể được đúng ngươi biết làm cầm sao ách mẹ ta đến đây cho nên không cần ta làm trên thực tế hắn căn bản liền sẽ không làm à, a a di đến đây ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết ta nói cho ngươi làm gì lại nói ngươi trong khoảng thời gian này cũng rất bận đinh hòa bình lơ đến nói ngươi cái tên này được rồi tuần lễ này ta cùng thả y y mang hân hân đi xem a di phương viên nghĩ nghĩ nói đinh hòa bình khi còn bé cũng là hắn m ụ mụ, mụ c h i ế u cố mà cùng đinh hòa bình cùng nhau lớn lên phương viên đối với hắn mụ mụ tự nhiên cũng rất quen thuộc bao quát phương mụ mụ cùng phương ba ba bọn họ đ ứ n g à ta cái kia địa phương nhỏ các ngươi tới đoán chừng đều không có địa phương đặt chân chủ nhật này ta cùng ta mẹ còn có tiểu vi cùng đi nhà các ngươi đinh hòa bình nói cái này đúng các ngươi đã sớm nên tới làm đến hiện tại mới nói a di tới lộc thị phương viên bất m ặ n nói ta đây không phải sợ quấy dậy các ngươi sao lại nói ngươi bận rộn như vậy ta cũng không biết ngươi có thời gian hay không đinh hòa bình có chút ngượng ngùng nói dẹp đi, đi đi không cùng ngươi nói、mổ. nói xong trực tiếp lôi kéo lam thả i y thìa rời đi ngược lại là lam thả i y thìa quay đầu mỉm c ư ờ i cùng đinh h ò a bình khoát tay áo hôm nay bận rộn công việc thong thả A, có hay không rất mệt mỏi chờ thêm xe phương viên kéo lam thả i y thì tay quan tâm hỏi ta bên này còn tốt ngược lại là ngươi cũng đừng quá liều mạng ngươi nhìn ngươi những ngày này ta cảm giác ngươi thật giống như tiểu tụy h không ít lam thả i y thìa đưa tay đem phương viên trên đầu sốc xếp thái dương v ố t trình tề lái xe phía trước lương phi bạch cùng thang trí hành nhìn không chớp mắt phản phất cái gì cũng không nghe thấy một dạng dạng này thức ăn cho chó bọn họ mỗi ngày ăn đã miễn dịch chờ xe lái đến cửa trong viện phương viên tại trên xe chỉ thấy tiểu gia hỏa cầm lấy cái túi nhựa nâng tại không trung chạy tới chạy lui mà n ã i n ã i cầm lấy một thanh cái ghế nhỏ ngồi tại cửa chính vui tươi hớn hở mà nhìn xem nàng nhìn thấy phương viên xuống xe nàng trực tiếp chạy tới trời nóng như vậy cầm lấy cái túi nhựa ở bên ngoài làm gì chứ phương viên đem nàng thấm mồ hôi lọn tóc về sau gỡ một chút tà tại hóm mát tiểu gia hỏa vui vẻ dương lên trong tay nàng túi nhựa ếch còn có dạng này hóm mát chương c h í đô đần tiểu hải chương c h í đô đần tiểu hải trương long ca, ca nói cha của hắn lần trước thay hắn đi hóng mắt d ã chơi cũng vui đâu ba ba ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ hóng mắt à. t i ể u gia hỏa ôm phương viên chân ngước của một mặt chờ đợi lan hải y thì hãy vốn cho rằng phương viên sẽ tự t u y ệ t sau đó cùng nàng giải thích cái gì là chân chính hóng mát không nghĩ tới phương viên một thanh tiếp nhận trong tay nàng túi n h ự a sau đó d ơ cao trên không chúng cười to nói cái kia để cho chúng ta cùng đi hóng mắt đi sau đó đẩy sân bên trong bắt đầu chạy t i ể u gia hỏa khoái hoạt mà theo ở phía sau truy chạy trước ha ha tất cả đều là tiếng cười vui của bọn họ nhìn phương viên cùng cái kẻ ngu một dạng chơi quên cả trời đất lam thả i y trực tiếp che mặt nói hắn thập t ố t đâu đến cùng lại quy cao người mới vẫn là kém thông minh đồ đần a chơi một hồi liền trở lại nóng như vậy lam thả i y vỉa vẫn là căn dặn một câu lúc này mới đi về nhà n ã i n ã i phương viên ở chỗ này nhìn xem là được chúng ta trở về phòng đi thôi đi ngang qua n ã i n ã i bên người thời điểm lam thả i y vỉa ngồi xồm xù nói không có việc gì ta ngay ở chỗ này ngồi một chút nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhìn xem bọn họ náo n ã i n ã i liền vui vẻ đâu n ã i n ã i nắm lấy lam thả y vỉa tay cười ha hả nói bên ngoài nóng vẫn là đi, vào nhà đi. lam thảy v ỉ lần nữa k u ế n n mặc dù thái dương đã hạ sơn nhưng là mặt đất nhiệt độ vẫn còn rất cao liền ngay cả b ắ p giang đều biết ghé vào n ã i n ã i bên chân mà không phải cùng tiểu g i a h ò a đằng sau chạy thật sự không cần bất quá hân hân chơi có một hồi để cho nàng trở về uống nước biết n ã i n ã i ngươi cùng ta cùng một chỗ đi vào nhà đi lam thả ý thì muốn dịu nàng đứng lên n ã i n ã i nghe vậy cũng không có lại kiên trì đứng dậy còn nghĩ lấy chính mình cái ghế nhỏ lam thả ý thì vội vàng đọc trước sao có thể để cho nàng nắm ở công ty đi làm vội vàng thong thả mãi mãi hỏi thong thả công tác rất nhẹ nhàng vậy là tốt rồi nhưng là công tác phải thật tốt làm không thể qua loa bằng không đại lao bản sẽ không c a o hứng mãi mãi vẫn là tư tưởng cũ cũng không biết phương viên chính là cái kia đại lao bản không có chuyện gì đại lao bản sẽ không không c a o hứng lam thả i y vỉa cười nói ta nói cho người à lòng người khó g i ỏ những cái này đại lao bản đều hỏng tích rất bằng không bọn họ như thế nào phát tải mãi mãi cảm thấy mình nhìn rất rõ ràng lớn nhà tư bản cũng là bại hoại ha ha lam thả i y vỉa rốt c ụ c cười ra tiếng mãi mãi ta đại lao bản chính là phương viên mãi mãi nghe vậy nhất thời không có phản ứng kịp chính là ta đi làm công ty cũng là phương viên hắn chính là đại lao bản lam thả ý n g a giải thích nói không phải nói phương viên là đại khoa học ra sao mãi mãi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút đúng a nhưng cũng không nói đại khoa học ra liền không thể làm đại lao bản a cũng đúng ngươi nhìn ta giả nên n hồ đồ rồi bất quá phương viên là cái hảo hải tử nhất định sẽ không kiếm lòng dạ hiểm độc tiền lam thả ý n g a nghe vậy cười tủm tìm gật gật đầu nhưng trong lòng xem t h ư ờ n g phương viên gia hỏa này cũng đen đâu bất quá tương đối mà nói cũng coi là có chút lương tâm ngươi nhìn ba ba giúp ngươi lắp một túi l ư n phong phương viên bỏ chặt miệm túi đem căng p ồ n g túi nhựa đưa cho tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa c ẩ n thận nâng trong tay cảm giác nhẹ nhàng nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút có điểm giống cái đại khí cầu nha thế là đưa cánh tay hướng không trung ném đi thế nhưng là không ngạc nhiên chút nào trực tiếp rơi xuống không bay lên được nha tiểu gia hỏa có chút nghi hoặc đương nhiên không bay lên được bởi vì bên trong đựng không khí cùng phía ngoài không khí chất lượng là giống nhau húng chi còn tăng thêm một cái túi n h ự a nặng như vậy lượng liền vượt qua phía ngoài không khí cho nên không bay lên được phương viên ngồi sổn người xuống cùng với nàng giải thích nói ba ba ngươi đang nói cái gì tiểu gia hỏa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc t ố ta ngươi làm ba ba không nói gì tóm lại dạng này cái túi là không bay lên được rồi trừ phi có gió lớn đem nó thổi lên a vậy chúng ta đem cái này một cái túi phong cầm lại nhà đi nói xong tiểu gia hỏa mang theo cái túi quay người liền hướng trong nhà đi ai này ai này tiểu gia hỏa vừa đi còn một bên giả bộ như cật lực nhỏ bộ dáng cái này rất nặng sao phương viên vô ngữ hỏi đương nhiên ngươi nhìn n ó như thế lớn khẳng định rất nặng nha con heo nhỏ tiếp tục giả v ờ làm thợ hồn h ệ n thợ hồn h ệ n nếu không ba ba giúp ngươi xa ca tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức giang hai cánh tay muốn hăn ôm một cái làm gì phương viên hơi nghi hoặc một chút ta là muốn giúp ngươi xách cái túi cũng không phải muốn ô m ngươi túi túi quá nặng đi ngươi ô m ta ta mang theo túi túi như vậy ngươi liền không nặng tiểu gia hỏa cười hì hì nói ha ha ngươi thật đúng là thông minh a nhưng là phương viên vẫn là đem con heo nhỏ b é lên trên thực tế đây là nàng biến tướng yêu cầu ô m một cái đâu thật sự là một cái mệt nhọc tiểu yêu tình lao n ã i n ã i ngươi nhìn ba ba giúp ta lấp một cái túi phong a chờ vào phòng tiểu gia hỏa khoái hoặc cùng thái mãi mãi nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc ngươi nhìn tiểu gia hỏa cao hứng đem cái túi đưa tới a vì cái gì nó sẽ đâu tiểu gia hỏa nghi ngờ thu cánh tay về phong đã chạy trốn đâu nói xong thở dài có chút tiếng gối lan hải y ghẻ nhìn nàng đồ đần bộ dáng đi tới tiếp nhận sóc liệu túi sau đó trên không trung run lên hai lần để cho cái túi lần nữa nâng lên tới sau đó đưa cho nàng nói a hiện tại lại bắt lấy có thể là tiểu gia hỏa p h ả n p h ấ t nhận đến vũ n h ụ mở dạng hai mắt mở thật to tức giận nói ngươi làm ta là đồ đần s a o ta như thế nào coi ngươi là ngũ nốc lan hải y ghẻ vô nữ mà hỏi ngươi rõ ràng trang là không khí còn đ ạ t ta nói là phong tiểu gia hỏa chống lạnh nổi giận đùng đùng chất vấn ách cái này có cái gì không giống nhau sao lam thả i y ghề nghi ngờ hỏi tiểu gia hỏa nghe vậy thích một hơi thật sâu đây là không khí sau đó nâng lên miệng nhỏ hô hô thổi mấy cái nói đây mới là phong cái k i a tốt lam thả i y ghề mở túi ra đem bên trong không khí chen đi sau đó đối bên trong thổi mấy hơi thở đem nó cho thổi nâng lên đến bó chặt miệng t ú i nói lần này là phong rồi con heo nhỏ nhưng là tiểu hai tử sao có thể nhận thua đâu ta mới không cần đâu ngươi phong không có ba ba vừa rồi bắt lớn ngươi tiểu h à i từ này có nói đạo lý hay không lam thả y ìa cũng là thực sự bị nàng làm cho không còn cách nào khác nhanh lên đem ngươi phong thả đi đem cái túi trả lại cho ta ta muốn ba ba lần nữa giúp ta đi bắt tiểu gia hỏa tức giận nói ngươi cái vật nhỏ này lam thả y ìa cũng tức giận đưa tay một bàn tay đem cái túi cho đập dẹp Kỳ thật ta cảm thấy nhỏ chút phong cũng rất tốt nhỏ chút phong nó rất đáng yêu tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói nhìn nàng thận trọng bộ dáng lam thả y ìa rốt cục không nhị được cười lên ha hả tiểu gia hỏa không hiểu ra sao mới vừa rồi còn đang tức giận tại sao lại bắt đầu cười ha hả nữa nha Thật sự là kỳ quái mụ mụ tiểu gia hỏa lặng lẽ rời xa nàng sau đó chạy về phía ba ba ôm ấp ba ba ba ba mụ mụ một hồi tức giận một hồi cao hứng nàng có phải là bị bệnh hay không nha ta nhìn ngươi làm mông đít nhỏ m u ố n ă n đòn đi lam thải y thì tức giận đuổi theo ba ba cứu mạng ngươi nhìn ngươi nhìn nàng lại xảy ra tức giận tiểu gia hỏa một bên cao giọng đều một bên vây quanh phương viên xoay quanh vòng tránh né mụ mụ đuổi bắt trong lúc nhất thời trong nhà tất cả đều là hoàn thành t i ế u n ữ cái này không phải là sinh hoạt sao chương chín trăm bảy mươi ba sinh hoạt chương chín trăm bảy mươi ba sinh hoạt tiểu gia hỏa cùng mụ mụ làm ầm ĩ một hồi tại uống một chén nước cuối cùng cũng đã yên t ĩ n h xuống phương viên ngồi ở trên ghế s a lon nhìn tin tức nàng liền c u ố n rúc vào dưới nách của hắn ngoan ngoan cùng hắn cùng một c h ỗ nhìn hiếm có yên tĩnh người xem hiểu không lam thả i ý ghè đi tới ngồi tại bên người nàng hỏi ta bồi ba ba cùng một c h ỗ nhìn nàng ý tứ là ta có nhìn hay không hiểu không quan hệ trọng yếu là cùng ba ba nhìn t h ậ t ngoan phương viên túi đầu tại trên c h á n nàng hôn lấy một chút lam thả ý ghè liếp mắt ba ba buổi tối hôm nay hai thái tỉ tỉ và dao dao tới nhà chúng ta chơi g a m nha tiểu gia hỏa bỗng nhiên nói chơi game chơi trò chơi gì chính là tam t u ế mội mội trò chơi nha nha phương viên nghe vậy có chút mừng tình cái kia để cho bọn họ tới chơi a trước đó phương viên ở công ty mang về không ít bộ xúc cảm trang bị vừa vặn có thể cho các nàng sử dụng ăn cơm tối phương mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra nói tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức từ phương viên trong ngực nhảy dựng lên ăn cơm liền mấy n g ư ờ i tích cực nhất lam thả i y hỉa vô nữ mà nói gia gia nói ăn cơm đều không tích cực làm chuyện gì còn có thể tích cực tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói phương viên cũng đóng lại tv đại e m t hậu v i ệ nhất p ư ơ n g ba bà h r ở về. Đại n h tiên ngươi trong sân làm gì chứ phương viên kỳ quái hỏi quét dọn vịt lồng thời tiết nóng như vậy lại không quét dọn liền túi phương ba b à nói con vịt đều lớn như vậy ngôi dưỡng ở trong nhà cũng không thích hợp qua mấy ngày ngươi đem nó đưa nông thôn quê quán đi thôi chính đ o a n đồ ăn đi ra phương mụ mụ nói o o nông thôn quê quán vịt vịt là cái bé ngon d ã tại sao muốn đưa nó đi nông thôn đâu con heo nhỏ nghe vậy bất mãn hỏi không đưa nông thôn ngươi chiếu cố nó sao làm thải y thì hỏi ngược lại ta chiếu cố nó tiểu ra hỏa lý trực khí chẳng nói n g ư ơ i chiếu cố cái gì con vịt nhỏ từ khi trở về cũng là da da n ã i n ã i đang chiếu cố ngươi chừng nào thì chiếu cố ta có cho ăn nó ăn cái gì vậy thì có cái gì dùng vịt lồng bẩn như vậy ngươi quét dọn qua sao ta còn là tiểu h ả i tử giã lúc này liền nói nàng là tiểu h ả i tử cho nên a đã chiếu cố không được liền đưa về nông thôn cho sắt vách thái n ã i n ã i chiếu cố vậy được rồi vậy ta cũng nghĩ cùng đi ta còn nghĩ nhìn xem ổ cũ kê ta lâu lắm không gặp nó đâu t i ể u g i a hỏa nghĩ nghĩ nói ếch lão đầu tử nhanh đi nắm tay rửa ăn cơm thả y n g ư ơ i qua đây giúp ta bưng thức ăn phương viên ngươi lợn mãi mãi tới ngồi xuống phương mụ mụ vội vội vàng vàng nói sau đó mới vừa rồi còn đang nói chuyện đám người trong nháy mắt tất cả đều các việc có liên quan sự tình đi ngồi tại trên bàn cơm con heo nhỏ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lâm vào trầm tư nàng cảm thấy là lạ ở chỗ nào đến mãi mãi hôm nay lỗ ngươi thích ăn nhất tiểu hàng o lưu thịt bò lúc này phương mụ mụ từ phòng bếp bưng lên một bàn thịt bò xông vào mũi hương khí để cho nàng đem vừa rồi vấn đề trong nháy mắt quên hết đi ái thái cùng giao, giao đại khái thăm dò phương viên nhà thời gian ăn cơm cho nên không giống trước đó như thế tại bọn họ còn tại lúc ăn cơm liền tới nhà tới lần này chờ bọn hắn ăn xong c ơ u tối ở nhà đợi một hồi tiểu h ái mang theo ai thái ninh ngữ đình mang theo dao dao lúc này mới tới cửa tới h ắ c h ắ c q u y g i à y vốn là đại tỷ muốn tới nhưng ta nghe ai thái nói đến nhà ngươi chơi game cho nên ta liền đoạt cái này sống tiểu h ái cười nói hoan nghênh a ta mang các ngươi đi xuống đi ai sớm biết liền không đi lỗ thủ nghĩa công ty đi làm bằng không ta liền có thời gian báo danh tham gia người công ty khảo nghiệm tiểu h ái một đường nói nhỏ mà nói tiểu gì vậy ngươi vì cái gì không đi phương thúc thúc công ty đi làm đâu ai thái tràn đầy chờ đợi mà hỏi tham làm việc đâu không thể chần trừ tiểu di công việc bây giờ cũng không tệ vẫn là không muốn đ ổ i tiểu ái cười nói người tiểu di nếu như từ lỗ thúc thúc chạy chỗ đó nơi này đoán chừng lỗ thúc thúc hắn sẽ đến cùng phương thúc thúc đánh nhau phương viên vừa cười vừa nói lỗ thủ nghĩa nguyên bản mời tiểu ái là ô m tán gái tâm tư thật không nghĩ đến tiểu ái kỹ thuật phi thường tốt hiện tại đã trở thành hắn công ty trọng yếu nhân viên kỹ thuật một trong yên tâm đi lỗ thúc thúc đánh không lại ngươi b à b à siêu lợi hại bên cạnh con heo nhỏ nghe vậy vỗ vỗ phương viên chân an ủi đây là có đánh hay không vấn đề sao chờ về sau ta trưởng thành cũng muốn đi phương ba ba công ty đi làm việc dao dao ở bên cạnh cười hì hì nói vậy ngươi muốn đi học cho giỏi mới được à chỉ có đọc rất nhiều sách học rất nhiều tri thức mới có thể đi phương ba ba công ty đi làm đâu phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ta cũng muốn đi ai thái, thái nói ta cũng muốn đi ta muốn đi làm nhà ăn lão đại con heo nhỏ nói ha ha ngươi thật sự là thật là trí khí phương viên bị nàng làm vui vẻ lam thả y khi hề mấy người cũng nợ nụ cười ta cảm thấy nhà ăn lão đại chờ đ ầ u đ ầ u trưởng thành đ ầ u đ ầ u tương đối thích hợp nàng so sánh có kinh nghiệm làm việc lam thả i y khi sắt có nó sự tình mà nói a、ah. tiểu ra hỏa phi thường g i ậ mình tất cả mọi người nhìn xem nàng nhìn nàng nói thế nào con heo nhỏ thông minh đâu mắt to đi lòng vòng nói vậy ta coi như nhà ăn lão đại lão đại nào có chức vị như vậy l a m thả i y tỉa vô nữ mà nói tại sao không có tôn thúc thúc nói ba ba chính là lão đại của hắn cho nên ta muốn làm ba ba tiểu g i a hỏa lý trực khí chẳng nói t ố t t ố t ngươi muốn làm ta sẽ phải thật tốt cố gắng nha phương viên đem nàng ôm đến trong ngực nói ta có cố gắng yêu ta buổi tối hôm nay ăn thật nhiều thịt bò thịt đâu tiểu ra hỏa vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ nói ta là để cho ngươi cố gắng học tập không phải là để cho ngươi cố gắng ăn đám người vui vẻ chờ xuống lầu dưới phòng chơi phương viên lấy t r ư ớ c r a súc cảm trang bị cho mọi người thay đổi lũ tiểu gia hỏa đối với các nàng quần áo bó cảm thấy rất y ế u kỳ cũng rất hưng phấn liên đầu khoảng quần áo bó có điểm giống bơi lội áo nhưng phía trên nhưng lại có đủ loại lít nha lít nhít cùng loại với mạch tin tờ cờ bờ một dạng kim sắc mạch kín tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác mấy tiểu t ử kia vui chơi chạy nhảy hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến nỗi ninh ngữ đ ỉ n h cùng tiểu ái cũng là tự nhiên hào phóng không có một kia xấu hổ áo tắm so cái đồ chơi này có thể lộ nhiều cho nên không hề để tâm các người đứng vững vàng cẩn ngã xuống ch mấy tiểu tử kia nghe vậy vội vàng tay nắm sau đó phương viên mở ra chốt mở một chùm lục quang tại trước mắt mọi người trải rộng ra đám người xuất hiện tại một mảnh xanh mơn mận trên sườn núi hoa mấy tiểu tử kia hưng phấn vui chơi chạy nhảy ái thái thậm chí còn lằn trên mặt đất mấy lăn đúng vào lúc này một hồi tiếng v õ ngựa chuyển đến đám người lần theo thanh em nhìn lại chỉ thấy tam thuế cơi ư tại một con ngựa bên trên vội vàng chạy tới con ngựa toàn thân màu trắng bờ ngựa lại là lam nhạt chạy thời điểm một đường tung xuống lấm ta lấm tầm ánh sáng nhạt tỉ tỉ tam thuế tại trên lưng ngựa cơ nàng mập mạp tay nhỏ a tiểu hãy cùng n i n h ngữ đình có chút giật mình túi đầu nhìn một chút hân hân lại ngẩng đầu nhìn đã chạy vội tới chỗ gần t a m thuế hai người quả thực là một cái khuôn đúc đi ra chương chín trăm bảy mươi bốn chơi điên rồi chương chín trăm bảy mươi bốn chơi điên rồi hân hân t ỷ t ỷ g i a o g i a o t ỷ t ỷ ái thái t ỷ t ỷ t a m thuế từ trên ngựa nhảy xuống rất quen thuộc cùng ba tên tiểu gia hỏa chào hỏi t a m thuế muộn muộn ba tên tiểu gia hỏa k h ó i hoạt tiến lên giữ chặt nàng các nàng lẫn nhau là gặp qua rất nhiều lần dù sao con heo nhỏ trên tay có cái vòng tay hai cái trò chuyện thời điểm các nàng có đôi khi cũng ở cho nên tự nhiên cũng liền quen thuộc đây là nhìn xem cùng mọi người ôm vào cùng nhau tam thuế linh ngữ đ ỉ n h cùng tiểu gái đều hơi nghi hoặc một chút đây là phương lam các ngươi có thể bảo nàng tam thuế phương viên cười cười nói cũng không làm thêm giải thích phương lam linh ngữ đ ỉ n h cùng tiểu gái đều thuộc về loại kia quy cao người mới hơi chút một suy tư trong lòng liền ẩ n ẩ n có chút suy đoán chúng ta đi chơi đi mấy tiểu tử kia tay nằm nói muốn với đại mã sao con heo nhỏ nhìn về phía bên cạnh nhàn nhã tự đắc bạch mã đại mã chỉ có thể một người cưới g ã chúng ta ngồi thảm bay đi thôi tam thuế vung tay lên bạch mã phảng phất biến thành một mảnh giấy siêu mẹo mà rơi trên mặt đất sau đó hóa thành một t r ư ơ n g tinh mỹ thảm sau đó chính nàng trước ngày lên mấy tiểu t ử kia cũng đi theo không kịp chờ đợi chạy bên trên đi ba ba mụ mụ các ngươi cũng mau lên đây nha tam thuế quay đầu hô không cần giả lập kính mắt cùng chơi hảo mũ giáp chính là điểm này không tốt bởi vì là cùng trung tầm nhìn cho nên không thể dị bước đặc hiệu mặc kệ đi chỗ nào bọn họ nhất định phải cùng một chỗ phương viên thế là lôi kéo lam thảy yỉa còn có ninh ngữ đ ỉ n h cùng tiểu gái cùng một chỗ đứng ở thảm bay bên trên tam thuế bắt chuyện mọi người ngồi xếp bằng xuống đứng đây cẩn thận ngã xuống nha nàng nói thế là mọi người nghe vậy đều ngồi xuống theo a m tuế ngồi tại ngồi p í a ba tên tiểu gia hỏa ngồi tại nàng đằng sau, đưa tay trang trước nhất, tên tiểu tại thảm một thực biết, thật tại trong, t rồi, dưới mới cuối cùng cỏ, có chân xúc cảm. các chơi cái xúc cảm, cũng xúc cảm chuyển cho các xúc giác. ngồi nàng đằng nhân. Hàng muốn nhỏ biên Nhưng nàng nàng vẫn phòng bên những này nàng h bụi bị Bây đại lại loại là là là là sờ sờ kỳ kỳ tam tuế một tiếng gieo họ thảm đông nhiên hướng dưới sườn núi v ọ t xuống dưới đám người trong nháy mắt lại có một loại mất trọng lượng cảm giác mấy tiểu t ử kia bị hù cao giọng thét chói thai văng lên nhưng lại vô cùng h ư n thảm bay lao xuống đến một nửa bắt đầu từ từ lên tới không t r ú n g đám người cảm giác đạo hữu nhu hòa gió nhẹ thổi qua khuôn mặt cảnh sát chung quanh lại cấp tốc lui lại tiểu hái lần nữa đưa tay sở về phía thảm biên giới rõ ràng là trên không t r ú n g nhưng lại cho nàng mềm nhún xúc g i á c nàng biết các nàng còn tại nguyên địa di chuyển chẳng qua là cảnh sát chung quanh mà tất cả cả m giác đồng dạng cũng là trên thân xúc cảm trang bị mô phỏng ra tam thuế phi thường định ngợm cố ý dọa mọi người một hồi sát mặt đất bay cùng đối diện núi đá kề mặt mà qua một hồi lướt qua rừng tây kém chút treo ở ngọn tây mang theo từng mảnh lá rụ một hồi lại sát mặt biển tóe lên từng đợt mấy tiểu tử kia là vừa hưng phấn lại sợ trong đêm có vợ lỡ trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc bầu trời một cái ngoa tạo thảm bay dạng này thần khí chúng ta đại hạ cổ đại liền có sao trên thực tế cái này vẫn đúng là không có cái này thuộc về tam thuế tư t à n g phẩm bây giờ còn chưa đối với trò chơi cởi mở đâu ít nhất phải chờ toàn cầu phiên bản thời điểm mới có thể xuất hiện chờ thảm bay chơi qua tam thuế lại lấy ra một cái tiểu phao phao một dạng đạo cụ đem tất cả c u ố n tại bên trong sau đó lén vào đáy biển đáy biển hiện tại giống loài cũng rất phong phú chẳng những có đủ loại kiểu dáng san hô còn có đủ loại đáy biển sinh vật mấy tiểu tử kia coi như cao、hứng. c h ẳ nhưng g n chơi ngay sau đó cảm thấy không đúng vừa mở mắt nhìn chỉ thấy con heo nhỏ nắm tay khoác lên lam thả y lìa trên thân chân chắn ngang tại trên đùi hắn nghiêng bốn mươi năm độ ngủ ở trên giường phương viên đưa tay sờ một chút lần này còn có cái gì không rõ cái này bé heo nhìn xem nằm ngáy ho ho không phát giác gì con heo nhỏ phương viên chỉ có thể nhẹ nhàng đem nàng thả trên người mình chân t h á o xuống mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng bởi vì có trung ương điều hòa không khí cho nên ban đêm đi ngủ phía dưới đệm vẫn là ga giường nắp chính là không đ i ề u bị hiện tại ga giường bị vẽ lên đ ị a đồ không đ i ề u bị đồng dạ ướt một mảnh phương viên không muốn gọi tỉnh lam thả y cũng một ơ thế nào lam thả y mơ mơ màng màng bị đánh thức tiểu ra hỏa đáy rầm chúng ta đem chăn mền cùng ga giường đều đổi một chút phương viên nhẹ nói, nói. lại đáy rầm à nha lam thả i y trong nháy mắt tỉnh táo lại cái gì gọi là lại nàng lại không nước tiểu qua mấy lần lại nói tiểu hài t ử không đái dầm vậy trả cho là tiểu hài t ử mà n g ư ơ i n h a liền cưng chiều nàng đi lam thả i y ghẻ vớt vớt đầu tóc r ố i b ẩ i từ trên giường xuống nữ nhi của ta ta không sủng ai sủng à phương viên đem con heo nhỏ nhẹ nhàng ôm xuống đặt ở trên ghe salon bên cạnh con heo nhỏ ngủ được rất sâu rất thơm dù cho như vậy cũng không có tỉnh lam thả i y không nhịn được lật ra cái lơm ít mặc dù như thế nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn mà đi cho con heo nhỏ lần nữa cầm một bộ áo ngủ cho nàng thay đổi con heo nhỏ thật sự cùng cái con heo nhỏ một dạng một điểm tỉnh dấu hiệu đều không có n à m g ngày h ó h ó phương viên đem ga giường cùng chăn mền đều lần nữa đổi một bộ lúc này mới đem con heo nhỏ lần nữa ôm đến trên giường sáng ngày thứ hai con heo nhỏ mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ lên sau đó à ta đêm qua rõ ràng mặc chính là con thỏ nhỏ áo ngủ n h a vì cái gì biến thành tiểu hamster đ â y này gãi gãi cái đầu nhỏ chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi bất quá mặc kệ không nghĩ ra được sự t ì n h nàng cho tới bây giờ liền sẽ không lại đi xoắn s u ý trên giường tới một cái hoàn mỹ nhảy lên vững vàng rơi xuống đất một trăm điểm tiểu gia hỏa vì biểu hiện của mình điểm tán sau đó mặc đồ ngủ chạy đến trên ban công bắt đầu sáng sớm phần đại hống đại khiếu hân hân ngươi đã tỉnh liền xuống tới ăn điểm tâm đang ở trong sân phơi quần áo phương mụ mụ nghe thấy được ngẩng đầu lên hô tiểu gia hỏa chạy đến lan can một bên xuyên đấu qua khe hở nhìn xuống a cái này bị bị khá c o nhà hoa còn có ta con thỏ nhỏ áo ngủ mãi mãi ngươi như thế nào vụng trộm đem ta con thỏ nhỏ áo ngủ cầm đi đâu tiểu gia hỏa bất mãn hỏi ha ha mãi mãi cũng không có nắm y phục của ngươi là chính ngươi đai dầm mãi mãi giúp ngươi tẩy một chút phương mụ mụ cười nói tiểu gia hỏa kinh ngạc hai mắt mở thật to ta không có khả năng đái dầm ta mới sẽ không đái dầm đâu tiểu gia hỏa giải thích n g ư ơ i sẽ không đái dầm cái kia trước đó cũng là ai nước tiểu đúng vào lúc này ba ba thanh âm tại nàng bên thai vang lên sau đó nàng bị trực tiếp từ phía sau lưng bế lên hừ ta đái dầm ta như thế nào không biết đâu tiểu gia hỏa mắt liếc thấy hắn ý nguyên biểu thị hoài nghi bởi vì ngươi ngủ quá quen mụ mụ giúp ngươi đổi áo ngủ cùng bên trong quần l ó t cũng không biết phương viên ôm nàng đi vào nhà tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức liền muốn tốn quần nàng nhìn xem có phải thật vậy hay không sau đó con heo nhỏ liền đắc ý hừ hừ gạt người vẫn là tiểu hùng quần quần đâu chẳng lẽ ngươi không biết ngươi quần lót mấy đầu đều là giống nhau sao con heo nhỏ dù sao ta chính là không có đái dầm n h a tiểu g i a hỏa lực lượng không đủ mà nói dù sao liều chết không thừa nhận t ố t t ố t ngươi không có đái dầm chúng ta vẫn là thay xong quần áo xuống lầu ăn điểm tâm đi ngươi nói đùa lửa mới có thể đái dầm ta hôm qua cũng không có đùa lửa n h a biết rồi biết rồi ừ bại hoại ba ba thái độ của ngươi rất không đúng ta thái độ như thế nào không đúng dù sao chính là không đúng khi dễ tiểu hài tử nơi nào có nhanh mặc quần áo không muốn ta tức giận ta muốn n g ư ơ i giúp ta mặc t ố t t ố t ba ba giúp n g ư ơ i xuyên thật là nữ nhân mặc kệ lớn nhỏ như thế nào đều như thế không giảng đạo lý ha ha n g ư ơ i nói mụ mụ không giảng đạo lý mãi mãi không giảng đạo lý lạo n ã i mãi không giảng đạo lý tiểu ra hỏa b ẻ ngón tay đếm lần này nàng vui vẻ uy ta nào có nói n g ư ơ i liền có không có n g ư ơ i có chương chín trăm bảy mươi lăm h ị phục chương chín trăm bảy mươi lăm hỷ phục thời gian lại qua mấy ngày hôm nay lữ tư dĩnh lữ mãi mãi rốt cục liên hệ bọn họ tại lữ mãi mãi đoàn đội đặt hàng hỷ phục rốt cục chế tác hoàn thành nếu như nói vương tư tư đoàn đội chế tác áo cới ư đại biểu cho thuần khiết cao quý cùng l ưu nhã như vậy lữ tư dĩnh đoàn đội chế tác chủ hôn trang phục vậy liền thể hiện một chữ bá truyền thống hỷ phục một dạng đột xuất cũng là hỷ khí quý khí cùng t â n lương đại gia khuê tú khí chất nhưng là lữ tư dĩnh đoàn đội thiết kế hỷ phục hoàn toàn khác biệt các nàng lấy hán đại hỷ phục mũ p ư ợ n g hà khoác làm cơ sở tiến hành cải tiến vứt bỏ cùng hán phục bên trong huyền đen mà là trực tiếp lấy màu đỏ làm chủ hai bên vai một cặp kim sắc phượng hoàng lấy thơ vàng tuyến thủ công v ố i tóc bị vén lên thật cao đầu đội mũ phượng sau lưng còn có một đầu dài mấy mét áo choàng cho trang lấy lãnh sắc hệ làm chủ khiến cho nàng toàn bộ trong lúc phất tay đều tràn đầy vương bá chi khí cả n g ư ờ i phảng phất là một vị cao cao tại thượng nữ đế làm nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tới thời điểm con heo nhỏ đều không tự chủ được hướng vương viên trên thân ních lại gần đây không phải mẹ của ta tiểu phương tử tới đỡ bản cung một thanh lam thả i y uy vũ bá khí mà đối phương viên nói đồng thời r ố i ra nàng cái kia mang theo thật dài móng tay bộ thon thon tay ngọc lẽ ra hán triệu nhưng không có móng tay bộ có xử có thể cha là từ đời minh bắt đầu đời nhà thanh dùng nhiều nhất nhưng cái này dù sao không phải là khảo cổ khảm n ạ m bảo thạch điêu khắc kim loại móng tay bộ chẳng những bằng thêm nàng q u ý khí hơn nữa khiến cho nàng càng thêm uy nghiêm Nặng. phương viên phối hợp tiến lên nâng tay của nàng Nặng, là hán triều thì đáp ứng xưng hô liền cùng loại với tần triều hải nhưng cái này nặng, lại có tranh luận bởi vì có người cho là nên dùng duy Nặng, là c ù n g cấp ở giữa xưng hô bởi vì nặng có ý tứ là chậm mà chậm thượng hạ cấp trước đó khẳng định không quá phù hợp mà duy có ý tứ là nhanh mà cung cho nên nên dùng duy đương nhiên nơi này không làm khảo cứu chỉ là hắn cùng lam thả i y ở giữa pha trò liền không làm giảng cứu tiểu phương tử phía dưới tiểu đồng người nào nhìn nàng lại mập lại non khẳng định là lười biếng đi đem nàng kéo ra ngoài ngũ thủ tiến bán đi được rồi tỉnh lãng phí lương thực lam thả i y nhìn xem trước người cách đó không xa con heo nhỏ nói con heo nhỏ nghe vậy còn không biết mụ mụ đang nói nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tiểu đồng á di không ở nơi này nha gãi gãi cái đầu nhỏ tràn đầy n g h i hoặc nhìn cái gì nhìn cái gì tiểu hai tử nói chính là ngươi đây phương viên cười giải thích nói hai cái ngốc đốc ta gọi phương hân không gọi tiểu đồng ái thái mụ mụ mới gọi tiểu đồng đâu tiểu gia hỏa tràn đầy khinh thường nói lam thả i y thì cùng phương viên chúng ta bây giờ nói chính là ngươi muốn đem ngươi cái này còn heo nhỏ bán đi ta rất đáng tiền sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi nhìn ngươi d á n g g ấ p phì phì nó nớt nên đáng giá không ít tiền phương viên ra vẻ suy tư mà nói vậy ta cùng mụ mụ cái nào đáng tiền đâu tiểu gia hỏa tiếp tục hỏi đó là đương nhiên là ngươi mụ mụ ngươi nhìn mụ mụ ngươi bao nhiêu xinh đẹp rất dễ nhìn phương viên không chút nghĩ ngợi nói vậy vẫn là đem ngươi lão bà bán đi, đi nàng càng đáng tiền thế là tiểu gia hỏa lý trực khí chăng nói ha ha chung quanh nhân viên công tác không nhịn được cười vang đứng lên l i ê n ngay cả lam thả ý ỉa cũng nhịn không được ta vẫn là nghĩ bán cái tiểu hải tử phương viên ra vẻ tức giận nói ừ đem ngươi bán đi mới đúng tiểu gia hỏa tức giận nói n g ư ơ i đ á n g tiền vẫn là bán ngươi a nguyên lai、like、ba b à không đáng tiền nha tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại n ộ phương viên o、oh, o、oh, chung quanh người cười đến t h ở không nổi l i ê n ngay cả lam thả ý ỉa đều ôm bụng cười đến gặp cả người Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn cũng tranh thủ thời gian thay y phục lên đi lam thả ý ỉa cưỡ ép nín cười nói phương viên bởi vì đi đón con heo nhỏ vừa qua khỏi đến cho nên hai cái đến bây giờ quần áo còn không có thay đổi đâu thế là tại nhân viên công tác chợ rút xuống phương viên cùng hân hân đều đổi một bộ quần áo phương viên áo lấy màu đen làm chủ sắc thái cũng chính là xích h ắ c sắc tại hán phục bên trong đây là tôn quý nhất n g ă n sắc phía dưới áo lấy màu đỏ làm chủ nơi này là đi qua cải tiến nguyên vốn phải là màu son cũng chính là chúng ta nói tới chu sa hồng sâu màu vọc ít sắc không quá chính cho nên có chỗ cải biến hai tay áo có thêu long văn hai vai có nhật nguyện và áo có dạng sóng phương viên mặc lên người có một cỗ tôn quý nho nhã chi khí vô cùng vừa người mà con heo nhỏ một thân hồng bay xa bên trên có động vật chơi đùa ám văn hình đầu trải phượng đầu tăng thêm làn da của nàng trắng nón nếu như không trên nhảy d ư ớ i tránh thấy thế nào cũng là một cái tiểu thục nữ đâu lữ mãi mãi đồng dạng chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo so vương tư tư còn muốn d ừ n m già nhưng trên thực tế rất nhiều tại hôn lễ quá trình bên trong khẳng định là không cần dùng bất quá dùng để đập ảnh trụ cô dâu đây tuyệt đối là h o à n mỹ phương viên suy tư có phải hay không đơn độc làm một cái phòng đem l à m thả y h ỉ những cái này cưỡi phục tất cả đều trưng bày đứng lên lữ tư dĩnh xử lý nhiều năm hỷ phục công tác suy tính khẳng định là phi thường toàn diện phương viên cùng lam thả i y cơ hồ tìm không ra không hài lòng địa phương thế là trực tiếp giao hàng sau đó lưu lại phương thức liên lạc chờ phương viên đập hình kết hôn cùng kết hôn thời điểm các nàng sẽ còn sai khiến một đoàn đội tới hỗ trợ mặc quần áo cùng trang điểm truyền thống trang phục mặc vào khá là phiền thoái từ trong ra ngoài từng tầng từng tầng còn có đủ loại ẩn trụ đeo s ư ớ c liền càng thêm phiền phước ai thật là phiền phước nha cuối cùng kết thúc đâu nhìn xem lữ tư dĩnh mang theo đoàn đội sắp rời đi tiểu ra hỏa thật dài nhẹ nhàng thở ra nói thế nào không thích lữ mãi m lữ tư dĩnh nhìn nàng đang yêu cũng là thích đến chặt ân tiểu gia hỏa lắc đầu không phải đâu ta rất ưa thích lữ mãi mãi nhưng là đổi lấy đổi đi quần áo thật là phiến phức đâu tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói điều này nói do ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành ngươi liền thích lữ tư dĩnh sờ lên đầu nhỏ của nàng c ư ờ i h í p mắt nói tiểu gia hỏa nghe vậy m n g m n g mê mê còn không phải rất rõ ràng có ý tứ gì lữ mãi mãi đưa ngươi một cái đồ chơi hay lữ tư dĩnh nói xong đem trước ngực châm ngực cho tha xuống sau đó đưa cho con heo nhỏ nói cái này mãi mãi liền tặng cho người đi cái này mai châm ngực làm công đặc biệt tinh tế là dùng hoàng kim điêu khắc mà thành trên phiến lá hoa văn có thể thấy rõ ràng mấu chốt nhất là phiến lá mặt trên còn có một cái dùng lục bảo thạch điêu khắc thành sâu xóm tiểu xào đáng yêu ngây thơ chân thành con heo nhỏ trong nhà so sánh tùy tiện nhưng là ở bên ngoài vẫn rất có q u ý củ nghe vậy không có lập tức đưa tay đón mà là ngẩm đầu nhìn về phía bên cạnh ba ba mụm mụm cái này quá quý giá như thế nào khiến cho lam t h ả i y thể vội vàng chối từ đi không có gì so ra kém ta chuyến này kiếm đủ mua tốt một ít lữ tư dĩnh khẽ cười nói nàng ngược lại là không e rẻ cái này đơn sinh ý nàng kiếm lời một số lớn cái này t r â n ngược hết t h ể có hai cái một cái đưa cho ta nhỏ nhất tôn nữ một cái tặng cho người đi lữ tư dĩnh nói lần nữa đã như vậy hân hân t a ơn mãi mãi phương viên nghe vậy không có từ chối nữa t a ơn mãi mãi con heo nhỏ lúc này mới mừng khấp khởi mà tiếp tới đến mãi mãi giúp ngươi mang lên lữ tư dĩnh rất cẩn thận mà giúp tiểu gia hỏa kẹp ở trước ngực tiểu gia hỏa cũng rất vui vẻ đi đường đều muốn ngẩng đầu đ ấ ngực cảm giác chính mình là nhất tịch tử Chương 976, chương 976, n g h ỉ định kỳ phương tổng lần này ba dê quét hình thiết bị tiêu thụ đặc biệt tốt loại trừ miễn phí đưa tặng 10 vạn đài bên ngoài tiêu thụ hiện tại đã cao tới 200 vạn đài hoàng hạo đông ngồi tại phương viên trước mặt hăng hái mà nói trạng thái của hắn bây giờ cùng mấy tháng trước so ra ngày đêm khác biệt 200 vạn nhiều như vậy phương viên nghe vậy cũng hơi kinh ngạc lúc này mới một vòng thời gian vẫn chưa tới a liền đã tiêu thụ 200 vạn đài nếu như dựa theo 199 m c i ỗ i đài tính toán liền tiếp cận bốn cái ước ca chủ yếu là giá cả không cao mặt khác là mặt hướng toàn cầu tiêu thụ căn cứ chúng ta số liệu phân tích nên còn không có phát lực hậu kỳ nên còn có một cái thẳng t ắ p nâng cao hoàng hạo đông vừa cười vừa nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái toàn cầu tổng nhân khẩu hơn bảy mươi ước hai trăm vạn chỉ qua là mối bỏ biển chỉ bất quá ta cảm thấy chúng ta giá tiền là không phải là bán quá tiện nghi bản thân liền không phải là vì kiếm tiền nếu không phải là bởi vì chi phí ta một trăm chín mươi chín đều không chuẩn bị bán phương viên lắc đầu nghĩa chính ngôn từ mà nói nếu như những người khác vẫn đúng là tin phương viên thuyết pháp nhưng là hoàng hạo đông lại là vẻ mặt k i n h thường bởi vì hắn là biết g i vốn lập ra gấp bội bán cũng không cảm thấy ngại nói không phải là vì kiếm tiền cùng hoàng hạo đông hàn huyên một hồi chờ hắn chân trước vừa đi trần siêu liền t ì n đến a n g ư ơ i hôm nay nghĩ như thế nào đến ta nơi này rồi phương viên kỳ quái hỏi loại trừ lần trước một bởi vì nhà trẻ thân tử hoạt động hai người gặp mặt một lần tại cái này sau đó liền lại cũng không gặp mặt ta đây không phải tới cùng n g ư ơ i cái này đại lao bản báo cáo công tác nhà trần siêu nói đùa mà nói không đợi hắn ngồi xuống xâm trợ lý liền bưng một chén nước thả ở trước mặt của hắn tạ ơn trần siêu nói lời cảm tạ một câu sau đó tiếp tới dầm dầm mấy ngụm liền uống xong cần ta cho ngươi thêm rót một l y sao đang chuẩn bị đi ra sầm trợ lý hỏi vậy thì cảm ơn trần siêu cũng không có k h á c h khí phương viên cũng không có thúc giục một mực chờ lấy hắn mở miệng ta là tới nói với ngươi một tiếng công trình tiến độ sự tình trần siêu nói xong từ tùy thân trong bọc lấy ra một chồng lớn tài liệu và ảnh chụp cho phương viên xem qua phương viên tiện tay mở ra sau đó hỏi như vậy ngày hai mươi hai tháng chín trước đó có thể hoàn thành sao bởi vì ngày hai mươi hai tháng chín là lam thải y t h a sinh nhật làm sao có thể có nhanh như vậy sang năm ngày hai mươi hai tháng chín còn tạm được trần siêu lập tức kêu lớn cái có gì, gì là có khó khăn gì sao? phương viên sở nghĩ nghĩ nói hắn nghĩ năm nay ngày hai mươi hai tháng chín tại lam thảo y sinh nhật hôm nay cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ không phải là tiền vấn đề ngươi chính là zta tháng chín phần cũng đổi không ra trần siêu gượng cười mà nói phương viên nghe vậy không khỏi lộ ra chầm tư chẳng lẽ hôn lễ lại kéo một năm nhưng là hắn không nghĩ lại kéo đ ỗ n g nhiên phương viên nghĩ đến một cái biện pháp bởi vì hắn cử hành hôn lễ dùng sân bãi căn bản cần phỉ thúy đạo hoàn toàn kiến thiết hoàn thành hoàn toàn có thể phân đoạn kiến thiết thế là phương viên lần nữa mở ra phỉ thúy đạo bản vẽ thiết kế từ cửa chính bắt đầu nếu như bây giờ tăng số người nhân thủ đến tháng chín phần có thể hoàn thành sao phương viên dùng bút vòng đi ra hỏi như vậy hoàn toàn có thể bởi vì mấy cái này kiến trúc chủ đạo đã hoàn thành hiện tại chính là hai bên đường kiến thiết hai tháng hoàn toàn không có vấn đề trần siêu liếp nhìn nói vậy là được trước tiên đem những cái này kiến thiết hoàn thành thế là phương viên lập tức đánh nhịp quyết định nhưng là ngư i dạng này kiến thiết lời nói hậu kỳ vật liệu vận chuyển các loại công việc liền đặc biệt không thiện trần siêu mặt lộ vẻ khó xử mà nói v ì thúy đạo trong đất vị trí đặc thù bốn b ề toàn núi chỉ có một đầu đại đạo cho nên kiến thiết cũng là từ phía sau hướng phía trước kiến thiết như vậy đủ loại vật liệu vận chuyển cỗ xe chạy mới sẽ không phá hư bắc tốt kiến trúc nhưng là bây giờ phương viên trước kiến thiết phía trước cái này một khối như vậy hậu phương kiến trúc xây lại thiết thời điểm lũi tới cỗ xe thế tất sẽ phá hư đã xây xong một ít kiến trúc vậy liền đập mất lần nữa xây a phương viên th trần siêu nghe vậy sửng sốt một chút sau đó mặt lộ vẻ sợ hai thán g phục mà nói ngươi là đại l a o ngươi có tiền ngươi nói tính đã phương viên không sợ dùng tiền hắn còn có cái gì dễ nói đâu chỉ cần tiền có thể giải quyết sự tình đều không gọi sự tình phương viên bá khí mà nói ngươi phiêu rồi a trần siêu thở dài hai người nói dỡn một hồi phương viên lúc này mới hỏi lần nữa ngươi lần này trở về không chỉ là muốn theo ta báo cáo công tác a hiểu san hôm nay bắt đầu liền nghỉ ta đáp ứng nàng nghỉ định kỳ mang nàng đi sân chơi chơi cho nên trở về nghỉ n ơ i mấy ngày trần siêu cười nói a nhà trẻ nghỉ sao phương viên nghe vậy rất giật mình ngươi mỗi ngày ở nhà cũng không biết trần siêu vâng ngữ hỏi phương viên nghe vậy không phản b ắ t được hắn còn thật không biết những ngày này đều ở trong phòng thí nghiệm hôm nay vẫn là bởi vì hoàng hạo đông muốn cùng hắn báo cáo công tác hắn mới ngồi ở chỗ này bằng không trần siêu cũng tìm không thấy người quả nhiên chờ tan làm về nhà chỉ thấy con heo nhỏ chính hưng phấn cùng hạ kinh thái mộ ra gọi điện thoại lao ra ra lao ra ra ta nghỉ đâu ta có thể đi tìm ngươi chơi đâu thiểu ra hỏa thông qua vòng tay cùng thái mộ ra trực tiếp video nghị định kỳ tốt thái mộ ra nhớ ngươi lắm rồi Ba ba của mụ mụ có ngươi nói đúng thái mẫu hàng ra mua cho ngươi thích ăn nhất mức quả thái mẫu ra nến qua muối so con heo nhỏ nến qua cơm đều nhiều c ô ý nói như vậy dẫn dụ tiểu gia hỏa c u ố n lấy nàng ba ba mụ mụ nhanh lên đi hà kinh quả nhiên tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức liền nói ra lao ra ra ngươi chờ ta à ta ngày mai liền đi qua tức thái mẫu ra hiện tại liền mua tới cho ngươi tức lao ra ra gặp lại tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi cúp điện thoại sau đó chuẩn bị đi cửa ra vào chờ ba ba mụ mụ t h n làm không nghĩ tới quay người lại ba ba đã đứng ở sau lưng nàng mụ mụ cũng ngồi tại chỗ không xa ba ba mụ mụ chúng ta ngày mai đi láo ra ra nhà đi thế là nàng trực tiếp mở miệng nói ra ta là không có vấn đề a ngươi muốn hỏi ba ba của ngươi có thời gian hay không lam thả i y cười nhìn về phía phương viên phương viên nghe vậy gãi đầu một cái hắn hiện tại đang nghiên cứu nguồn năng lượng mới khẩn yếu con đầu nhưng nghĩ tới trước đó hứa hẹn thái m ô ra nói năm nay nghỉ hè đi qua bên kia không thể nói không giữ lời a lại nói nhìn xem con heo nhỏ tràn đầy chờ đợi ánh mắt hắn cũng không đành lòng tự tuyệt trời đất bao la nữ nhi lớn nhất nghiên cứu chờ từ hạ kinh trở về lại làm không muộn vậy được chúng ta xế chiều ngày mai liền đi hạ kinh buổi sáng ta đi công ty đem có sự tình a n bài một chút nha tiểu g i a hỏa nghe vậy lập tức gieo hò một tiếng sau đó nhảy dựng lên muốn cho ba ba một cái yêu ôm một cái phương viên cười ngồi s ổ m xuống ôm lấy nàng sau đó con heo nhỏ lại chạy tới nói cho ra ra mãi mãi còn có lao mãi mãi cái tin tức tốt này đi chờ một chút người đem chúng ta áo cưới lễ phục đều đóng gói một chút tất cả đều đưa đến hạ kinh đi thừa cơ hội này tại hạ kinh đập một bộ ảnh trộm cô dâu phương viên đối với bên cạnh lam thả ý thì nói phòng thí nghiệm sự tình trọng yếu như vậy có thể tùy tiện rời đi sao không có việc gì chuyện trọng yếu hơn nữa cũng không có n g ư ờ i cùng hân hân trọng yếu phương viên tùy ý nói liền sẽ dỗ ta vui vẻ lam thả ý thì l ư ờ m hắn một cái lam thả ý thì ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại không thể che hết mừng rỡ sau đó đứng lên tại phương viên trên khỏe miệng hôn lấy một chút ban thưởng ngươi ta cái gì cũng không thấy được ta không có xem lại các ngươi yêu tới yêu đi tiểu gia hỏa không biết lúc nào trở về đang dùng năm ngón tay đại trương tay nhỏ che mắt lớn tiếng nói lam thảy i y cũng không để ý tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bấm một cái sau đó mừng khấp khởi mà lên lầu thu thập hành lý đi chương 977, xuất phát chương 977, xuất phát hân hân qua mấy ngày ta muốn cùng mụ mụ đi ra ra mãi mãi nhà đâu ban đêm con heo nhỏ còn không có đem nàng muốn đi hạ kinh tin tức tốt nói cho mọi người giao giao ngược lại là trước tiên nói nàng muốn đi mỹ quốc ân ta cũng muốn cùng ba ba mụ mụ đi nhật bản ai thái cũng nói a các ngươi đều không tại nhà vậy ta cùng với ai chơi nha thiểu ra hỏa nghe vậy rất giật mình cùng với ai chơi người cũng muốn đi hạ kinh ngươi còn nghĩ cùng với ai chơi phương viên dợ khóc dở cười sờ lên đầu nhỏ của nàng đúng rồi ta muốn đi láo ra ra nhà tiểu g i a hỏa khoái hoạt mà nói thật sự là một cái đồ đẩn trên thực tế hàng năm vừa để xuống nghỉ hè trong khu cư xá phụ huynh đều sẽ mang hải tử đi ra ngoài chơi một chuyến sau đó chờ nhanh tháng tám hoặc là trung tuần tháng tám trở lại sở dĩ làm như vậy là vì nâng cao hải tử kiến thức kiến thức so trên lớp học tri thức quan trọng hơn mà sở dĩ tháng tám trở về là bởi vì lập tức sẽ khai giảng để cho bọn họ kiềm chế lại hơn nữa tiểu hải tử cũng là có nghỉ hè bài tập trừ phi ư c hắn e có, có thể làm cho toàn thế giới đều lo lắng thực lực lấy viếng thăm hình thức đi các quốc gia du lịch một loại khác phương pháp chính là chờ thế giới thứ hai toàn cầu hóa bởi vì trò chơi là hoàn toàn mô phỏng hiện thực đến lúc đó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó ban đêm mọi người tại trong khu cư x á thông thống khoái khoái chơi một trận sau đó mọi người lẫn nhau nói tạm biệt chờ lần nữa lúc gặp mặt chỉ sợ cũng là một tháng sau ngày thứ hai con heo nhỏ cũng không có bởi vì hôm nay muốn đi hạ kinh sáng sớm bởi vì tối hôm qua quá h ư n phấn d à y v ò đến quá nửa đêm mới ngủ đấy cho nên hôm nay có ngủ kỳ thật ta cảm thấy vẫn là đem hân hân kêu lên tốt như vậy buổi chiều các ngươi lên phi cơ thời điểm nàng liền ngủ một giấc đến hạ kinh bằng không hiện tại ngủ ở trên máy bay liền không ngủ được ăn điểm tâm thời điểm phương ba ba đề nghị như vậy sao được ngủ không được liền không ngủ thôi tiểu hai từ giấc ngủ không đủ cưỡng ép kêu lên đối với nàng thân thể không tốt phương viên còn chưa lên tiếng đâu phương mụ mụ liền nói lời phản đối phương ba ba lập tức không lên tiếng mẹ hân hân cũng không thể để nàng ngủ được thời gian quá dài chờ chúng ta đi làm ngươi phải nhớ kỹ đánh thức nàng làm hải y thì lo lắng con heo nhỏ ngủ được quá lâu ban đêm lại ngủ không được như vậy đồng hồ sinh học sẽ h ỗ n loạn biết nhiều nhất chín giờ ta gọi nàng rời giường phương mụ mụ nghe vậy nói mẹ chúng ta mang hân hân đi hạ kinh các ngươi không có việc gì cũng mang mãi mãi ra ngoài đi dạo phương viên nghĩ, nghĩ nói ta cùng ngươi cha đã nói xong chờ các ngươi đi chúng ta mang mãi mãi đi nông thôn qua một đoạn thời gian mãi mãi còn chưa có đi qua chúng ta phòng ở cũ đâu phương mụ mụ nói vậy trong nhà sùng vật làm như vậy giao cho cao a di chiếu cố sao phương viên trong miệng cao a di chính là lỗ thủ nghĩa mụ mụ cao hái chân người cao a di cùng chúng ta cùng đi nông thôn qua một đoạn thời gian dù sao nàng cũng không có việc gì phương mụ mụ nói xem ra bọn họ an bài rất thỏa đáng cũng không biết lần sau trở về còn có thể hay không nhìn thấy con heo nhỏ phương khiêu khiêu cùng phương tiểu áp đến nôi quýt cùng bắc giang còn có đại hoàng là không cần lo lắng Các người đem con thỏ cùng con quán người mang đem thỏ bịt về quê sau ự tình, một tiếng, trở Biết, nhớ kỳ muốn cùng hân hân nói bằng không chờ nàng chờ không đến khẳng định náo. Phương viên nghĩ nghĩ dặn dò. Biết, cái này còn cần người nói. Phương chờ phải kỳ mụ mụ hắn một cái gặp làm thải ý về phương rò. lường y sự s tình an bài một chút. an a bài đó phương viên lại cho hát anh tuấn lớn điện thoại để cho hắn xuất phát đi hạ kinh cụ thể quay chụp thời kỳ đến lúc đó thông báo tiếp hắn tất cả phí tổn phương viên gánh chịu sớm đã chuẩn bị thỏa đáng h á c anh tuấn đã sớm trở lấy phương viên điện thoại đây này nghe vậy làm sao phản đối thậm chí vỗ bộ ngực biểu thị lần này cho phương viên quay c h ụ báo cưới không thu một phân tiền đương nhiên hắn cũng không phải hy vọng có thể dùng chuyện này tuyên truyền một chút phương viên nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý hắn đập hình kết hôn vốn là không có gì tốt dầu diếm đến nơi h á c anh tuấn muốn mượn một đợt gió đông ngược lại cũng không ảnh hưởng nhiều lắm trong điện thoại h á c anh tuấn nghe phương viên đáp ứng hưng vấn đều nhảy dựng lên sau đó phương viên lại đi phòng thí nghiệm cùng mọi người bàn giao nhất viên Đem chưa ó một số việc p â n xuống phó d ớ i liệu liền tiếp nghiệm nội chờ có chỗ trực có hắn như thể thể thí bắt nếu đúng đến trở vật về, l đầu Gia thấy à n không cần phương viên thông chi, hắn đã biết tình huống. Bởi vì tối hôm qua phương viên để cho Lương bọn liền tiến h chi, hôm cho Phi Bạch hỗ chức họ Chưa trước vì vé, biết Bởi tối biết. trợ đặt t đã để qua qua ngư i dạng này nhà khoa học trước đó nhìn ngươi một lòng phúc ở trong phòng thí nghiệm còn tưởng rằng ngươi bắt đầu chuyên chú thí nghiệm như thế nào đông nhiên lại muốn đi hạ kinh rồi la gia thành kỳ quá i hỏi Bởi nhi vì ta nữ nhi muốn đi gặp nàng Thái la gia thành cũng rất bất đắc dĩ a hiện tại đừng nói là hắn coi phương viên là tổ tông cùng bái chính là phía trên cũng là cũng giống như thế thật là có cầu tất ứng bởi vì bọn hắn tại phương viên trên thân thấy được cường thịnh hy vọng đánh vỡ tư bản chủ nghĩa quốc gia bá quyền hy vọng chờ bên này sự tình xử lý xong phương viên lúc này mới cùng lam thả i y cùng một chỗ lại đổi đến về nhà nhưng đã nhanh m ộ ư ơ i hai giờ trưa chỉ thấy con heo nhỏ mang theo chính mình nón mặt trời con ấm nước nhỏ ở nhà chơi nhìn thấy ba ba mụ mụ trở về lập tức tiến lên đón ba ba mụ mụ chúng ta bây giờ đi láo ra ra nhà sao năng không kịp chờ đợi hỏi n g ư ơ i đ ề u vũ trang chỉnh tề nha bất quá không cần phải gấp chờ chúng ta ăn cơm t r ư a lại đi phương viên cười nói ai còn phải đợi a ta đều đợi không được đâu tiểu gia hỏa than thở mà nói chờ không v ộ i cũng muốn chờ bởi vì máy bay là ba giờ chiều thời gian còn sớm đâu phương viên cười giải thích nói ba giờ chiều là bao lâu con heo nhỏ truy vấn chính là tại qua ba giờ đợi đến thái mô ra trong nhà đại khái là ăn cơm chiều thời gian đi tiểu gia hỏa nghe vậy vạch lên ngón tay nhỏ đến nhưng vẫn là không biết rõ ba điểm đến cùng là mấy giờ có bao lâu thời gian giữa chưa ăn cơm xong Phương viên cùng làm tiểu h ả y liền bao lớn i bao nhỏ chuẩn bị mang bao bao bị theo t gia hỏa đi sân bay, khoái hoặc cùng ra ra n ã i n ã i còn có thái n ã i n ã i nói t ạ m biệt thái n ã i n ã i nghe nói tiểu gia hỏa muốn đi hạ kinh đợi một thời gian ngắn tâm tình lộ ra rất hạ tiểu gia hỏa đại khái cũng đã nhận ra phải cứ cùng thái n ã i n ã i ô m một chút lao n ã i n ã i ngươi phải nhớ kỹ nhớ ta nha tiểu gia hỏa đồng nôn đồng ngữ mà nói biết thái mãi mãi sẽ ngày ngày đều nhớ ngươi mãi mãi nói một ngày muốn ba lần mới được tiểu gia hỏa dặn dò thái mãi mãi liền nghĩ một lần từ buổi sáng nghĩ đến ban đêm ha ha ta cũng sẽ nghĩ lao nãi mãi tiểu gia hỏa nghe vậy cao h ứ n g cười người cái này nhỏ không có lương tâm cũng muốn nhớ kỹ nghĩ mãi mãi nha phương mụ mụ ở bên cạnh ghen ghét mà nói ân nghĩ mãi mãi cũng sẽ nghĩ ra ra cũng nghĩ ba lần tiểu gia hỏa dỗi ra một cái tay nhỏ trưởng đó là năm không phải là ba phương viên ở bên cạnh thần tình lạnh nhạt mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn một chút bàn tay sau đó có chút bừng tình thật sự là một cái nhỏ đần heo phương viên lại nhẹ giọng nói ân người cái này tên đại bại hoại ta biết đây là năm nhà tiểu gia hỏa tức giận dùng đầu vọt tới ba ba cái mông tại bọn họ vui l ù a ầm ĩ âm thanh bên trong xuất phát chương 978. đến hạ kinh chương 978. đến hạ kinh bởi vì muốn đi hạ kinh tiểu gia hỏa đã nhanh nhất không được sự hưng phấn của mình ngồi ở sau xe mặt nàng trên đường đi chân nhỏ chân đều đá không ngừng nụ cười trên mặt liền không ngừng qua trong mồm còn hử phát nói gì không h i ể u ca khúc đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa nghĩ đến một vấn đề quay đầu hướng lam thả i y hề hỏi mụn m ụ tử hào ca ca cũng trở về hạ kinh lão gia ra, ra nhà sao ngươi tử hào ca ca còn không có nghị định kỳ đâu lam thả y hề nói a tại sao vậy lao sư không cho hắn nghỉ định kỳ sao tiểu gia hỏa nghe vậy tràn đầy h i ể u kỳ bởi vì các ngươi là nhà trẻ nghỉ định kỳ sớm mấy ngày tiểu học nghỉ định kỳ muốn chế mấy ngày chờ hắn nghỉ định kỳ khẳng định cũng trở về đi thái mô ra nhà lam thả ý vỉa giải thích nói Tốt, vậy ta liền có thể cùng tự hào ca ca chơi tiểu gia hỏa nghe vậy gieo họ một tiếng còn có ngươi t ử hiên ca ca đến lúc đó các ngươi b a cùng nhau chơi đ ù a phương viên ở bên cạnh nói a tiểu gia hỏa nghe vậy đặc biệt vui vẻ tiểu hai tử đều ưa thích tìm lớn hơn mình chơi đến sân bay trước tiên đem bao lớn bao nhỏ hành lý tất cả đều gửi vận chuyển đến hạ kinh bằng không căn bản đi không được l a m t hải y y đã liên hệ vương tư tư cùng lữ tư dĩnh đ o à n đội đến lúc đó bọn họ lại phái thợ trang điểm cùng trang phục sư đi hạ kinh tùy hành giúp bọn hắn trang điểm tiểu g i a hỏa quả nhiên liền như là buổi sáng phương ba ba nói như vậy lên máy bay về sau một điểm ngủ gật dấu hiệu đều không có tìm ba ba trò chuyện tìm mụ mụ trò chuyện tìm tiếp viên hàng không trò chuyện thậm chí tìm đồng hành lữ khách trò chuyện chỉ cần bắt được có thể nói chuyện liền a lạc a lạc nói với người ta một đồng lớn cung tiểu hoa thượng đọc kinh một dạng trên đường đi niệ tiểu gia hỏa đã nhận được một đống lễ vật có tiếp viên tỷ tỷ cho cũng có đồng hành lữ khách cho nhưng làm tiểu gia hỏa cho vui vẻ quả nhiên nàng là đáng yêu nhất tiểu bà bảo tất cả mọi người yêu nàng tiểu cựu cựu tiểu cựu mụ nhìn thấy hà duy dương vợ chồng con heo nhỏ vứt xuống ba ba mụ mụ chủ động chạy tới thử hiên ca ca đâu ngay tại tiểu cựu mụ dư thi vũ ngồi s ổ n xuống muốn ôm nàng thời điểm nàng lại tránh đi hai tay của nàng vây quanh phía sau của nàng tìm một vòng vật nhỏ này tiểu cựu mụ ôm một chút đều không được ca dư thi vũ ra vẻ tức giận tại nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ từ hiên ca ca còn không có nghị định kỳ đâu chờ h ắ n ngh ta liền thay hắn tới cùng chơi đùa với ngươi hà duy dương ở bên cạnh giải thích nói bởi vì phương viên lần này tới mang hành lý nhiều cho nên hà duy dương đặc biệt để cho công ty phái một c ố cỡ nhỏ xe hàng tới lúc này mới đem tất cả đều cho lôi đi đây đều là những thứ gì à như thế nào mang nhiều đồ như vậy lao ra tự hiện tại cái gì cũng không thiếu chờ thêm đường khi về nhà dư thi vũ mới hướng lam thả i y để hỏi không phải là lễ vật là áo cưới cùng hỷ phục một bộ áo cưới lam thả y tự nhiên hào phóng mà nói a áo cưới dư thi vũ nghe vậy phi thường kinh hỉ ngay sau đó truy vấn vậy các ngươi lúc nào đập à ở nơi nào đập à chuẩn bị lúc nào cử hành hôn lễ lam hải y kể cười cười chỉ chỉ bên cạnh phương viên chờ thợ quay phim đúng chỗ rồi nói sau đến nỗi quay chủ địa điểm đến lúc đó nghe thợ quay phim ý kiến bất quá ta ngược lại là muốn đi cô cung đập một bộ đến nỗi hôn lễ thời gian chúng ta khẳng định sẽ sớm thông chi các ngươi phương viên vừa cười vừa nói cố cung hiện tại nghỉ hè cố cung du khách chỉ sợ rất nhiều ngươi muốn đi nơi đó đập á o cưới chỉ sợ không tiện lắm bên cạnh hà d u dương nghe vậy tao mày nói chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao chúng ta buổi sáng sớm một chút đi hoặc là ban đêm phương viên cũng không có nghĩ tới chỗ này không cần như vậy ta tới nghĩ biện pháp đi hà duy dương nghĩ nghĩ nói ngươi nghĩ biện pháp ngươi có biện pháp nào phương viên bọn họ còn không có hỏi đâu dư t h i vũ lại hiếu kỳ hỏi ta biết một người bạn tại cố cung công tác cố cung là thường xuyên sửa chữa tỉ như mỗi tuần khép lại quán đến lúc đó ta cùng hắn chào hỏi một ngày thời gian các ngươi hẳn là đủ đi hà duy dương giải thích nói phương viên nghe vậy lúc này mới chợt hiểu trên thực tế hắn vốn là chính mình chuẩn bị tìm la ra thành hỗ trợ trên thực tế la ra thành một mực cùng hắn để lộ ra một cái ý tứ phía trên nước d ì phương viên có việc phiến phức bọn họ càng nhiều càng tốt bởi vì càng như vậy quan hệ mới có thể càng là chặt chẽ liên hệ cho nên rất nhiều chuyện thậm chí không cần phương viên phân phó bọn họ liền sẽ sớm giúp phương viên làm tốt bất quá đã hà duy dương nói hỗ trợ phương viên cũng không có cự tuyệt bởi vì hành lý quá nhiều cho nên tham một vòng lớn mới đem xe tử lái đến lao ra từ nhà cửa ngõ tiểu ra hỏa từ trên xe bước xuống nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút một mặt m ở mịt ta đường hồ lô láo ra, ra nhà đâu ta nương thị tá di nhà đâu hân hân đại cứu mụ sớm đã tại cửa ngó chờ lấy tại nhìn thấy bọn họ xuống vội vàng đi ra đại c ử u n ã i n ã i tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng cũng cao hứng hô một tiếng n ó i bụng không mau cùng ta về nhà thái mẫu ra còn đang chờ ngươi ăn cơm đâu đại c ử u mụ đi lên trước lôi kéo tiểu gia hỏa tay nhỏ nói lao ra ra đâu tiểu gia hỏa hướng phía trong hẻm nhỏ nhìn t h o á n g qua hiện tại ngày đã tối hẳn trong hẻm nhỏ so sánh l ờ mở cái gì cũng thấy không rõ thái mẫu ra đương nhiên trong nhà theo ở phía sau x u ố n g lam thảy i thì tiếp lời gốc giả nói đại c ử u mụ ngươi cũng không cần chuyên ở chỗ này chờ chúng ta chúng ta cũng không phải không biết đường phương viên nói ta nếu không tới a lão gia tử liền chính mình tới cho nên vẫn là ta tới chờ đi đại cứu mụ cười nói lão gia tử cố chấp vô cùng nếu không phải đại cứu mụ làm như vậy đoán chừng hắn thật có thể chạy đến cửa ngõ đứng ở chỗ này chờ đại cứu mụ người trước mang hân hân trở về phòng đi chúng ta bên này còn có không ít hành lý đâu lan thả ý ý đối với đại cứu mụ nói vậy được chúng ta đi về trước lão gia tử đoán chừng cũng chờ nóng lòng nói xong lôi kéo hân hân hướng trong ngõ nhỏ đi đến ngõ nhỏ từ bên ngoài thoạt nhìn rất v à tối nhưng thật sự đi vào cảm giác tia sáng cũng rất tốt con heo nhỏ chăm chú lôi kéo đại cứu mãi m ã i tay hỏi lão gia ra, ra đã đang chờ ta sao đúng thế thái mô ra trước kia liền đang chờ ngươi đã tới cửa còn chuẩn bị cho ngươi rất thật tốt ăn đây này đại cứu nãi n ã i nghe vậy cười h í p mắt nói như vậy chúng ta nhanh đi về đi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức dắt lấy đại cứu mụ chạy về phía trước c h â m một chút đại cứu nãi n ã i tay chân lầm cầm có thể theo không kịp tốc độ của ngươi vật nhỏ này tại cửa ngõ phương viên cười lắc đầu sau đó hỗ trợ lương phi bạch bọn người đem nhỏ xe hàng bên trên hành lý đều thảo xuống chờ nhanh đến cửa nhà thời điểm tiểu gia hỏa tránh thoắt đại cứu nãi mãi tay trực tiếp đẩy ra hờ khép đại môn vọt、vào. trong phòng đèn đ u ố c sáng trưng thái mộ gia ngồi ở trong sân đong đưa quạt hương bổ lo lắng chờ đợi tại khi nghe thấy tiếng vang thời điểm lập tức d ư ơ n g mắt nhìn lại đồng thời theo bản năng phản n à nói n như thế nào làm đến hiện tại mới đến chờ thấy rõ là hân hân lập tức thả tay xuống bên trong quạt hương bổ đứng lên ai yêu tiểu quay quay của ta mau tới đây cho thái mộ gia ôm một cái có thể nghĩ chết thái mộ gia lao ra ra tiểu gia hỏa mở ra tay nhỏ cánh tay chạy tới thanh âm có thể ngọc r i ụ c rằng chương chín trăm bảy mươi chín mụ mụ yêu ba mươi chín chờ phương viên bọn họ đem bao lớn bao nhỏ chuyển về nhà ông ngoại bên trong thời điểm tiểu gia hỏa cũng đã nằm tại ông ngoại lung lay trên g h ế bắt chéo hai chân chân nhỏ chân còn nhanh sống nhích tới nhích l u i lay động n h ó n g một cái ăn mức quả mà ông ngoại ngồi tại bên cạnh nàng cười ha hả cho nàng đánh lấy quạt hương bổ đ ắ n g người các ngươi trở về nhà con heo nhỏ cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi vẫn đúng là đem mình làm đại tiểu thư à, nhanh lên một chút còn để cho thái mộ ra cho ngươi phiến cây quạt lam t h ả i y thể vô nữ mà nói như thế nào cũng không phải là đại tiểu thư nhà chúng ta hân hân chính là đại tiểu thư nhà thái mộ ra ta nguyện ý cho nàng phiến ông ngoại nghe vậy không vui ngược lại đem lam thả i y đi cho mắng cho một trận thật là ông ngoại lập tức liền ăn cơm tối hiện tại cho nàng ăn kẹo hồ lô nàng còn ăn không ăn cơm tối lam thả i y k h a gắt giọng hân hân đáp ứng ta liền ăn một viên đúng hay không ông ngoại cười h í p mắt ngồi đối diện thức dậy tiểu gia h ò a nói đúng ta liền ăn một viên tiểu gia h ò a giải thích mà nói đã liền ăn một viên ngươi còn đem nó cầm ở trong tay làm gì ta liếm một cái tiểu gia h ò a cười hì hì nói tất cả mọi người vui vẻ lên ông ngoại phương viên lúc này mới đi lên phía trước tới rồi tới lên tốt tới lên tốt ông ngoại đứng lên giữ chặt phương viên tay hướng trong phòng đi đồng thời bắt chuyện tiểu gia h ò a nói hân hân cùng thái mộ ra trở về phòng ăn cơm nhị cứu mụ cùng nhị cứu không có tới sao phương viên hỏi bọn họ tại duy dương bên kia tử hiên cũng cần người chiều cố đợi ngày mai lại tới nghe nói bọn họ muốn tới lao gia tử chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thịt cá đặc biệt nhiều cũng là con heo nhỏ thích ăn đương nhiên lao gia tử cũng t h í c h ăn tổ tôn hai người khẩu vị không sai biệt lắm ngươi đ ạ i cứu mụ nấu đồ ăn hương vị mặc dù không tệ nhưng vẫn là không có ngươi có trình độ đợi ngày mai ngươi tới đốt ông ngoại lâu lắm không ăn ngươi làm đồ ăn đều hơi nhớ nung ông ngoại vừa ăn còn một bên phát biểu ý kiến con heo nhỏ dán chặt lấy ông ngoại ngồi nghe vậy sát hữu kỳ sự theo sát gật đầu cái kia nhỏ bộ dáng chọc cho mọi người trực nhạc ngã bởi vì ban đêm không có người cùng con heo nhỏ chơi đ ù a tăng thêm lão gia tử cũng ngủ được sớm cho nên con heo nhỏ cũng rất sớm đã ngủ thế là ngày thứ hai dậy thật sớm đợi nàng mặc quần áo tử tế n ả y n ả y nhóp nhóp chạy ra cửa phòng phát hiện lao gia tử đã ở trên trời trong giếng đánh lấy thái cực chờ lấy nàng đâu lao gia gia ngươi s ố n nha con heo nhỏ nãi thanh mãi khí cùng hắn hỏi thăm một chút tiểu bằng hữu ngươi cũng s ố n nha lao gia tử n ừ n g lại sau đó hai người nhìn nhau hì hì nợ nụ cười thế nhưng là con heo nhỏ cái đầu nhỏ rất nhanh liền bị người từ phía sau nhẹ gõ nhẹ một cái đứng ở chỗ này đần độn mà cười cái gì đâu lan hải y thì từ phía sau nàng đi ra ngươi nói ngươi sao có thể đánh tiểu hải từ đầu đâu lão g i a t ử không c a o hứng biết biết ông ngoại lan hải y y rất không có thành ý ngựa khí để cho lão g i a t ử rất không hài lòng thật là trưởng thành chính là không nghe lời tranh thủ thời gian mang hân hân đi đánh răng rửa mặt ta mang nàng ra ngoài ăn điểm tâm đi a không ở nhà ăn sao ta mang nàng ra ngoài ăn ngon muốn đi hộ quốc t ử quả v ậ t đúng ông ngoại gật đầu một cái vậy ta cũng đi lam thả i y thì hãy lập tức nói khi còn bé lam thả i y thì thường xuyên cùng ông ngoại đi hộ quốc t ử quả v ậ t an điểm tâm đều người lớn như vậy chính mình đi lao ra t ử cự tuyệt nói ông ngoại lam thả i y thì hãy lôi kéo hắn cánh tay nũng nịu không tuân h theo n g ư ơ i n h a hai tử đều lớn như vậy như thế nào chính mình còn như thế tính trẻ con ông ngoại bất đắc dĩ lắc đầu ta lại lớn tại bên cạnh ngươi cũng vẫn là hải tử nha lam thả y h ì hì hì cười nói được rồi được rồi nhanh đi đánh răng rửa mặt đi đã quá muộn người liền có thêm lão r a tử cầm nàng không có cách nào phương viên hân hân nhanh lên tới đánh răng rửa mặt lam thả ý ghìa nghe vậy vội vàng vui vẻ hô phương viên túi đầu cùng con heo nhỏ lưng nhau con heo nhỏ giang tay ra thở dài như một tiểu đại nhân một dạng dùng phi thường bất đắc dĩ dọn nói ai mụ mụ thật là trẻ con như thế nào liền không thể thành thục một điểm đâu ha ha lời này ngàn vạn không thể để cho mụ mụ ngươi nghe thấy cẩn thận nàng đánh ngươi cái mông phương viên cười sờ lên đầu nhỏ của nàng cái gì không thể để cho ta nghe thấy lam h ả ý g h ì đi tới hiếu kỳ hỏi không có gì không có gì phương viên cười hát hả đúng ta không nói mụ mụ thật là trẻ con tuyệt không thành t h ủ tiểu gia hỏa cũng cười hì hì nói ách phương viên vô nữ g mà lướt mắt cũng may lam thả i y thì cũng không có truy cứu mà là chừng nàng một dạng đem nàng kéo qua đi đánh răng rửa mặt con heo nhỏ còn tại âm thầm vì giấu giếm được mụ mụ mà vui vẻ cùng đắc ý thật sự là một cái nhỏ đần heo ông ngoại đại cứu mụ đâu phương viên gặp đại cứu mụ không ở nhà thế là hiếu kỳ hỏi nàng trước kia mua thức ăn đi vốn là nàng muốn đốt điểm tâm ta không có để cho nàng làm ông ngoại nói đến nỗi hà duy dương vợ chồng tối hôm qua ăn xong cơm tối liền đi về nhà mà đại cứu bởi vì công tác nguyên nhân đều rất ít trở về mà đại cứu mụ để ở nhà phụ trách chiếu cố lao gia tử nhị cứu cùng nhị cứu mụ có đôi khi cũng sẽ trở về hỗ trợ buổi sáng ngày mai ta dậy sớm một chút để ta làm phương viên có chút ngượng ngùng nói ngươi là khách nhân sao có thể để cho n g ư ơ i tới ông ngoại phương viên cũng không phải khách nhân lam thả i y ở bên cạnh bất m ặ n nói đúng đúng ngươi nhìn ta cái này đầu óc ngươi là người trong nhà vậy được ngày mai liền để ngươi tới làm cần tài liệu gì ngươi cùng ngươi đại cứu mụ nói lão gia tử cười ha hả nói đám ba người rửa mặt hoàn tất lão gia tử vui tươi hớn hở mà lôi kéo con heo nhỏ xuất phát bọn họ tổ tôn hai đi ở phía trước lam thả i y kéo phương viên cánh tay theo ở phía sau ai yêu lão gia tử người trọng tôn tới thả i y kỉa đã lâu không gặp a phương tiên sinh ngươi cũng đã lâu không có tới a muốn phải thường tới chơi a g i a ngõ nhỏ đi vào náo nhiệt hẻm trên đường trên đường đi cũng là người quen chào hỏi lão gia tử tâm tình phá lệ mới tốt cười híp mắt đáp lại gặp được quan hệ tốt người quen còn dừng lại nói hai câu phương viên cùng lam thả y k ỉ cũng không đội trên mặt dáng tươi cười đứng ở bên cạnh trở lấy có đôi khi còn dựng vào hai câu con heo nhỏ cũng không vội bởi vì nàng hiện tại vội vàng ăn đâu h ẹ m tả hưu tất cả đều là bán đồ cái này cho một chuỗi cái kia cho một khối tiểu g i a hỏa còn không có ra đầu hẻm đâu đã thu đến một đống lớn ăn ngon phương viên đ o á n chừng nàng chính là đến hộ quốc tự quả vặt cũng ăn không vô đ i ể m tâm nhưng là lam thả i y có chút cấm chỉ nàng ăn t h như thịt heo xuyên nướng thịt dê nổ thịt ruột các loại sáng sớm ăn những cái này quá không khỏe mạnh nhưng là lại không thể không cần quá nhiệt tình chỉ có thể cầm lấy nhưng không ăn cũng không thể ném đi, đi. thật lãng phí a thế là phương viên liền phát huy được tác dụng hợp lấy sợ nữ nhi không khỏe mạnh liền không sợ hắn không khỏe mạnh rồi ngươi là người trưởng thành sức chống c ự mạnh tiêu hóa một chút liền không sao tiểu h à i t ử không giống nhau l a m thả i y liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói nhưng là con heo nhỏ cũng rất không vui vì món gì ăn ngon đều cho ba ba ăn quả nhiên mụ mụ yêu nhất chính là ba ba nghĩ đến đây nước mắt đều nhanh đến rơi xuống sau đó không nhịn được hoa một tiếng khóc khóc mọi người không hiểu t h u